Chấn động đáng sợ ở trên không sinh ra, lực chấn động khuyết tán ra, chỗ đi qua núi cao đỉnh núi đều bị gọi bay. Nhưng là kết quả chiến đấu lại để cho Phương Luân thất kinh, cái này đế vương chân thân một kích toàn lực, lại có thể căn bản không phải là đối thủ của Quỷ độc, trực tiếp bị đạo kia quyền ảnh dễ dàng nổ. Quỷ độc nhìn thấy một màn này, bản năng thở phào nhẹ nhõm, cười lớn, hào tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi dọa hỏng, bí thuật này quả thật cường đại, ngươi như dao ra, lưu ngươi một cái toàn như thế nào?" Lan. Phương Luân chợt quát một tiếng, lần nữa hướng Quỷ độc lao tới, tập trung toàn lực hướng hắn đánh ra quyền ảnh. Ầm ầm. Đang sợ quyền phong ở bên trong trời đất lật lột, liên tiếp tàn ảnh ở trước mặt Phương luôn ngưng kết, trong nháy mắt đánh phía Quỷ độc. Quỷ độc khinh thường cười, chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay chỉ ra. "Phanh." Tất cả quyền ảnh ầm ầm vỡ tan, Phương luôn cũng bị đánh bay ra ngoài, đế vương chân thân đầu lần bị thương này, lại có thể quyền phải đều bị tan nữa. Chương 515, không thể đoán được. "Ha ha ha, cũng không gì hơn cái này, trên lệch quá xa." Quỷ độc khinh thường cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phương luôn giống như nhìn một con đợi làm thịt dê con, không có thương hại chút nào. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù vạn cổ đế quốc sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng là Phương Luân thân thể có thể tiếp nhận sức mạnh có hạ, cho nên hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của quỷ độc. Nói đơn giản, chính là thực lực Phương Luân quá kém. Chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này? Ta không cam lòng a. Phương Luân trong lòng chợt quát một tiếng, hít sâu một hơi, đế vương chân thân quyền phải lần nữa chữa trị hoàn trình, tiếp theo Phương Luân lần nữa nhào tới. Và anh? Lại là dễ dàng một quyền, Phương Luân lúc này hơn nửa người đều bị đánh bẹp, bất quá hắn vẫn như cũ chữa trị. Ánh mắt của quỷ độc càng ngày càng sáng. Phương luôn bí thuật này hắn càng xem càng thích, Phương luôn muốn là cùng hắn chênh lệch mấy vạn lần chênh lệch, nhưng là mượn bí thuật này lại có thể miễn cưỡng bất tử, thật sự là lợi hại. "Tiểu tử, lại cho ngươi một cơ hội, giao ra bí thuật, cho ngươi một cái toàn thời. Quỷ độc mặt đầy khao khát nói, tâm thần hắn đều run rẩy, nếu như đem bí thuật này đoạt đến tay, như vậy hắn sẽ cường đại đến mức nào? Có thể hay không liền mặt mũi của Hắc Hạt thần tôn đều không cần nhìn. Nghĩ đến đây, Quỷ độc thậm chí không bỏ được giết Phương luôn rồi, thật không thể đem hắn bắt sống tới hình tra tốt. Phương nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói, "Quỷ độc, đừng có năng động, bắt được ta lại nói." Nói xong, Phương Luân không chút do dự xoay người rời đi, biến thân đế vương chân thân về sau, tốc độ Phương Luân lại có thể còn đáng sợ hơn sử dụng hư vô huyết chú, trong nháy mắt chạy ra khỏi rất xa. Ha ha ha, liền ngươi cũng muốn chạy. Quỷ đọc khinh thường cười lạnh, tiếp tục đuổi theo, nhưng là hắn càng đuổi sắc mặt càng có nhìn, bởi vì tốc độ Phương Luân lại có thể một mực đang gia tăng. Không được, cũng không thể để cho tiểu tử này chạy, nếu không rất khó cùng hắc hạt thần tôn gia phó, hơn nữa bí thuật này cũng nên không có. Quỷ độc thầm mắng một tiếng, liều mạng gia tốc, tuy nhiên lại chỉ có thể nhìn được Phương Luân còn giống như là một tia chớp gia tốc biến mất. Khấu hiệp Chẳng lẽ muốn buộc ta sử dụng hư vô hết chú? Quỷ độc thở hổn hẹn kêu một tiếng, trên gương mặt này cũng quấn quýt lên, nếu như sử dụng hư vô hết chú, hắn chính là sẽ thương tổn rất sâu. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cần. Quỷ độc khẽ cắn răng, lần nữa đuổi theo. Xa xa Phương luôn trong lòng vui mừng, nếu như vậy liền có thể chạy đi, tuyệt đối như thế là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hai người một đường bay vọt, lại có thể bước ngang qua thanh lôi các phạm vi, lúc này khoảng cách thanh lôi các lổng chảo chỉ có mấy ngàn dặm rồi. Nhanh nhanh nhanh, chỉ cần trốn vào thanh lôi các, ta cũng không tin hắn dám đuổi theo. Phương luôn hưng phấn trong lòng cười lạnh. Thanh Lôi các mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh núi sâu, Diêm Văn Hoán cùng một đám thanh bảo người đang tại thăm dò một vùng núi non. Diêm Văn Hoán cau mày chắp tay một cái nói, "Thanh Vân trưởng lão, xa này quật thật sự đang bạo động." Diêm Văn Hoán hỏi là một cái xanh cả mặt người đàn ông trung niên, người này khí tức vô cùng cường đại, rõ ràng là một cái trí tôn võ thần, liền ngay cả Diêm Văn Hoán bực này, người cao ngạo đều phải một mực cung kính. "Đương nhiên đang bạo động, nếu không ta không hề sẽ lôi kéo mọi người tới rồi, xa này quật cách chúng ta thanh lôi các quá gần, không thể không phòng a." Thanh Vân trưởng lão cau mày nói. Mọi người rồi rít cười khổ một tiếng, người người đều lên tinh thần. Cái này thanh lôi các bên ngoài xả quật nhưng là có tiếng đáng sợ, muốn nếu không cũng sẽ không ở phụ cận thanh lôi các tồn tại lâu như vậy. Không được. Sắc mặt của Thanh Vân trưởng lão bỗng nhiên đã biến, đột nhiên nhìn về phía phương xa, phương xa bầu trời ùng ùng đánh tới hai bóng người. Là Phương Lôn. Diêm Văn Hoán kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, hắn lại có thể bị người đuổi giết, ha ha ha, sảng khoái. Người đuổi giết hắn là Thiên Mệnh Thần cung quỷ độc, cái tên này lại có thể đang đuổi giết Phương Lôn, xem ra là bị Hắc Hạt Thần mừng cười một tiếng, hưng nói, cái tên này xui xẻo tốt nhất quỷ độc giết hắn. Ha ha ha. Rất khó. Thanh Vân trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nhìn tốc độ của bọn họ, cách xa như vậy liền ép tới gần, phương luôn tuyệt đối có năm chắc trốn vào thanh lôi cắt. Đến lúc đó chúng ta thanh lôi cấp thái thượng trưởng lão dám không cứu hắn sao? Người khác sẽ nhìn thanh lôi cắt chúng ta như thế nào? Sắc mặt của Diêm Văn Hoán trở nên phi thường khó coi, thở hồn hển nói, thật vất vả có cái mượn dao giết người cơ hội, tuyệt đối với không thể bỏ qua, Thanh Vân trưởng lão có thể hay không đem hắn chặn lại một cái? Chỉ muốn ngăn cản một cái là được. Chuyện này, Thanh Vân trưởng lão nhất thời quên quý rồi. Thành vân trưởng có thể chớ giở dự. Phương Luân tiên phú kinh ngợi, chính là chúng ta thanh lôi các địch nhân tiềm ẩn, ngươi thuận tay liền có thể trừ đi hắn, làm sao còn do dự đây." Diêm Văn Hoán thở hổn hển nói, hắn mắt thấy Phương Luân càng ngày càng ngẩn, nhất thời liền lo lắng nghi tự mình ra tay. Thanh Vân trưởng lão khẽ cắn răng, không chút do dự gật đầu một cái, thần sắc của Diêm Văn Hoán nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn, hưng phấn mong đợi nhìn xem nhanh chóng tiếp cận Phương Luân. Phương Luân một đường bay vọt, hắn nắm chặt mười phần có thể chui vào bên trong thanh lôi, cát, vừa thanh lôi các, vừa không được cười một tiếng. Nhưng là sắc mặt hắn lập tức thì thay đổi, bởi vì là một đạo châm trợng lớn nhỏ quyền ảnh từ mặt đất hướng hắn đánh giết tới. Ai? Phương Luân trợn hổn hển gào thét, trực tiếp một quyền đánh tới. Oan. Năng lượng đáng sợ bùng nổ, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay, chỗ xa kia vốn là nghĩ bùng nổ hư vô hết chú quỷ độc hưng phấn cười, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, tiếp theo một cước đá ra. Oan. Lại là một trận chấn động đáng sợ, một cước này tập hợp quỷ độc một đòn cường đại nhất, trực tiếp đem vương chân thân của Phương Luân đả bể. Phương Luân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp giống như giống như sao băng rất rơi xuống mặt đất, rơi xuống trước hắn rõ ràng nhìn thấy, người đánh lén chính là đoàn người Diêm Văn Hoán. Khốn kiếp! Phương Luân tức miệng mắng to, đây quả thực là bỏ đá xuống giếng a, đem Phương Luân ép vào trong chỗ chết, cái này tuyệt đối là không chết không thôi cửu hận. Phương Luân trong lòng giận dữ dị thường, lúc này quỷ độc lại kinh ngạc vui mừng cười lớn, hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Muốn giết ta? Nam mơ! Phương Luân chợt quát một tiếng, không chút do dự lần nữa phát động vô huyết chủ, thẳng đến một mảnh đỉnh núi chạy trốn. Hắn bây giờ muốn chạy trốn trên căn bản không thể nào. Phương luôn nhắm ngay một cái ở ngư sơn động trực tiếp chui vào. Không được, hắn tiến vào sà quật. Thanh Vân trưởng lão cau mày tê lên, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Quỷ độc nhướng mày một cái, cũng không chút do dự theo đuổi vào trong. Khốn kiếp, cái này đều có thể bị hắn chạy rồi, quá chân chuẩn đi. Diêm Văn hoán thở hổn hển gào khét, ánh mắt vô cùng không cam lòng. Thanh Vân trưởng lão cười lạnh một tiếng, đang đằng đằng sát khí mà nói, không nhất định chứ, sà quật vô cùng nguy hiểm, hắn có thể tỷ lệ giống sót không cao, hơn nữa chúng ta còn có thể vào đuổi theo giết. Đúng vậy, vừa rồi hắn nhìn thấy chúng ta, phải di cửu. Diêm Văn hoan hô. Chương 516, an toàn thêm đột phá. Phục, từng viên máu tươi từ trong miệng Phương Luân hô máu, tại ở ngực trong sả quật, Phương Luân một cước sâu một cước cạn chạy thủ mạng. Hiện tại hắn tim tinh huyết tiêu hao hơn nữa, thân thể càng là trọng thương rồi, hắn chính là chưa bao giờ bị bực này trọng thương. Sau lưng chuyển tới từng trận cười quẻ dị cùng tiếng bước chân, Phương Luân một cắn rễ, đau đớn kịch liệt cùng miệng đầy máu tanh để cho hắn cưỡng ép thanh tỉnh không ít. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Phương Luân Nơi đáy, chỉ sợ có tầm 2 người cao lớn. Hơn nữa bốn phương thông suốt rắc rối phức tạp, người bình thường đi vào tuyệt đối phải là đường. Cái gì rắn lớn như vậy cái, lại có loại này khổng lồ sa quật. Phương luôn buồn rầu tự lẩm bẩm. Tiểu tử còn chạy, ha ha ha. Một tiếng cười quái dị, quỷ độc một đạo quyền phong xa xa đánh giết tới, Phương luôn mặt liền biến sắc, liều mạng né tránh nhưng vẫn là bị quyền phong đánh trúng. Phốc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Lục phủ ngũ tạng Phương luôn đều phải bể nát, thân thể của hắn cũng lão quá hắn vẫn cắn răng bay về phía trước tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu quỷ độc cắn răng nghiến lợi âm thanh từ phía sau chuyển tới, để cho sắc mặt Phương luôn trở nên vô cùng khó coi. Tt từng tiếng quái dị gào thét, để cho sắc mặt của Phương luôn trở nên càng thêm khó coi, hắn phảng phất ngửi thấy cự xà cái kia ác tâm mùi hôi thối. T, một tiếng hí, khi Phương luôn đi ngang qua một chỗ ngã bà, một cái to hơn thùng nước trắng màu tím cự xà đột nhiên chui ra. Phương luôn sợ hết hồn, liền vội vàng tăng tốc độ, sai một ly tránh khỏi. Vậy anh. sau lưng truyền tới một trận tiếng nổ, cự xà kia hiển nhiên đã bị quỷ độc tiện tay đánh chết, đối mặt như bóng với hình quỷ độc, Phương luôn quả thật là nhức đầu buồn Mẹ trứng, tiếp tục như vậy nữa thật sự chạy không thoát. Phương Nôn buồn rầu nỉ non, bất quá vừa nghĩ tới con cự sà kia, Phương Nôn ngược lại là ánh mắt sáng lên. Được, mượn lực đạt lực, ta cũng không tin ta sẽ chết ở chỗ này. Con ngươi của Phương Nôn chấp động thần sắc hưng phấn, ngay khi quỷ độc lại lần nữa đuổi theo tới, hắn lại có thể điên cùng ra tốc. Quỷ độc thật giống như cũng ý thức được ý của Phương Nôn rồi, hắn thở hồn hển đuổi theo, nhưng là ở nơi này khắp nơi là ngã ba sà quật bên trong, thật sự chính là không tốt đuổi theo. Liên tục tìm hơn 10 con đại mãng sà về sau, phương Nôn rốt cuộc đã tới một cái sâu. Đây cũng là một cái khổng lồ hồ sâu. Xung quanh đều là ngả bà, trong hố sâu lại có thể có vô số đáng sợ từ sắc mãng xà, toàn bộ quần quít lấy nhau, vô cùng đáng sợ. Đáng sợ nhất là, cái kia sâu đáy hố lại có một cái dài trăm trượng tự sắc mãng xà, con mãng xà này chợt mắt, Phương Luân liền tâm thần phấn chướng. Thật là cường đại mãng xà, ít nhất là trí tôn võ thần cấp bậc, được cứu rồi. Phương Luân ánh mắt nghiêm trọng, nhưng lại không chút do dự nhảy lên một cái, xuất hiện tại khe rắn phía trên sau một quyền đánh ra. Ầm ầm. Đáng sợ quyền trực tiếp đánh tại rắn trong hầm, hơn 10 cái nhỏ một chút trực tiếp bị đánh Động tác Phương Luân quá nhanh, đi tới trong khoảng điện quan cực nhanh liền ra tay, cái kia trăm trưởng mãng xà the ớn ạ cỡ rụt bạn còn chưa phản ứng lại, trực tiếp liền bị hắn đắc thủ. T. Trăm trưởng mãng xà tức giận gào hét, cái khác mãng xà cũng tức giận gào hét, trực tiếp điên cuồng hướng Phương Luân chạy trốn, trong lúc nhất thời vạn xà nhảy múa, vô cùng đáng sợ. Phương Luân cũng là hù dọa sợ nổi ra gà, bất quá hắn vẫn khẽ cắn răng, chợt đi về phía trước một cái xà quật ngã ba chạy trốn. Oen. Liên tục hơn 10 con mãng xà đánh vào lồng phòng ngự trên người Phương Luân, Phương Luân một tiếng vào ba. Quỷ độc tốc độ cực nhanh xuất hiện tại khe rắn phía trên, mới vừa xuất hiện hắn liền trận tròn mắt, làm sao nhiều như vậy mãng xà theo dõi hắn. Vốn là tức giận muốn đuổi theo giết Phương luôn mãng xà quần lập ngựa đem ánh mắt nhìn về phía quỷ độc, không chút do dự hướng hắn đánh tới, hiển nhiên coi hắn là trở thành Phương luôn đồng bọn. "Đều cút cho ta." Quỷ độc thở hổn hển ra tay một quyền đánh giết, sóng trùng kích đáng sợ trong nháy mắt đem nhóm lớn nhóm lớn mãng xà chu diệt, nhưng là khi hắn nghĩ đuổi theo Phương ngôn lại bị đầu kia trăm trượng mãng lấy. "Phương ngôn, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Ầm ầm. Một trận đáng sợ tiếng chiến đấu truyền tới. Hiện nhiên quỷ độc bị cái kia trăm trưởng mãng xà quấn lấy rồi, mặc dù trăm trưởng mãng xà không làm gì được được hắn, nhưng lại cũng có thể ngăn cản hắn một hồi. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, liều mạng bay về phía trước chạy trốn một trận về sau, tại một chỗ khu vực an toàn đánh ra một cái có thể ẩn thân tiểu đạo phủ, tiếp theo trực tiếp né vào trong. Ông, trận pháp bàn linh quang lóe lên, trực tiếp đem đạo phủ cho bảo vệ, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân méts miệng một tiếng, Rốt cuộc sống tiếp rồi, khốn kiếp quỷ độc, chờ đó cho ta. Hắn hiện tại thương thế quá nghiêm trọng. Quỷ độc tiên kia căn bản là không có nương tay, thật may không có chính diện giao thủ, nếu không Phương Nôn liền phải xui xẻo rồi. Phục dụng mấy viên đan dược chữa thương về sau, Phương Nôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hút lấy số lớn dân tâm chi lực chữa trị thương thế trên người. Có lẽ là tinh huyết tiêu hao quá nghiêm trọng quan hệ, thân thể của Phương Nôn ước chừng hao tốn 5 ngày mới khôi phục như cũ. Bất quá thật may xả quật bốn phương thông suốt, quỷ độc muốn tìm Phương Nôn, quả thật là giống như mò kim đáy biển, cho nên Phương Nôn thẳng đến khôi phục sau, quỷ độc cũng không có xuất hiện. Thực lực vẫn là quá thấp, lần này từ trong chỗ chết chạy ra quá khó khăn rồi. Quỷ độc còn có người của Thanh Lôi Các, các ngươi trở đó cho ta." Phương Luân ánh mắt cười lạnh lẽo hung tàn, không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa chính là Ngũ chuyển Tử Ngọc Đan. Phương Luân kẹt ở bình cảnh đã mấy tháng, hiện tại cũng đã không thể đợi, nhất định phải mượn cơ hội này đem thực lực đề thăng, cho nên hắn không chút do dự đem Ngũ chuyển Tử Ngọc Đan ném vào trong miệng. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp, Ngũ chuyển Tử Ngọc Đan trực tiếp hóa thành một cổ năng lượng đáng sợ, thiếu chút nữa bạo thân thể của Phương Nôn. Cổ năng lượng này không chỉ tinh thuần vô cùng, hơn nữa lại có thể vô cùng dễ dàng hấp thu. Khó trách là thượng cổ thần đan. Phương Luân hài lòng cười trực tiếp dễ dàng hấp thu. Ầm ẩm. từng tiếng nổ vang, chân khí trong đan điền phương luôn điên cùng tăng vọt, tính mệnh rất lâu đan điền phản phất lần nữa khôi phục sức sống, chân khí toàn cũng nhiều lần lớn mạnh. Dời đổi theo thời gian, khí tức trên người của Phương Luân cũng càng ngày càng đáng sợ, thậm chí bắp thịt đều từ từ phồng lên, chứng minh thân thể của hắn cũng là đang mạnh lên. Chờ đến lúc đan điền xuất hiện một tia căng đau, Phương Luân biết cơ hội đột phá đến tới rồi, hắn phải thừa thế lên tiến lên. Phá cho ta. Phương Luân trợn quát một tiếng, điên cuồng ngưng tụ chân khí tiến vào Dầm dầm. Hai tiếng nổ vang, trên người Phương Luân trực tiếp bùng nổ một luồng khí tức đáng sợ. Ánh mắt đột nhiên mở ra, trận pháp đều tại ánh mắt hắn nhìn chăm chú run lên bẩy. Đột phá! Thất phẩm thôn thiên vũ linh, bình cảnh cũng không tồn tại, ha ha ha. Phương Luân cảm nhận được trên người sức mạnh đáng sợ, nhất thời hài lòng cười lớn. Chương 517, bắt Long hộ thể thần thông. Sau khi đột phá tu vi, Phương Luân tay cầm diệt linh thương trực tiếp tại sà quật bên trong Du Đảng, hắn biết quỷ độc khẳng định liền đang ở phụ cận, hơn nữa đám người Diêm Văn Hoán khẳng định cũng giết đi vào, cho nên hắn chỉ có thể hướng chỗ sâu đi tới. Ầm ầm. Từ tiếng tiếng đất rung núi truyền từ bốn phương tám hướng truyền tới, Phương Luân một cái, xem ra cái này sà cũng không yên ổn Hắn tiếp tục bay về phía trước bọn, thận trọng ẩn nút tất cả mãng xà, nhưng là không có tiến tới bao lâu, hắn vẫn là tại một cái xà cột gặp phải phiền bái. T. Một tiếng gào thét về sau, một đầu dài mấy chục trượng từ sắc mãng xà hướng thẳng đến Phương Luân tập giết tới, Phương Luân trong mắt hơi híp trực tiếp đem Diệt Linh Thương đâm tới. Keng. Một trận hỏa tinh tung tóe, Phương Luân trực tiếp bị mãng xà cự lực đánh bay, ngược lại thì hắn cái kia Diệt Linh Thương sắc bén lại có thể bị ở trên người đối phương lưu lại một tia tổn thương. Lực phong ngự thật là đáng sợ. Phương Luân Dung động hít ngược một hơi khí lạnh, lấy diệt linh thương sắc bén đều không cách nào thương tồn tới nó, như vậy con mãng xà này khẳng định sớm đã là thôn thiên định phong tồn tại, có lẽ lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp bậc trí tôn. Mãng xà nhìn thấy không có để cho Phương Luân bị thương cũng là phi thường kinh ngạc, nó cũng không có lập tức nào tới, mà là từ từ mâm giúp thân thể, tùy thời chuẩn bị bạo lên tổn thương người. Cái thứ kinh người lượi ran không ngừng hạ, ánh mắt đỏ thắm cuồng bạo không dứt. Phương Luân nhướng mày một cái, xuyên thấu qua thân thể nó đột nhiên nhìn thấy sau lưng nó có một cái khe rắn, khe rắn hẳn là chính là xà của nó, bất qua rắn trong hầm lại có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Cái này cổ thi thể toàn thân biến thành màu đen, nhưng là mặc áo bảo màu xanh, hiển nhiên là thanh lôi các trưởng lao ăn mặc. Đây cũng là bị cự xà dẫn độc, độc chết, cái này tử sắc mãng xà cũng không biết là chủng loại gì, thoạt nhìn độc tố vô cùng bá đạo. Nguyên lai là qué dầy đến ngươi ăn uống rồi, ta lúc này đi." Phương Nôn cười ha hà nói, tiếp theo từ từ lui về phía sau đi, nhưng là mãng xà lại không chịu vương qua hắn, trực tiếp vèo một tiếng hướng Phương Nôn nhào tới. Tìm chết. Phương Nôn giận dữ, trong tay diệt linh thương run lên trực tiếp hít đi qua, bổ một tiếng quất vào đầu của mãng xà. Nhưng là mãng xà ra quá mức dậy. Mãng xà không có bất kỳ thương thế, ngược lại thì Phương Luân luôn bị trấn lui lại mấy bước. Oèn, Mãng xà đầu trực tiếp đánh vào trên lồng phòng ngự của Phương Luân, phòng ngự của hắn chao một tiếng cọt kẹt thiếu chút nữa tan vỡ, nếu không phải là Phương Luân liệu mạng quán chú chân khí vào trong, chỉ sợ đã nát. Mãng xà tĩnh như thọ chạy động dường như sẽ đánh, Phương Luân một cái liền bị đánh cho choáng váng rồi, chờ hắn nghĩ lúc phản kích, con Mãng xà này không biết lúc nào đã dây dưa đi vòng qua. Lông phòng ngự trên người Phương Luân bị gắt gao quấn lấy, phát ra từng tiếng gạo không chịu nổi một khi lồng phòng nát, Phương Luân nhất định sẽ bị nó trực tiếp sát. Ừ. Phương Nôn trực tiếp liền nổi giận, hắn hiện đang đột phá đến thập phẩm thôn tiên vũ linh thực lực tăng vọt, coi như là thập phẩm cao thủ đều không coi vào đâu. Mãng xà này mặc dù lợi hại, nhưng là Phương Nôn lại không phải là không có có sức liều mạng. Sau khi thu hồi diệt linh gương, Phương Nôn vung tay lên một cái, thất cầm lôi hỏa kiếm trận trực tiếp xuất hiện, điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng dạo sát. Đinh đinh đinh. Sắc bén phi kiếm điên cùng rào sát tại mãng xà eo, mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng lại để nó bị đau không ngừng, trực tiếp rời đi bên người Phương Nôn. Thu La Diệt. Phương Nôn chợt quát một tiếng, tất cả chân khí tất cả đều quan chú đến phi kiếm trước đó. Thất Cẩm Lôi Hỏa kiếm trận ông một tiếng phát ra kinh thiên động địa thay đổi. Lệ, một tiếng kêu to, tất cả kiếm khí trực tiếp hóa thành bảy con khổng lồ chim ong, trong nháy mắt đem Mãng xà bà phủ. Oen, chấn động đáng sợ để cho sà quận trên vách đá run lẩy bẩy, vô số hòn đá rơi xuống, Mãng xà phát ra trận trận gào thống khổ. Trờ đến bụi mù tản đi, Phương Luân mới rung động phát hiện Mãng xà đã sớm hấp hối té xuống đất, trên người nhưng là một đống lớn vết thương, vô cùng thê thảm. Chập chớp chập, lợi hại. Phương kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, trực tiếp thu hồi Thất Cẩm Lôi trận không chút do dự một quyển hướng mãng xà đánh rất tới, cái tên này còn chưa có chết vong đây, nhất định phải giết nó. Nhưng là sắc mặt của Phương Luân bỗng nhiên lại biến, bởi vì cái này hấp hối mãng xà bỗng nhiên đem hết toàn lực ngẩng đầu lên, đột nhiên phun ra một hớp chất lỏng màu tím. Gián độc. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, liều mạng lui nhanh, xà này loại yêu thú tu luyện tới trình độ nhất định về sau, phun ra độc độc phương pháp liền nhiều hơn, há mồm liền có thể phun, uy lực nhưng là không nhỏ. Thật may Phương Luân lui phải kịp thời, chờ hắn lui nhanh hơn 10 về sau, phía trước mặt đất phủ kín màu tím độc. độc. Xì, xì, xì. Tương đạo quái dị âm thanh. Mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố sâu. Phương Luân lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh, cái này nếu là làm đến trên người mình, không chết cũng phải tàn phế rồi, quá đáng sợ. Phương Luân lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, Tử Sắc Mãng Xà bởi vì phun ra miệng kia độc độc quan hệ, thật giống như càng thêm tơi tọt, lúc nào cũng có thể tử vong. Phương Luân không còn dám mạo hiểm, trong tay hắn xuất hiện diệt linh thương, trực tiếp ném đi ra ngoài. Sì. Diệt linh thương sắc bén trực tiếp từ đầu rắn nơi vết thương kim vào trong, trực tiếp đem rắn não đều bắn nổ, Tử Sắc Mãng Xà mặc dù đang liều mạng co nhưng là Phương Nôn lại thở phào nhẹ nhõm. Mãng xà loại sinh vật rắn não bị tổn thương về sau, thật ra thì liền đã chết, co cấp chẳng qua chỉ là nó bản năng của thân thể mà thôi, không coi vào đâu. Phương Luân trực tiếp đi tới thu hồi diệt linh thương, nhìn xem rách mướp ra rắn tiếc hận nói, đáng tiếc rồi, lực phòng ngự kinh khủng như vậy, tuyệt đối có thể là một cái thượng hạng nội giáp. Hắn lấy ra mãng xà nội đan về sau, hướng thẳng đến khe rắn chạy trốn, vậy bị tử sắc mãng xà giết chết thanh lôi các trên tay trưởng lão còn có một viên bên trong không gian giới chỉ, ở trong đó rốt cuộc có cái gì, Phương Luân ngược lại là vô cùng mong đợi. Thật trọng gỡ xuống thi thể lên không gian giới chỉ, Phương mở ra xem, nhất thời kinh ngạc vui mừng nở nụ cười. Trưởng lão chính là trưởng lão, quả nhiên tài sản phong phú. Phương Luân hài lòng cười, trong không gian giới chỉ này trừ số lớn cực phẩm linh thạch ở ngoài, còn có một chút lôi thuộc tính chân quý quấn thạch, những thứ này đều là Phương Luân dùng đến thứ tốt. Ồ. Phương Luân khẽ gi một tiếng, trong tay trực tiếp trực tiếp xuất hiện một cái ngọc giản. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, dùng ngọc giản ghi lại cái gì cũng là thứ tốt, hiện tại làm đến một cái ngọc giản, cho nên hắn không chút do dự liền dính vào trong ngốc. Bắt Long hộ thể. Khó trách người này thi thể còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Phương rung động tự bẩm, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Đây là một loại thần thông Huân nữa còn là vô cùng hiếm thấy phòng ngự thần thông. Một khi dùng được cái này bắt long hộ thể, như vậy thân thể chân khí liền sẽ hình thành 8 cái chân long hộ thể, chỉ cần chân khí không cạn kiệt, như vậy lực phòng ngự vô cùng tương đại. Nếu như trước có cái này hộ thể phương pháp, như vậy liền sẽ không bị quỷ độc đánh thảm như vậy. Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng. Nếu không phải là hiện ở đan điền giống tuyết, Phương Luân thật đúng là còn giống thử xem thần thông này rốt cuộc có gì chỗ đáng sợ rồi, quá vui mừng. Chương 518, cường giả đáng sợ. Lấy được một môn phòng ngự thần thông, Phương Luân quả thật là mừng rỡ như điên, điều này thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn Phòng Ngự Thần Thông coi như tại Thiên Khải Tông cũng là không thấy nhiều à. Bất quá hắn mừng rỡ đi qua, lại ở bên trong không gian giới chỉ phát hiện một dạng vật kỳ quái, đó chính là một mảnh mong mỏng miếng sắt. Sắt này mảnh toàn thân vàng nóng, mỏng như cánh bè, chỉ lớn chừng bàn tay, hình chữ nhật, rất phổ thông lại rất bất phàm. Ồ. Phương Luân ngạc nhiên trận to mắt, cái này mảnh miếng sắt lên lại có một chút quái dị phù văn, những phù văn này cũng không nhất định nhìn thấy, chỉ có tại quán chú chân khí sau mới có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Phương Luân kinh ngạc nhíu mày, cuối cùng không hiểu lắc đầu một cái, trực tiếp chỉnh trọng kỳ sự đem bạo vật này thu vào. Mặc dù tạm thời không biết đây là cái gì, nhưng là khẳng định không là bình thường đồ vật, nếu không cái đó thanh lôi các trưởng lão sẽ không chỉnh trọng như vậy kỳ sự thu. Nhìn xem thanh lôi các trưởng lao biến thành màu đen thi thể, Phương Luân đáng tiếc lắp đầu một cái. Nếu không phải là cả người bị độc tố bao phủ, ta còn thực sự muốn thử một chút có thể hay không đem người luyện chế thành khôi lỗi rồi. Phương Luân nghĩ non. Lần trước tại Thánh hồn trong tiểu thế giới, Phương Luân giết chết Hoàng Ngọc tuyển có được một cái luyện chế khôi lỗi bí pháp. Cái bí pháp này để cho Phương Luân như nhặt được chí bảo, bất quá lại vẫn không có cơ hội thí nghiệm. Người sau khi chết Vũ Phách sẽ tạm thời còn sót lại trong thân thể, vào lúc này dùng bí pháp che lại hắn thất thiếu, tiếp theo dùng đủ loại tài liệu chất quý, phối hợp tự thân tinh huyết tại thi thể lên vấy bùa. Cuối cùng dùng hết luận chi pháp luyện chế 77-49 ngày về sau, khôi lỗi liền thành. Khôi lỗi một thành, như vậy thì có thể nắm giữ thân thể ban đầu mấy thành chiến lực, hơn nữa còn có thể giết địch tăng cường sức mạnh, tiềm lực vô cùng cường đại. Người thiên mệnh thần cung tại sao khó dây dưa như vậy? Thật ra thì khôi lỗi liền chiếm cứ hơn phân nửa nguyên nhân. Một khi cả trụ tổ đối địch Những người này tiện tay liền phóng ra mấy cái thậm chí hơn 10 cái cường đại khối lỗi, như vậy bọn họ đến địch nhân đều sẽ buồn rầu muốn thổ hết rồi. Sau đó tuyệt đối phải lộng một con rối vui lùa một chút, đáng tiếc lần trước khôi lỗi đại hán bị ta tự bạo. Phương Luân nỉ non, trực tiếp tại chỗ biến mất, một đường hướng sâu dưới lòng đất chạy trốn. Ầm ầm. Từ tiếng vang tiếng đất rung núi chuyển từ sâu dưới lòng đất chuyển tới, Phương Luân nhướng mày một cái, trực tiếp cười lạnh hướng âm thanh chuyển tới phương hướng đi tới. Bất kể là ai, chớ bị ta tìm được cơ hội, nếu không ta chơi chết ngươi. Phương Luân trong lòng non, thật trọng tránh trong sà quật mã xạ, thu liễm khí tức một đường bay về phía trước gọi. Lần này phương động tính càng ngày càng lớn, thậm chí có chút động đất đều tại sụ đổ, nói rõ một chút phương chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Phương Luân gia tốc hướng phía trước chạy trốn, trực tiếp xuống đến sâu trong lòng đất về sau, tại một cái ngã ba miệng đột nhiên dừng lại. Tê. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, từ chỗ đường rẽ nhìn lại, phía trước lại có một cái khủng bố hố sâu. Cái hố sâu này dài rộng không biết bao lớn, nhưng lại sâu không thấy đáy, một đầu ngản trưởng mãng xà đang cùng một nữ tử áo trắng điên cuồng chiến giết. Nữ tử này thật là lợi hại, tuyệt đối là cấp độ thái thượng trưởng lão nhân vật khác. Phương kinh ngạc nín non, trên người cô gái này bùng nổ thực lực cũng chỉ có ở trên người Đỉnh Thương Hải nhìn thấy, hắn dám khẳng định nữ tử này là trí Tôn Võ Thần Đỉnh Phong cường giả. Nhưng là cùng nữ tử Liễu mạng đầu này ngàn trượng tử sắt mãng xà, lại có thể cũng là không rơi xuống hạ phòng, xem ra thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thanh Lôi các phụ cận lại có yêu thú cường đại như thế, khó trách nơi này sẽ có một cái xác quật. Phương luôn khiếp sợ nhị non, Liễu Mạn đem hơi thở của mình tu liễm, rất sợ kinh động hai cái này kinh thiên động địa cường giả chém giết. Vất quá thật may bởi vì trong lòng đất, giữa các nàng chém giết đều tương đối khắt chế, sóng trùng kích cũng không khuyết tán ra, nếu không Vương luôn muốn đi đều không chạy được rồi. Nghiên Súc Còn không ngoan ngoãn giao ra hóa long dịch, nếu không đừng trách bọn tở hạ ngân thủ." Nữ tử âm thanh nghiêm thai truyền ra tới, "Chúng ta Thanh Lôi các để mặc cho ở nơi này tu luyện, sớm đã là hết tình hết nghĩa, ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn, quả thật là liền là muốn chết." Nữ tử kiều quát một tiếng, trong tay một cây trường kiếm liều mạng bộ phát kiếm khí đáng sợ, nhưng là chém ở trên người tử sắc mãng xà, lại có thể một chút ra đều không thương tổn đến. Nữ tử này là Thanh Lôi cấp thái thượng trưởng lão. Phương luôn chấn kinh, nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút cũng vậy, nơi này là địa bàn Thanh Lôi các, đương nhiên cũng chỉ có Thanh Lôi cấp thái thượng trưởng lão xuất hiện tại này mới hợp lý rồi. Bất quá cô gái này cũng không biết tuổi lớn bao nhiêu, ngược lại từ xa nhìn lại ngược lại là dáng người bốc lửa ra thịt trơn mềm, Thỉnh Phượng nhìn thấy một tấm go má, cũng để cho Phương ngôn coi như người trời. Đây tuyệt đối là một cái mỹ nữ tuyệt thế, hơn nữa còn là một cái thực lực cao cường mỹ nữ. Bất quá tự sắc mãng xà cũng không đơn giản, trên người mỗi một tấc ra thịt đều rất giống đồng kiêu thiết chú đao kiếm chém căn bản không sợ hãi. T. Một tiếng gào thét, tự sắc mãng xà cái đôi động một cái, đột nhiên quất về phía nổi lơ lửng nữ tử, nữ tử kêu quát một tiếng, không chút do dự đấm ra một quyền. Chấn động đáng sợ sinh ra, nữ tử trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng, há mồm liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đồ hổ trưởng, ngươi nghiệt xúc này chết không được tử tế, xem ra bổn tọa cũng không cần phải nâng tay. Nữ tử thở hồn hển kiểu quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên động một cái, trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng tự sắc mãng xà lướt đi. Nữ tử bùng nổ thực lực về sau, trường kiếm kia trở nên sắc bén vô cùng, lại có thể một cái liền ở trên người tự sắc mãng xà vạch ra một đạo đáng sợ vết tích. Phúc. Từ sắc mãng xà vết thương chỗ phun ra lạnh giá màu tím máu tươi, máu tươi đến trên mặt đất, lại có thể cùng ăn mòn ra từng cái hố sâu từ sắc mãng xà bị đau trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, đáng sợ cái đuôi điên cuồng hướng nữ tử quát tới. Bắt long hộ thể. Nữ tử kiều quát một tiếng, sau một tiếng rồng âm, tám cái rải đen mã cổ tỏ long trực tiếp xuất hiện tại nàng bốn phía, điên cuồng tạo thành một quả cầu vần quanh. Cái này 8 cái chân long vừa ra, xung quanh cơ thể một chút góc chết cũng không có, bất kỳ công kích nào đều phải đem nó cản. Oan. Cái đuôi của mãng xà trực tiếp quất vào rải đen mã cổ tỏ trên thân rồng, trong đó một cái lôi long lại có thể chủ động đánh ra, một hớp cắn xé đi qua. Một trận đáng sợ tia chớp truyền lại đến mãng xà phân đôi, tử sắc mãng xà cả người co quắp một trận, đôi rắn kia mong lại có thể một mảnh máu đen, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thật là đáng sợ bắt long hộ thể. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, đối với mình lấy được thần thông cảm thấy vô cùng hài lòng. Môn thần thông này từ trên người cô gái kia sử dụng ra, càng là bá đạo vô cùng. T. Tử sắc mãng xà thật giống như nổi giận, cặp mắt kia càng thêm đỏ tươi rồi, cả người tản ra đáng sợ huyết sắc khí thức, trực tiếp phun ra một viên huyết sắc nội đan. Viên này sắc nội ẩn chứa tất cả sức mạnh của nó, loáng còn có một con mãng xà nhỏ ở bên trong du động. Không tốt. Nữ tử kinh hãi biến sắc, mãng xà phải liều mạng, nàng cũng không dám thở erg, trực tiếp vô ngực một cái miệng, vô số tinh huyết phun ra. Chương 519, hóa long dịch. Đối mặt thả ra nội đan liều mạng một lần ngàn trượng màu tím tự mãng, nữ tử căn bản không dám thở erg, lại có thể vô ra chính mình sở hữu tinh huyết. Những thứ này tinh huyết ẩn chứa vô cùng năng lượng khổng lồ, mỗi một giọt đều là vô cùng trân quý, trực tiếp hấp vây đến trường kiếm trong tay của nàng bên trên. Ông. Trường kiếm kêu khẽ một tiếng, lại có thể bùng nổ ánh sáng đáng sợ, trong ánh sáng một đầu du long tại thân kiếm phụ quanh. Rít. Nữ tử kêu quát một tiếng. Trường kiếm ông một tiếng trực tiếp khí thế rồi giảo đánh giết tới, cùng trong lúc này đàn động vào nhau. Oen, bạo tạc kinh thiên động địa sinh ra, trường kiếm kia trực tiếp vỡ nát, nội đàn cũng trực tiếp vỡ nát, sóng trùng kích đáng sợ trực tiếp đem ngàn trượng mãng xà cùng nữ tử cùng nhau đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang, cái hố sâu này phía trên rơi xuống vô số đá vụn, nhưng là cái hố sâu này lại có thể nọp đỉnh lại có thể không có sụp đổ xuống, cái này khiến vốn là muốn liều đi, trên đất chỉ có nữ tử ảnh, còn có ngàn trượng sắc mãng xà hấp hối nằm trên đất. Lữ câu thương, Phương Luân kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, hắn nhìn thấy lưỡng bại câu thương về sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn ngư ông đắc lợi. Thanh Lôi Các giám động Phương Luân, Phương Luân đã sớm coi bọn họ là thành địch nhân, hiện tại Thanh Lôi Các thái thượng trưởng lão trọng thương ở đây, Phương Luân không lay chuyển được tâm là giả. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, trên người nàng trong không gian giới chỉ, nhất định sẽ có rất nhiều bảo vật. Giết hay là không giết? Phương Luân quấn quyết rồi, nếu như không có thiên mệnh thần cung tên địch nhân này, như vậy Phương Luân khẳng định không nàng, như vô dụng. Nhưng là thái trưởng lão là đối kháng thiên mệnh lực lượng chủ yếu, giết một cái thì ít một cái. Phương Luân đương nhiên không dám tùy ý động thủ. "Tiểu tử, người còn không qua đây?" Một tiếng khẽ tê, cô gái kia lại có thể sớm liền phát hiện Phương Luân. Phương Luân nhướng mày một cái, trực tiếp từ vừa rồi lấy được trong không gian giới chỉ làm ra một cái thanh lôi cắt trưởng lao lao khoác, phụ thêm sau đi thẳng vào. Bước nhanh tới, chính diện sau khi nhìn thấy cô gái kia, Phương Luân cũng không nhịn được một trận hít thở không thông. Nữ tử này dáng ngoài trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người bốc lửa vô cùng, lúc này trên người áo khoác lại có thể bị sóng xung kích dung ra từng đạo lỗ thủng, chằng đoán da thịt đều lộ ra rất nhiều, có loại còn ôm tỷ bà nửa che mặt kinh người mỹ cảm. Nếu như là nam nhân khác sang đây xem đến, chỉ sợ sẽ liều lĩnh nào tới, loại này phát ra cái này quyến dụ khí chất nữ nhân nhất là để cho nam nhân không thể chống cự. Bất quá may mắn là Phương luôn, hắn sau khi hít một hơi dài, thuận miệng nói, "Thái thượng trưởng lão có phân phó gì?" Cô gái kia hơi đỏ mặt, không tự nhiên che chắn một cái chính mình soi quang, bất quá quá mức hư nhược, căn bản khó mà nhúc đích. Bất quá khi nàng lúc nhìn thấy mặt của Phương luôn, nhất thời kinh ngạc nói, "Ngươi là người phương nào? Ta bên trong thanh lôi các có người vị trưởng lão này." Phương luôn đã sớm suy nghĩ xong trả lời, trấn định như thường nói, đệ tử một lên cấp trưởng lão vị trí liền đi ra ngoài lực gần nhất mới trở về, thái thượng trưởng lão không quen biết cũng là bình thường. Thì ra là như vậy. Nữ tử gật đầu một cái sau tùy ý nói, ngươi nhanh đem đầu kia vạn năm tử lang rắn giết chết, lại đem nó đầu hóa long dịch lấy ra. Vâng, đệ tử minh bạch. Phương Luân thuận miệng đáp, tiếp theo hướng thẳng đến tự sắc mãng xà đi tới, làm bộ như không nhìn thấy trong tay nữ tử ẩn giấu một viên lô châu. Cô gái này từ vừa mới bắt đầu cũng không tin qua Phương Luân, Phương Luân qua tới chỉ là nhìn xem có ích lợi gì có thể cấp lấy mà thôi, mọi người rõ ràng trong lòng. Đến gần đầu kia ngàn trượng mãng xà về sau, Phương Luân càng ngày càng cảnh giác, chỉ cần đầu này đại xà không chết, Như vậy Phương Luân thì nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tử. Phương Luân chợt quát một tiếng, liền lại từ sắc mãng xà chuẩn bị dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng chuẩn bị phun ra độc độc, trong tay Phương ngôn trực tiếp xuất hiện Diệt Linh Thương. Hưu. Diệt Linh Thương giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tử vết thương đầu tự sắc mãng xà chui vào, rim vào ít nhất 3 đốt. Phen. Mãng xà đại não bị đánh chết, đầu trực tiếp té xuống đất, bất quá cái kia thân thể khổng lồ ngược lại là còn chưa có chết kiều kiều, trực tiếp bản năng dây dưa đi vòng qua. Hừ. Phương Luân lạnh rên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Lực đạo đáng sợ trực tiếp đem thân thể của Mãng Xà đánh bay ra ngoài, đều chết hết còn muốn làm bậy. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, hướng thẳng đến đầu của nó chạy đi. Cùng cái khác từ sắc Mãng Xà bất động, điều này ngàn trượng lớn nhỏ từ sắc Mãng Xà đầu, lại có một khối vật nô lên, giống như đầu dài ra một góc. Phương Luân tu hồi diệt linh thương, hướng thẳng đến cái đó góc sừng đâm tới, đây chính là Mãng Xà Hóa Long dựng dục góc sừng rồi, đáng tiếc còn không, có trưởng long liền bị giết hết rồi. Không biết là Mãng Xà sau khi chết lực phòng ngự hạ xuống, vẫn là cái đó góc sừng vốn là yếu ớt, diệt linh thương trong tay Phương Luân một cái lại có thể ghim vào trong. Sau một tiếng vang chấm thấp, cái đó sừng thịt nhanh chóng héo rút, tiếp theo từ buột miệng trối chạy ra từng giọt kim sắt cũng chất lỏng. Nhanh dùng bình ngọc tiếp lấy, đó chính là Hóa Long dịch. Nữ tử ở sau lưng tê lên một tiếng, Phương Luân tay mắt lanh lẹ lấy ra bình ngọc, trực tiếp đem từng giọt chất lỏng màu vàng nóng tiếp lấy. Những thứ này chất lỏng màu vàng nóng cũng không biết được rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng là mỗi một giọt thật giống như đều ẩn chứa năng lượng đáng sợ. 13 ba tích. Phương Luân nhị non, trực tiếp cười đứng dậy. "Tiểu tử, đem Hóa Long dịch lấy tới." Sắc mặt của nữ tử lạnh giá nhìn chầm chầm ngôn, trong tay viên kia lôi châu không bao giờ nữa ẩn núp, lại có thể trực tiếp cầm lấy uy hiếp Phương ngôn. Nhìn cái gì vậy, đừng nói nhảm, không còn lấy tới ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm được ta." Nữ tử lần nữa uy hiếp, trong tay ta lôi trâu nhưng là liền trí tôn võ thần hậu kỳ cường giả đều có thể nổi chết, ngươi không tin thử nhìn một chút." Phương Luân chân mày cao lại, cũng không ngại, mỉm cười liền đi về phía nàng, tại nữ tử khẩn trương nhìn chăm chú đem bình ngọc đưa tới. Coi như ngươi thứ thời." Nữ tử khẽ mỉm cười liền hướng bình ngọc bắt đi, nhưng là sắc mặt của nàng bỗ nhiên biến đổi. "Nhanh đem nó cầm đi, đợi kín nắp lại cho ta, nhanh." Nữ tử thở hổn hển la lên, nàng đã sợ đến sắc mặt trắng bạch. Phương Luân mở người, kinh ngạc nhìn về phía bình ngọc, chỉ thấy cái này trong suốt ngọc trong bình chứa màu vàng hóa long dịch, vừa rồi Phương Nôn không có để ý, nhưng là bây giờ khoảng cách gần kiểm tra mới phát hiện những thứ này hóa long dịch lại có thể tản ra một cổ nhàn nhạt thơm dịu. Hết thể các thứ này phát sinh ở trong nháy mắt thời gian, ngay khi Phương Nôn vừa ngây ngợi, hắn cùng cô gái kia cũng đã hút vào số lớn mùi thơm. Long tính bản dâm, và năm mãng xà sắp hóa long, bên trong hóa long dịch kia cũng ẩn chứa long bản tính, cái loại này mùi thơm quả thật là so với lợi hại nhất mê tình thuật còn muốn hung ánh. Vừa nghe tới cái kia mùi thơm về sau, Phương Nôn cùng sắc mặt của nữ tử đều thay đổi, hai người trở lên cổ quái vô cùng đều là sắc mặt đỏ lên hô hấp run rợn. Trước nhất không chống đỡ được lại là cô gái kia, ánh mắt nàng từ từ bị dục vọng bao phủ, cuối cùng lại có thể không chút do dự hướng Phương Luân nào tới. Con mẹ nhà nó. Phương Luân thầm máng một tiếng, cũng không khống chế mình được nữa, hai người lại có thể lăn với nhau. Chương 520, không giải thích được chỗ tốt. Sa quật bên trong hồ sâu, trong lúc nhất thời xuân sắc vô biên, rên rỉ tiếng gào thét liên tiếp. Không biết qua bao lâu, chờ đến âm thanh bình phục lại, Phương Luân nằm úp ở trên người cô gái kia lâm vào ngủ say, nữ tử cũng là cau mày đang ngủ say, hai người thật giống như đều tiêu hao trọn nên khí lực. Một ngày một đêm về sau, Cổ áo xộc xếp nữ tử mới thanh tỉnh lại, nàng khẽ rên một tiếng, mở ra đôi mắt đẹp của chính mình. Chuyện này, nữ tử không tưởng tượng nổi trận to mắt, làm sao đều không dám tin vào hai mắt của mình, hận không thể bóp chính mình một cái. "Khốn khiếp, ta muốn giết ngươi." Nữ tử thở hồn hển hét lên, thân sắc giữ tận lấy ra một thanh trường kiếm gác ở phương luôn trên cổ, hận không thể lập tức bộ phương luôn. Bất quá nàng vẫn như cũ suy yếu vô lực, động thân thể một chút đều đau đến nhíu chặt mày, hơn nữa phương luôn còn ép ở trên người nàng. Thử mấy lần về sau, nàng liền ra thịt của phương luôn đều cắt phá, phương luôn cường đại phòng ngự cũng không phải là khoát lác. Lạch cạch một tiếng, nữ tử bất đắc dĩ vứt bỏ trường kiếm, đón nhận cái hiện thực này. Nhìn thấy Phương luôn cái kia trong ngủ mê tuấn mỹ gương mặt, nữ tử cười khổ một tiếng về sau, rốt cuộc không không nữa như vậy, ngược lại muốn để cho nàng hạ sát thủ, nàng lại có thể không bỏ được rồi. Đón nhận thực tế về sau, nữ tử sắc mặt trở nên hồng nghĩ đẩy Phương luôn ra, nhưng là thử mấy lần về sau, vẫn như cũng một chút hiệu quả cũng không có. Thật nặng. Nữ tử thở hự hụ, đã mất đi tinh huyết của nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể đưa tay hướng bên cạnh bình ngọc bắt đi. Trong bình ngọc hóa long dịch không có một tí tổn thất nào, nàng đau lòng nhìn qua, trong tay xuất hiện một viên màu đen đang rực. Ngu ngốc, Hóa Long dịch phải phối hợp khinh linh đan cùng nhau dùng mới sẽ không có tác dụng vụ. Nữ tử mặt đỏ tới mang thai nỉ non, trực tiếp đem đan dược phục dụng, tiếp theo đem một giọt kim sắc Hóa Long dịch nhỏ vào trong miệng của mình. Voen, một cổ năng lượng đáng sợ bùng nổ, khí tức trên người của nữ tử bắt đầu điên cuồng khôi phục, thậm chí ngay cả sắc mặt đều khôi phục đỏ ửng. Nữ tử nhìn xem năm út sắp trên người mình Phương Luân, uốn quýt nhiều lần về sau, rốt cuộc khẽ cắn răng cho Phương Luân phục dụng một viên năng dược, tiếp theo lại cho hắn dùng một giọt Hóa Long dịch. Vật này quá chất quý, tiện nghi ngươi tên khốn này, bất quá ngươi không thể dùng nhiều, sẽ bạo thể mà chết. Nữ tử non Khôi phục một chút khí lực, nàng trực tiếp đem Phương Luân đặt ngang ở trên người. Lúc này trên người Phương Luân cũng bùng nổ năng lượng đáng sợ khí tức, đang điền ùn ùn độ vang, tu vi đang nhanh chóng gia tăng. Khấu hiệp, phi. Nữ tử nhìn xem quần áo xộc xếp Phương Luân nhẹ phi một tiếng, mắc cửa đỏ mặt cho hắn sửa sang lại áo khoác, sau đó mới đem trên người mình quần áo rách dưới hoán đổi, đổi lại một cái quần áo màu trắng. Không đỡ sau khi nhìn Phương Luân một cái, nàng nị nó nói, những thứ kia ta liền không cầm, cho hết người đi, nhớ kỹ, ta gọi Nhiêu Kiểu. Nói xong, nữ tử không do dự hướng xa xa đi tới, một tiếng thở dài về sau, trong hố sâu lưu lại Phương một người. Xung quanh đều là yên tĩnh, khí tức trên người của Phương Luân càng ngày càng đáng sợ, cái đó đan dược và dọn kia hóa long dịch điên cuồng đề cao tu vi của hắn. "Oanh!" Mấy đạo hồn dập tiếng vang trầm đục về sau, trên người Phương Luân từng cổ sóng khí chấn động mà ra, ánh mắt của hắn cũng đột nhiên mở ra. Hai mắt của hắn lấp lánh hữu thần, phản phật trên trời ánh sao sáng sáng ngời, nhưng lại mang theo bá đạo lực ý hiệp. "Ồ." Ánh mắt của Phương Luân trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, nào hắn hết thể đều không nhớ nổi, chỉ loanh quanh đến bộ dáng của một nữ nhân, nhưng lại rất nhanh liền trở nên vô cùng mơ hồ. Nhưng là lực lượng thân thể hắn nhưng là biểu hiện của rõ rõ ràng ràng đi ra ngoài, giống như sóng gió kinh hoàng mỗi động một cái đều có thể cuốn sạch ra sức mạnh đáng sợ. Thập phẩm thôn tiên vũ linh. Phương Luân rung động kêu lên, hắn đã sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Ngủ một giấc không giải thích được liền tăng vọt tam phẩm tu vi. Đây cũng quá khoa trương. Phương Luân liều mạng nghĩ nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, nhưng là hắn giống như uống rượu say ngủ cả đêm người, căn bản là nhỏ nhặt rồi, làm sao đều không nhớ nổi làm cái gì. Ta nhớ được có cái thanh lôi cấp thượng trưởng lão ở đây, ta trả lại cho nàng làm hóa long dịch. Phương Luân lẩm bẩm lơ nhưng là ký ức tới đây liền không có. Hắn người khổ một tiếng, liền không quấn quýt nữa rồi, cái này nên tính là kỳ ngộ một loại chuyện đi. Bất kể, bất quá không giải thích được gia tăng đến tầng phẩm, tuyệt đối là một chuyện tốt. Phương Luân hưng phấn nỉ non, trực tiếp một quyền vung ra. Oeng! Sóng khí đáng sợ âm bạo sinh ra, Phương Luân chỗ quyền ảnh đi qua, bên ngoài ngàn trượng vách đá đều bị đánh ra một cái hố sâu đáng sợ. Cảm giác thật là mạnh, ha ha ha. Phương Luân hưng phấn cười, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia từ sắc mãng xà thi thể, đây chính là cả người là bảo thứ tốt, cái đó thái thượng trưởng Lão lại có thể đều coi thường. Phương Luân cũng không để ý nhiều như vậy. Đi thẳng tới, đem hết toàn lực cơ diệt linh thương. Ông. Diệt linh thương hơi hơi sáng lên, trên mũi thương trở nên vô cùng sắp bén, lại có thể trực tiếp đem một mảng lớn ra rắn phá vỡ. Ha ha ha, hiện tại lại có thể miễn cưỡng sử dụng diệt linh thương một tia sức mạnh rồi. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn không dám thở, liều mạng thôi động diệt linh thương, rốt cuộc cắt đứt một khối khủng lỗ mãng xà ra, đủ để làm ra mấy kiện cường đại nội giáp rồi. Chậc chậc chậc, mãng xà này mặc dù sau khi chết lực phòng ngự hạ xuống, nhưng là làm ra nội giáp khẳng định không phải người là bình thường có thể phá, nếu như mặc lên người Đây chính là thứ tốt." Phương Luân mừng dỡ cười một tiếng, đem bảo vật này thu vào. Hiện tại không có biện pháp luật chế, nhìn tới vẫn là phải trở về tìm một chút luyện thần trường lao mới phải, về phần cái khác ra rắn, Phương Luân cũng lười đi cắt rồi, đủ dùng là tốt rồi, thôi động diệt linh thương cũng cảm thấy mệt. Tiếp đó, Phương Luân còn đem gián răng, mật rắn, gián độc túi cho toàn bộ thu vào. Gián răng giống như chủy thủ khoảng chừng 4 viên, tuyệt đối là luyện chế trí tôn huyền binh thứ tốt. Mật rắn cũng là luyện dược thứ tốt, về phần độc kia túi, chính là chứa đựng mãng xà độc tố địa phương, Phương Luân làm cho thời khắc nhưng là trọng, sợ mình trúng cuối cùng độc trong túi độc tố lại có thể xếp vào suốt một bình mộc lớn, đây chính là một cái bình hoa lớn nhỏ bình ngọc. Nhìn xem những thứ này màu tím lấp độ, Phương luôn mừng rỡ cười một tiếng, đây tuyệt đối là âm nhân thứ tốt, chí tôn vọ thần đều phải cẩn thận. Đáng tiếc rồi, nếu là tài liệu, ngược lại là có thể thử xem có thể hay không đem cái này thi thể luyện chế thành khối lõi. Phương luôn cười lắc đầu một cái, không chút do dự hướng tới phương hướng chạy trốn. Thu hoạch lần này quá lớn, cũng nên đi ra rồi, bất quá đi ra ngoài chi lộ đã định trước không phải là rất thái bình, cho nên Phương luôn một đường thận trọng bay vọt. Đi một đoạn đường về sau, Phương Luân tiện tay dễ dàng đánh chết mấy con mãng xà, tiếp theo dùng lô thai dán vào trên vách đá cha xét. Chính là chỗ này, đừng hầm chạy. Phương Luân cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng một cái phương hướng lướt đi. Chương 521, tính toán quỷ độc. Sa quật nơi nào đó, Diêm Văn Hoán mang theo bốn cái quần áo xanh cao thủ đang cùng một đám mãng xà chiến giết. Cái này bốn cái trong cao thủ, có hai cái là trưởng lão cấp bậc cao thủ, còn lại hai cái chính là cấp bậc huyền minh vũ tông. Khoảng thời gian này bọn họ chưa làm mấy tổ người tại sa quật bên trong đội giết, nhưng là sa dưới hoàn cảnh rất rối phức tạp, mãng xà càng là nhiều không kể xiết, mỗi một người đều tìm vô cùng thống khổ. Diêm Văn Hoán nhiều lần đều muốn buông tha rồi, nhưng là vừa nghĩ tới Phương ngôn đối với hắn lúc nhã, hắn liền cắn răng nghiến lợi kiên trì nổi. "Khô thiếp, ta ngươi nhất định phải chết trong tay ta, dưới trạng thái trọng thương ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu." Diêm Văn Hoán thở hổn hển gầm nhẹ. Tiện tay chém chết xong tất cả mã tà, cái kia hai cái trưởng lão nhướng mày một cái, bên trong một cái cười khổ nói, "Có lẽ thương thế hắn đã tốt rồi, chạy cũng nói không chừng đấy chứ." "Không có khả năng." Thanh Vân trưởng lão ngay tại ngoại sả cột coi, bất kỳ người nào đi ra ngoài cũng không có khả năng không tiếng động lừa gạt được ánh mắt của hắn. cười lạnh vùng tay lên, "Chúng ta tiếp tục đi tới." Không cần, các người đều có thể chết đi." Phương Luân âm thanh tựa như cười mà không phải cười sa sa chuyển tới, nhất thời đem bọn họ hù dọa sợ nổi da gà, chờ bọn họ lúc phản ứng lại, Phương Luân thân ảnh đã xuất hiện ở trước người bọn họ rồi. Trên người Phương Luân như huyên như ngục khí tức điên cuồng chen chúc đè tới, mặt của 5 người bọn họ sắt trở nên trắng bệch vô cùng. Bọn họ luôn muốn tìm Phương Luân, nhưng khi Phương Luân giá hiện lúc ở trước mặt bọn họ, bọn họ lại trở nên kinh hoàng không dứt. "Ngươi đột phá?" cười hỏi, tưởng nổi, là sự thật bại ở trước mắt, Phương Nôn không giống như trước kia. Phương Nôn cười đúng đúng nói, Hoán, không có hại chết ta." Hiện tại cảm thấy ta nên làm sao đùa chơi chết người cho phải đây. Trốn. Diêm Văn Hoán chợt quát một tiếng, không chút do dự xoay người chạy, những người khác cũng nhanh chóng chạy trốn. Thậm chí cái kia hai cái Huyền Minh Vũ Tông thoát được quá chậm cả đường, còn bị Diêm Văn Hoán tiện tay đánh chết, hắn có thể không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn chạy đi lại nói. Trốn được không? Phương Ôn âm thanh tựa như cười mà không phải cười ở sau lưng ba người bọn họ van dội, vô luận bọn họ làm sao trốn, thật giống như đều không trốn thoát lòng bàn tay của Phương Ôn. Tai hại. Liều mạng với ngươi. Diêm thở hổn hển gầm nhẹ đang sợ lôi điện chi lực hướng thẳng đến phía sau đánh giết, hai cái khác trưởng lão cũng không chút do dự ra tay. Tìm chết. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, Diệt Linh Thương đột nhiên giết tới, trực tiếp linh động xoắn một cái, đem tất cả năng lượng tất cả đều giảo sát hầu như không còn. Phụp. Sáu hai tiếng vang trầm đục, cái kia hai cái trưởng lão trực tiếp che cổ thống khổ ngã xuống, trên người lồng phòng ngự hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, trực tiếp bị Diệt Linh Thương Phương Luân không nhìn rồi. nước miếng, đến cả người run mặt trắng bệnh, mắt hắn đi tới, hắn kinh phát động bắt Long thể. Giống Đáng sợ tiếng gào tại xà quật bên trong truyền lại, chuyến ra xa, tại xà quật nơi nào đó tìm kiếm Phương Luân Quỷ độc sắc mặt sáng lên, liều mạng hướng nơi này bay vọt. Tử. Phương Luân chợt quát một tiếng, trực tiếp một cước đem Diêm Văn Hoán đạc bay ra ngoài, và sụt vùi lấp một mảnh phía sau vết đá, cốt của hắn trực tiếp đem diệt linh thương Phương Luân châm xuyên thấu. Ê. Diêm Văn Hoán chết không nhắm mắt, cặp mắt hiện lên một tia hối tiếp cùng oán độc, nhưng là hắn đã chết. Vèo. Kết thúc chiến đấu mười mấy cái hô hấp về sau, Quỷ độc nhanh chóng xuất hiện ở nơi này, nhưng là bày ở trước mặt hắn lại chỉ là một mảnh hỗn độn, còn có trên mặt đất mấy cụ thi thể. Lại chạy rồi, Phương Luân người chạy không thoát. Quỷ độc thở hồn hển gào thét, ánh mắt đều trở nên đỏ tươi vô cùng, hắn khoảng thời gian này đổi giết, đã đem kiên nhận tất cả đều dùng hết. Ngay khi hắn điên cuồng gào thét, phía sau hắn một đống đá vụn bỗng nhiên nổ lên. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, vô số đá vụn nổ bắn ra mà ra, thật giống như viên đạn hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Đáng sợ nhất là, lại có mấy nghìn đạo giống như sao băng phi đao của tới. Quỷ độc trận tròn mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến sau lưng khoảng cách gần lại có thể có người đánh lén, hơn nữa còn gần như vậy, căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có. Những thứ kia phi đã giết tới sau lưng của hắn rồi. Quỷ độc chỉ có thể bản năng chống lên lồng phòng ngự. Đoàn đoàn đoàn. vô số phi đao trực tiếp bị quỷ độc lồng phòng ngự ngăn cản, hắn đột nhiên thở vào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là lợi hại gì công kích đây, thì ra chỉ là hù dọa người. Quỷ độc cười gần một cái liền chuẩn bị xoay người lại phản kích, nhưng là bên hông đau nhói, phòng ngự của hắn chao lại có thể bị một cây trường thương đâm thủng. Mùi thương trực tiếp đâm vào thịt mềm hông của hắn, mặc dù không có đâm vào bao nhiêu chỗ, nhưng lại để cho hắn đau đớn không dứt. Đồ hỗn Quỷ độc thở hổn hển phản kích, có thể là công kích trường thương đã sớm rút lui. Quỷ độc cũng không gì hơn cái này, ha, ha, ha. Phương Non cái kia thanh âm giễu cợt xa xa truyền tới, làm Quỷ Độc quay đầu lại thời điểm hắn đã sớm đi xa, dẫn đến Quỷ Độc kêu la như sấm. Vừa rồi đánh lén chính là Phương Non, hắn lợi dụng nhân tính chỗ sơ hở mai phục ở đống đá vụn. Quỷ Độc sang đây xem đến đầy đất mưa bãi, khẳng định vùng lòng cảnh giác, vào lúc này đánh lén tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Phương Non tính toán qua rất nhiều lần, cuối cùng cuối cùng thành công, hắn thành công đâm bị thương Quỷ Độc. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cho rằng là ngươi chạy sao?" Quỷ Độc thở hổn mạng theo, nhưng là hắn mới vừa đuổi theo mấy bước, mặt lại là trở nên thường khó coi, hoảng sợ nhìn về phía mình eo lưng. Hàn Liêu Lưng không biết lúc nào đã bị ăn mòn ra một cái lỗ máu, vết thương kia liều mạng giữ lấy máu đen, độc tố thậm chí đã sớm trải rộng trên giới toàn thân hắn. Phương Luân mũi thương bôi lên vạn năm tự sắc mãng xà độc tố, há là hắn có thể ngăn cản? Phương Luân, Quỷ độc gào thét điên cuồng, nhưng lại cũng không dám lại đổi giết, chỉ có thể phục dụng mấy viên đan dược chữa thương đem thương thế của mình. Không được, nhất định phải tìm một chỗ bức độc mới được. Quỷ độc mắt thấy sau lưng vết thương khá hơn một chút, bất quá thân thể lại như cũng bị độc tố điên cuồng phá hư, hắn lo lắng nỉ non. Phốc. một hớp tanh hôi máu đen ra. Quỷ độc thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa té xuống đất, bất quá hắn vẫn gượng chống giữ đi về phía trước đi tới. Đi sau. Phương Luân cái kia âm thanh hí ngựa xa xa truyền tới, nguyên lai like không biết lúc nào, Phương Luân đã sớm vòng trở lại rồi, đang gắt gáp mà đuổi theo ở sau lưng quỷ độc. Thật là hèn hạ tính toán, người tên khốn kiếp này. Quỷ độc lại một ngụm máu đen phun ra, cả người trực tiếp mềm nhũn hướng mặt đất ngã xuống, lúc này đang tựa vào trên vách đá thở hổn hển, xem bộ dáng là không nhanh được. Chậc chậc năm tử mãng xà tính thật sự chính là mạnh mẽ à. Phương Luân cười trực tiếp đi về phía trước. Quỷ độc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra suy yếu vô cùng. Bất quá nhìn thấy Phương Nôn đến gần về sau, hắn thấp kém sâu trong mắt lại thoáng qua vẻ đắc ý. Nhưng là Phương Nôn nhưng lại lui về phía sau mấy bước, cách rất xa hí ngực nhìn xem hắn. Trừng 522, chưa từng có không có thắng lợi. Ánh mắt của Quỷ độc trực tiếp lên ngẩn, ngây ngốc nhìn xem Phương Nôn. Ngươi cho rằng là ta không biết ngươi đang làm bộ suy yếu? Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, giọng rắn này lợi hại hơn nữa, ngươi một cái chí tôn võ thần cao thủ, khẳng định không thể nhanh như vậy mất đi sức phản kháng, người giả bộ tấm này, bộ yếu ớt muốn dụ ta mắc câu, thật sự chính là nhọc lòng rồi. Tính toán bị vật trần, quỷ độc nhất thời thẹn quá thành giận, thở hổn hển hướng Phương Nôn nhào tới. "Tiểu tử, ta chơi chết ngươi." Quỷ độc tức giận gầm nhẹ, trực tiếp đấm ra một quyền. Bởi vì chân khí đều đang áp chế độc tính quan hệ, một quyền này của hắn hoàn toàn là thân thể chí lực, bất quá hắn đấm ra một quyền thôn thiên vũ linh cao thủ cấp bậc nhất định là không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn gặp phải chính là Phương Nôn, vốn là Phương Nôn dự định trước tiên lui đi chờ đến hắn độc phát trở lại, nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp có thể đánh một trận. "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cuộc lợi hại bao nhiêu." Phương Nôn lạnh rên một tiếng, trong tay duyệt linh thương trực tiếp giơ lên, giống như linh xà giáo sát đi qua. Chứ bị quỷ độc đuổi giết đến thê thảm như vậy, Phương Luân cũng là đầy bụng hỏa khí, bây giờ có thể chửng trị hắn đương nhiên là tốt đẹp. Đinh đinh đinh. Một quên một thương điên cuồng đột trạng, mỗi một lần va chạm cũng không phải là vang lên khủng bố hòa tình, diệt linh thương cường đại kia phong mang lại có thể không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Hơn nữa mỗi một lần đánh kích, Phương Luân đều bị quỷ độc lực lượng khổng lồ trấn lui lại. Cắt cắt cắt, tiểu tử ngươi cho rằng là ta không cần chân khí liền không thể thu thập ngươi rồi. Quỷ thường lạnh, công của hắn càng, càng sợ, từ từ muốn khống bị hắn khống, như vậy muốn đi cũng khó khăn. Phương Luân kinh hãi, Quỷ độc cái kia như tháp sắt thân thể cao lớn lại có thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy, xem ra thiên mệnh thần cùng cũng có đặc thủ phương pháp luyện chế, bằng không thì sẽ không khuyết đại như vậy. Đáng tiếc rồi, nếu như ngươi không chúng độc, ta một chiêu khả năng đều không tiếp nổi, nhưng là bây giờ ngươi nên lên định mệnh. Phương luôn liên tục cười lạnh, trên người chân khí điên của quán chú đến bên trên diệt linh thương. Hắn hiện tại vẫn không thể thôi động diệt linh thương, nhưng là dựa vào lôi hỏa diệt thế quyết sức mạnh đáng sợ, diệt linh thương mũi thương vẫn là xuất hiện một tia hàn mang. Hừ. Diệt linh thương trong nháy mắt đâm vào quỷ độc quyền phại bên trong, máu tươi tung tué, mùi thương lại có thể đâm rách da của hắn. Thiếu chút nữa đem quả đấm của hắn vặn thành phân vụn. Nếu không phải là hắn xương cốt càng cứng rắn hơn, tay quỷ độc đã phế đi. Hào tiểu tử." Quỷ độc thở hồn hển một tay, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái quỷ đầu đại đao, một đao sắc bén bổ ra, lần nữa cùng Phương Nôn chiến đến cùng một chỗ. Quỷ đầu đại đao vừa ra, áp lực của Phương Nôn nhất thời tăng lên gấp bội, bất quá sắc mặt của quỷ độc lại càng thêm khó coi, trong mắt mang theo một tia rung động nhìn về phía Diệt Linh Thương trong tay Phương Nôn. Cái này rốt cuộc là cái gì chí tôn huyền bình, làm sao mới thôi động một tia liền đáng sợ như vậy? Quỷ độc thở hổn hển gầm lại có thể dẫn đến lần nữa một ngụm máu đen phun ra, cả người thần sắc trực tiếp hề bại xuống. Chập chậc chập, nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Phương Luân trêu ghẹo hỏi, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt hưng phấn, thôn thiên vũ linh đánh giết trí tôn võ thần, đây chính là một trận chưa từng có không có thắng lợi a hơn nữa quỷ độc còn không là bình thường chí tôn võ thần, cái này tuyệt đối đầy đủ phương Luân hưng phấn. Tiểu tử hèn hạ. Quỷ độc mặt đầy không cam lòng cùng bán độc, nhưng lại quả thực là cẩm phương Luân không có, có bất kỳ biện pháp nào. Hừ. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, mọi người đều là nhân, tại sao hèn hạ vô sĩ? Có thể chơi chết người ta biện pháp gì đều sẽ biết dùng, cho nên ngươi có thể chết rồi." Nói xong, khí tức trên người Phương Luân điên cuồng bùng nổ, dũng mãnh đâm một cái. Ken. Diệt Linh Thương trực tiếp đâm vào quỷ đầu trên đại đao, Phương Luân sức mạnh đáng sợ đó tất cả đều bùng nổ, một trọng thương nữa quỷ độc không thể kiên trì được nữa rồi. Phốc! Một ngụm máu đen phun ra, quỷ độc trực tiếp bay ngược hơn 10 trượng, đục vào một mảnh màu đen trên vách đá, đem vách đá đều đánh ra một cái hô sâu. Tử! Phương Luân căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp nhào tới liền chuẩn bị một chút kết liễu hắn. Quỷ độc cao thủ bực này áp chủ bài nhiều hơn, nếu như không bắt được mỗi một cái cơ hội, có lẽ chính là một cái nói nhảm thời gian liền có thể bị hắn lật bàn, Phương Luân cũng không có ngu như vậy. Ngay tại Diệt Linh Thương bạo đậm tới, trên mặt quỷ độc cực không cam lòng, nhưng là hắn lại cười gần liên tục, trên người chân khí lại có thể điên cuồng bùng nổ. Tai hại, Phương Luân không chút do dự lui nhanh, quỷ độc lại có thể không áp chế đột tố, mặc cho rắn độc ở trên người hắn lan tràn cũng muốn bùng nổ chân khí tập sát Phương Luân. Xem ra hắn đã ôm lòng liều chết rồi, trước khi chết cũng muốn lôi kéo Phương Nôn chịu tội thay. Cặc cặc cặc. Nhìn xem Phương Luân lui nhanh, quỷ độc liều mạng truy sát tới. Cười quái dị một tiếng sau giận dữ hết, "Tiểu tử, ngươi thấy được bản thân chạy sao?" Phương Luân thân hình như điện điên cùng chạy trốn, Quỷ độc mặc dù trọng thương, nhưng là liều chết một kích lời cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Và anh! Một đạo sóng khi đáng sợ từ phía sau chuyển tới, Quỷ độc một đạo quyền kinh thiếu chút nữa đem Phương Luân đánh bay, Phương Luân cổ họng run rợn, nội tạng đều thiếu chút nữa bị chấn thương. Bất quá hắn không dám dừng lại chút nào, một đường bay vọt, dẫn đến Quỷ độc ở sau lưng thở hổn hển theo. Thời gian không tới 10 hơi thở, mặt của Quỷ độc đều tối, hiển nhiên độc tố đã nhập thể rất sâu. Ph quỷ độc phun ra một ngụm máu tươi, bất đắc di dừng lại điều tức nhưng là để cho hắn dẫn đến hộp mẫu lạp, Phương Luân lại giết trở về. Ta đi mọi người, quỷ độc tức điên rồi, ngạnh nói một hớp chân khí, dũng mãnh hướng Phương Luân một đao bổ tới. Nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Phương Luân lại có thể không lại chạy trốn, mà là trực tiếp chỉ tay một cái, Thất Cầm Lôi Hỏa Kiếm trận liền điên cuồng vận đánh ra. Lệ. Phương Luân bùng nổ tu la diện, tất cả chân khí quán chú đến bên trong Thất Cầm Lôi Hỏa Kiếm trận, bảy con hung hãn chim ngông kiếm linh trực tiếp đáng trong động đất bùng nổ. liên tiếp động trực tiếp bị dung ngay cả hai người Phương Luân phụ cận con đường tất cả đều bị kín. Cho tới sau khi bụi mù tản đi, Phương Luân thẳng tóc đứng tại chỗ, mà quỷ độc lại có thể ngã vào trong phế tích hoặc máu, nhiều lần hướng bỏ dậy đều không bỏ dậy nổi. Thủ đoạn thật là lợi hại. Quỷ độc yếu ớt nỉ non, ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân, vừa rồi Phương Luân một đòn tuyệt đối là tồn tiên vũ linh trong mạnh nhất, nhưng là Phương Luân lại không cao hứng nổi, trước hắn ỷ vào tốc độ linh hoạt muốn từ từ kéo chết quỷ độc, hiện tại xung quanh đều bị đánh sập, hắn nghĩ linh động cũng thành vấn đề. Các các các. Quỷ độc cười gần từ dưới đất dây dậy, nhìn thấy Phương Luân cái kiêng ngưng trọng ánh mắt về sau, cười nhạt nói, làm sao? Sợ hãi Buồn tọa đều trọng thương thành dạng này, ngươi cũng không nắm chắc giết ta. Phương Luân ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, hắn lui về phía sau hai bước, trực tiếp thu hồi diệt linh thương, bày ra một cái tư thế quái dị. Phương Luân hiện tại, giống như một đầu đến bước đường cùng đang chuẩn bị liều mạng xối đói. Chương 523, khôi lỗi tài liệu. Nhìn thấy Phương Luân chuẩn bị liều mạng, thân sắc của Quỷ độc cũng nghiêm túc, hắn bây giờ đã là trọng thương trong trọng thương rồi, có thể hay không liều mạng qua Phương Luân còn chưa nhất định đây. Thái cổ thần ấn. Quỷ độc từng chữ từng câu gầm nhẹ. Khi tức trên người điên cuồng tăng vọt, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra kinh người tinh lực, ở trước người hắn tạo thành một đạo đáng sợ vết mao quyết. Ấn quyết này thần bí thật lớn, cho Phương luôn mang đến áp lực đáng sợ. Đế vương chân thân. Phương luôn gầm nhẹ một tiếng, cũng bùng nổ chính mình lá bài tẩy sau cùng, đế vương chất nhận điên cuồng hấp thu sức mạnh của toàn bộ vạn cổ đế quốc. Có đinh thương hải tại vạn cổ đế quốc bảo vệ, Phương luôn sử dụng đế vương chân thân tới không chút kiến kỵ, bản không bất nào uy hiếp vạn cổ quốc. Hơn nữa bây giờ là thời khắc sinh tử, phải đem hết lực. Rất nhanh, Phương luôn trực tiếp ngưng tụ thành một cái cao chân thân đem thạch động nóc đỉnh đều chống đỡ ra một cái lỗ thủng. Theo phương luôn thực lực tăng vọt, hắn bây giờ nằm trong tay sức mạnh càng ngày càng lợi hại, không thể so sánh nổi với trước. Hai người bốn mắt đối lập, ánh mắt đều trở nên dị thường hung hãn, phản phất tại liều mạng hung thú, đã sớm đem sinh tử không để ý, chỉ muốn giết trước mặt mình địch nhân. Giết. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, tiếp theo nhanh chóng ra tay. Huyết sát trấn quyết cùng phương luôn thiết quyền dũng mãnh đánh giết ở trùng một chỗ, thời gian đều tựa như dừng lại. Vâng. Chấn động đáng sợ tại toàn bộ sà lại, sà cái kia đổ, chí phụ mấy cái sơn phòng đều đang điên cuồng sụp T. Ngoài xa quật, đám người Thanh Vân trưởng lão khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, rung động nhìn xem một màn này. Thật là đáng sợ chiến đấu chấn động, chẳng lẽ là hai cái chí tôn võ thần đang chiến đấu hay sao? Thanh Vân trưởng lão nỉ non, bất quá sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng âm trầm, bởi vì hắn đã nghĩ tới Phương Luân. Đám người Diêm Vân Hoán chết ở sà quật bên trong, rốt cuộc là ai giết? Nếu như trước còn có thể giải thích là mãng xà giết, nhưng là bây giờ, hắn không cho là như vậy rồi. Hào tiểu tử, lại có thể đáng sợ như vậy, không thể để ngươi sống nữa rồi. Thanh Vân trưởng lão cau mày gầm nhẹ, "Nhanh, tất cả mọi người đem trận bàn lấy ra!" đem đỉnh núi phụ cận toàn bộ dùng trận pháp ba phủ. Dạ, phía sau hắn cắt trưởng lão rồi giết tương thuận, tiếp theo sạc quật phụ cận dãy núi toàn bộ từng cái bị trận pháp ba phủ, liền con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Trong sạc quật, tất cả động đất đã sương sụp đổ, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Đế vương chân thân của Phương Luân lần nữa vỡ tan thành tạc bã, bản thể hắn ngã vào trong phế tích, bị đất sét chôn, sớm đã là toi tốt. Từng trận bạch quang điên cuồng chữa trị thân thể của Phương Luân, hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mới lần nữa mở ra, lộ ra một tia vui mừng. Sống tiếp rồi. Phương Luân mỉn miệng lộ ra từng tia độ cười. Mặc dù thương thế trên người rất nặng, nhưng là cuối cùng lúc giao thủ, Phương Luân lại chiếm cứ thượng phong. Tại trong trước mắt, Phương Luân không chút do dự quang ra một thanh phi kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua cổ của Quỷ Độc. Liên tục phục dụng mấy viên đan dược chữa thương về sau, thương thế trên người Phương Luân khôi phục không ít, chân khí đan điển cũng khôi phục một chút. Bắt Long hộ thể. Phương Luân chợt quát một tiếng, từng tiếng rồng ngâm về sau, xung quanh hắn đất sét trực tiếp bị 8 cái chân long lực khí đánh bay ra ngoài, để ép ra một cái khổng lồ không gian. Hô. Phương Luân bị vô cùng vô tận đất sét không phải là một đùa. Nhướng mày một cái, Phương luôn trực tiếp bằng vào trí nhớ phương hướng hướng phương hướng của quỷ độc đi tới, tìm nửa ngày mới tìm được quỷ độc thi thể. Lúc này hắn thi thể sớm đã là đen nhánh vô cùng, giống như trước gặp phải cái đó độc phát thân vong trưởng lão cả người mỗi một giọt máu đều là kịch độc. Đáng tiếc rồi, vốn là muốn đem hắn luyện chế thành khối lõi, vậy thì có thể nắm giữ một bộ chí tôn võ thần khôi lỗi rồi. Phương luôn âm thầm tiếc rẻ, bất quá hắn vẫn như cũ không cam lòng, móc ra quyển kia luyện chế khôi thuật cổ tịch tinh tế kiểm tra lên. Ồ. nhiên kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, bởi vì hắn tại cổ tịch một trang cuối cùng lại có thể nhìn thấy mấy hàng tầm thượng nhỏ. Ha, ha, ha. Nguyên lai còn có độc khôi lỗi loại này phương pháp luyện chế, lúc này được cứu rồi. Phương luôn trong lòng mừng như điên, hưng phấn nhìn về phía quỷ độc thi thể. Khôi lỗi này phương pháp luyện chế trong, có một loại độc khôi lỗi phương pháp luyện chế, chính là dùng đáng sợ độc dược đem võ giả tươi sống độc chết, sau đó lại luyện chế thành khôi lỗi. Dùng loại phương pháp này luyện chế được khôi lỗi, không chỉ bất tử bất diệt, hơn nữa còn thân mang kịch độc, uy lực so với phổ thông khôi lỗi đáng sợ nhiều lắm rồi. Bất quá yêu cầu rất nhiều thiên tài địa bảo, bất kể, trước tiên đem người này thi thể phong ấn lại nói. Phương luôn hưng trực tiếp bể ngón tay của mình, một mảng lớn máu tươi hắt vấy mã da. Đồng thời hắn điên cùng kết ấn. Đây là cổ tịch lên ghi lại phong ấn phương pháp, theo Phương Luân hai tay giống như khiêu vũ vũ động, hắn hất vơi đi ra huyết dịch cuối cùng cư nhiên trở thành từng cái kỳ dị phù văn. Phong! Phương Luân chợt quát một tiếng, tất cả phù văn trực tiếp tràn vào trên người quỷ độc, trực tiếp tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một cái quái dị kén máu. Trở thành! Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, trực tiếp đem quỷ độc thu vào, sau đó chỉ cần tìm được mấy loại chân quý thiên tài địa bảo, như vậy thì có thể đem quỷ độc luyện chế thành khôi lỗi rồi. Chí tôn võ thần cấp bậc khôi lỗi, suy nghĩ một chút liền kia người, ha ha, ha. miệng cười một tiếng. Lúc này ngồi xếp bằng trên đất chữa trị thân thể. Ấm ầm, từng tiếng tiếng nộ từ đan điền Phương Luân bùng nổ, trên người hắn trực tiếp bị bạch quang bao phủ, thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Sau 3 ngày 3 đêm, chờ đến Phương Luân thương thế khôi phục, hắn mới mở hai mắt ra. Tu vi không thể tăng trưởng. Phương Luân buồn rầu cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn thử tu luyện, có lẽ là đã kẹt ở thập phẩm đỉnh phong quan hệ, Phương Luân không đột phá đến chí tôn võ thần là không thể lại ra tăng tu vi. Hơn nữa nhìn bộ dáng đột phá đến chí tôn võ thần cũng không đơn giản, Phương Luân bây giờ là một chút đầu mối cũng không có, xem ra chỉ có thể mau chóng trở về Tiên Khải Tông lại nói. Hiện tại nên đi ra rồi, bất quá khắp nơi cũng đã sổ đổ, Phương Luân chỉ có thể nhanh chóng hướng lên trên phương trôi vào. Ở bên dưới bắt Long hộ thể, bất kỳ đất sét đều không cách nào ngăn trở bước chân của Phương Luân, mới vừa đến gần cũng sẽ bị rào sắt thành bụi phấn. Oen! Một tiếng nổ vang, Phương Luân giống như đạn pháo lao ra xả của sơn, nhưng là sau khi hắn xuất hiện, nhất thời cao mày nhìn về phía tư phương. Thử! Cam lòng xuất hiện rồi sao? Gầm lên giận dữ, Thanh Vân trưởng lão mang theo hơn 10 cái thanh lôi các trưởng lao xuất hiện ở Phương Luân bốn phía, ánh mắt mê hoặc đánh giá Phương Luân. Tốt khí tức cái người, lại có thể đột phá đến cấp phẩm? Xem ra hôm nay càng thêm không thể để ngươi sống nữa rồi." Thanh Vân trưởng lão chợt quát một tiếng, khí tức trên người điên cuồng tràn ngập ra, gắt gao phong tỏa Phương Luân, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Lại một cái trí tôn võ thần. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chương 524, vô vọng ngộ bội. Nếu như là bên cạnh Thanh Vân trưởng lão những trưởng lão này, Phương Luân là một cái đều không sợ, nhiều nhất tiêu tốn một chút tay chân đem bọn họ giết hết chính là. Nhưng là nhìn thấy khí tức trên người của Thanh Vân trưởng lão về sau, thần sắc của Phương liền trọng. Phương trước hỏi ngược lại, tiếp theo nói, "Bộ là trưởng lão Phương nôn. Mù mắt chó của các ngươi sao? Hạo tiểu tử, lại có thể như thế liều lĩnh, chúng ta nơi này ai mà không trưởng lão, Thanh Vân trưởng lão càng là trí tôn võ thần cấp bậc cùng giả, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có mắt không trồng tiểu tử, ngươi cho là hôm nay ngươi chạy sao? Thanh Vân trưởng lão xung quanh trưởng lão từng cái tức giận gắt hét, trong tay năng lượng tụ tập, tùy thời chuẩn bị đánh chết Phương Nôn. Nhưng là Phương Nôn quát lên, lại để cho Thanh Vân trưởng lão sắc mặt ưng trọng. Nếu như Phương Nôn nói vài lời tốt, như vậy Thanh Vân trưởng lão sẽ không chút do dự đánh hắn, nhưng là Phương nói lời độc hắn thì không khỏi không nấc lượng đo một cái rồi. Bởi vì lúc trước cùng quỷ độc chiến đấu, Khẳng định chính là Phương Luân, quỷ độc biến mất rồi, chẳng lẽ còn không thể chứng minh thực lực Phương Luân. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Thanh Vân trưởng lão, Phương Luân âm lãnh nói, làm sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ bổn tọa lại. Quỷ độc đều đã chết, các ngươi nghĩ tiếp cùng hắn sao? Tất cả mọi người hoảng sợ hít ngược một hơi khí lạnh, Thanh Vân trưởng lão càng làm mi tâm của loạn. Quỷ độc quả nhiên chết ở trong tay của ngươi. Thanh Vân trưởng lão mặt đầy ngưng trọng nói, Tung Hoành Thiên Hạ lão bài giả, lại có thể chết ở một cái thiếu niên 18 tuổi trong tay, đáng sợ đáng sợ. Biết còn chưa cút. Phương lần nữa quát lên, trong ánh mắt áp bùng nổ. Đám người thành vân trưởng lão lại có thể toàn bộ cũng không nhịn được hộc máu bay ngược. Cái này không thể nào. Đám người thành vân trưởng lão rung động nhìn xem Phương Luân, bọn họ tu vi cao hơn nữa, nhưng là trong ánh mắt Phương Luân bùng nổ chính là linh hồn uy áp, không liên quan với tu vi, cho nên không còn một mống bị Phương Luân đánh bay. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người tâm thần đều bị trấn nhiếp, trong lòng thậm chí ngay cả chiến đấu dục vọng đều không nhấc nổi, chỉ là sợ hãi nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời, trong mắt tràn đầy khinh thường, một bộ phong phạm cao thủ, càng làm cho đám người vân trưởng bất an trong lòng. Hoặc là biến, hoặc là chết, các ngươi chọn một. Vương Quân Thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Thanh Vân trưởng lão. Trông râu trắng bệ Thanh Vân trưởng lão chân mày quằn loạn, nghi ngờ không thôi nhìn xem Phương Quân, trong lòng quấn quýt vô cùng. Nếu như nói đánh, hắn thật đúng là không nắm được chú ý, dù sao quỷ độc đều chết hết, hắn đi lên khẳng định chính là một cái chết. Nhưng là nếu như cứ như vậy quấn xéo rồi, chuyến giao ra ngoài Thanh Vân trưởng lão cũng không cần là người, vẹn vẹn là chí tôn võ thần bị thôn thiên vũ linh hù dọa chạy tin đồn, cũng đủ để cho hắn mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Ngay khi Vân trưởng lão quýt, một cái giọng nữ êm tai bỗng nhiên truyền tới, "Thanh Vân trưởng lão, trở về." Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn sang. Chỉ thấy đỉnh núi cao xa xa, một nữ tử áo trắng chính nhàn nhạt nhìn xem bên này, hiển nhiên hết thảy tất cả đều tại nàng nhìn chăm chú. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Đám người Thanh Vân trưởng lão rối rít rất cung kính hành lễ. Thái thượng trưởng lão. Phương Luân mỉn non, lông mày nhíu chặt ở chung một chỗ, hắn thật giống như nhớ kỹ cô gái này, thật giống như lại không nhớ. Phương Luân hết thể biểu tình đều bị nhiêu kiểu thu vào đáy mắt, trong mắt của nàng thoáng qua một tia u hoán, nhưng vẫn nhàn nhạt nói, Thiên Khải Tông thanh lôi các thế đại hữu hảo, không được làm khó trưởng lão. Vâng. Thanh Vân trưởng lão đáp một tiếng về sau, khổ sở nói, Thái thượng trưởng lão. Cái này riêng Văn Hoán cùng mấy cái khác trưởng lão đều chết tại sạc quật bên trong, ta hoài nghi tuyệt đối là Phương Nôn giết chết, ngươi nhìn. Lời nói của ta ngươi không nghe thấy. Sắc mặt của nhiều Kiểu trực tiếp trở nên vô cùng băng lánh, trực tiếp đem đám người Thanh Vân sợ đến run lẩy bẩy, liền không dám sưng. Chờ tới sau khi đám người Thanh Vân trưởng lao từ bên cạnh Phương Nôn rời đi, nhiều Kiểu thân hình động một cái trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn, lạnh như băng theo dõi hắn. Phương Nôn cao mày đối mặt với nàng, mặc dù khiếp sợ cho nàng mà mỹ, nhưng vẫn như cũ đúng mực mà nói, tiền bối có gì phân phó? Ngươi thật sự không nhớ rõ? Nhiêu Kiểu cau mày hỏi: Trong mắt lại thoáng qua một tia vui mừng. Nhớ kỹ cái gì? Vạn Bối không biết Tiền Bối nói tới ý gì. Phương Luân kinh ngạc trả lời, "Không có gì." Trong mắt nhiều Kiểu thoáng qua vẻ bối rối, tiếp theo nghiêm nghị mắng, "Phương Luân, trên người ngươi làm sao có khí tức của Bắt Long hộ thể? Chẳng lẽ ngươi thật sự giết đám người riêng Văn Hoán hay sao?" Phương Luân trợn mắt một cái, khinh thường giễu cợt nói, "Tiền Bối không cần lừa ta, cái gì Bắt Long hộ thể ta nghe đều chưa từng nghe nói." Nhiều Kiểu giờ khóc dở cười nhìn xem Phương Luân, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, Hai Long nói, "Rất tốt, hi vọng ngươi nhớ kỹ lời chính ngươi từng nói qua, cái này đưa rồi." Nhiêu Tiểu trực tiếp hất tay một cái, một cái ngọc bội trực tiếp căng về phía Phương Luân. Phương Luân kinh ngạc nhận lấy nhìn, ngọc bội này chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, lộ ra khéo léo đẹp đẽ, toàn thân nóng ánh trong suốt trên ngọc bội khắc họa rất nhiều phù văn thần bí, tản ra khí tức cái người. Cẩn thận mang theo, cái này vô vọng ngọc bội tại thời khắc ngấu chốt có thể cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Nhiều kiểu ánh mắt phất tầm nói, tiếp theo không chút do dự xoay người rời đi. Phương Luân trợn tròn mắt, cái này thanh trưởng lão tại sao đưa hắn vật trân quý như vậy? Mà đáng người thanh trưởng lão cũng trợn mắt, từng cái cười khổ thu hồi trận pháp, đi theo Nhiều Tiểu rời đi. Con mẹ nó Ngoại bội này sẽ không có cái gì tính toán chứ? Phương Luân buồn rầu cau mày, lấy hắn cẩn thận tính tình cẩn thận, đương nhiên sẽ nhớ rất nhiều. Nhưng là kiểm tra vô số lần về sau, Phương Luân rốt cuộc xác định vật này chỉ là một cái phòng ngự trí bảo, thời khắc mấu chốt có thể tử mạng. Được rồi, không muốn, có bảo vật không cầm là khâu hiệp. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp đem vô vọng ngọc bội treo ở bên hông ngọc đái bên trên, tiếp theo nhanh chóng hướng phương hướng của Thiên Khải Lần này đi ra từ đầu đến cuối không đủ thời gian 1 tháng, nhưng là Phương Luân lại thu hoạch rất lớn, cho nên hắn hận thể lập tức trở lại Tông bế quan tốt. Tại phía xa đại lục nơi nào đó trong tâm sơn, Từ ngọn cung điện tại một cái trong trận pháp ba phủ, trong đó một tòa cao lớn nhất trong cung điện, Hắc Hạt Thần Tôn đột nhiên trận mở mắt ra. Người tới?" Hắc Hạt Thần Tôn trầm mặt gầm nhẹ. Một nữ tử không tiếng động xuất hiện, rất cung kính nói, "Thần Tôn có gì phân phó? Đuổi theo người giết Phương Lôn trở lại chưa?" Hắc Hạt Thần Tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nữ tử sững sờ, cuối cùng ấp úng mà nói, "Quỷ độc đại nhân của mình, hồn đăng đã tắt rồi." Và anh. Hắc Hạt Thần Tôn tự hồn chụp ở trên giường ngọc trước người, ngọc nhất thời chia năm "Phương Lôn, ta sẽ không bỏ qua ngươi." chơi bản Tôn Tu vi khôi phục, chính là lúc đem ngươi rút ra phá gần luân hồn. Hắc hắc thần Tôn gào thét điên cuồng, khí tức đáng sợ tại toàn bộ cung điện vang vọng. Chương 525, vô lượng phong nội gian. Phương luôn một đường phong tật điện trì, hắn vốn là lo lắng người thiên mệnh thần cùng có những hậu thủ khác đội giết hắn, nhưng là hắn thật giống như nghĩ đến dư thừa, mãi đến hắn ngồi truyền tống trận trở lại Thiên Khải Tông, hắn đều không có gặp đến bất kỳ tập kích. Khi hắn từ phía sau núi truyền tống khoảng cách xa trận đi ra ngoài, hắn mới bản năng hiện tại hắn bị chằm chằm, thật sự chính là nguy hiểm nặng rồi. Về tới Thiên Tông, Hắn chính là triệt để an toàn. Tùy ý hướng phương hướng của vô lượng phong chạy trốn, dọc theo đường đi gặp phải đệ tử đều hướng phương luôn rất cung kính hành lễ, bất quá gặp phải trưởng lao lại rung động trợn mắt hồ mồm. Phương Luân đi ra ngoài một lần, tu vi tăng vọt nhiều như thế, chỉ cần các trưởng lao ánh mắt không mùn lên chấn kinh. Phương Luân mỉm cười hướng bọn họ gật đầu một cái về sau, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời vô lượng phong, nhưng là vô lượng phong phía dưới tụ tập đám người, lại để cho Phương Luân nhíu mày. Thân phàm, ngươi chớ quá mức, An Nhiên An Kỳ Nhi tại sao có thể là nội gian? Hai người các nàng là Phương mang về khách nhân, cái này là công báo tư tưởng. Ra các thương sơn thở hồn hển gấp nhẹ. Lúc này ở sau lưng hắn, An Nhiên An Kỳ Nhi cũng là mặt đầy tức giận, ba người các nàng đối diện chính là Tạ Tiểu Nhiên cùng Thần Mục Phàm. Hai người này dương dương đắc ý mang theo một đám hình phạt điện đệ tử, từng bước hướng bọn họ ép tới gần. Thần Mục Phàm cười lạnh nói, "Đừng không thừa nhận, hai tỷ muội này từ khi đi tới chúng ta Thiên Khải Tông, cả ngày khắp nơi lắc lư, hiển nhiên không yên lòng. Mặc dù ta không có chứng cứ gì, nhưng là vì tông môn an nguy lo nghĩ, ta cảm thấy vẫn có cần thiết nghiêm hình tra tấn một "Đúng, nghiêm hình tra tấn phía dưới, ta cũng không tin hai người các nàng còn không chịu nói thật." Tả Tiểu Nhiên hưng phấn nói, có lẽ hai người các nàng hành vi chính là Phương Luân bảy miu đặt kế đây. Hèn hạ vô sỉ. Gia Cắt Thương Sơn bị chọc tức, đỏ mặt gầm nhẹ nói, hai người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ, mắt thấy Phương Luân bị đuổi giết, các ngươi lại ở chỗ này sau lưng ném đá dấu tay, nghĩ thừa dịp Phương Luân trở về trước nghiêm hình tra tấn hai tỉ bọn này bắt lại chứng cứ, tiếp theo vận ngã Phương Luân. Thân Mục Phàm cùng Tả Tiểu Nhiên trong mắt hơi híp, hiển nhiên bị Gia Cắt Thương Sơn nói đến chỗ Tiểu Nghiên quá thành nói, Gia Cắt Thương Sơn ngươi tốt nhất chớ vào việc của người khác, cái này Thiên Khải Tông không phải là ngươi định cho ta. Vậy Thiên Khải Tông là người nào? Đó, định loạn. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở bên váo hùng hách tạ tiểu nghiên cùng trước mặt thần một phàm, hù dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. "Phương Luân!" Tất cả mọi người kêu lên, Gia Cắt Thương Sơn vốn là giận đến đỏ mặt lên, nhưng là bây giờ sau khi nhìn thấy Phương Luân, hắn nhất thời khiếp sợ tại chỗ. "Phương Luân ngươi, tu vi của ngươi?" Gia Cắt Thương Sơn dùng giọng hỏi. Phương Luân cười gật đầu một cái, coi như là thừa nhận suy đoán của Gia Cắt Thương Sơn, lập tức dọa đến sắc mặt hắn trắng bệnh. cuối cùng hắn cười khổ đầu nói, "Yêu người ta, quá yêu nghiệt. Các ngươi không có sao chứ?" Phương theo hỏi. Ánh mắt lại là nhìn về phía An Nhiên cùng An Kỳ Nhi. Không có việc gì. Hai nàng ngỡ nụ cười như hoa, nhìn thấy Phương Luân trở về, các nàng cũng yên lòng. Không có việc gì là tốt rồi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tả Tiểu Nhiên cùng thần Mộ Phàm. Hai người bọn họ bị ánh mắt của Phương Luân nhìn chằm chằm, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau, những thứ kia hình phạt điện đệ tử càng là không chịu nổi, từng cái hận không thể quỳ dạp dưới đất cầu xin tha thứ mới tốt. Cho ta một cái không giết lý do của các ngươi. Phương Nôn cười nhẹ nói, bất quá trong giọng nói băng hàn, nhưng lại làm cho bọn họ hai đều tâm thần run rẩy. Ngươi dám ta? Tạ Tiểu Nghiên tức đỏ mặt, chừng hai mắt thêm to, "Ta là con gái Tạ gia, ngươi dựa vào cái gì giết ta?" "Đúng, chúng ta đây là vì tông môn tại tính toán, ngươi dựa vào cái gì muốn giết chúng ta?" Thân mục phàm lòng đầy căm phẫn nói, "Chúng ta là Thiên Khải tông trưởng lão, đồng môn giết lẫn nhau nhưng là tử tội, ngươi dám giết sao?" Nói một chút, hai người lại có thể dương dương đáp ý lên, bởi vì bọn họ càng ngày càng tin tưởng Phương luôn không dám hạ sát thủ. "Thật sao?" Phương luôn tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, từng bước một ung dung hướng hai người đi tới, mỗi đi một bước khí tức trên người hắn liền sẽ điên cuồng tăng vọt, giống như mưa to gió lớn chen chúc đè tới đem Tạ Tiểu Nghiên cùng Thần Mục Phàm khiếp sợ đến trận mắt hô mồm. Thật là mạnh. Đám người ra Cất Thương Sơn cũng là trừng kinh. Hai người các ngươi là thứ gì, các ngươi cho là ta giết các ngươi, tông môn hội làm gì ta? Phương Nôn mỉm cười hỏi ngược lại, trực tiếp méo vào bên trên bả vai của Thần Mục Phàm. A. Thần Mục Phàm Têu Thế Lương thảm thiết lên, từng tiếng tiếng cốt bạo từ bả vai hắn truyền ra, hắn rõ ràng nghe được trên bả vai mình xương cốt từ từ nát bấy, cái loại này cảm giác đau đến không muốn sống thiếu chút nữa để cho hắn tan vỡ. Mà mẹ nó nãy nãy ngươi. Thần Mục cũng nổi giận, răng nghiến lợi một cước đạp về Phương Nôn, nhưng lại bị Phương Ngôn đưa chân qua. Và anh. Một trận tiếng vang trầm đục về sau, kèm theo tiếng xương bể cùng tiếng kêu thảm thiết của Thần Mục Phàm, chân phải của hắn trực tiếp bị Phương Luân Thiết tối đá gãy. Phương Luân tiện tay hất một cái, Thần Mục Phàm thì thê thảm té xuống đất lăn lộn, hắn đau đến mồ hôi đầy đầu, tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều không tự chủ được cả người run lên. Tàn nhẫn bá đạo, chính là tác phong của Phương Luân, mỗi một người theo bản năng không muốn đối nghịch với hắn. Tả Tiểu Nghiên càng là mặt đầy trắng bệnh, nàng đột nhiên ý thức được chính mình tại sao phải đối nghịch với tên ác này? Đây không phải là muốn chết sao? Không dám giết ngươi. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Phương Luân khinh thường cười lạnh, trực tiếp nhấc chân lần nữa đạp xuống. A! Thần Mục Phàm lần nữa kêu thê lương thảm thiết lên, bởi vì hắn một cái khác chân cũng bị giẫm đến nát bấy, đau đến hắn muốn sống muốn chết. Phương Luân không chỉ không đem chân lấy ra, ngược lại thì dùng sức nghiền ép lên, Thần Mục Phàm nhất thời trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Phương Luân nhướng mày một cái, khinh thường giễu cợt nói, cản bã, đoạn cái chân đều sẽ đau ngắt đi. Ngươi vẫn là người của thiên Khải tông à? Nói xong, Phương Luân đều lười phải đối phó hắn rồi, tiểu tử này giống như một cái hoa hoa đại thiếu, hoàn toàn chưa từng thấy máu gì tinh tiểu bọ đối phó một chút thành tựu cảm giác cũng không có. Người này muốn chết như thế nào? Xương cốt toàn thân đứt gây vẫn là đau mau một chút. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hướng đi tả Tiểu Nghiên. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Tạ Tiểu Nghiên hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh đến đỏ người, trong mắt nàng không khỏi sợ hãi, không dám chút nào nhìn thẳng ánh mắt của Phương Luân. Phương Luân bỗng nhiên nắm cằm nàng, hung tợn nâng lên mặt đẹp của nàng về sau, thản nhiên nói, "Nghệ tình ngươi ta quen biết một trận, hôm nay liền bất động ngươi rồi, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi biết sẽ là kết quả gì đi. Ta muốn giết ngươi cũng không khó, thời gian một bữa cơm ta liền có thể nghĩ ra một ngàn loại biện pháp lặng yên không tiếng động làm thịt ngươi." Ta, ta biết, ta sau đó cũng không dám nữa." Tả Tiểu Nghiên mơm nớp lo sợ nói, trong mắt của nàng ngậm lấy nước mắt, hiển nhiên đã bị dọa phát sợ. "Lan." Phương Luân chợt quát một tiếng, Tả Tiểu Nghiên liền vội vàng cùng hình phạt điện người mang theo thần mục phàm rời đi. Chương 526, chuẩn bị tài liệu. Thần kiếm phong đỉnh núi khổng lồ nhất bên trong cung điện, thân mục phàm thê thảm nằm ở trên giường ngọc nghỉ ngơi. Lúc này thương thế trên người của hắn đã chữa trị đến không sai biệt lắm, thật ra thì chỉ cần chịu dùng linh đan, gãy tay gãy chân đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Chỉ bất quá thần sắc của hắn lại vô cùng chất vật, chờ sau khi đến hắn sâu kín mở mắt, trong mắt nhất thời lộ ra từng cỗ bực bội cùng độc nhã. "Phương Luân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn cho ngươi chết, hơn nữa bị chết rất thảm." Thân mục phàm thở hổn hển gào thét. Hắn từ nhỏ đến lớn tại Thiên Khải Tông sống an nhàn sung sướng, thật đúng là không có bị người khi dễ đến thê thảm như vậy, hiện tại hắn làm sao nuốt được khẩu khí này? Cũng có lẽ bây giờ toàn bộ Thiên Khải Tông đều biết hắn bị Phương Luân đả, sau đó hắn làm sao còn ngẩng đầu làm người? "Tôi đi, ta cũng không dám lại trêu Phương Luân rồi." Tạ Tiểu Nghiên lo lắng bất an âm thanh truyền tới, nhìn, nhất thời liền Lúc này Tạ Tiểu Nghiên đang ngồi ở cách đó không xa trên một cái ghế, trên mặt mang vẻ bối rối, thân thể đều đang khẽ run, hiển nhiên bị Phương Nôn dọa sợ. Người không dám ta dám. Thân mục phàm thật to, ra ra ta chính là trí Tôn Võ Thần, hắn nhiều nhất một cái nhiều tháng liền sẽ trở về Thiên Khải Tông, đến lúc đó chính là ngày dấu của Phương Nôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai dám cứu hắn." Tạ Tiểu Nghiên ánh mắt sáng lên, nhất thời nhớ lại cái đó tóc bạc hoa dâm nhưng là lại cực kỳ bá đạo lão giả. "Thần kiếm trưởng lão, Thiên Khải Tông nổi danh tính tình nắm này, thậm chí tại hộ tông trưởng lão trong đoàn đều không có mấy người dám chê hắn." Cái tên này liền cùng một lao phong tử cùng ai có chút ân oán liền bất kể hết thảy trả thủ, không chết không thôi. Nếu như thần kiếm trưởng lao trở về tới rồi, cũng có thể giết chết phương luôn. Trong mắt tả Tiểu Nghiên thoáng qua một tia khao khát. Tuyệt đối có thể, chờ đi. Thân mục phàm thở hồn hển gầm nhẹ, trong mắt lộ ra điên cuồng oán độc cùng cười lạnh. Vô Lượng Phong chân núi, có một chỗ khổng lâu ngoại môn đệ tử khu tụ tập vực, tạo thành một đầu dài lớn lên phố xá, nơi này chính là ngoại môn đệ tử tụ tập địa phương. Đường phố trên chợ vô luận ngày sáng đêm tối, luôn là người đến người đi phi thường náo nhiệt, hôm nay cũng không ngoại lệ, toàn bộ phố xá sóng người mãnh liệt. Nhưng là đột nhiên Trần trời bỗng nhiên một cổ uy áp hàng lâm, tất cả ngoại môn đệ tử khiếp sợ nhìn sang, nhất thời sợ đến run lẩy bẩy. "Già mắt trưởng lão." Tất cả mọi người chỉnh tề hành lễ. Nguyên lai là Phương Nôn hàng lâm nơi đây, tất cả mọi người chấn kinh, bất quá vẫn là bản năng hành lễ, đồng thời lén lén đánh giá Phương Nôn. Sau lưng Phương Nôn đi theo An Nhiên An kỳ Nhi hai nàng, hai người các nàng hiếu kỳ đánh giá xung quanh về sau, An Nhiên cao mày hỏi, "Phương Nôn, ngươi vì sao lại tới nơi này?" Phương Nôn không nói gì, chỉ là thản nhiên nói, "Tất cả mọi người nên làm gì liền làm cái đó, bổ tọa chỉ là tới mua mua một ít linh thảo." Dạ Mọi người rồi dĩ thính thuận, bất quá trong mắt đều vẫn là nghi ngờ vô cùng, ngoại môn đệ tử dùng linh thảo phương luôn cũng để ý. Phương luôn cũng không có giải thích, trực tiếp liền đi vào một cái linh thảo cửa hàng, tại trưởng quầy rất cung kính phục thị dưới tuyển thủ linh thảo. Phương luôn muốn luyện chế khối lỗi, cần đại lượng thiên tài địa bảo, trừ linh thảo chân quý quáng thạch ở ngoài, còn muốn có một ít đặc thù yêu tố huyết dịch. Những linh thảo này không nhất định phải cao cấp, nhưng là số lượng vô cùng đa dạng, cho nên hắn đến tự mình tuyển thủ. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Phương luôn thật sự chính là đang tuyển lựa linh ảo, tại toàn bộ phiên chợ đi dạo một vòng, mua rất quái dị bao nhiêu thiên tài bảo. An Nhiên hơi không kiên nhẫn rồi, nhưng là An Kỳ Nhi, nhưng là không có quan tâm chút nào, ngược lại thì hạnh phúc mỉm cười, phản phất đi theo Phương Luân làm cái gì nàng đều rất cao hứng. Không sai biệt lắm giải quyết, Phương Luân cau mày nói, hai người các ngươi chờ theo ta rồi, ta còn muốn đi viếng thăm một ít trưởng lão, thiên tài địa bảo không đủ. Hai nàng sững sở, An Nhiên cười nói, được, chúng ta trở về đỉnh núi chờ ngươi. Không cần, các ngươi nên trở về cái nào liền về đâu đi. Phương Luân cau mày nói, ta đã coi như là người tốt làm tới cùng rồi, cái này Diêm Văn Hắn đã bị ta đánh chết, các ngươi coi như là an toàn, muốn đi đâu thì đi đó. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi? An Nhân thở phì phò trận to mắt, dẫn đến ngữ cực độ lên xuống, thiếu chút nữa đem xung quanh nam đệ tử con người đều nhìn ra. An Kỷ Nhi vốn là cười khanh khách sắc mặt lập tức liền ám đạm xuống, ánh mắt u hoán vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Luân, hận không thể khóc cho hắn nhìn một bộ điểm đạm đáng yêu. Phương Luân hoàn toàn làm như không thấy, lạnh như băng nói, "Đừng nói nhảm nữa, ta làm chuyện quyết định sẽ không thay đổi, chúng ta đã định trước không có giao lưu tập hợp gì." "Ngươi?" An Nhiên nhất thời bị chột tức, lôi kéo An Kỷ Nhi liền chuẩn rời đi, trong miệng thở hổn hển nói, "Khốn kiếp, cho là chúng ta hiếm ngươi à, muội muội chúng ta đi." "Ta không đi." An Kỷ Nhi kiên định lắc đầu một cái. An Nhiên nhức đầu vô cùng, nàng biết mình cái này tính cách muội muội, nói không đi liền chết cũng sẽ không đi. Nàng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên cười nói: "Phương Luân, chúng ta bây giờ không nhà để về, em gái ta cũng bị Thanh Lôi các trục xuất sư môn rồi, nếu không ngươi thu chúng ta vì tiền khải tông đệ tử như thế nào?" Phương Luân nhướng mày một cái, tùy ý gật đầu nói: "Có thể, ta chấp thuận các ngươi tại Vô Lượng Phong tu luyện, đẳng cấp đãi nộ cùng đệ tử bình thường đi xuống đi." Vung vây tay một cái, Phương Luân trực tiếp hướng đa bảo phong chạy trốn, một cái liền biến mất ở trước mặt hai người các nàng. An Nhiên cùng An Kỳ Nhi vô cùng thất lạc. Có thể cũng chỉ có thể bất đắc gì đón nhận sự thật này, ít nhất các nàng còn có thể ở tại vô lự phòng. Đa Bảo phong, chính là Đa Bảo trưởng lão chấn giữ chủ phong, hắn là một cái tròm dâu hoa dâm lão giả, trước Phương luôn từng nhận biết. Đa Bảo trưởng lão là người đương ngoại hiệu, nghe nói hắn vô cùng yêu thích thu thập bảo vật, trên người thiên tài địa bảo không đếm xuể. Phương luôn tới đây, dĩ nhiên là muốn cùng hắn trao đổi một chút bảo vật. Đa Bảo trưởng lão nhưng tại, Phương luôn trước tới thăm. Phương luôn trên bầu trời Đa Bảo phòng chắp tay một cái nói, phía dưới trận pháp bao phủ đa Bảo phòng một trận rung động, tiếp theo một cái mập mạp râu trắng lão giả liền đi ra. Ha, ha, ha. Phương trưởng lão lại có thể tới đây, nhanh mời vào một lần. Đa bảo trưởng lão cười ha hà nói, liền vội vàng nhiệt tình đem Phương luôn đón vào. Hiện tại Phương luôn tu vi bá đạo, bình thường trưởng lão thật đúng là không dám không để mà mũi, Đa bảo trưởng lão càng là nhiệt tính bắt chuyện, thậm chí ngay cả chính mình chân quý linh trà đều lấy ra ngâm. Uống một hớp phiêu hương tứ giật linh trà, Phương luôn mỉm cười nói, "Đa tạ Đa Bạo trưởng lão chào hỏi, lần này tới là có chút bảo vật thu thập không đủ, muốn cùng Đa Bạo trưởng lão giao dịch một phen." Đa Bạo trưởng lão ánh mắt lên, hưng nói, "Được rồi được rồi, Phương cần gì? Cứu dù tổ giao dịch Đa Bạo trưởng lão là phi thường yêu thích." Nhưng là khi nhìn thấy Phương Luân báo đi ra ngoài tiền tài địa bảo về sau, hắn nhất thời làm có lên. Đa Bảo trưởng lão không cần làm khó, ngươi trước xem một chút cái này là cái gì. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp đem bắt Long hộ thể ngọc giản đưa tới. Cái thẻ ngọc này còn có thể lại học tập một lần liền không mất, Phương Luân cũng không có không bỏ được, trực tiếp lấy ra giao dịch. Đa Bảo trưởng lão nhìn thấy, nhất thời hưng phấn mà nói, được, đồng ý. Chương 527, luyện chế khôi lỗi, quan trọng. Phương Luân từ Đa Bảo trưởng lão chỗ sau khi đi ra, lại đi hết mấy cái hộ tổng trưởng chỗ ở, đổi lấy số lớn vật. Vũ lượng phòng trên chủ phòng Kể từ sau khi Phương Luân trở về, liền trực tiếp dùng trận pháp đem toàn bộ vô lượng phong chủ phong bao phủ lại. Hơn nữa, phân phó chính mình muốn bế Tử Quan, ai tới đều không thể quấy nhiễu. Trong cung điện, Phương Luân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngọc, tâm thần từ từ bừng lòng ra. Lần này bế Tử Quan, Phương Luân có hai chuyện phải làm, một là luyện chế khối lỗi, thứ hai là đột phá đến chí tôn võ thần cảnh giới, cho nên không thể để cho bất luận kẻ nào cái rầy. Đột phá trước không gấp, Phương Luân mỉm cười trực tiếp thả ra quỷ độc thể. Quỷ độc thể bị Phương Luân dùng ấn, bây giờ đang ở một cái trong suốt kén máu bên trong, Phương thể nhìn thấy hắn đen nhánh kia mặt. Không sai, thi thể lại còn giữ gìn như thế hoàn hảo, thậm chí vết thương trên người cũng đã chữa trị, quá thần kỳ. Phương Luân mỉm miệng cười một tiếng. Vốn là trên người quỷ độc còn có một chút tinh tế vết thương nhỏ, hiện tại lại có thể không thấy được, xem ra cũng là huyết sắc phong ấn hiệu quả. Phương Luân khẽ mỉm cười, tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra số lớn thiên tài địa bảo, từng món một bày ra được, bảo đảm chính mình tiện tay liền có thể cầm tới. Lần nữa nhìn qua một lần cổ tịch về sau, Phương Luân hít sâu một hơi tự đủ, chỉ cho phép thành công không cho thất bại, tốt như vậy tài liệu nhưng là ngàn năm một thở, bước đầu tiên luyện chế luyện dịch. Sửa sang lại tâm tình về sau, Phương Nôn trực tiếp bắt đầu luyện chế, vung tay lên một cái 1000 loại linh thảo trực tiếp bay tới không trung. Luyện hồn dịch là luyện chế khôi lỗi một bước tất có, chính là luyện chế có thể hành hạ khôi lỗi hồn phách chất lỏng, luyện hóa quỷ độc thân thể lưu lại hồn phách linh trí, bước này vô cùng trọng yếu. Bất quá luyện hồn dịch cũng không phải là linh đan, cho nên không cần thiết lọ luyện đan, ngọn lửa trên người Phương Nôn điên cuồng tràn ra đi, trực tiếp đem những linh thảo này bao bọc. Phương Nôn đối với thạch khống chế cực kỳ cao, nhiệt độ thăng chức nhiệt độ cao, thấp liền có thể thấp, cho nên hắn khống chế hỏa diễm cũng không có đem những linh thảo này thiêu hủy. Hóa. Phương trách mắng một tiếng, Trong đó một gốc hàn nhân thảo trực tiếp bị Thạch Trung Hoa bắt bọc, tiếp theo Phương Luân khống chế hỏa diễm từ từ ấm lên. Tại Phương Luân thận trọng dưới sự khống chế, vốn là không có chút dị trạng nào hàn nhân thảo trực tiếp bắt đầu phát sinh thay đổi, từng giọt tóe ánh trong suốt chất lỏng tự linh trong cọ bị tụy lấy ra. Phương Luân trong lòng vui mừng, đối với luyện chế linh thảo hắn một chút kinh nghiệm cũng không có, bất quá xem ra ỷ vào lực khống chế mạnh, Phương Luân vẫn là làm rất tốt. Rất nhanh, hàn nhân có chất lỏng đều bị chắt lọc sạch sẽ về sau, liền bắt đầu theo gốc linh thảo. Cái này không có độ khó gì, chính là yêu cầu rất lớn kiên nhẫn. Vừa Vạn Vương luôn chính là một cái vô cùng người có kiên nhẫn, cho nên liên tục sau 3 ngày 3 đêm, tất cả linh thảo tất cả đều chất lọc tốt rồi. Luyện hồn dịch, ngưng. Phương Luân chợt quát một tiếng, lúc này sắc mặt hắn đã có chút trắng bạch, hiển nhiên tiêu hao quá lớn, bất quá hắn vẫn nhanh chóng kết tấn. Liên tiếp tàn ảnh đi qua, Phương Luân chính xác không có lầm đánh ra một đạo ấn quyết, cái kia trên không trung lơ lửng hơn ngàn đạo linh dịch bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hôn hợp thành một cái khổng lồ chất lỏng màu tím cầu. Ông. Sau khi chất màu tím cầu ra kinh người linh khí, Phương Luân kinh ngạc vui mừng bật cười, thành công. Thu hồi chất màu tím cầu. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng về sau, trực tiếp nhắm mắt ngồi tính toán. Ba ngày tiêu hao quá nghiêm trọng, tiếp theo liền muốn ở trên người quỷ độc hóa phủ đùa chú rồi, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, cho nên Phương Luân trước phải khôi phục một phen. Chờ tới sau khi hắn khôi phục không sai bị lắm, trực tiếp thần thái sáng láng mở mắt, vung tay lên đem máu trên người quỷ độc sắc phù văn xóa đi. Tiếp theo Phương Luân lần nữa rung một cái, đem trên người quỷ độc phần lớn quần áo chớ vỡ, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây bút lông tơ hoa lệ. Đây là dùng ngàn năm linh hồ đồi chế thành bút lông tơ, vô cùng trân quý, Phương Luân một cái khác tay trực tiếp xuất hiện chất lỏng màu tím cẩu. Chất lỏng câu cứ như vậy nổi đồng bệnh dư không trùng, Phương Luân dùng bút lông tơ chấm lên chất lỏng màu tím liền hướng trên người quỷ độc vết đi, cái này gọi là lục đinh lục giáp thúc hồn đại pháp, phải làm liền một mạch. Chỉ thấy Phương Luân bút đi long xà, chứ bất ngờ chấm một chút chất lỏng màu tím ở ngoài, chính là ở trên người quỷ độc điên cuồng vết bùa, một chút thần bí khó lường phù văn liền trải rộng quỷ độc toàn thân. Hách. Phương Luân cuối cùng chợt quát một tiếng, bút lông trực tiếp lấy còn dư lại tất cả chất lỏng màu tím, trực tiếp một chút ở trên trán của quỷ độc. Ông. Quỷ độc trên người tất cả văn tất cả đều bị trên trán hắn điểm liên hệ với nhau, tiếp theo tản ra quái dị chấn động. Từng tiếng kêu rên thảm thiết qué dị quỷ dị xuất hiện, Phương Luân Phản Phất nhìn thấy quỷ độc tàn hồn trong thân thể hắn hạ, những vụ văn kia xuất hiện từng cổ khắc chế sức mạnh của hắn, điên cuồng hành hạ hắn tàn hồn. Quỷ độc không hổ là lão bại cường giả, coi như là chỉ còn lại một kia tàn hồn đều không chịu thua, bản năng muốn phản kháng, nhưng là Phương Luân biến thành phụ văn lại càng thêm để cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Nửa giờ đi qua, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hắn trực nhập vào trong thân, thậm chí trên người hắn màu từ từ biến thành màu máu. Xong rồi, kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Cái này Quỷ Độc cùng Phương luôn thật giống như thành lập nên một loại rất liên hệ kỳ diệu, mối liên hệ này Phương luôn rất quen thuộc, chính là khống chế khôi lỗi cảm giác. Đi hai bước. Phương luôn mở miệng cười, Quỷ Độc lại là thật đi hai bước, vô cùng nghe lời. Thật đúng là thành công, ha ha ha. Phương luôn mừng rỡ như điên, hưng phấn nhỉ non, còn lại một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng chính là khôi phục sức mạnh Quỷ Độc, Phương luôn vây tay thả ra một cái khổng lồ thùng gỗ, cái vại nước này là đặc chế, ít nhất có một cái tiểu hồ bơi cái mà bên trong lại có thể chứa vô số dịch, từng cổ đáng sợ mùi máu tanh ở bên trong cung điện kết. Một bước cuối cùng gọi là tẩy luyện bách thú máu, là đơn giản nhất cũng là một bước khó khăn nhất. Đơn giản là bởi vì cái này bạch thú máu chỉ là một loại yêu thú huyết dịch, yêu thú gì đều có thể, vô cùng dễ dàng làm đến. Khó khăn liền là muốn khôi lỗi cường đại, nhất định phải làm đến cường đại bách thú máu, huyết dịch càng cường đại, khôi lỗi khôi phục thực lực cũng liền càng cường đại. Phương luôn đem quỷ độc trong không gian giới chỉ bảo vật toàn bộ giải tán đi ra ngoài, cuối cùng mới làm đến những huyết dịch này. Trong này có 36 loại cấp bậc chí tôn máu tươi yếu tố, còn dư lại tất cả đều là thôn tiên đỉnh phong yếu tố huyết dịch, đây chính là một khoản vô cùng khổng lồ tài sản. Phương luôn là bỏ ra vốn liếng rất lớn rồi. Vào trong, Phương luôn vung tay lên một cái, quỷ độc trực tiếp nhảy vào trong huyết trì. Ông, máu trên người quỷ độc sắc phù văn trực tiếp tản mát ra một cỗ hư quang, điên cuồng hấp thụ lấy toàn bộ huyết trì bảng đại tiên máu. Khí tức trên người của quỷ độc cũng đang nhanh chóng đề thăng, hiển nhiên hiệu quả rất không tồi. Phương luôn mừng rỡ cười một tiếng, trình tự này yêu cầu 77-49 ngày, thời gian vừa đến, là hắn có thể lấy được được một cái trí tôn võ thần cấp bậc khôi lỗi. Chương 528, Bá đạo thần kiếm lão. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo Phương quan, toàn bộ Thiên Khải tông đều giống như yên tĩnh. Các đệ tử mỗi ngày tu luyện ra nhiệm vụ, cũng đều liều mạng cường đại chính mình. Về phần Phương Quân, chính là đang liều mạng muốn đột phá đến chí tôn võ thần cấp bậc, nhưng là hắn bế quan thời gian hơn một tháng căn bản cũng không có một tia hiệu quả. Hơn một tháng bình tĩnh theo thần kiếm trưởng lão trở về mà bị đánh vỡ, khi thần một phạm một cái nước mũi một cái nước mắt hướng hắn khắc kể, tính khí bốc lửa thần kiếm trưởng lao trực tiếp liền nổi cơn thịnh nộ. "Đồ hỗn trướng!" Thần kiếm trưởng lão thở hổn cái hoa dâm trọm râu đến thiếu chút nữa vỉnh lên vành lên, trong mắt hiện lên kinh người hằn mang. "Raza ra ngươi nên vì ta làm chủ a, tôn nhi từ nhỏ đến lớn không có bị thua thiệt như vậy a?" Thân mộ phàm kích động khóc lóc kể lệ. Yên tâm. Thần kiếm trưởng lão khí thế hung hăng vung tay lên, cắn răng nghiến lợi nói, cháu của ta người nào dám động? Ta đều không bỏ được động một cái, cái này Cuồng vọng phương luôn nhất định phải chết, hôm nay ai không dám ngăn cản ta đều phải chết. Nói xong, giận dữ thân kiếm trưởng lão liền cười gần điên cuồng bùng nổ hơi thở của mình, từng đạo kiếm khí đáng sợ phóng lên cao. Và anh. Thần kiếm phong bầu trời thiên địa tầng mây trực tiếp bị vạt tán, giống như một cái thông thiên triệt địa trưởng kiếm đâm vào tầng mây. Tất cả thấy một màn như vậy người toàn bộ chân kinh, Thiên Khải những cao thủ cũng toàn bộ đều kinh hãi co như là đang bế quan các trưởng lão cũng dối rít lao ra đột phủ, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đang bế quan ra các Thương Sơn đột nhiên trận mở mắt ra, khiếp sợ nhìn về phía thần phương hướng của Kiếm Phong, sắc mặt đại biến mì non, tai hại, lao ra hỏa này trở về tới rồi, phương luôn nguy hiểm. Ai cũng biết thần kiếm trưởng lão là một cái lao phong tử, hiện tại hắn trở về tới rồi, không phát tài năng điên cuồng quái, vì vậy ra các Thương Sơn vội vội vàng vàng sông ra ngoài. Hắn chạy đến trời cao nhìn, nhất thời phát hiện toàn bộ Thiên đều bị chấn động rồi, tất cả trưởng lão cũng đã xuất hiện, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Húng! Một tiếng gào thét cuồng Thần kiếm trưởng lão giống như bị điên vọt tới trong trời cao, tóc trắng bốn phía bay ngược, ánh mắt vô buồn quét nhìn bốn phía. Tất cả trưởng lão bản năng bị sợ hết hồn, thần kiếm trưởng lão nhất thời dương dương đắc ý cười lớn. "Phươngôn, lăn ra đây cho ta." Thần kiếm trưởng lão chợt quát một tiếng, âm thanh giống như quần quần tiếng nổ, trực tiếp truyền lại đến Tiên Khải tông mỗi một cái xó xỉnh. Rất nhiều đệ tử trực tiếp hô máu, bị lấy lốt hai gạo két thống khổ, hiển nhiên đã bị chấn thương rồi. Cái này thẳng tiếp dẫn nổi lên bốn chu trưởng bất mãn, bất quá mọi người ngược lại là không có lên tiếng. "Hừ." Thần kiếm trưởng lão cười lạnh nói, nhật bản tỏ xử lý ân cá nhân người nào cản trở ai chết. Tất cả trưởng lão tâm thần dung một cái, dối rít không dám đến gần rồi, thần mục phàm dương dương đáp ý xuất hiện ở sau lưng thần kiếm trưởng lão, chỉ vào phương luôn vô lượng phương nói, ra ra, chính là chỗ đó." Tất Thần kiếm trưởng lão cười lớn vung tay lên, một đạo ngàn trượng kiếm khí trực tiếp bổ về phía Phương Luân trận pháp, kiếm khí này thông thiên chật địa, kinh người vô cùng. Oen! Chấn động đáng sợ phía dưới, Phương Luân trận pháp lão đảo muốn ngã, thiếu chút nữa thì bị phá ra. Nếu không phải là thần kiếm trưởng lão kiêng kỵ nơi này là Tiên Khải Tông, không muốn đại phá xấu, công kích này nhất định có thể để cho trận pháp phá diệt. Phương Luân tiểu nhi Lăn ra đây cho ta, không xuất hiện nữa, lần kế trực tiếp phá vỡ của ngươi giẫm chó trấn pháp, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc." Thần kiếm trưởng lão gào thét, âm thanh trấn thiên, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, lão gia hỏa này thật sự chính là điên rồi, lại dám tại Thiên Khải tông đánh như vậy đấu. Nhưng là vô lượng phong phương hướng lại không có chút nào động tính, Phương ngôn giống như tại bế tử quan không có một chút tiếng thở, tất cả mọi người cũng không nhịn được nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Phương trưởng lão sợ đến không dám xuất hiện? Cũng không kỳ lạ à, ai dám trêu chọc thần kiếm trưởng lão, hắn khẳng định ẩn không dám ra tới đây. Không chừng hắn chính trong động phủ đây. Ha ha ha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thần kiếm trưởng lão nghe vậy nhất thời cười lớn, còn tránh. Ngươi cho rằng là ẩn nút ta cũng không dám giết ngươi rồi, chết đi. Thần tướng trong tay trưởng lão trực tiếp xuất hiện một thanh trưởng kiếm, đó là một thanh đáng sợ trưởng kiếm màu xanh, vừa xuất hiện liền để rất nhiều người giận cả tóc gáy, hiện nhiên không phải là phàm vật. Thần kiếm trưởng lão xin dừng tay. Tông chủ Phong Phương hướng trực tiếp thoát ra một đạo thân ảnh, chính là tông chủ La Thiên Đạo. Bài kiến tông chủ. Tất cả mọi người bản năng hành lễ, liền ngay cả thần kiếm trưởng lão cũng phải bất đắc dĩ hành lễ. Sự tình làm lớn lên, tông chủ đều xuất hiện rồi. Tạ Tiên Khải tông trừ ba cái thái thượng trưởng lao ở ngoài, liền tông chủ lớn nhất, hắn không được không nể mặt mũi. Tông chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ngăn ta hay sao? Thần kiếm trưởng lão liên tục cười lạnh, nhưng là trong mắt lại thoáng qua vẻ nghiêm trọng. La Thiên đạo nhướng mày một cái, nhìn xem cái này chạm như kẻ điên cuồng cười khổ một tiếng sau đó nói, "Thần kiếm trưởng lão, mọi người đều là người đồng tông, về phần huyên náo lớn như vậy sao?" Tông chủ không cần phải nói. Thần kiếm trưởng lão lạnh lùng vung tay lên, hắn phương luôn cắt đứt cháu trai ta tự ta ngày hôm nay làm sao cũng muốn giết hắn. Ngươi dám? La đạo chợt quát một tiếng, "Ta làm sao không dám?" Thần kiếm trưởng lão trừng mắt cười lạnh nói: "Tông chủ, ngươi tu vi đáng sợ mười cái ta cũng không phải là đối thủ, nhưng là ta thần kiếm tính cách ngươi cũng biết, nếu như hôm nay ta không giết phàm luôn, như vậy thì đừng trách ta phán tông." "Phán tông?" Đám người một trận sâu xao. Mỗi một cái hộ tông trưởng lão đều là môn phái bà bối, một khi phán tông đó là thiên tổn thật lớn, cái này thần kiếm trưởng lão liền lời như vậy nói hết ra, hiển nhiên đã quyết định. "Ngươi!" La Thiên đạo giận đến đỏ mặt lên, chỉ vào thần kiếm trưởng lão hồi lâu cũng không nói ra lời tới. "Ha, ha, ha. Thần kiếm trưởng lão liễu lĩnh cười to. Bổ tọa vì Thiên Khải Tông xuất sinh nhập từ mấy trăm năm, đang ngồi có mấy cái không bị qua ân huệ của ta, coi như là tổng chủ đại nhân đều nợ ơn ta chứ, thật chẳng lẽ muốn buộc ta đi đệ lộ. Trường kiếm trong tay thần kiếm trưởng lao du lên, cho thấy chính mình điên cùng nhất tâm tư, mỗi một người đều trầm mặc. La Thiên đạo thở dài một tiếng, bắt đầu một cái tính thì bất kể, trong lòng hắn mặc nói, cũng chỉ có thể để cho thần kiếm lao gia điên này chút giận một chút rồi, chờ đến lúc đó cứu Phương Luân là tốt rồi, Thiên Khải Tông mới sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Nhìn thấy La Thiên đạo khuất phục, thần kiếm trưởng cười lớn, Phương Luân nhận lấy cái chết. Nói xong, Hắn trực tiếp bổ ra một đạo kiếm khí đáng sợ, lần này hắn không lưu tay nữa, nỗi ấm đáng sợ về sau, phương Luân vô lượng phòng trận pháp trực tiếp bị phá ra. Ha ha ha, lăn ra đây cho ta. Thần kiếm trưởng lão hưng phấn hướng vô lượng phong phóng tới, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này, mỗi một người đều tựa như nhìn thấy phương Luân bị đánh tơi bởi rồi. Nhưng là ngay khi thần kiếm trưởng lão nhanh vọt tới trên vô lượng phong không, một cổ đáng sợ tinh lực trực tiếp từ vô lượng phòng trong cung điện truyền ra. Oen. Đáng sợ tinh lực điên cuồng tràn ngập, toàn bộ trên vô lượng không trực tiếp biến thành một cái máu. Chương 529, khôi lỗi xuất thế. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời Thiên Khải Tông đều xuất hiện tầng một thật dày vết sắc tầng mây, Thiên Khải Tông giống như biến thành Ma Đạo Tông môn, tất cả mọi người đều rung động nhìn xem một màn này. Đây là có chuyện gì? Thần kiếm trưởng lao rung động tại chỗ, sợ đến không dám sống tới giết rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Phương Luân đang tu luyện công pháp Ma Đạo hay sao? Không đúng, đây không phải là công pháp Ma Đạo, các ngươi mau nhìn. Đám người từng tiếng kêu lên, mọi người dối rít nhìn hướng lên bầu trời, tầng mây vết sắc kia lại có thể tạo thành một cái văn công bố, trên bầu trời Thiên che ngập bầu trời xoay tròn. Ầm ầm, từng tiếng nộ vang Thiên địa trực tiếp đột nhiên vang dội từng tiếng tiếng nổ, càng cao hơn một tầng bầu trời xuất hiện vô số đáng sợ lôi điện, đang điên cuồng nghịch kích bầu trời đạo kêu huyết sắc phù văn. Đây là có chuyện gì? Mịch Tiên tri vật xuất hiện, thiên địa cũng muốn tiêu diệt. Thiên Khải Tông đệ tử các trưởng lão lần nữa chấn kinh, từng cái sững sờ nhìn xem một màn này. Bất quá để cho mọi người khiếp sợ là, vô luận cái này thiên lôi đáng sợ giường nào đánh giết, huyết sắc kia phù văn chính là không hề sợ hãi, tự mình xoay tròn. Thậm chí bị thiên lôi tẩy lễ về sau, huyết văn thêm sáng đạo. Ông. Huyết văn rung một cái, tất cả thiên lôi trực tiếp bị đánh tan mọ ra. Tiếp theo nó trực tiếp hướng Vô Lượng Phong vọt một cái, nhanh chóng biến mất ở Vô Lượng Phong trong cung điện. Không được, tiểu tử này đang luyện chế bảo vật gì, tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Thần kiếm trưởng lão thở hồn hển gầm nhẹ, hướng thẳng đến cung điện phương luôn nhỏ tới, cách rất xa liền một trường đánh ra. Đám người từng tiếng kêu lên, thần kiếm trưởng lão một trường này cuốn lên vạn trượng sóng khí, còn giống như là biển gầm đáng sợ đánh rất tới. Cái này nếu là anh ở trên Vô Lượng Phong, chỉ sợ cả tòa Vô Lượng Phong đều muốn trở thành nề vấn. La đạo nhướng mày một cái bản năng muốn ngăn cản, nhưng là cuối cùng há hốc mồm vẫn là nhịn được. Cắt cắt cắt. Thần kiếm trưởng lao từng tiếng cười quái dị, trưởng ấn điên cuồng hướng vô lượng phong đánh giết. Bất quá đang lúc mọi người cho là vô lượng phong muốn trở thành một vùng phế tích, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên từ trong cung điện lao ra, một quyền hướng dấu tay kia đánh giết tới. Và anh! Chấn động đáng sợ chuyển tới, để cho người ta trận mắt hốc mồm chính là, dấu tay kia lại có thể trực tiếp bị bóng người màu đỏ ngòm đánh tan vỡ, thậm chí kinh khí hướng thẳng đến thần kiếm trưởng lão cuốn sạch mà đi. Thần kiếm trưởng lão sắc mặt đại biến, liên tục dung ra ba trưởng mới đem cái này kình khí ngăn cản, hơn nữa còn bị chấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai? Thần kiếm trưởng lão thở hồn hển la lên, bất quá lại khó mà che giấu hắn kinh hại trong lòng, cái kêu bóng người màu đỏ ngòm rõ ràng so với hắn đáng sợ nhiều lắm rồi. Đám người từng trận xôn xao, chờ đến lúc sóng gió tản đi, mỗi một người đều sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bởi vì cái đó bóng người màu đỏ ngòm lại là một người. Người này cả người bao phủ tại trong huyết vụ, nhưng nhìn cho ra thân hình cao lớn, một đôi mắt vôi trắng như cương thi, khí tức lại kinh người vô cùng. Quỷ độc, lại là ngươi, ngươi làm sao tại Tiên Khải Tông? La Thiên đạo như gặp đại địch, trong tay thậm chí không tự chủ được xuất hiện một cái huyết sắc loan đao. Quỷ độc, thiên Khải Tông từng miếng đông niên, Những trưởng lão kia cùng hộ tông trưởng lão đều sợ đến lùi lại mấy bước. Quỷ độc danh hiệu, tại toàn bộ Võ Đạo đại lục đều là rất nổi danh, chẳng qua chỉ là tiếng xấu, chết ở trong tay hắn cao thủ trọng chất thành núi, các trưởng lão cũng phải sợ hãi. Nhưng là để cho mọi người ngây người chính là, Quỷ độc lại có thể không nhích động chút nào, thậm chí ánh mắt đều không có bất kỳ thay đổi. Quỷ độc, dám xuất hiện ở Thiên Khải tông coi như ngươi xui xẻo, còn không thúc thủ chịu trói. La Thiên đạo chợt quát một tiếng, trực tiếp chuẩn bị hướng Quỷ độc nào tới. Quỷ độc cao thủ bậc này, trừ phi là La Thiên đạo ra tay, nếu không hộ tông căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên La Thiên Đạo không chút do dự hướng phía trước chạy trốn, nhưng là hắn rất nhanh liền kinh ngạc dừng lại, bởi vì bên trong vô lượng phong đi ra một người. Người này chính là Phương Non, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến trên người Phương Non, chỉ thấy hắn hư không dậm chân, từng bước một hướng quỷ độc đi tới. Phương Non chớ tới gần, nguy hiểm. La Thiên Đạo lo lắng gạt thét, tinh thần của mọi người cũng tất cả đều khẩn trương, rất sợ quỷ độc bạo lên tổn thương người. Lùi ra. Phương Non nhàn nhạt mở miệng, để cho tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm chính là, quỷ độc lại có thể ngoan ngoãn lui đến sau lưng Phương Nôn, giống như một cái hộ vệ trung thành bảo vệ ở sau lưng hắn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là chuyện gì? Phương Quân Ngươi, La Tiên Đạo khiếp sợ trận to mắt. Phương Nôn khẽ mỉm cười, càng kích hướng La Tiên Đạo chắp tay một cái nói, "Đa Tạ tông chủ yêu quý chi tình, lần trước quỷ độc đuổi giết với ta, bị ta tự tay chém chết, hiện tại vừa vận dụng Thiên Mệnh Thần cung khôi lỗi chi pháp đem hắn luyện chế một phen." Khôi lỗi? Chém chết quỷ độc? Tất cả mọi người kêu lên, mỗi một người đều trợn tròn mắt, chấn mắt hốc mồm nhìn về phía Phương Nôn. Bọn họ biết bao nghĩ lớn tiếng cười Phương Nôn không biết gì, quỷ độc là hắn có thể sao? Nhưng lại trước mắt một màn này lại để cho ai cũng không cười được lấy thôn thiên vũ linh chém giết chí tôn võ thần, hơn nữa còn đem một cái lão bài trí tôn võ thần luyện chế thành khối lõi, đây tuyệt đối là võ đạo đại lục thiên cổ sợ không có đáng sợ thành tựu. Kẻ đáng sợ, thâm tạng bất lộ a, quỷ độc đều bị hắn luyện thành khối lõi, khó trách có thể để cho Hắc Hạc thần tôn đều xấu. Nếu như không phải là tận mắt thấy, đánh chết ta đều không thể tin được một màn này. Đám người từng trận số sao, thần kiếm trưởng lão cùng thần mục phàm trực tiếp trận tròn mắt, bất quá la thiên đạo ngược lại là kích động đến cả người run được, được được quả nhiên là chúng ta Thiên Khải thiên tài tuyệt thế, ha, ha, ha liền ngay cả quỷ độc đều trở trên tay ngươi, lợi hại la Thiên đạo phát ra từ trong thâm tâm khẽ ngợi. Quỷ độc đuổi giết Phương Nôn luôn là La Thiên đạo tận mắt thấy, hiện tại lại nhìn thấy Quỷ độc nghe lời một màn, hắn tuyệt đối tin tưởng. Mặc dù không biết Phương Nôn rốt cuộc làm sao chem chết Quỷ độc, nhưng là La Thiên đạo hiện tại chỉ có muốn rỡ. La Thiên đạo âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giữ được Phương Nôn, đây chính là một cái yêu người ta, Thiên Khải Tông không thể không có cái này thiên tài tuyệt thế. Nhưng là còn không chờ hắn mở miệng, ánh mắt của Phương Nôn lại trực tiếp hướng Thần Kiếm trưởng lão. Mới vừa rồi là ngươi đang tiêu gạo. Phương Nôn nhàn nhạt hỏi, trong ánh mắt kia uy giống như một cái đế vương đang hỏi thăm thần tử mình. Sợ đến thần kiếm trưởng lao đều là mặt đầy nghiêm trọng. Đồ hỗn trướng. Thần kiếm trưởng lão thẹn quá thành giận gầm nhẹ, nhìn thấy bổn tọa còn không hành lễ. Trước còn dám đả thương tôn nhi ta thần mục phàm, hôm nay ta nhất định phải chém chết với ngươi. Thần mục phàm. Phương Luân nhướng mày một cái, ánh mắt trong lúc lơ đảng phủi một cái thần mục phàm, nhất thời đem hắn sợ đến cả người phát run. Đã như vậy, ngươi liền có thể chết rồi, giết hắn. Phương Luân cũng không nói nhảm, trực tiếp thản nhiên nói. "Giống." Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, quỷ độc thân hình đột nhiên động một cái, giống như một trận gió thẳng hướng thần kiếm trưởng lão. Đám người từng tiếng kêu lên. Vạn vạn không nghĩ tới Phương luôn nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Chương 530, miễn trừ hậu hạn. Đối mặt quả quyết sắt phạt Phương luôn, Thần Kiếm trưởng lão cũng là nhướng mày một cái, bất quả nếu quỷ độc đã giết tới rồi, Thần Kiếm trưởng lão cũng không một kiếm bộ tới. Oen, một quyền một kiếm giao kích ở chung một chỗ, Thần Kiếm trưởng lão lại có thể một cái liền bị đánh bay ra ngoài, quỷ độc một đường thế như trẻ che đuổi giết mà lên, đánh hắn chật vật không chịu nổi. Người ở chỗ này tất cả đều sợ đến hít vào một hơi, quỷ độc được luyện chế thành khối lỗi sau lại có thể đáng sợ như vậy. La Thiên đạo cũng là mi tâm cuồn chỉ có Phương luôn hài lòng Không cho phép phương luôn không hài lòng, cái này quỷ độc nguyên lai chính là bát phẩm chí tôn võ thần nhân vật đáng sợ, khoảng cách Thái thượng trưởng lão tầng thứ đã không xa. Coi như luyện chế khôi lỗi thời điểm thực lực suy yếu hơn phân nửa, nhưng là cũng còn có lục phẩm thực lực chí tôn võ thần, thần kiếm trưởng lão chẳng qua chỉ là ngũ phẩm, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Phanh! Lại là hời hợt một quyền, quỷ độc trực tiếp đem trưởng kiếm trong tay thần kiếm trưởng lão chém nửa, thần kiếm trưởng lão tự mình cũng bị đánh bay một máu. Khốn khiếp, ta cũng không tin, bổn tọa hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thần kiếm trưởng lão gào thét điên cuồng, trên người kiếm khí giống như sóng gió kinh hoàng dạt tăng. Thông hắn cùng quỷ độc đụng vào nhau, hai người lại có thể giết đến khó phân thắng bại. Thiên Khải Tông trên bầu trời, liên tiếp kinh khí lan lột, tất cả đệ tử sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đẳng cấp này tồn đang đánh nhau, dư âm cũng có thể làm cho mọi người chết thảm trọng. Thậm chí coi như là thông thường trưởng lão, đều phải hù dọa đến liên tục né tránh. Mở ra hộ tông đại trận, La Thiên đạo khẩn trương nói, rất nhanh một cái trận pháp khổng lồ liền đem toàn bộ Thiên Khải Tông bao phủ, những thứ kia kinh khí trực tiếp bị trận pháp phất luồng, khó mà thương tổn tới những người khác. Tất cả mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cái này mới an tâm xem cuộc chiến lên. Hừ. Phương kinh thường sĩ cười một tiếng. Thần kiếm trưởng lão khẳng định sử dụng cái gì bùng nổ bí pháp, có thể trường kỳ kháng chiến đấu mới là lạ, thua là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa quỷ độc mới vừa luyện chế được, rất nhiều bản năng chiến đấu còn không có cùng thân thể kết hợp, càng đánh hắn thì sẽ càng cường đại. Mắt thấy Song Phương giết đến khó phân thắng bại, Phương luôn căn bản không để ý, chỉ là ung dung hướng Thần Mục Phàm đi tới, cười ha hả nói, "Thần Mục Phàm, ta thật giống như đã nói với ngươi đừng có trêu chọc hắn ta đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thần Mục sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Các trưởng lão một trận kinh bị, ngay cả La Thiên đạo đều giả trang không thấy cái tên này. "Ngươi nói ta muốn làm gì?" Hôm nay ta nếu là không đem ngươi cả người xương cốt bóp vỡ, sau đó Tiên Khải tông ai cũng dám đến ta vô lượng phong dương ai. Phương luôn cười lạnh đưa tay ra bóp một cái, từng cổ vô hình thiên địa linh lực trực tiếp đem thần mục phàm chói bóp chặt, để cho hắn căn bản không thể lập dậy. A. Từng tiếng kêu rên thảm thiết từ trong miệng thần mục phàm bùng nổ, những thứ kia thiên địa linh lực giống như từng con từng con bàn tay khổng lồ, điên cùng chen ép xương của hắn. Hắn cả người bùng nổ đùng đùng đùng đùng, đùng nổ vang, xương cốt đều bị bóp biến hình. Tất cả mọi người cả người run lên, đây quả thực là hình, trách thần không chịu nổi, mọi người nghe thần mục thảm thiết đều có chút giận cả tóc gáy. Hôn đàn, Phương Luân ngươi dám động cháu trai ta." Thần kiếm trưởng lão thở hổn hển gầm nhẹ, nhiều lần thiếu chút nữa bị quỷ độc một quyền đánh vào ngực, Phương Luân biết hắn phẫn tâm. "Ngươi không phải là muốn cùng ta chơi sao? Vậy thì chơi a." Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, đột nhiên thêm lớn thiên địa linh lực sức mạnh, trực tiếp đem thần mộ pháp tạo thành bánh qua chẻo. "A!" Liên tiếp gào thét bi thương từ trong miệng thần mộ pháp bùng nổ, sắc mặt hắn đã giữ tận tới cực điểm rồi, hết lần này tới lần khác nghi choáng váng cũng không đệ cho hắn mất đi, mà là điên cuồng để ép. Thần kiếm trưởng lão cũng không nhịn được nữa, trực tiếp phẫn tâm nhìn lại, nhưng lại bị quỷ độc nắm lấy cơ hội một quyền đánh vào ngực. Thần kiếm trưởng lão lồng phòng ngự trực tiếp tan vỡ, lực cũng trực tiếp lõm xuống, nếu không phải là lồng phòng ngự ngăn cản một cái, hắn tuyệt đối phải bị đánh chết rồi. Kết quả hiện tại cũng là hộp mỡ bay ngược, thân hình chật vật không chịu nổi. Giống. tiếng gào thét đáng sợ đi qua, quỷ độc lần nữa nhào tới, sợ đến thần kiếm trưởng lão liều mạng ngăn cản. "Là Thiên đạo." Thần kiếm trưởng lão thở hồn hển gào thét, "Ngươi nếu là không cứu cháu trai ta, cũng đừng trách ta phản tông. Ta đối với thiên Khải tông lao khổ công cao, ngươi đây là qua sông đoạt cậu, tính cái gì chủ?" La Thiên đạo nghe vậy nhướng mày một cái, trong lòng cực kỳ nổi nóng. Cái này thần kiếm trưởng lão quả thật là không biết xấu hổ. Trước lúc hắn chiếm thượng phong không cho phép người khác ngăn trở, hoặc là liền muốn phản tông, hiện tại chiếm cứ gió lại phải người khác hỗ trợ, không đúng vậy muốn phản tông, thật sự là bá đạo. La Thiên đạo, ta nói ngươi không nghe thấy sao? Thần kiếm trưởng lão liều mạng lớn tiếng kêu, hiển nhiên cháu trai gào thét bi thường đã để hắn nổi điên. La Thiên đạo cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Phương Luân, nếu thần kiếm trưởng lão hai lần hô to phản tông, như vậy ngươi liền cực khổ một cái, tránh cho xuất hiện mắt. tất cả trưởng lão đệ tử đều là sững La Thiên đạo lại có thể quả quyết như thế. Bất quá sững sở, mọi người tuy nhiên cũng không lên tiếng, thần kiếm trưởng lão loại người này, chết cũng không có người thương tiếc. Huyết thủ thiên đạo, tông chủ đại nhân ngoại hiệu quả nhiên không phải là gọi không, tại hạ tuân lệnh. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp một quyền hướng thần mục phàm đánh tới. Không! Thần mục phàm thê thảm tê nhưng là âm thanh còn không rơi xuống, trực tiếp bị Phương ngôn văng ở trên đầu. Sau một tiếng kêu đau, người nhát gan căn bản không dám nhìn tới, bởi vì cho mọi người biết thần mục phàm đã bị đánh giết. Không! Lúc này là thần kiếm trưởng lão kêu lên thảm thiết, hắn nhìn tận mắt cháu của mình bị Phương ngôn đánh giết, tinh thần này đều sắp hỏng mất. Hắn giận đến cả người run rẩy cặp mắt đỏ bừng, như phát điên nhìn xem Phương luôn cùng La Thiên đạo, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Được được được, các người đã muốn buộc ta phản, như vậy ta ngày hôm nay liền đại khai sắc giới, để cho Thiên Khải tông vì cháu trai ta tung tăng." Duy nhất hậu nhân bị giết hết, cái này lao bại cường giả trực tiếp nổi điên, nỗi giận gầm lên một tiếng về sau, bên cạnh hắn trực tiếp xuất hiện hơn ngàn đạo đáng sợ chư kiếm. La Hàn kiếm trận, Thần kiếm trưởng lao điên cuồng cười lớn, những thứ kia trường kiếm điên cùng chuyển động, tạo thành từng đạo vòng xoáy đáng sợ. "Không được, mau hắn." La đạo kêu lên một tiếng, thân sắc của Phương luôn cũng ngưng trọng rồi. Hắn phát hiện kiếm trận này vô cùng không nếu như cuối cùng để cho hắn thành công thi triển ra, tuyệt đối như thế có uy lực hủy tiên diệt địa. Giết hắn. Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, quỷ độc cái kia vôi trắng sắc ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiếp theo máu trên người vụ trực tiếp quần quật quần, quần tới. Thần kiếm trưởng lao đang liều mạng bùng nổ, nhưng lại đột nhiên bị máu trên người quỷ độc vụ bạo phủ. A không có khả năng. Thần kiếm trưởng lao từng tiếng kêu rên thảm thiết từ trong huyết vụ chuyển ra, sợ đến tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, hắn la hắn kiếm trận hơn ngàn thanh kiếm lại có thể đã mất đi khống chế. Đây là có chuyện gì? Mọi người rối rít dọa sợ, từng cái khẩn trương nhìn xem trở đến huyết vụ tản đi, mỗi một người đều sợ đến tê cả da đầu nghẹn ngào sợ hãi thê hoặc. Chương 531, thiên khai tông bí mật nhất. Huyết vụ tản đi về sau, thân thể của thần kiếm trưởng lão cũng lộ ra ngoài, nhưng là mỗi một người đều không thể tin được đó chính là hắn. Bởi vì thần kiếm trưởng lão lúc này cả người biến thành màu đen, thậm chí rất nhiều da thịt đều bị ăn mòn ra từng cái vết thương, liền xương cốt đều thấy được. Khốn kiếp, hèn hạ vô sỉ, lại có độc. Thần kiếm trưởng lão điên cuồng tiêu thảm, liều mạng cào chính mình ra trên người, hiển nhiên bị vô cùng đáng sợ thống khổ, không thể chết mới tốt. Trong mắt của hắn điên cuồng đã sớm biến mất, chỉ có từng trận tuyệt vọng cùng hối tiếc, hắn hối hận xúc động cùng Vương Lôn chém giết, đây quả thực là tự làm tự chịu a. Khối lỗi này lại có kỳ độc. Độc tố thật là đáng sợ. Đám người từng tiếng kêu lên, mỗi một người theo bản năng lui về phía sau, sợ bị quỷ độc đến gần một tia. Giống. Quỷ độc một tiếng gào thét, trực tiếp một quyền nện ở đầu lâu của thần kiếm trưởng lão bên trên, sau một tiếng kêu đau, thần kiếm trưởng lao thống khổ cũng kết thúc. Phen. Thi thể của thần kiếm trưởng lão trực tiếp bị đánh giết đến chia năm tất cả đều rải rác ở phía dưới trên bùn đất, hắn sinh ở Tiên Khải Tông. Hôm nay cũng coi là chết ở Thiên Khải Tông rồi. Tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, Liêu Lĩnh vô cùng thần kiếm trưởng lão liền chết ở trong tay Quỷ Độc, mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân, đều mang một tia kính sợ. Cường giả luôn là để cho người ta kính sợ, mà Phương Luân tại Thiên Khải Tông liền đã coi như là cường giả hiếm có rồi. La Thiên đạo hài lòng cười, thản như nói, thần kiếm trưởng lão gieo gió gặp bảo, tất cả mọi người giải tán đi, sau đó tự mình theo quy củ, không được lại nói phán tông nói như vậy. Chúng tôi không dám Tất cả mọi người khẩn trương hướng thuận, Thần kiếm trưởng lão hôm nay ngu xuẩn, nếu không phải là hắn hai lần ngậm lấy muốn phản tông, La Thiên đạo làm sao có thể mặc cho Phương Luân chém giết hắn. Mọi người lắc đầu thở dài, các tự rời đi rồi. Đa Tạ tông chủ rồi. Phương Luân cảm kích chắp tay một cái, bất luận là lần trước cứu viện vẫn là lần này hỗ trợ, La Thiên đạo nhưng là giúp Phương Luân, Phương Luân không cảm kích không được. Ngươi làm rất khá. La Thiên đạo hài lòng mà nói, Thiên Khải tông cho tới bây giờ không người giống như ngươi chói mắt, Thần kiếm trưởng lão hạ nhân vật này Thiên lên, nhưng là ngươi, Thiên không nổi. Đa chủ. Phương cảm kích gật đầu. Không cần cảm tạ, sau đó Thiên Khải Tông là thiên hạ của ngươi." La Thiên Đạo cười khoát khoát tay, cuối cùng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Phương Luân, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Ngươi thật giống như sắp đột phá rồi." Phương Luân cười khổ lắc lắc đầu nói, "Là ta không biết tự lượng sức mình rồi, vốn là cho rằng chỉ kém một bước cuối cùng liền muốn đột phá, nhưng là hơn một tháng liền đầu mối đều không sợ tới." Bình thường, hư vô mở miệng trí tôn võ thần cảnh giới, rất nhiều người cả đời đều không đột phá nổi, ngươi mới 18 tuổi cũng đã va chạm vào cảnh giới này rồi, quả thật khó lường." La Thiên Đạo cảm cái đạo. Phương một cái, mặt đau khổ nhìn về phía nhận Đê Vương. Phía trên biểu hiện thời gian đã chỉ có 3 tháng rưỡi rồi. Nếu như 3 tháng rưỡi sau hắn không có thể đột phá, như vậy hắn cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng là hắn bê quan hơn 1 tháng, căn bản liền đầu mối cũng không tìm được, 3 tháng rưỡi có thể đột phá sao? Phương Luân trong lòng không chắc chắn. "Tông chủ, tông môn có biện pháp nào hay không trợ giúp đột phá?" "Ta nhất định phải nhanh chóng đột phá, không kịp đợi." Phương Luân cao mày cười khổ. Là Thiên Đạo sững sở, kinh ngạc nói, "Vì sao? Người còn trẻ tuổi như vậy, chính mình khổ tu một trận liền có thể sợ tới ngưỡng cửa, nhiều nhất 3 năm rưỡi, ngươi nhất định có thể đột phá." 3 năm rưỡi Phương Luân chợt mắt một cái, buồn bực nói, ta không có nhiều thời gian như vậy đợi, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Nhìn thấy Phương Luân kiên trì như vậy, La Thiên Đạo làm khó rất lâu, cuối cùng cười khổ nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta Thiên Khải Tông lập tông căn bản chi địa, coi như thái thượng trưởng lao trách phạt, ta cũng giúp ngươi một mình gánh chịu. Phương Luân ánh mắt sáng lên, cảm kích nói, đệ tạ tông chủ. Ở dưới sự hướng dẫn của La Thiên Đạo, Phương Luân một đường hướng bay trên trời vọt, hắn kinh ngạc trận to mắt, làm sao trên bầu trời còn có thần gì bí hay sao? Chúng ta Thiên Khải Tông chân thánh địa, liền trên bầu trời Thiên Tông, vĩnh viễn bảo hộ lấy chúng ta. La Thiên Đạo cười nói, "Đương nhiên, có trận pháp ngăn trở, người là không thấy được." Phương Luân rung động trận to mắt, bất quá suy nghĩ một chút cũng sẽ không ngạc nhiên, cái này Thiên Khải Tông nếu là không có một chút bí mật mới lạ. Một đường đi lên trên bay vọt, lên tới vạn trượng trời cao về sau, Phương Luân cùng bóng người La Thiên Đạo trực tiếp biến mất, hiển nhiên đã tiến vào trong trận pháp. Phương Luân chỉ cảm thấy từng trận trói buộc chi lực truyền tới, cường đại như hắn đều không thể lộn xộn. Chớ phản kháng, trận pháp này vô cùng bá đạo, người phản kháng liền là muốn chết. La Thiên Đạo liền vội vàng ngăn cản, Phương Luân sắc mặt người, nhưng vẫn đầu. Tiếp đó, La Thiên Đạo liền móc ra một cái quái dị ngọc phù. Ngọc phù tản ra từng một quang mang đem hai người họ đều bao phủ lại. Phương Nôn ánh mắt sáng lên, bởi vì bọn họ lại có thể xuất hiện tại một mảnh ngọn núi khổng lồ phía trên. Ngọn núi này là nổi lơ lửng, hơn nữa vô cùng khổng lồ, chỉ sợ Phương Nôn gặp trong ngọn núi lớn nhất chính là tòa này rồi. Tố thủ đoạn thần kỳ. Phương Nôn khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là tổ sư Lôi Hỏa lên người thủ đoạn, thật sự là quỷ thần khó dò a. La Thiên đạo mặt đầy tự hào mà nói, đúng rồi, người tu luyện Lôi Hỏa diệt sắt quyết chính là tu luyện của hắn công pháp. Phương luôn rung động trợn to mắt, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, hắn một mực biết lôi hỏa diệt sát quyết của mình có lai lịch lớn, không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy. "Đi thôi, các thái thượng trưởng lão đều không có ở đây, tự chúng ta tiến vào chôn cất động." La Thiên đạo tuấn miện nói, mang theo Phương luôn liền hướng giữa sơn núi một chỗ sơn động chạy trốn. Cái sơn động này vô cùng khổng lồ, có một cái cổ xưa cửa gỗ ngăn trở, tản ra man hoang khí thức, không biết cái này rốt cuộc có bao nhiêu lâu lắm rồi. Đây chính là chôn cất động, nghiêm túc một chút. La đạo chỉnh trọng nói, tiếp theo trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, một cái khủng lỗ mộ táng bảy liền xuất hiện ở trước mặt Phương luôn. Đây cũng là một cái phòng đá khổng lồ, trong phòng đá sắp hàng chỉnh tề từng ngụm quan tài, còn có rất một mảng lớn đất trống không có quan tài bày ra. Những thứ này quan tài đều là kim loại màu đen chế thành, tản ra khí tức kinh người. Chuyện này, Phương Luân chân kinh, cái này rốt cuộc là cái gì? La Thiên đạo làm sao lại dẫn hắn tới nơi này, cái này dậm rạp chẳng chịt mấy trăm quan tài, người bình thường khẳng định bị dọa té ra quần. Đây chính là chúng ta Thiên Khải Tông tất cả trí tôn võ thần cao thủ cấp bậc một địa. La Thiên đạo rất cung kính hành lễ, tự mà nói, Vạn năm qua, những thứ này tiền bối không sợ sinh tử, chống lên chúng ta Thiên Tông vinh dự chết sau tiến nhập chôn cất động, là mỗi một cái hộ tông trưởng lão tự hào nhất sự tình. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, cũng trực tiếp rất cung kính hành lễ, những thứ này tiền bối đúng là đáng giá tôn kính. Hơn nữa nơi này chôn cất không chỉ là hộ tông trưởng lao, thậm chí còn có rất nhiều cấp độ thái thượng trưởng lão nhân vật khác, thậm chí lôi hỏa thượng nhân quan tài gỗ cũng ở chỗ này. Nơi này chính là nơi thời cơ đột phá. La Thiên đạo nghiêm túc nói. Chương 532, Diệt nho lâm thư viện. La Thiên đạo tự hào hướng địa chỉ một cái, Phương Luân nhất thời bật bừng, kinh hỏi, chủ đây là ý gì? Nơi này có thời cơ đột phá?" Đương nhiên là có. Lã Thiên Đạo cười nói, ngươi nhìn xem những thứ này trước quan tài gỗ Vương. Phương Luân nhìn sang, nhất thời phát hiện mỗi một cái quan tài gỗ trước đều có một thanh hoặc là mấy món vũ khí, mấy cái vũ khí này có đao có kiếm cái gì cần có đều có, mỗi một thanh đều tản ra khí tức kinh người. Các tiền bối chôn cất lúc tiến vào, vũ khí của bọn họ liền sẽ theo bọn họ cùng nhau mai táng ở chỗ này. Là Thiên Đạo nghiêm túc nói, mấy cái vũ khí này thường xuyên đi theo chí tôn võ thần, đã nhiễm phải một tia khí tức đáng sợ, nhiều như vậy tụ tập ở chung một chỗ, lại có thể tạo thành một cái thần kỳ hiệu quả. Hiệu quả gì? Phương hô hấp đều dồn dập. Ngươi thử một chút thì biết. La Thiên Đạo cười nói, "Ta đi trước, chính ngươi ở lại đây tu luyện, liền biết huyền bí trong đó rồi." Phương Luân cảm kích gật đầu, La Thiên Đạo trực tiếp rời đi, cũng chỉ còn lại có Phương Luân một người ở tại cái này mộ trong đất. Đương nhiên Phương Luân cũng sẽ không sợ sệt, hắn lần nữa sau khi túi người chào, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Làm Phương Luân tĩnh tâm chuẩn bị lúc tu luyện, đầu nhất thời bị từng trận ý nghĩ đáng sợ bao phủ, để cho tâm thần hắn vô cùng rung động. Hắn cảm giác mình phản phất hóa thân tiên địa trí tôn, khống chế hết thảy, tâm niệm vừa động liền có thể hủy diệt vạn vật. Đây chính là chí tôn võ thần cảnh giới. Phương Luân kinh ngạc vui mừng trận to mắt, hắn phát hiện mình lại có thể trước thời hạn cảm nhận được chí tôn võ thần cảnh giới đáng sợ, xem ra là những thứ này tiền bối Huyền Bình công lao. Khó trách nơi này sẽ trở thành bảo địa, thật lợi hại. Phương ngôn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Ở bên ngoài, Phương Luân có lẽ sợ nữa tác 3 năm giới đều không nhất định có thể mảy mọ đến chí tôn võ thần biên giới, bởi vì hắn không biết mình nên cố gắng thế nào. Nhưng là ở chỗ này, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào có thể để cho hắn cảm nhận được khí tức của chí tôn võ thần, giống như cho hắn dẫn đường tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ đột phá. Quá tốt rồi, tiếp tục, trong vòng 3 tháng rưỡi phải đột phá. Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, lần nữa liều mạng nhắm mắt cảm ngộ lên, theo hắn cảm ngộ, trên người hắn chân khí bắt đầu từ từ vận chuyển. Phương Luân căn bản không có đi khống chế, nhưng là Lôi Hỏa Diệt Sát Quyết lại có thể chậm rãi vận chuyển. Hết thảy các thứ này Phương Luân đều không đi quan tâm, tâm thần của hắn đã sớm bị khí tức của Chí Tôn Võ Thần hấp dẫn. Kết quả cái này Lôi Hỏa Diệt Sát Quyết càng chuyển càng nhanh, thậm chí hắn quanh thân đều tản ra đáng sợ Lôi Hỏa chi lực. Bất quá bên người hắn Lôi Hỏa lực cũng không thể tràn ra đi, bởi vì xung quanh đều là đáng sợ Viễn Binh hiển nhiên không đủ để tổn thương tới đây Quan Tài Gỗ. Mọi địa chỗ sâu nhất có một tòa khủng lô Hắc Kim Quan Tài Gỗ. Toàn này quan tài gỗ phách khí tuyệt luân, thân hình cũng nhiều hơn cái khác quan tài cao lớn hơn rất, lộ vẻ lại chính là Lôi Hỏa thượng nhân quan tài. Hắn cái này quan tài trước mặt không có đặt vào bất kỳ huyền binh, nhưng là ngay tại Phương Luân Lôi Hỏa diệt sát quyết vận chuyển lúc vậy, hắn quan tài bỗng nhiên giật mình. Nếu như là người bình thường thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sợ đến cả người run dậy, cho là trà thi, bất quá thật may Phương Luân chính trong tu luyện, cái gì cũng không thấy. Ông. Một tiếng kêu khẽ, trong quan tài bỗng nhiên xuất hiện một đoàn kim quang, đạo kim quang này quỷ dị từ trong quan tài thoát ra, lại quỷ dị xuất hiện ở trên trán Phương Luân Kim quang nhàn nhạt xuống. Phương Luân cả người thật giống như biến thành kim nhân. Ồ. Phương Luân kinh ngạc mở mắt, vốn là hắn là không biết, tại cảm nộ bên trong chính hắn chợt phát hiện cảm nộ của mình chi lực đại tăng, cho nên kinh ngạc mở mắt ra liền thấy đạo kim quang này rồi. Phương Luân bản năng cảm thấy đạo kim quang này vô cùng thân cận, vì vậy trực tiếp đưa tay bóp một cái, lại có thể đem đạo kim quang này nằm trong tay. Ồ, lại là một cái quả bóng vàng. Phương Luân chân kinh, hắn mở to mắt nhìn thấy bàn tay tâm quả bóng vàng, đây cũng là một cái tiểu hài lớn trùng quả đấm phía trên trạm vô số phù văn thần bí, kim quang kia chính là từ phù văn bên trong tản mắt ra. Thần bí cường đại, Chính là Phương Luân cảm giác, cái này quả bóng vàng khẳng định không bình thường. Đồng thời nắm trong tay về sau, Phương Luân chỉ cảm giác lôi hỏa diệt sát quyết của mình vận chuyển đến càng thêm vui mừng nhanh. Đây chẳng lẽ là lôi hỏa thượng nhân đồ vật? Bị lôi hỏa diệt sát quyết hấp dẫn tới. Phương Luân kinh ngạc lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng hắn khẳng định cái suy đoán này của mình. Nhìn thật sâu liếc mắt mọi địa chỗ sâu nhất cố quan tài kia, Phương Luân chỉnh trọng kỳ sự đứng dậy túi người, dù gì nói, tiền bối hậu ân, bối kích. Lôi diệt quyết cho Phương Luân mang đến tiện lợi rất lớn, hiện tại lại quỷ dị xuất hiện như vậy một cái bảo vật, Phương Luân mặc dù không biết cái này quả bóng vàng rốt có ích lợi gì, Nhưng lạ cảm kích một cái cần phải. Cảm kích đi qua, Phương Luân trực tiếp lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, nắm quả bóng vàng liền bắt đầu chính mình tu luyện. Mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Phương Luân liền cảm giác mình não rõ ràng và lần, cảm nộ khí tức xung quanh cũng rõ ràng rất nhiều. Tốt. Trong lòng hắn mừng như điên, lúc này 3 tháng rưỡi đột phá liền càng có thêm phần chắc chắn rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay tại Phương Luân cố gắng lúc tu luyện, Võ Đạo Đại Lục lại xảy ra một cái khiếp sợ tất cả mọi người lại sự. Thất Đại một trong Nho Lâm thư viện, lại có thể bị diệt. Nho Lâm thư viện, vị ở trong toàn bộ Đại Lục Bộ, là toàn bộ thiên hạ người có học thánh địa. Tu luyện Thánh Hiền chi đạo không sợ quỷ thần thực lực tương đại, tại thất đại trong tông là số người nhiều nhất tồn tại. Nhưng là không giải thích được, toàn bộ Nho Lâm thư viện bỗng nhiên bị trận pháp bao phủ, tiếp theo bên trong xảy ra chấm giết, vài ngày sau tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện toàn bộ Nho Lâm thư viện mấy triệu người toàn bộ bị diệt. Đây chính là khiếp sợ thiên hạ đại sự, mà các lục tông người từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền thái thượng trưởng lão đều xuất động, chỉ vì cha rõ căn nguyên chuyện này. Mặc dù tất cả mọi người đều biết đây là Hắc Hạt Thần Tôn làm chuyện tốt, nhưng là rốt cuộc là làm sao làm, mọi người phải phải hiểu rõ. Đến cuối cùng mọi người lại là thật tìm thấy được một người may mắn, từ người may mắn còn sống sót trong miệng vết được, Nguyên Lai Nho Lâm thư viện ra nội giàn. Thật ra thì Thiên Mệnh Thần cung tại Thất Đại tông đều thả có con cờ, hơn nữa còn vô cùng cấp bậc cao, Nho Lâm thư viện nội gian chính là mấy cái đại nho. Bọn họ dùng Hắc Hạt Thần Tôn cấp cho một cái trận pháp, đem bọn họ thái thượng trưởng lao vây khốn, tiếp theo lại dùng trận pháp đem tất cả mọi người vây khốn, chờ đến người Thiên Mệnh Thần cung xuất hiện, đại chu diệt liền bắt đầu rồi. Đến cuối cùng, chúng ta thái thượng trưởng đều bị Hắc Hạt Thần Tôn chém giết, ta là nằm ở trong đống người chết mới may mắn sống tiếp à hắn tự may mắn còn sống sót vóc dáng nhỏ một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lệ, tất cả tại chỗ người đều sắc mặt trầm chậm. Hạt Thần Tôn không phản kích thì thôi, một phản kích liền sắc bén như thế, xem ra hắn thật sự khôi phục rất nhiều, mọi người xui xẻo ngày tháng tới rồi, mỗi một người đều không cười được. Chương 533, Trí Tôn quan miệng. Kể từ sau khi Nho Lâm thư viện bị diệt, còn lại lục đại sa bà mười mấy cái thập phẩm đế quốc người đều là nơm nớp lo sợ, sợ bị không giải thích được dị tông. Bất quá mọi người cũng đều không có nhàn rỗi, nếu địch nhân ở trong Nho Lâm thư viện có cờ, nói không chừng tại những tông môn khác cũng có đây. Kết quả là từng người tông môn từng người thành tra gia thế, làm lòng người bàng hoàng. Chờ tới sau khi hết thẻ sự vật trình hợp đến không sai bị lắm, các thái thượng trưởng lao 6 đại tông mới tụ tập tại cùng nhau thương nghị, thương nghị biện pháp ứng đối. Cuối cùng bọn họ duy vừa nghĩ tới biện pháp, chính là để thăng thủ hạ thực lực các trưởng lao. Tiêu diệt nho Lâm thư viện, là hắc hạ thần tôn tại uy hiếp tất cả mọi người đây, chứng minh thực lực của hắn đang nhanh chóng khôi phục, một khi hắn khôi phục hoàn thành, lớn như vậy chiến lập tức liền sẽ chiến khai Đây là một trận hạo kiếp, trừ các thượng trưởng lão ở ngoài, thực lực những người khác cũng là vô cùng trọng yếu. Thiên Khải Tông tông chủ phong trong đại điện, La Thiên đạo ngồi ở vị trí đầu vị, trí, trưởng lão còn lại trừ Phương luôn ở ngoài đều đã tới, từng cái ánh mắt ngưng trọng vô cùng. "Các vị, tình thế nghiêm nghị, lại có 3 cái thập phẩm đế quốc cường giả bị người của Thiên Mệnh Thần cung tiêu diệt, chúng ta không được không nghĩ biện pháp phản kích." La Thiên đạo cau mày nói. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, Thiên Mệnh Thần cung tiêu diệt mục đích của cường giả không cần nói cũng biết, dĩ nhiên là luyện chế khối lỗi. Đến lúc đó thực lực của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, ngược lại thì Võ đạo đại lục bên này thực lực lại càng ngày càng yếu. Các thái thượng trưởng lão muốn làm sao phản kích? "Đúng vậy a, không thể đợi thêm nữa." phải giết một cái, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Các trưởng lão rồi rít lòng đầy căm phẫn, thở hổn hển gầm nhẹ. La Thiên Đạo nhàn nhạt khoát, khoát tay, nghiêm túc nói, "Tiến lặng, hiện tại truyền đạt thái thượng trưởng lão chi mệnh." "Vâng." Tất cả trưởng lao nhất thời trang nghiêm đứng dậy. "Bắt đầu từ hôm nay mở ra hộ tông đại trận, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Mà các chủ phong trưởng lao toàn bộ tiến vào chúng ta tông môn khống chế tiểu thế giới tăng thực lực lên." La Thiên Đạo lạnh lùng nói, "Do hình phạt trưởng lão, ra các trưởng lão, Hàn trưởng lão ba người, phân biệt dẫn tiến vào hoàng truyền tiểu thế giới, u tiểu thế giới, vẫn nhật tiểu thế giới." "Dạ." Các chủ phong trưởng lão rồi rít rất cung kính ngôn thuận, bất quá nhãn thần bên trong khiếp sợ làm thế nào đều khó tản đi. Cái này ba cái tiểu thế giới không dễ dàng mở ra, là Thiên Khải tông khống chế cường đại nhất tiểu thế giới, mỗi một lần mở ra đều phải tiêu hao khổng lồ đánh đổi, chỉ có tại môn phái sống còn thời điểm mới sẽ mở ra, dùng để thăng cấp môn hạ thực lực của trưởng lão. Xem ra, lúc này thật sự đến thời khắc sinh tử. La Thiên đạo hài lòng gật đầu, nói lần nữa, hộ tông trưởng lão đoàn, do bổn tọa dẫn, tiến vào man hoang chiến trường. T. Hiện trường vang dội liên tiếp ngược tiếng hít hơi, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía La Thiên đạo. Phạm Vất đều không tin con mắt của mình rồi. Man Hoang chiến trường cũng là một cái bảng to to nhỏ nhỏ thế giới, bất quá nhưng là thất đại tông chung nhau khống chế, không thuộc về bất luận kẻ nào. Tục truyền đây là thượng cổ một cái nào đó hồn đạo đại tông tông môn vị trí, mặc dù cuối cùng hoang phế, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, người không liên quan không dám tiến vào bên trong. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, mở ra Man Hoang chiến trường cần thiết muốn trả giá cao, đủ để cho lục đại tông đau lòng đổ máu. Lần trước mở ra Man Hoang chiến trường, vẫn là 300 năm trước trận chiến đó, không nghĩ tới bây giờ lại phải mở ra rồi. Xem ra, toàn bộ lớn dị cổ chết tồn vong thời khắp đến rồi có thể hay không từ man hoang chiến trường đạt được khổng lồ chỗ tốt, tăng cường nhanh chóng thực lực, quan hệ đến sự sống chết của mỗi người, không ai dám lạnh nhạt. Không khí hiện trường dị thường nghiêm trọng, bất quá ra Cắt Thương Sơn lại cao mày chắp tay một cái nói, "Tông chủ, chúng ta khi nào xuất phát?" Lập tức. La Thiên đạo quả quyết phất tay một cái. "Lập tức." Ra Cắt Thương Sơn sững sờ, cười khổ nói, "Phương trưởng lão còn giống như không có tới, có muốn hay không chờ hắn nhất đẳng?" "Ồ, đúng vậy a, thật giống như không thấy Phương luôn, hắn đi nơi nào?" thực lực mạnh mẽ, nếu là tiến vào man hoang chiến trường, nhất định lấy được chỗ tốt vô cùng chỉ cần có thể sống đi ra, chúng ta Thiên khải tông nhất định thực lực tăng vào ta. Đúng vậy, tông chủ nên để cho Phương trưởng lao đi ra mới phải. Mọi người nghị luận ầm ĩ, La Thiên đạo lại cười khổ lắc đầu một cái. Từ khi Vương Non tiến vào chôn cất trong động, đã qua hơn 3 tháng rồi, nhưng là bây giờ vẫn là không có một chút tin tức, hắn làm sao dám đi quấy rầy? Không có biện pháp, Phương trưởng lao chính đang đột phá trí tôn võ thần cảnh giới, không rảnh phân thân. La Thiên đạo cười khổ nói, lần này mở ra man hoang chiến trường thời gian đã quyết định, không có khả năng để cho 6 đại tông người đều chờ một mình hắn, cho nên không đợi Hộ tông trưởng lao đáng tiếc lắc đầu một cái, nhưng là chủ phong các trưởng lão nhưng là tỏ rõ vẻ ước ao, Phương Luân lại có thể đã đang đột phá chí tôn võ thần rồi, nhưng là để cho bọn họ không ngừng hâm mộ rồi. Không được. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, vì vậy thời điểm ngoại giới chuyển tới một trận khí tức đáng sợ, đám người La Thiên đạo không chút do dự thoát ra cung điện, rung động nhìn hướng lên bầu trời. Ầm ầm. Trong trời cao không giải thích được bùng nổ một trận nổ ầm đáng sợ, một cổ chấn động kỳ dị quét tán ra, theo chấn động quét tán, một, một ngọn núi khổng lồ nhất thời xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Kì? Đó là cái gì? Chúng ta Thiên Khải Tông phía trên lại có thể cất giấu một ngọn núi. Thiên Khải Tông trăm vạn đệ tử sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, từng cái rung động ngẩng đầu lên. Chư vị trưởng lao rõ ràng cho thấy biết đỉnh núi này, cũng không kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc tại sao có trận pháp viểm hộ sơn phong sẽ bại lộ ra. Chỉ có La Thiên Đạo khỏe miệng lộ ra một vết cười nhạt, mong đợi mà nói, Phương Nôn muốn đột phá. Phương Nôn muốn đột phá. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, mới vừa rồi còn nói Phương Nôn đây, không nghĩ tới hắn vào lúc này đột phá, thật sự chính là đúng dịp. Trong mắt mọi người đều mang vẻ chờ mong, hy vọng Phương Nôn có thể đối tới lần này man hoang chiến trường không lại chính là tổn thất của Thiên Khải tông rồi. Oen, lại là một trận nổ vang, trời cao trên ngọn núi không giải thích được xông ra một trận ngọn lửa màu đen, tiếp theo lại xông ra từng đạo đáng sợ lôi điện. Hai thứ này năng lượng giống như vô cùng vô tận dòng lũ trực tiếp đem sơn phong triệt để bảo phủ. Đây không phải là khoa trương nhất, khoa trương nhất là những thứ này, lôi hỏa chi lực lại có thể điên cuồng quyết tán, cuối cùng toàn bộ bầu trời Thiên Khải tông trực tiếp tạo thành một đen một tím hai cái nhan sắc. Lôi hỏa chi lực giống như đồ án thái cực ở bên trong bầu trời chậm rãi chuyển động. Thiên các đệ tử từng cái rung động trợn mắt hốt từ nơi này lôi hỏa chi lực trọng ra uy áp quá mức đáng sợ. Mỗi một người chân khí giống như gặp chí Tôn Vương giả động đều không dám lúc ních. Thật là đáng sợ uy năng, phương trưởng lao đột phá động tính cũng quá lớn. Là lợi hại a, thiên phú bậc này vạn năm khó gặp. Các trưởng lão từng cái cười khổ lúc đầu, nhưng là bọn họ đống nhiên trừng mắt, bởi vì bầu trời lôi hỏa chi lực lần nữa thay đổi, lại có thể biến thành một đạo vương miện. Trí Tôn qua miện. Là thiên đạo kêu lên. Chương 534, cố gắng cuối cùng. Trên bầu trời này phương hình thành vương miện chỉ sợ có mấy lớn cỡ vạn trượng, che ngập bầu trời xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Toàn thân nó màu tím đen hỏa chi lực tràn ngập, tản ra đạo chí tôn khí thức hơi thở này lại có thể đem rất nhiều hộ tông trưởng lao chân khí đều áp chế. Thiên phu thật là đáng sợ, võ đạo đại lục vạn năm khó tìm một cái rồi, chúng ta Thiên Khải tông có hy vọng rồi." La Thiên đạo rung động lẩm bẩm lẩu bầu. Liền tại tất cả mọi người rung động, bầu trời vương miện trực tiếp rung một cái, tiếp theo trực tiếp rút vào sân vòng. Một luồng khí tức đáng sợ càn quét mà qua, sợ đến tất cả mọi người run lên bẩy, hẳn không thể quỷ dạp dưới đất mới tốt. Vương giả xuất thế. Trong lòng mỗi người không giải thích được xuất hiện cái này một cái tử, nhưng lại để cho mỗi một người đều không cách nào phản bác. Liên ngay cả xa cuối chân trời vạn cổ đế quốc, đều lên vô số đáng sợ dị tượng. Sợ đến tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Cổ Đế Quốc lên cấp Thập phẩm, quốc thổ mở rộng gấp 10 lần, người không phục giết. Phương Luân Thanh Âm uy nghiêm trực tiếp xuất hiện ở trong lòng tất cả mọi người. Tất cả người của Vạn Cổ Đế Quốc cả người run lên, tiếp theo chính là lòng tràn đầy tự hào, Thập phẩm đế quốc, ca, không nghĩ tới Vạn Cổ Đế Quốc lại là thật làm được. Hơn nữa Vạn Cổ Đế Quốc tuyệt đối là võ đạo đại lục cường đại nhất Thập phẩm đế quốc. Nô Hoàng Vạn Tuế, Toàn Vạn Cổ Đế Quốc tất cả mọi người nhất thời lâm vào một mảnh vui mừng bên trong, mà quân đội chính là lâm le sắc khí, chuẩn bị khai chiến. Các thể các thứ này Phương Nôn đều không để ý, hắn tại chôn cấp trong động chợn mở mắt ra, trực tiếp sắc bén quét nhìn toàn trường. Những thứ kia quan tài gỗ đều tại tiêu khẽ, những đao chiến kiếm đều tại tiêu khẽ, thật giống như đang ăn mừng Phương Nôn đột phá. Hiện tại khí tức trên người của Phương Nôn như lên như ngục, vô cùng đáng sợ, cả người thật giống như hình người quả bom, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhất. Chư vị tiền bối, đa tạ. Phương Nôn cảm kích đứng dậy hành lễ, trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, nhận đế vương 3 năm kỳ hạn, tại mấy ngày cuối cùng rốt hoàn thành, nói Bất quá ngay khi ánh mắt của hắn quét qua nhận vương, hắn bỗng Bởi vì là một đạo tin tức không tiếng động tràn vào bừng tim của hắn. Túc chủ, Phương Luân. Tuổi tác: 19. Nhiệm vụ: Trong một năm trở thành đế vương thiên kiêm quốc, đã hoàn thành. Trong 3 năm đem vạn cổ đế quốc chế tạo thành thập phẩm đế quốc, đã hoàn thành. Giai đoạn tiếp theo nhiệm vụ: Thu thập 12 thần thú hồn phách, không 12, thời gian hạn chế: không. Chuyện gì xảy ra? Không còn. Phương Luân buồn dầu trận mắt một cái, cái này nhận đế vương thật sự chính là buồn dầu, dẫn đến Vương Luân giống như đem nó đập. Vất quá vừa nghĩ tới cái kia thần bí khó dò tồn tại, hắn chỉ có thể cau mày không tiếp tục để ý, tới làm gì thần thú hồn phách Hay là chờ sau này hay nói đi, ngược lại không có thời gian hạn chế. Vương Luân luôn xuất hiện lúc ở trước mặt tất cả mọi người, Thiên Khải Tông đệ tử rối rít rất cung kính hành lễ, liền ngay cả chủ phong các trưởng lão đến rất cung kính hành lễ. Bắt đầu từ hôm nay, Phương Luân chính là hộ tông trưởng lão rồi, toàn bộ Thiên Khải Tông cao cấp nhất một trong những nhân vật. La Thiên đạo mang người cười ha hả tiến lên đón, mỗi cái trưởng lão đều là khách khí chúc mừng, Phương Luân cũng không cao ngạo, rối rít cười gật đầu. Sau khi La Thiên đạo đem Man Hoang chiến trường sự nói với Phương Nôn qua một lần, Phương Nôn lập tức nhíu Vốn là hắn tính toán sau khi phá chứ cùng cố một phen, nhưng là không nghĩ đến thế cục lại có thể khẩn trương đến mức độ này rồi. Phương Luân trong lòng dâng lên một cổ áp lực, nhất thời đem đột phá vui sướng đánh vào đến không còn sót lại chút gì, hắc hắc thần tôn cùng hắn sinh tử đại thủ, xem ra phải nhanh một chút gia tăng thực lực mới được. Ở trong mắt hắc hắc thần tôn, Chí Tôn Võ Thần có thể không coi vào đâu, chỉ có Thái thượng trưởng lão mới có thể làm cho hắn khẩn trương một kia. Tại La Thiên Đạo khẩn trương nhìn chăm chú, Phương Luân không chút do dự đáp ứng, nhất thời để cho La Thiên Đạo mừng không kể xiết. "Đi." La Đạo chợt quát một tiếng, Mang theo 33 cái hộ tông trưởng lao trực tiếp hướng truyền tống trận chạy trốn, thông qua hết mấy cái truyền tống trận về sau, mọi người xuất hiện tại một mảnh đen tối địa giới. Nơi này chính là đại lục trung bộ một cái địa phương nào đó, đã từng là một chỗ chiến trường, cho nên nơi này vạn năm qua không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là đất sét đen tối, một mảnh hỗn độn. Nghe nói 300 năm trước chống cự người săn đuổi cuộc chiến tranh kia, nhất liền ở chỗ này chứ hai. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn xem cái này mặt đất bừa bãi, cũng có thể thấy được năm đó đại chiến rốt có bao nhiêu đáng sợ. Hai họa ngập đầu à. Hạ hẳn thần tôn khôi phục thực lực sau rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, trái tim của mỗi người đều vô cùng nặng nghề. Phương Luân cũng là như vậy, lông mày của hắn gắt gao nhíu trùng một chỗ, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Đợi không bao lâu, còn lại 5 cái tông môn người đều đã tới, mỗi một cái tông môn đều là 30 40 cao thủ, nơi này chính là toàn bộ đại lục chiến lực cao cấp nhất rồi. Mọi người ánh mắt ngưng trọng hai mắt nhìn nhau một cái, bất quá rất nhiều người nhìn thấy bóng người Phương Luân về sau, rốt hít ngực một hơi khí lạnh. Đây không phải là Phương Luân sao? Hắn làm sao lại đột phá đến chí tôn võ thần? tốc độ tu luyện cùng Quáng Lịch Thiên đi. Nghe nói hắn vẫn là Thôn Thiên Vũ Linh thời điểm liền chém giết quỷ độc, còn đem quỷ độc luyện chế thành khối lỗi, cũng không biết là thật hay giả. Là thực sự, cái này nghịch thiên yêu nghiệt, tin tức đã xác nhận, tốt nhất đừng trêu chọc tên điên này. Những tông môn khác cao thủ từng cái khiếp sợ nghị luận, bất quá ánh mắt nhìn về phía phương Nôn ngược lại là tràn đầy kính sợ. Đừng xem Vương Nôn hiện tại mới nhất phẩm trí tôn võ thần, thật ra thì có quỷ độc đại sát khí này tại, tại chỗ hơn nửa người đều không phải là đối thủ của hắn. Tốt các vị, chúng ta nên tiến vào." La Thiên đạo cau mày nói, những người khác cũng là mặt đầy nghiêm trọng. Cái này quan hệ đến số mạng của tất cả mọi người, phải liều mạng. Mấy cái khác tông tông chủ hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp móc ra từng cái trận bàn, sáu đại tông chủ ngay tại toàn bộ màu đen địa khu bố trí. Cử động của bọn họ để cho đám người Phương Luân âm thầm chậc lưỡi hà, bởi vì cái này mỗi một cái trận bàn đều vô cùng trân quý, thậm chí bố trí trận bản lại có thể dùng cực phẩm linh thạch chồng chất mà thành. Phương Luân liền tận mắt thấy La thiên đạo với tay thả ra một triệu cực phẩm linh thạch, xây thành một cái đồi nhỏ, tiếp theo mới đem trận bản cùng linh thạch liên tiếp đến cùng một chỗ. Kế một cái trận bản yêu cầu trăm vạn linh thạch. Đám người Phương Luân rung động trợn to mắt. Rất nhanh đám người Phương Luân liền phát hiện mình sai lầm rồi, bởi vì có chút trận bàn căn bản không ngăn trăm vạn linh thạch, khoa trương nhất ngàn vạn linh thạch đều có. Trận bàn 108 cái, cần cực phẩm linh thạch đủ để cho tất cả đại tông đau lòng tê răng nghiến miệng. Khó không trách được thời khắc sinh tử không mở ra, rợ ạ, đây quả thực là lãng phí a. Phương Luân liên tục cười khổ. Rất nhanh, tại tất cả trận bàn sau khi bố trí xong, vạn dặm bầu trời xuất hiện thiên điệu dị tượng, một cái cửa động đen tuổi bị trận pháp mở ra. Oen. Tất cả trận bàn cùng linh thạch điên cuồng nổ tung, tiếp theo cửa hang bị chống đỡ càng gia tăng, một lực hút đáng sợ nhất thời đem tất cả mọi người bao phủ lại. Mọi người từng người cẩn thận, 3 tháng sau sẽ tự động bị chuyển đưa ra, bảo trọng. Tiếng La Thiên đạo nhàn nhạt truyền tới, tiếp theo tất cả mọi người đều bị hút vào. Chương 535, khô lâu đầy đất chạy. Một cổ lực hút bao bọc Phương Luân, hắn căn bản không có khẩn trương chút nào, bởi vì trải nghiệm như thế này hắn thử qua rất nhiều lần, những tiểu thế giới này lực hút. Mắt tối sầm lại, tiếp theo sáng lên, Phương Luân liền cảm giác mình điên cuồng hướng hạ xuống rơi. Hắn nhướng mày một cái, trên người trực tiếp bị bắt long hộ thể bao phủ. Oanh! Chấn động đáng sợ truyền tới, Phương Luân trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, bất quá hắn vẫn sắc bén quét nhìn một phía. T. Phương Non hít ngược một hơi khí lạnh, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Phương Non lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là khô lâu xương cốt, dưới đất là màu đen đất sét, bầu trời là màu đen, khắp nơi đều là màu đen, chỉ cần xương cốt là màu trắng. Nơi này chính là một cái bạch cốt thế giới, có nhân loại khô lâu, yêu thú khô lâu, thậm chí có cao ngàn trượng long cốt cổ tại, vô cùng kinh người. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, đáng khô lâu này rõ ràng đều là sống, từng cái hốc mắt chỗ sâu có từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Những ngọn lửa này giống như là linh hồn của bọn họ, khống chế chúng nó ung dung khắp nơi hoạt động, thậm chí còn có thể chiến đấu. Đây là nơi quái quỷ nào? Phương Nôn nhất thời liền buồn bực, bất quá hắn rất nhanh liền xui xẻo, bởi vì hắn hạ xuống thời điểm động tĩnh quá lớn, hấp dẫn xung quanh rất nhiều khô lâu sự chú ý. Bị mấy trăm song xanh biết hốc mắt nhìn chằm chằm, Phương Nôn nhất thời liền buồn bực. Tách tách tách. Đáng khô lâu này nhất thời bạo động, từng cái xương cốt rung động, thật giống như tia chấp hướng Phương Nôn vào tới. Phương Nôn hít ngụm một hơi khí lạnh, những người này lại có thể tốc độ nhanh như thế, xem ra thực lực vô cùng không bình thường a. Một trận kình phong thổi qua, một cái khô lâu thân hình cao lớn trong nháy mắt xuất hiện. đáng sợ hướng đến cổ họng Phương Nôn chụp tới, động tác tấn như điện, cùng cao thủ võ đạo không có khác nhau chút nào. Lan. Phương Luân trợt quát một tiếng, trực tiếp một trường đem nó đánh bay ra ngoài, một cổ kình khí phun ra nuốt vào mà ra, Khô Lâu kêu cánh tay trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Tiếp theo Phương Luân liền trực tiếp tiến vào Khô Lâu trong đám, hắn càng giết càng kinh ngạc, đáng Khô Lâu này cũng quá cường đại đi. Thực lực ít nhất cũng có thôn Thiên Vũ Linh cấp bậc, đây là bình thường nhất Khô Lâu, nếu như là những thứ kia cường đại Khô Lâu xuất hiện, không biết được rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu đây. Nhất để cho người ta buồn bực chính là, đáng Khô Lâu này xương cốt rõ ràng bị Phương Luân đánh bể, nhưng lại chúng nó hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm lên, những thứ kia vỡ vụn cốt thế mà lại lần nữa bám vào đến trên thân thể. Tiếp theo xương cốt rất nhanh liền chữa trị hoàn hảo, lần nữa đầu nhập trận giết. Bất tử chi thân. Cái này làm sao chơi? Mệt đều bị mệt chết đi được. Phương Luân trầm mắng một tiếng. Bất quá hắn cũng không có nhu trí, nghĩ một lát về sau, hắn nhất thời phát hiện khô lâu này nhược điểm. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện diệt linh thương, trực tiếp một thương đâm đi ra ngoài. Phương Luân đột phá đến trí tôn võ thần về sau, cái này uy lực của diệt linh thương liền có thể toàn bộ thúc dục. Một khi ra tay chỉnh cây thương đều là mang tràn ra, có hình hư ảnh quanh, thậm chí có rồng ngầm chuyển ra, uy lực vô cùng đáng sợ. Phương ngôn đâm về phía địa phương chính là một cái khô lâu hốc mắt, bất quá thật đúng là để cho hắn đoán đúng rồi, hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm mới là nhược điểm của bọn nó, bất quá khô lâu kia sợ đến vội vàng dùng lòng bàn tay ngăn cản. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp, khô lâu bàn tay xương cốt trực tiếp bị rạo sắt thành bụi phấn, diệt linh thương trực tiếp đâm vào trong hốc mắt. Nó cái kia hốc mắt ngọn lửa màu xanh lá cây nhất thời nhảy lên kịch liệt, tiếp theo nhanh chóng dập tắt. Rạo. Khô lâu xương cốt trực tiếp tán lạc đầy đất, lại cũng tổ không còn hình người rồi, hơn nữa tất cả xương cường đại kia lực phòng ngự cũng đã biến mất, trở nên yếu ớt vô cùng. Ha, ha, ha toàn bộ đều chết cho ta. Phương Luân cười lớn, trong tay diệt linh thương chỉ đồng đánh tây, mỗi một thương đều chính xác đâm vào một cái khô lâu hốc mắt chỗ sâu, trực tiếp đem chúng nó dạo sát hầu như không còn. Đột phá đến chí tôn võ thần về sau, thực lực Phương Luân tăng vọt gấp trăm lần, thực lực diệt linh thương cũng đều bị hắn phát huy được, rất nhiều một thương càn quét thiên hạ khí thế. Phanh! Khi cuối cùng ba cái khô lâu bị Phương Luân gõ bể chán về sau, xung quanh mấy trong vòng trăm trượng tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Trừ vỡ vụn mảnh xương vụn chính là một chút khô lâu vũ khí đao kiếm, một chút vật có giá trị cũng không có. Nhưng là ngay tại Phương Luân lúc ta muốn đi, Một tiếng gào thét quỷ dị từ đằng xa chuyển tới, một đầu cao tới trăm trượng bảng đại khô lâu hướng thẳng đến Phương Luân lao tới. Đây là một đầu chim, bất quá toàn thân là xương cốt căn bản không bay nổi, Phương Luân cũng không nhìn ra rốt cuộc là loại chim gì. Hô, một trận tiếng gió xé qua, khô lâu kia chim cánh giống như đao kiếm cắt về phía Phương Luân. Tìm chết. Phương Luân cười lạnh nhảy lên một cái, trực tiếp đâm ra một thương, nhưng là rất nhanh hắn liền mặt liền biến sắc rồi, khô lâu này chim thực lực lại có thể vô cùng đáng sợ. Keng, Diệt Linh Thương sắc bén trực tiếp đâm vào cánh của nó bên trên, lại có thể chỉ đâm ra một đạo bạch ngân, ngược lại thì một cổ đáng sợ cự lực truyền tới trực tiếp đem Phương Luân đánh bay ra ngoài. Phương Luân cổ họng mặn mòi, thiếu chút nữa hô máu, bất quá hắn vẫn đem máu tươi nuốt xuống đi, rung động nhìn xem đầu này khô lâu điểu. Thật là lợi hại, ít nhất tứ phẩm thực lực của chí tôn võ thần. Phương Luân âm thầm lị non, tùy tiện một con khô lâu đều đáng sợ như vậy, cái này man hoang chiến trường thật sự chính là nguy hiểm nặng nề rồi. Suy nghĩ miên man, đầu kia khô lâu điểu lần nữa nhào tới, hiển nhiên không đem Phương Luân giết chết, nó đã bị giận. Nhìn xem giống như hổ sơn tới khô lâu điểu, Phương Luân liên tục lui nhanh, hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của cái tên này. Bất quá đối mặt Khô Lâu Điểu cản tào giáo Mãng Vương luôn cũng nổi giận. Quỷ độc đi ra, rít. Phương luôn đánh một cái túi yêu thú bên hông, quỷ độc thân ảnh cao lớn trực tiếp xuất hiện, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào Khô Lâu Điểu. Oèn, nhẹ nhàng thoái mái một trường đánh ra, Khô Lâu Điểu còn không có đến gần đây, hình khi đáng sợ trực tiếp đem sương cốt toàn thân nó xé thành phấn vụn, chỉ để lại một viên khổng lồ đầu chim. Khô Lâu Điểu căn bản không biết sợ hãi, cái kia hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm liều mạng chớp động, hiển nhiên muốn lần nữa ngưng tụ thân thể. Rống, quỷ độc trực tiếp bị chọc giận, gào hét một tiếng sau liền một cước hướng đầu của nó giẫm đạp đi. Trở về Phương Nôn liền vội mở miệng ngăn cản, quỷ độc động, động tác lập tức đình chỉ, ngoan ngoãn thuối lui đến sau lưng Phương Nôn. Phương Nôn tiến lên hai bước, vẫy tay đánh tan Khô Lâu Điểu, ngưng tụ tới xương bể nát về sau, từ trên xuống dưới đánh giá cái đầu chim này. Khô Lâu này vì sao lại thần kỳ như vậy, Phương Nôn ngược lại là rất hiếu kỳ rồi. Nhưng là hắn quan sát nửa ngày, lại có thể một chút thu hoạch cũng không có, Khô Lâu Điểu xương cốt không có chút nào đáng giá nghiên cứu, không, có hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm, xương của bọn họ chính là cát bã. Xem ra vấn đề xuất hiện tại hỏa diễm bên trên. Phương non, ánh mắt nhìn chằm Khô Lâu Điểu mắt chỗ sâu diễm, lại có thể trực tiếp đem ngón tay đưa tới. Nếu có những người khác thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến trận mắt hốc mồm, Phương Luân lại có thể không chút do dự đem ngón tay đâm vào hốc mắt Khô Lâu Điểu. Ư. Rên lên một tiếng về sau, sắc mặt của Phương Luân có biến. Chương 536, cơ duyên và con cờ. Phương Luân đương nhiên không biết hắn làm như vậy là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, ngón tay của hắn mới vừa tiến vào hốc mắt Khô Lâu Điểu, trực tiếp bị một trận ngọn lửa màu xanh lá cây quấn quanh đi lên. Và anh. Một cổ tâm tình đáng sợ nhất thời xâm phạm Phương Luân tâm thần, Phương Nôn ánh mắt kinh hãi, thống khổ che cái chán, muốn tránh thoát hốc mắt Khô Lâu Điểu làm thế nào đều không làm được. A. Phương Luân đều thảm một tiếng, Phương Luân chỉ cảm thấy một cổ hung ác khí tức điên cuồng xâm phạm trong đầu của hắn. Loại cảm giác này giống như có người cầm đau tại hắn đại não loại này khoáy động trực tiếp liền để hắn đau đến không muốn sống rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phương Luân phảng phất cảm nhận được một loại chim chóc linh động cùng hung ác tâm trạng, đó phải là khô lâu điệu tâm tình. Hô, Qua rất lâu, Phương Luân rốt cuộc tránh thoát loại cảm giác này, hắn thở ra một cái thật dài, một quyền đem khô lâu điệu đầu lâu nổ. Vẫn rủi, quá nguy hiểm. cười khổ lắc đầu một cái. Cái này nếu như bị khô lâu điệu lộn xộn bừa bãi tâm trạng hướng tâm thật Phương Luân liền sẽ sống còn khó chịu hơn chết, bởi vì hắn sẽ biến thành một kẻ ngu. Bất quá thật may hắn dùng qua thánh hồn lộ, linh hồn không phải người là bình thường có thể so. Lòng Hiếu kỳ hại chết mẹo, sau đó phải phải cẩn thận. Phương Luân nghiêm túc lẩm bẩm lầu bầu, hắn đây là đang nhắc nhở chính mình. Ngay tại lúc Phương Luân chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cao mày mở ra không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ vừa mở ra, lập tức từ bên trong thoát ra một đạo ánh sáng màu vàng, Phương Luân sửng sở, lại có thể phát hiện là miếng sắt vàng đó Cối này miếng sắt vàng chính là lần trước tại sa quật lấy được không biết tên bảo vật, không nghĩ tới đi tới man hoang chiến trường về sau, nó lại có thể tản mát ra từng trận kim quang. Đây là có chuyện gì? Phương Luân khác biệt bắt lấy miếng sắt vàng, mới phát hiện nó luôn muốn hướng một cái hướng khác bay đi, có thể rất là tiếc nối chính là nó một mực bị Phương Luân khống chế, làm sao cũng không cách nào rời đi. Chẳng lẽ có bảo vật gì đang hấp dẫn nó? Phương Luân ánh mắt sáng lên, nghĩ một lát về sau, thật đúng là phát hiện đây cũng là một cái cơ duyên, có lẽ nơi đó có cái gì bảo vật cũng có nói. Nếu là cơ duyên, Phương Luân liền không có khả năng bỏ qua. Cho nên hắn không chút do dự hướng Phương Hướng Miếng Sắc Vàng chỉ dẫn chạy trốn. Kịch kịch kịch. Phương Luân động một cái, lập tức hấp dẫn vô số khô lâu hướng hắn nào tới, trong đó không thiếu rất nhiều so với khô lâu điều nhân vật càng mạnh mẽ hơn, sợ đến Phương Luân liệu mạng chạy trốn. Một đường hướng phía đông lướt đi, tiện tay tiêu diệt một cái thôn tiên cấp bậc khô lâu về sau, Phương Luân lại có thể phát hiện một viên không gian giới chỉ. Cái này viên không gian giới chỉ liền đeo vào khô lâu trên ngón tay, có lẽ là nó cấp xương tương đối lớn quan hệ, không có có đích khô lâu bản tay lại còn có thể bảo đảm không gian giới chỉ không rơi xuống. Tiện tay tháo xuống không gian giới chỉ, Phương Luân ngược lại là một trận mừng rỡ. Cái này trên man hoang chiến trường người chết không biết có bao nhiêu cổ xưa, coi như có không gian giới chỉ đều biết ném đi nơi nào, không nghĩ tới lại có thể trong lúc vô tình thu được một cái. Cái này viên không gian giới chỉ nhìn một cái liền vô cùng cổ xưa, tiểu dáng căn bản cũng không phải là hiện đại, hẳn là thời đại rất xưa. Phương Luân xóa đi phía trên ấn ký về sau, trực tiếp đem không gian giới chỉ mở ra. Ồ. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, trong không gian giới chỉ này đồ vật thật đúng là không có để cho hắn thất vọng, cái gì khoáng thạch linh thảo công pháp võ kỹ cái gì cần có đều có. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, thôn cấp bạo vật các phương Luân đã không quá yêu cầu rồi. Cho nên những bảo vật này nhìn như rất chân quý, thật ra thì tác dụng không lớn. Bất quá vẫn là có vài thứ là Phương Nôn yêu cầu, bên trong không gian giới chỉ thời gian bất động, một chút thượng cổ linh thảo xanh biếc giống như mới vừa hái xuống hơn nữa còn là đã tuyệt tích thượng cổ linh thảo, giá trị vẫn là vô cùng cao. Khoáng thạch, công pháp võ thuật, thậm chí một chút năng dược, mỗi loại đều là hiện tại không tìm được thứ tốt, giá trị không nhỏ. Man hoang chiến trường, quả nhiên là một khối bảo địa a. Ánh mắt của Phương Nôn trở nên vô cùng sáng ngời, hắn rất khó tưởng tượng nếu là làm đến một cái chí tôn võ thần không gian giới chỉ, hắn tu mạch sẽ lớn đến bao nhiêu. Có trách thất đại tông liểu mạng đều phải đi vào, chiến trường thượng cổ quả nhiên không bình thường. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, trực tiếp bay về phía trước bọn. Bảo vật chú trọng cơ duyên, Phương Luân cũng không có cơ cầu, nhưng hắn vẫn là kiên định hướng phương hướng miếng sắt vàng chỉ dẫn chạy trốn. Quỷ độc liền bảo hộ ở bên cạnh Phương Luân, thật may thực lực của hắn rất mạnh mẽ, nếu không Phương Luân cũng muốn tại bên trong chiến trường cổ nửa bước khó đi. Tránh thoát chừng mấy đầu đáng sợ khô lâu tập sát về sau, Phương Luân lại cau lại, bởi vì hắn cảm thấy một cột như có như không sát cơ phong tỏa hắn. Đi ra, đừng ẩn nấp chỗ tránh. Phương Nôn cười lạnh quét nhìn bốn phía, chiến trường cổ này rất nhiều nơi nhìn một cái không sót gì, mặc dù địa phương rất lớn, nhưng là bị người phát hiện tung tích của mình cũng là bình thường. Chỉ là Phương Nôn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc ai dám trong bóng tối theo dõi chính mình? Không ra đúng không? Phương Nôn nhướng mày một cái, thân hình bỗng nhiên đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, tiếp theo đấm ra một quyền. Các các cạc. Từng tiếng cười quái dị, tại sao khi Phương Nôn quyền ảnh đánh rất tới, hai cái ông lão mặc áo đen chui ra, đồng thời ra quyền hướng Phương Nôn lên đón. Phương Nôn mặt liền biến sắc, không chút do dự sau khi thua quyết lui, đồng thời bóng người quỷ độc trong nháy mắt xuất hiện, một quyền hướng hai người đánh mà ra. Văn. Đáng sợ quyền kính để cho hai cái lão giả hộc máu bay ngược, hai người ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm bóng người quỷ độc. "Hạo tiểu tử, lại dám đem quỷ độc sư huynh luyện chế thành khối lõi, ngươi cũng là to gan lớn mật rồi, chúng ta Thiên Mệnh Thần cung nhất định phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống." Bên trong một cái vóc dáng lùn lão giả oán độc gào thét. Phương Luân nhướng mày một cái, nhìn thật sâu hai mắt hai lão giả này, vừa rồi tiến vào man hoang chiến trường trước Phương Luân đã từng nhớ kỹ mỗi một người khuôn mặt, hai người này là hộ trưởng lão huyết dương điện. Thật là đáng sợ Thiên lai like khắp đều là con cờ của các túc nhị non. "Ha, ha, ha. Người mới biết sao? Vì thần cung chúng ta ẩn nút mấy trăm năm, hôm nay ở chỗ này không người, ta liền để ngươi sống không bằng chết." Vóc dáng cao lão giả lạnh lẽo cười một tiếng, không chút do dự vây tay tại túi yêu thú bên hông đánh một cái. Rất nhanh, dẫm dạp chằn trì khôi lỗi liền xuất hiện ở trước người hai người, những con rối này từ nhất phẩm đến ngũ phẩm tất cả đều có, hơn nữa số lượng lại có thể bao lớn 13 cái. Bất quá trừ con rối hình người ở ngoài, hình thú khôi lỗi cũng có rất nhiều. Chuẩn bị đầy đủ như thế, quả nhiên mỗi một cái hộ tông trưởng lão đều không đơn giản a. Phương luôn nhướng mày một cái, Vạn bạn không có nghĩ tới những người này lại có thể trong tôi chuẩn bị nhiều như vậy khối lỗi, đây chính là một con sức mạnh vô cùng cường đại rồi. Giết. Hai cái ông lão mặc áo đen cùng téo lên cả hét, mang theo cường đại khôi lỗi trực tiếp vô zết tới, giống như mánh hổ xuống núi khí thế thạch phá thiên kinh. Hừ. Phương luôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp cười lạnh vùng tay lên, mang theo quỷ độc liền đánh tới, người nhiều có ích lợi gì, nhìn thực lực mới là trọng yếu nhất. Ầm ầm. Song phương lập tức điên cùng chém giết ở chung một chỗ. Chương 537, liên tiếp đổi zết. Thực lực quỷ độc so với bọn hắn có thể mạnh hơn nhiều, một quyền liền đem một cái nhất phẩm khôi lỗi đánh thành bã vụ hù dọa đến bọn hắn sống sờ sờ dùng hơn phân nửa sức mạnh mới miễn cưỡng đem quỷ độc kéo lấy. Đáng tiếc bọn họ quên mất còn có Phương Nôn, Phương Nôn mặc dù mới là nhất phẩm, nhưng là trong tay Diệt Linh Thương bá đạo vô cùng, run lên bên dưới trực tiếp đâm vào một cái nhất phẩm đầu lâu của khối lõi. Tiểu tử thúi còn dám lộn xộn, giết hắn. Vóc dáng cao lão giả thở hổn hển gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một đầu trăm trượng lớn nhỏ nhện khối lõi liền hướng Phương Nôn nào tới, đầu tiên giết tới chính là nó đáng sợ kia chân trước. Trước đây chi hàn quang lên, trong lúc gơ múa mang theo đáng sợ cự lực, Phương một cái trực tiếp dùng Diệt Thương cắt lại. Ken. Một trận hỏa tinh tung tué. Phương Luân đem hết toàn lực thế mà còn là bị đánh lui ba bước, ngược lại thì nện khôi lỗi tiếp tục điền cuồng bao phủ qua tới. Phương Luân thầm kinh hãi, con nện này chỉ sợ so với bình thường nhị phẩm cao thủ còn đáng sợ hơn rồi. Phương Luân thầm mắng một tiếng, trên người đỡ lấy bắt long hộ thể, diện linh thương điên cuồng lây độc liền sông tới giết. Trong chưởng nện lớn thân hình khổng lồ, Phương Luân so sánh với nó chính là cái tiểu bất điểm, cho nên Phương Luân vọt tới phía dưới phần bụng nó sâu nhất thời liền vô cùng linh hoạt rồi. Bất quá cái này cũng là vô cùng nguy hiểm, tùy thời phải cẩn thận bị chết, Phương lại một lần nữa sai một tránh nó chân về sau, diện linh thương trực tiếp đâm vào bụng của nó bên trên. Một tiếng vang trầm thấp, Diệt Linh Thương sắc bén trực tiếp tại bụng con nhện vận ra một đạo thương đáng sợ miệng, tiếp theo Diệt Linh Thương đột nhiên sáng lên. Giống. Phương Luân chân khí bùng nổ, Diệt Linh Thương lên một đầu lôi hỏa chi long gào thét, điện quang thạch hỏa trực tiếp liên thuận theo con nhện vết thương xông vào. Ầm ầm. Toàn bộ nhện nhất thời bị một trận lôi hỏa chi lực bao bọc, cả người trên giới không phải là bị đùng đùng đùng đùng tia chớp điện thành than, chính là bị thạch trung hỏa thiêu hủy. Lấy Phương Luân đối với Khôi lý giải, con này Lỗi coi như là xong đời rồi. Quả nhiên, con một trận về sau, trực tiếp một tiếng co quắp mà ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không động nữa. Đồ hữu trưởng. Cái kia hai cái ông lão mặc áo đen thở hổn hển gầm nhẹ, ánh mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Nôn, nhưng là bọn họ nhưng căn bản không thể phân thân, bởi vì Quỷ Độc quá đáng sợ. Quỷ Độc một người đứng vững 10 cái khôi lỗi còn có cái kia hai cái ông lão mặc áo đen, nhưng là bọn họ lại đánh vô cùng thê thảm, bất ngờ bị Quỷ Độc đánh bay ra ngoài, thương vong vẫn là rất thảm trọng. Phương Nôn lông mày nhướng lên, cười ha hạ xách theo Diệt Linh Thương ép tới gần, để cho bọn họ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tử. Phương Nôn nhảy lên một cái, Diệt Linh Thương đâm ra vạn đạo thứ ảnh, trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ, thậm chí Quỷ Độc đều tại hắn bao phủ. Phương luôn công kích cũng không thể thương tổn quỷ độc, cho nên hắn rất tiến tâm. Nhưng là những công kích này lại có thể tổn thương đến cái khác khối lõi, cho nên quỷ độc mượn cơ hội này đánh ra mấy quyền, liên tục đem ba cái hình thú khối lõi đánh giết, dẫn đến cái kia hai cái ông lão mà cáo đen muốn thổ huyết. Phải biết mỗi một con rối đều là vô cùng trân quý, vẹn vẹn là cái kia tài liệu liền vô cùng có tìm, một cái cũng đủ để cho bọn họ đau lòng hô máu. Đừng chờ rồi, nhanh khiến người khác chạy tới, thần tôn đệ nhất mệnh lệnh chính là tiêu diệt Phương ngôn. Cái vóc dáng lùn lão giả thở Vóc dáng cao lão giả mày một cái, không do bóp nát một khối Tiếp theo hai người tràn đầy tự tin liếc Phương Luân một cái. Tệ hại, những người này rốt cuộc có bao nhiêu người núp ở các trong môn phái, đừng đến lúc đó tới mười mấy cái cao thủ vây giết ta mới tốt." Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn lại thần sắc của hai tên kia, trong mắt Phương Luân thoáng qua vẻ hung ác, cười lạnh nói, "Toàn lực đánh chết." Giống. Quỷ độc lập tức điên cùng gào thét, máu trên người vụ trực tiếp tràn ra. "Không được, huyết vụ có độc." Cái kia hai cái ông lão mặc áo đen hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mạng chống lên lồng phòng ngự ngăn cản, nhưng lại cái khắc khôi lỗi xui xẻo một chút. Trên người quỷ độc độc tố trở nên càng ngày càng bá đạo. Thậm chí ngay cả đào thương bất nhập khôi lỗi đều bị ăn mòn. Yếu một chút khôi lỗi lập tức cả người thối rữa, lớn mạnh một chút cũng bị ăn mòn đến loang loang lộ lổ, lổ, bị quỷ độc quyền phong đạo qua liền lập tức toi mạng. Không được, nhanh ngăn cản hắn, nếu không những người khác còn chưa tới chúng ta nhất định phải chết. Hai cái ông lão mặc áo đen sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đồng thời vô ngực một cái miệng, tinh huyết phun ra sau khí tức tăng gọn. Bí thuật. Phương luôn nhướng mày một cái cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, đẳng cấp này cường giả nếu là không có mấy cái thủ đoạn cuối cùng, cái kia thật sự chính là buồn cười. Rầm rầm rầm. Quỷ độc cùng cái kia hai cái ông lão mặc áo đen lần nữa chém giết ở chung một chỗ. Ba người lại có thể giết đến khó phân thắng bại. Cái này trong lòng hai người âm thầm nóng này, bọn họ bí thuật có thể cầm cự không được bao lâu, nếu như tiếp viện lại không tới, bọn họ thật có thể muốn chạy trốn lấy mạng rồi. Ha ha ha ha. Từ tiếng cười to từ đằng xa chuyển tới, hai người này nhất thời ánh mắt sáng lên, mà Phương Luân chính là cho mày. Khi hắn nhìn sang, vừa vẫn phát hiện một cái thân ảnh thân hình cao lớn hướng nơi này bay vọt, lại là Thiên Khải tông một người trung niên hộ tông trưởng lão, Phương Luân nhớ mang hắn gọi là Cửu Khánh Long. Bất quá Phương Luân cũng không bở vì cái tên này sẽ là tới giúp mình, 8 phần 10 là một người thiên mệnh thần cung. Quả nhiên, cái này Cửu Khánh Long còn chưa tới đây, một thân bá đạo tu vi liền điên điên cuồng tụ, không chút do dự một quyền hướng Phương Luân đánh giết tới. Tìm chết. Phương Luân chợt quát một tiếng, diệt linh thương bị lôi hỏa chi lực bao phủ, bá đạo nên đón. Oèn. Đáng sợ va chạm để cho hai người bọn họ đều là mặt liền biến sắc, cái này Cửu Khánh Long lại là một cái tam phẩm cao thủ, hơn nữa thực lực tương đương đáng sợ. Vừa mới đấu Phương Luân liền không nhịn được bay ngược, nhưng là Cửu Khánh Long lại chỉ là lùi lại ba bước. Hảo tiểu tử, mới vừa đột phá liền lợi hại như vậy, không hổ là Thiên vạn năm gặp một lần nhân vật thiên tài. Kiều Khánh Long cười lớn tán thưởng. Phương Luân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cũng không lên tiếng, chỉ là lần nữa nhào tới. Thu La Diệt. Phương Luân chợt quát một tiếng, lôi hỏa chi lực trên người điên cuồng tràn vào bên trong diệt linh hương, trực tiếp đâm đi ra ngoài. Diệt linh hương uy thế tăng vọt gấp 10 lần, che ngập bầu trời thương ảnh trong nháy mắt đem Cửu Khánh Long ba phủ. Đối mặt Cửu Khánh Long, Phương Luân không có lãng phí thời gian nữa, cái khác người thiên mệnh thần cũng đang chạy tới, phải đem hắn nhanh chóng tiêu diệt. Cửu Khánh Long cũng bị Phương Luân đột nhiên sợ hồn, chiêu, Chấn động đáng sợ đi qua, Cửu bay ngược. Phương Luân lại cố nén nỗi tạng khó chịu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước đá về phía đầu của hắn. Hôn trướng. Cưu Khánh Long thở hổn hển gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng lấy tay ngăn trở Phương Luân tiếp tối, trực tiếp bị một cước đá bay trăm trượng điên cuồng của máu. Hết thệ các thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt, Cưu Khánh Long bởi vì sơ suất bị Phương Luân khống chế tiếp đấu, trực tiếp liền trọng thương rồi, hiện tại hắn là mặt đầy bực bội. Ngay khi Phương Luân muốn diệt giết hắn, xung quanh vô số khí tức đáng sợ phủ qua tới. Không được. Đi. Phương Luân chợt một tiếng, mang theo quỷ độc nhanh chóng chạy trốn. Chương 538, địch nhân đông đảo. Trốn, trốn, trốn. Phương Luân mồ hôi đầy đầu tại trên man hoang chiến trường chạy trốn, bất ngờ hướng Khô Lâu trong bầy trùy, hắn hiện tại lại có thể bị vượt qua 20 chí tôn võ thần dự giết, hơn nữa người người là cao thủ, thiếu chút nữa thì để cho hắn chạy đều chạy không thoát. Hư vô huyết chú. Phương Luân cuối cùng bất đắc dĩ phát động Hư vô huyết chủ, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh liều mạng bay về phía trước bọn. Khốt khiếp, mọi người ra tốc, đừng để cho hắn chạy rồi, hắn thế mà lại Hư vô huyết chủ. Nhanh nhanh nhanh, làm sao đểu muốn giết hắn. Đám người cừu khánh long thở hổn hển gầm tuy nhiên lại chỉ có thể trợn mắt nhìn Phương Luân biến mất. Phương Nôn vì chạy thoát thân dám sử dụng hư vô huyết chú, bọn họ cũng không dám sử dụng, cho nên cuối cùng chỉ có thể không bệnh tận mất. Đáng hận a. Cưu Khánh Long giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy gọ má xấu hổ. Vừa rồi cùng Phương Nôn ngắn gọn giao thủ, hắn vốn là tràn đầy tự tin có thể bắt lại mới vừa đột phá Phương Nôn, tuy nhiên lại bởi vì quá quá chủ quan, ngược lại thì chính mình ăn một cái thiệt to nhỏ. Mà Phương Nôn lại khôn khéo vô cùng, nhìn thấy tình thế không đúng lập tức chạy trốn, lúc này mới để cho hắn có nỗi khổ không nói được. Cái này hơn 20 người từng cái chỗ mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Các vị là tiếp tục đuổi giết vẫn là hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp. Một cái dâu trắng lão giả cười ha hả hỏi, hắn rõ ràng là phục ma cốc Bạch Thái Bình. Bạch Thái Bình tại phục ma cốc coi như là thế hệ trước cường giả, khoảng cách thái thượng trưởng lão vị trí đã không xa, nhưng là lại muốn không tới là thiên mệnh thần cung chi nhân. Nếu như tin tức này thả ra ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người đều nếu không dám tin từ rồi. Cưu Khánh Long cau mày nghĩ một lát, khổ mở miệng cười, các vị sư minh, hiện tại liền dựa vào chúng ta muốn đuổi theo giết Phương Nôn thật ra thì rất khó, cái này man hoang chiến trường quá lớn. Huấn nữa Vương nhìn thấy chúng ta trong đó mấy cái tướng mạo, chỉ sợ sẽ thần hủy diệt tôn tính toán A. Lời này vừa ra, thần sắc của tất cả mọi người lập tức đại biến, trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Hắc Hạt Thần Tôn phân phó chuyện kế tiếp, bọn họ không dám chờ, phải biết không hoàn thành nhiệm vụ hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Không gấp không gấp. Bạch Thái Bình cười ha hả nói, ta đề nghị chúng ta vẫn là trước hoàn thành bước kế tiếp nhiệm vụ, về phần phương Nôn nhà, không phá hư được hành động của chúng ta. Bạch sư huynh có biện pháp. Những người khác rối rít hưng phấn nhìn về phía Bạch Thái Bình. Đương nhiên. Bạch Thái Bình tự tin cười, mọi người không ngoài là lo lắng Vương Nôn tiết lộ thân phận của chúng ta, không bằng chúng ta trả đũa, liền nói Vương Nôn chính là người của Mệnh Thần cung. Đến lúc đó tất cả mọi người coi như liều mạng đuổi giết hắn rồi. Đúng vậy, chúng ta làm sao không nghĩ tới? Đến lúc đó Phương Nôn nhưng chính là tang gia chi huyện. Ha ha ha. Đến lúc đó hắn coi như nói cái gì, cũng không có người sẽ tin tưởng hắn, cứ làm như vậy. Những người khác nghe vậy nhất thời hương phấn cười lớn. Man hoang chiến trường nơi nào đó hố sâu, đây cũng là một cái cự thú dẫm đạp đi ra ngoài dấu chân, lại có thể sâu đạt hơn 10 trượng. Phương ngôn liền ẩn nút ở trong cái hố sâu này, liều mạng khôi phục thực lực của mình. Vào lúc này, hắn căn bản cũng không biết đám người Bạch Bình âm như quỷ kế, hắn đã bị 6 đại tông môn liên hiệp Nếu như là một người nói Phương Luân luôn là gian tế, như vậy không người sẽ tin, nhưng là nếu như người người đều nói Phương Luân là gian tế, liền ngay cả La Thiên đạo đều không thể không tin. Kết quả trong cơn giận dữ, Lục đại tông tông chủ tự mình xuống mệnh, nhìn thấy Phương Luân liền muốn giết chết không bị tội. Tất cả làm ba ngày sau Phương Luân khôi phục sau đi ra hố sâu không bao lâu, lại có thể gặp gỡ không giải thích được công kích. Công kích người của hắn là linh tâm môn một nữ tử, cô gái này mang theo mặt nạ kiêu ngạo dị thường, sau khi nhìn thấy Phương Luân không nói tiếng nào liền phát động tản nhận công kích. Phương nhướng mày một cái, cười lạnh nói, các ngươi thiên mệnh thần cung thật sự chính là không lọt chỗ nào a. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi." Nói xong, Phương Luân Diệt Linh Thương run lên trực tiếp cùng cô gái này chém giết đến cùng một chỗ. Bất quá song phương thực lực xê xích không nhiều, nữ tử lại có thể áp chế Phương Luân, Phương Luân cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp phất tay liền phóng ra quỷ độc. Giống. Quỷ độc một tiếng gào thét, cô gái kia trực tiếp sắc mặt đại biến. Mới một quyền, cái này tứ phẩm cao thủ liền bị đánh bay hô máu, thậm chí huyền binh đều bị đánh bể, nếu không phải là nàng liệu mạng lui về phía sau lở, chỉ sợ hiện tại đã chết. "Kẻ đáng sợ." Nữ tử liệu mạng ho khan mấy tiếng, khẹn quá thành giận nói, "Phương Luân tên phản đồ này!" co như ngươi lợi hại hơn nữa cũng không tránh khỏi sáu đại tông liên hiệp giảo sát, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tu khu chịu trói. Lúc này Quỷ độc đã lại đấm một quyền đánh ra, cô gái kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, Bất quá Phương Luân lại tròng mắt hơi híp qua lên, dừng tay, khống chế được nàng. Quỷ độc quyền phong trực tiếp biến đổi, cô gái kia muốn trốn bọn, nhưng lại bị Quỷ độc trực tiếp bóp bà vai, làm sao đều không nhúc nhích được. Khốn kiếp, ngươi có gan buông ta ra. Nữ tử thở hổn la lên. Ngươi Phương Luân không nhịn được trách một tiếng, trực tiếp để cho cô gái này giận đến cặp mắt đỏ bừng. đến gần, cười lạnh nói, nói rõ ràng, ai là phản đồ? Ngươi còn trang." Nữ tử liên tục cười lạnh, người nào không biết ngươi là người của Thiên Mệnh tận cùng, hiện tại chúng ta Lục Đại tông chính đang liên hiệp đối với ngươi, ngươi tốt nhất làm xong chết chuẩn bị." Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lấy chỉ số thông minh của hắn, rất nhanh liền đem hết thể các thứ này sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Tệ hại." Sắc mặt của Phương Luân trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhất định là những tên kia cùng nhau làm khó dễ, hiện tại tất cả mọi người đều lẫn nhau tin bọn họ, không tin Phương Luân rồi. Giống như cái này linh tâm môn nữ tử, vừa đi lên liền hạ sát thủ, căn bản không có chỗ thương lượng. Hiện đang gặp phải cô gái này còn tốt, bởi vì quỷ độc có thể chế trụ nàng. Vạn nhất gặp phải sáu đại tông chủ, Phương Luân thật là muốn không chết cũng khó khăn rồi. Dám tính toán ta, tìm chết. Phương Luân ánh mắt hung ác, thoáng qua một tia đáng sợ hàn mang. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Nữ tử cảnh giác nhìn xem Phương Luân, hai tay che ngực, lo lắng nói, "Ngươi đừng, có ý gì, ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Phương Luân giở khóc dở cười, buồn buồn nói, "Ngươi cũng cao tuổi rồi rồi, ngươi cho rằng là ta sẽ đối với ngươi như vậy." Võ đạo thế giới rất ít khi thấy tuổi lớn nữ tử, bởi vì nữ nhân đối với dung mạo của mình là để ý nhất, mỗi một người đều được bảo dưỡng tốt vô cùng, thậm chí có chút sẽ dùng lĩnh bảo thành xuân đang được. Cho nên cô gái này nhìn như đẹp đẽ, thật ra thì không biết bao nhiêu tuổi đây, không chừng làm Phương Luân thái mãi mãi cũng không thành vấn đề rồi. Ngươi, đánh rắm. Lao nương mới hơn 100 tuổi. Nữ tử Dương nhanh múa vuốt gạt ghét, hiển nhiên bị Phương Luân nói đến điểm đau. Hơn 100, cũng coi là thiên tài tuyệt thế rồi, lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn." Phương Luân cười lạnh trách mắng. Nữ tử sững sờ, đần độn mà hỏi, người không giết ta? Ta không phải là phản đồ." Phương Luân cau mày hừ lạnh, tiếp theo mang theo quỷ độc nhanh chóng biến mất. Nữ tử trợn tròn mắt, lặng một hồi về sau Súng sốt sau hai nạn khỏe miệng nàng lộ ra một vết cổ quái mỉm cười. Chương 539, tiếp ứng hất hạt. Đối với bị thiên Mệnh Thần cung tính toán sự tình, Phương Luân cũng không phải là quá mức để ý, hắn chuyện gì không có từng trải qua, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bất quá để cho hắn buồn dầu chính là, hắn một đường hướng đồng châu mạnh chỉ dẫn phương hướng chạy trốn, lại có thể gặp ba bốn lần cốt giết. Lần một lần hai còn dễ nói, nếu như nhiều lần, hắn thật đúng là không phân rõ ai là phản đồ ai là bị che đậy lục đại tông người. Đối với phản đồ Phương Luân dĩ nhiên là không chút tay, nhưng là đối với bị che đậy lục đại tông cùng gia, Phương Lôn dĩ nhiên là không cách nào hạ thủ, trận doanh mình chiến hưu chết một người thiếu một cái, giết ha chẳng phải là bị Hắc Hạt Thần Tôn cười chết rồi. Một đường bị đổi giết, Phương Lôn tức giận cũng là càng ngày càng lớn, cuối cùng bị hắn phát hiện một tên phản đồ sơ hở về sau, hắn liền cố ý thả hắn, tiếp theo một đường tiềm hành đi theo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đang dở trò quỷ gì. Phương Lôn lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước hoàng hốt chạy thục mạng thân ảnh, đó là một người trung niên phụ nữ bộ dáng cường giả, bất quá lại bị Phương Lôn theo dõi. Một đường hướng phía trước đi theo, tránh thoát vô số khô lâu tập sát, Phương Lôn cuối cùng lại có thể đi tới một mảnh sơn cốc bí ẩn. Cái sơn cốc này bốn phía vừa vặn có một mảnh thấp lùn dãy núi ba phủ, không tới gần căn bản không thấy được bên trong có cái gì. Chủ yếu nhất chính là, sơn cốc này lại có thể tản mát ra từng trận sương mù, liền một cái khô lâu cũng không có, lộ vẻ đến vô cùng bí gì. Chờ tới sau khi cái kia cái phụ nữ trung niên vọt vào sơn cốc trong sương mù, Phương Luân lại thận trọng quan sát một trận, mới quyết định vào trong. Hắn sát mặt đất thật giống như linh xạ nhanh chóng tiến hành, vèo một cái liền chui vào trong sương mù, người bình thường căn bản là không phát hiện được bóng dáng của hắn. Nhanh, mọi người đem tất cả trận bản đều lấy ra, đem trận pháp bố trí. Đừng lo lắng, nên phòng bị người đều sắp đề phòng, miễn cho bị người khác phá hư kế hoạch của chúng ta, thần tôn Hàng Lâm cực kỳ trọng yếu. Từng tiếng tiếng đều loáng thoáng chuyển tới, Phương Nôn nhướng mày một cái, cũng không dám tiếp tục tiến lên, lên rồi, bởi vì phía trước có trận pháp ba phủ, lại vào đi cũng sẽ bị phát hiện rồi. Cái gì thần tôn Hàn Lâm? Phương Nôn nhướng mày một cái, tiếp liếc trong mắt bỗng nhiên trợ to, bởi vì hắn nghĩ tới một cái vô cùng ý tưởng đáng sợ. Mấy tên khốn kiếp này không phải là muốn đem Hắc Hạt thần tôn lộng vào đi. Phương hít ngược một hơi khí lạnh. Tiểu thế giới này mở ra cần phải hao phí lớn vô cùng đánh đổi, nhưng là nếu có người tại trong tiểu thế giới định vị cũng là có thể mở ra, hơn nữa giá tiền còn không phải là rất lớn. Những người này không phải là muốn ở chỗ này định vị, sau đó đem Hắc Hạt Thần Tôn cho lộng vào đi. Nghĩ tới đây, Phương Luân cả người liền dựng cả tóc gáy, giống như bị một con vô hình đu linh theo dõi. Hắc Hạt Thần Tôn diệt nho Lâm thư viện, chứng minh thực lực của hắn khôi phục rất nhiều, nếu như đi vào đó là hậu quả gì? Xong đời rồi, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết, nơi này chính là sáu đại tông trừ đi Thái thượng trưởng lao ở ngoài tất cả cao tầng, một khi toàn diệt, như vậy Lục đại tông cũng liền hữu danh vô thực rồi. Phương liên tục cười khổ. Hắc Hạt Thần Tôn thật tốt tính toán. Phương Luân cũng phải vì loại tính toán này cảm thấy rung động, nếu không phải là hắn trong lúc vô tình phát hiện, hiện tại chết thế nào cũng không biết đây. Phải phá hư cử động của bọn họ. Phương Luân nhĩ đơn, chân khí của hắn quán chú đến tận mắt, loáng thoáng phát hiện hơn 20 người ở trong sơn cốc bận rộn, xem ra định vị cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này 20 cao thủ ở đây, xung quanh có trận pháp bao phủ, Phương Luân vào trong liền là muốn chết, tuyệt đối có vào không ra, nhìn đến còn cần những người khác hỗ trợ không thể. Phương Luân thận trọng lui ra ngoài, tiếp theo nhanh chóng vọt lên trời cao, cặp mắt quét nhìn một trận về sau, hướng thẳng đến một cái phương hướng chạy trốn. Phương Non đương nhiên không dám tìm cái khác tông người hỗ trợ, những người này nhất định sẽ chẳng phân biệt được phải trái đánh nhau, cho nên hắn tìm chính là người Thiên Khải Tông. Gần nhất Thiên Khải Tông tương giả là hai cái dâu trắng lao giả, hai người bọn họ đang cùng một đầu đại khô lâu chết giết. Phương Non đột nhiên từ trên trời hạ xuống, ủy độc một quyển trực tiếp đem đầu này đại khô lâu đánh giết thành tàn bã. "Chuyện này, Phương Non, ngươi còn dám xuất hiện?" Hai lão giả này nhất thời như gặp đại địch, thở hổn hển món vũ khí nhắm ngay Phương Non, trong hai mắt hiện lên đáng sợ thị. Bọn họ từ nhỏ lớn lên ở Thiên Khải Tông, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào phản đồ. Phương Nôn nhướng mày một cái cũng không có quá mức để ý, chỉ là nhàn nhạt chắp tay một cái nói, "Đào sư Minh, Đoan hộ sư Minh, ta cũng không phải là phản đồ." Nói vậy, sáu đại tông chủ đều tự mình hạ lệnh truy nã ngươi rồi, ngươi chính là phản đồ. "Đừng nói nhảm, lên, giết hắn." Hai người đỏ mặt lên gầm nhẹ, hướng thẳng đến Phương Nôn nào tới. Hai người bọn họ một cái tứ phẩm một cái ngũ phẩm, ra tay một cái nhất thời trời long đất lỡ, vô cùng vô tận chân khí sóng thần đánh giết tới. "Ngăn trở bọn họ." Phương Nôn nhướng mày một cái thản nhiên nói, quỷ độc gào thét một tiếng sau trực tiếp vọt ra ngoài, một quyền trực tiếp đem những thứ này chân khí đánh tan. Phốc, phốc. Đào sư huynh Đoan Mộc sư huynh trực tiếp hụp máu bay ngược, hai người hoảng sợ nhìn xem Phương Nôn, trong mắt đều mang ti ti rung động. "Xin lỗi hai vị sư huynh rồi." Phương Nôn chắp tay một cái nói, "Mời thông báo tông chủ, liền nói Phương Nôn ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Phương Nôn cũng không có cùng hai người bọn họ giải thích, bọn họ đẳng cấp không đủ, giải thích vô dụng, hắn không có thời gian từ từ lãng phí, đến tìm La Thiên đạo. Lấy sự thông minh của La Thiên đạo cơ trí, chỉ cần giải thích một phen là tốt rồi. Nhưng là Phương Nôn hay là xem thường sự cố chấp của hai người này rồi, Đoan Mộc sư do dự bóp nát một cái ngọc bài, tiếp theo giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi còn dám đả thương chúng ta?" Ngươi không phải là phản đồ, ai là phản đồ?" Tiếp đó, hai người liền giống giận nào tới, lớn có không chết không tôi phần dưới cùng. Phương luôn buồn rầu trợn mắt một cái, hai người này đối với Thiên Khải Tông thật đúng là trung thành tận tâm, tuyệt đối không phải là phản đồ chi lưu có thể so, chính là tu luyện lâu nào có chút cứng ngắc thôi. Ngăn trở bọn họ, Phương luôn lần nữa nhàn nhạt vung tay lên, quỷ độc lại một quyền đem bọn họ đánh bay hồ máu, dẫn đến hai người bọn họ mặt đầy ván độc trợn mắt nhìn Phương luôn. Ngay lúc Phương luôn chuẩn bị đi, hắn nhiên mặt đại biến, thu hồi quỷ độc liền hướng xa xa bay bọn. "Muốn chạy? Phản đồ!" Quát lên một tiếng. Chân trời chuyển tới từng trận gạc ghét, một cái khói đen bao phủ thân ảnh nhanh như tia chớp hướng Phương Luân nào tới. Nếu như Phương Luân không có đoán sai, người này chính là Thiên Ma Quật tông chủ, một thân tu vi thông thiên chậc địa, chỉ sợ La Thiên đạo đều không nhất định có thể chắc thắng hắn. Bị hắn đuổi theo liền là chết, cho nên Phương Luân không chút do dự tỉnh táo kích phát hư vô hết chủ, toàn bộ thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang bay về phía trước vọt, một cái liền biến mất ở Thiên Ma Quật trước mặt tông chủ. Hảo tiểu tử, lại có thể tốc độ nhanh như vậy. Mặt đầy tang thương Thiên Ma Quật chủ lại, trong mắt khiếp sợ thật lâu không cách nào hồi phục, tiếp theo hắn lại thở hổn móc ra mấy cái hiện nhiên là đang thông trị những người khác. Tiểu tử, người chạy không thoát." Thiên Ma Quật Tông chủ cười lạnh gầm nhẹ. Chương 540, phá hư trận pháp. Lần nữa trở lại phụ cận sơn cốc, tâm tình của Phương Luân buồn rầu có thể tưởng tượng được, thật may sử dụng hư vô huyết chú không nhiều lắm tiêu hao, khôi phục một trận là tốt rồi. Xem ra không thể đi tìm những người khác, đám gia hỏa Thiên Mệnh Thần cung này rất đáng hận rồi, ta cũng không tin không ngăn cản được các ngươi. Phương Luân trong lòng tàu nhào, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là lại có thể không tìm được một cái biện pháp. Duy nhất một biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là tại trận pháp sắp hoàn thành thời điểm phá hư nó. Cái này người thiên mệnh thần cung chắc chắn sẽ không mang hai bộ trận pháp tài liệu, một lần phá hư cũng đủ để ngăn cản Hắc Hạt Thần Tôn hàng Lâm rồi. Cứ làm như vậy. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, nhanh chóng lặn vào trong sương mù, lần nữa đến gần trận pháp quan sát. Bên trong sơn cốc sương mù vẫn là vô cùng nghiêm trọng, bất quá tại chân khí quan chú, cặp mắt Phương Luân còn đáng sợ hơn hạ cậy, sắc bén quét nhìn qua, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng động tác những người này. Bất quá Phương Luân nhiều lần nghĩ nhớ kỹ những người này khuôn mặt, đáng đều là không thu hoạch được gì. Bận rộn sau nửa ngày, bên trong một cái lão giả khuôn mẫu người như vậy hưng phấn kêu lên: Các vị sư huynh đệ lui về phía sau mấy bước, bổn tọa muốn phát động trận pháp, để chúng ta nên đón thần tôn hàng Lâm. Dạ. Hơn 20 người hưng phấn hoan hồ, Phương Luân Tâm Thần cũng nhấc lên. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang ở trong sơn cốc vang rồi, nhưng lại trải qua sương mù về sau, lại quẽ gì không có chuyển ra ngoài, nếu như không tới gần sơn cốc, căn bản cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Từng trận năng lượng đáng sợ đem sương mù thổi tan khuất, cũng để cho Phương Luân thấy rõ ràng một chút tình huống, trong sơn cốc này gian là một cái khổng lồ tế đài. Cái này tế đài vô cùng to lớn, lại có thể tất cả đều dùng cực phẩm linh thạch xây dựng. Phía trên tế đài là một cái quái dị trận pháp, lúc này trận pháp chính liều mạng hút lấy sức mạnh cực phẩm linh hạch, bùng nổ từng trận năng lượng triều tịch. Sắp thành công rồi. Ha ha ha, đến lúc đó chúng ta chính là một cái công lớn. Những người này hưng phấn hoan hô, ánh mắt mong đợi nhìn về phía tế đài. Bên trên tế đàn, rất nhanh liền xuất hiện một cái hố nhỏ hố đen, hố đen từ quả đấm lớn nhỏ, một con da bên ngoài mở rộng, loan thoáng có thể nhìn thấy trong hố đen là ngoại giới cảnh tượng. Ngay tại lúc này, phương luôn chợt quát một tiếng, sét theo diệt linh thương liền điên cuồng nhào đi ra ngoài, tay lên ra nước vạn đạo đáng sợ thương ảnh hướng thẳng đến bọn họ đánh rất tới. Con quỷ độc, thì sát mặt đất vọt hướng tế đàn. Đây là phương ngôn tính toán, chỉ cần hấp dẫn lấy lực chú ý của bọn họ, cho quỷ độc chế tạo một tia cơ hội, như vậy thì có thể thành công phá hư tế đàn rồi. Quả nhiên, Phương ngôn đột nhiên tập kích trực tiếp dọa sợ bọn họ, hơn nữa Phương ngôn một chiêu này trực tiếp bùng nổ tu la diện, trên người chân khí toàn độ ngưng tụ tại cái này trong vòng nhất chiêu, uy lực không thể coi thường. Tiểu tử tìm chết. Cái này hơn 20 người giống giận, rối rít thở hổn hển thét, từng cái liều mạng ngăn cản. Dầm dầm dầm. Liên tiếp sóng trùng kích đáng sợ chấn động ra đến, cái này hơn 20 người bên trong, có hơn 10 cái hộc máu bay ngược. Còn dư lại cũng không tốt hơn, bởi vì vội vàng nên chiến quan hệ, chân khí của bọn hắn còn không có điều động, dĩ nhiên là bị thua thiệt. Phương Luân bùng nổ toàn thân chân khí sau lập tức lùi lại ra trận pháp phạm vi, ngược lại là một chút thương thế cũng không có, hắn không để ý tới những người khác tức giận gào thét, mà là nhìn về phía quỷ độc. Quỷ độc lúc này đã ép tới gần tế đài, những thứ kia người thiên mệnh thần cũng không còn dám đuổi giết Phương Luân, mà là hướng quỷ độc nhào tới, từng cái thở hồn hển gào thét, dừng tay, khốn kiếp. Muộn rồi. miệng cười một tiếng, lộ ra một vết mỉm cười thắng lợi, lần này bị hắn tính toán rất chính xác, tốc độ quỷ độc quá nhanh căn bản không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Giống. quỷ độc gào thét một tiếng, trực tiếp một quyền hướng tế đàn đánh giết tới. Lúc này hố đen mới một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, căn bản không đủ để chuyển tông tới, mà đám người cừu khánh long căn bản không ngăn cản được. Chỉ lát nữa là phải thắng lợi, sắc mặt của Phương luôn bỗng nhiên trở nên vô cùng âm trầm, bởi vì một mực cánh tay trắng non từ trong hố đen duỗi tới, hướng thẳng đến quỷ độc điệp tới. Phanh, cương đại quỷ độc không hồi hộp chút nào bị đánh bay ra ngoài, một đường đánh vỡ trận pháp, thậm chí thiếu chút nữa đem luôn đánh bay ra ngoài. Phương luôn buồn bực, đám khánh long chính là kinh ngạc vui mừng trợn to mắt. Giết hắn. Một tiếng oán độc cười lạnh từ hố đen chi ngoài chuyển tới, Phương ngôn nghe ra là âm thanh của Hắc Hạt Thần Tôn rồi, hắn cười khổ một tiếng, không chút do dự thu hồi quỷ độc liền chạy. Liều sống liều chết cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản Hắc Hạt Thần Tôn Hàn Lâm, Phương Nôn không trốn nữa nhất định phải chết, cho nên hắn nhanh chóng chạy thủ mạng. Giết hắn. Bạch Thái Bình nổi giận gầm lên một tiếng, lưu lại một nửa người thủ hộ về sau, mang theo 10 người liền hướng Phương ngôn đuổi theo. Nhưng là vừa vọ ra khỏi sơn cốc không bao lâu, bọn họ liền không tìm được tung tích của Phương Nôn rồi. Bạch Sư Vinh, chúng ta làm sao bây giờ? Những người khác cau mày hỏi. Bạch Thái Bình cười lạnh một tiếng nói: "Hiện tại phân tán tìm kiếm, một khi phát hiện phương luôn rời đi thông báo tất cả mọi người, còn có cũng có thể thông báo 6 đại tông người, tất cả mọi người đuổi giết hắn. Thần Tôn đã hàng lầm, những người này đều phải chết." "Dạ." Tất cả mọi người ưng thuận một tiếng, hưng phân hướng bốn phương tám hướng tản đi. Bạch Thái Bình nhướng mày một cái liền muốn hướng một cái phương hướng chạy trốn, nhưng là ánh mắt của hắn đột nhiên mang theo vẻ nghi hoặc, tính thăm dò đi về phía trước một cái hố sâu đi tới. Hắn nhiều năm bản năng nói cho hắn biết, cái hố sâu này có cái gì không đúng. "Oeng." Một đạo kinh khí đáng sợ từ trong hố sâu đột nhiên rít ra. Sợ đến hắn lùi lại mấy bước, mà bóng người Phương luôn liền từ trong hố sâu chui ra, lần nữa hướng xa xa chạy trốn. Mới vừa mới thoát ra sơn cốc, thật ra thì Phương luôn là phi thường không cam lòng, hắn suy nghĩ có thể hay không lại trở về phá hư một lần, cho nên liền tránh ở nơi này. Không nghĩ tới cảm ứng của Bạch Thái Bình lợi hại như vậy, Phương luôn bất đắc dĩ lần nữa chạy thủ mạng. Bạch Thái Bình hiển nhiên cũng nghĩ thông hết thể các thứ này, hắn lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệ, vì Phương luôn đáng sợ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Như thế trong thời gian ngắn, Phương luôn lại nghĩ đến một trận sát chiêu. Nếu như là những người khác ở đây, Phương luôn khẳng định Man Tiên Quá lần nữa giết trở về. Bên trong sơn cốc lưu lại hơn 10 người đều là yếu nhất, căn bản không ngăn cản được hắn. Không chừng Hắc Hạt Thần Tôn mới vừa truyền tống đến một nửa, cũng sẽ bị hắn một cước đạp bay trở về đây. Thật là đáng sợ tiểu tử, hôm nay không thể lưu ngươi." Bạch Thái Bình thở hồn hển gầm nhẹ, trực tiếp điên cuồng hướng Phương Luân truy sát tới, rất nhiều không giết chết Phương Luân không bỏ qua ý nghĩ. Ở phía trước bay vọt Phương Luân buồn rầu lắc đầu một cái, Bạch Thái Bình này, nhưng là một cái lão bài cường giả, ít nhất là thất phẩm cao thủ, Phương Luân bị đuổi kịp chính là một cái chết, cho nên hắn không chút do dự lần nữa kích phát hư vô huyết chủ, hóa thành từng đạo huyết ảnh biến mất ngươi cho rằng là ngươi mới có thể hư vô huyết chú sao? Cặc cặc cặc. Bạch Thái Bình quả quyết vô cùng, lại có thể cũng bùng nổ hư vô huyết chú, bí thuật này chính là Thiên Mệnh Thần cung bí thuật, hắn tự nhiên cũng là biết. Phương Luân lại lần nữa bị đối kịp, tâm của hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút, lúc này không xong. Chương 541, một bộ thi thể tốt. Nhanh nhanh nhanh. Phương Luân liều mạng bùng nổ tim mình tinh huyết, tốc độ của hắn nhiều lần tăng vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh phá vỡ hư không. Phía sau hắn là chặt đuổi cái tên này cũng không chút nào bùng nổ máu tươi của mình, nhiều lần ép tới gần Phương Nôn. Tù Vi Bạch Thái Bình mặc dù so sánh lại Phương Luân đáng sợ gấp trăm lần, nhưng là thân thể hắn dàn mùa, Phương Luân lại là đặc biệt luyện thể, cho nên máu tươi của hắn lượng còn kém hơn Phương Luân. Hai người đồng thời bùng nổ tình huống của hư vô huyết chú xuống, lại có thể tốc độ tương đương, để cho hắn làm sao đều không cách nào đuổi theo Phương Luân. "Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao?" Bạch Thái Bình thở hồn hển gầm nhẹ, nhưng là hắn khó mà che giấu bờ môi của mình trắng bệnh, đại lượng tinh huyết tổn thất, để cho thực lực của hắn bị ảnh hưởng. Phía trước bay miệng qua một nụ cười lùng, nhiên đem tốc độ chậm lại, hơn nữa giả trang ra một bộ bộ yếu ớt. Sau lưng Bạch Thái Bình không biết là mà tính, nhất thời mừng rỡ cười nói, "Tiểu tử ngươi ngược lại là chạy à, hết sạch sức lực sao? Chờ đến máu tươi của ngươi tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, chính là tử kỷ của ngươi." Nam mơ. Phương Luân trách mắng một tiếng, nhưng là trong giọng nói suy yếu, lại để cho Bạch Thái Bình càng thêm mừng rỡ. Bạch Thái Bình phảng phất nhìn thấy chính mình đem Phương Luân chém xuống dưới ngựa, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ sùng bái hắn, thậm chí Hắc Hạt Thần Tôn đều phải coi trọng hắn khen từng hắn. Ha, ha, "Ha hôm nay phải chết." Bách Thái Bình hưng phấn cười lớn, căn không để ý tới mình tinh huyết đã tiêu hao biết bao nghiêm trọng. Phương Luân hài lòng cười. Thằng ngu này, không luyện thể còn cùng Phương Luân so với tinh rất nhiều. Thân thể của con người càng cường đại huyết khí mới càng giữ thừa, rất hiển nhiên hắn là không sánh bằng Phương Luân, nhưng là bây giờ hắn lại bị Phương Luân che đôi mắt, căn bản không thấy được nguy hiểm chính hướng hắn ép tới gần. Mỗi khi Bạch Thái Bình nhanh không tiếp tục kiên trì được, Phương Luân liền giả bộ bộ dáng yếu ớt thả chậm tốc độ, thật giống như câu cá hấp dẫn hắn tiếp tục đuổi giết. Không được. Bạch Thái Bình rốt cuộc phát hiện chỗ nào không đúng, vô luận tốc độ của hắn nhanh hay chậm, Phương Luân luôn là bảo trì một cái khoảng cách để cho hắn không đuổi kịp, mặc dù nhìn như suy yếu, nhưng là căn bản không tốn sức chút nào. Khốn kiếp, tính toán ta Bạch Thái Bình dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này máu tươi của hắn tiêu hao hơn nữa, thân thể cũng suy yếu vô cùng, thực lực mười không còn một. Hắn sợ đến mặt đầy trắng bệnh, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chốn được không? Phương Luân cười lớn xuất hiện ở sau lưng hắn, trực tiếp một quyền đánh giết tới, dẫn đến Bạch Thái Bình bất đắc dĩ dừng lại ngăn cản. Hai người dừng tại trong hư không, bốn mắt nhìn nhau bên dưới bùng nổ từng trận sắc cơ, Bạch Thái Bình mặt đầy phán độc gầm nhẹ, "Hào tiểu tử, tính toán quá cho rằng là như vậy thì có thể Ít nhất là có cơ hội làm thịt ngươi rồi." miệng cười một tiếng, trực tiếp thả ra quỷ độc. Bạch Thái Bình cả người run lên, thở hồn hển gầm nhẹ, "Hèn hạ. Hèn hạ thì như thế nào? Hôm nay ngươi nhất định phải chết, nếu không ta lãng phí nhiều như vậy tinh huyết cũng không giá trị phương ngôn liên tục cười lạnh, mặt đầy hý ngược mà nói, hơn nữa ta phòng trường tính toán ta bị Lục Đại Tông người truy sát chính là ngươi, hôm nay thủ mới hận cũng đồng loạt báo. Đương nhiên là ta." Bạch Thái Bình cười gần nói, "Ngươi muốn giết ta rất khó, nhưng là các ngươi lại không đi được, thần tôn đã hàng lâm, ngươi cảm thấy Lục Đại Tông còn có ai có thể sống được? Ta nhìn ngươi tiểu tử bản lĩnh không nhỏ, theo chúng ta thiên mệnh thần cùng hôn như thế nào đây? Ta hôn một ngươi." Phương luôn trợn quát một tiếng, quỷ độc liền gào thét hướng Bạch Thái Bình lướt đi. Bạch Thái Bình thực lực tổn thất nghiêm trọng, nhưng là quỷ độc lại như cũng đáng sợ, song phương mới vừa đối một quyền liền phân ra cao thấp. Phụp. Bạch Thái Bình phun ra một ngụm máu tươi, cả người thương thế càng nghiêm trọng hơn rồi, hắn buồn rầu ngăn cản quỷ độc, bất ngờ bị đánh bay ra ngoài. Cẩn thận một chút, chớ đem ta tài liệu tốt làm hư, ta còn muốn nhiều một cô khôi lối đây. Phương luôn cười ha hà mở miệng, lực công kích của quỷ độc độ nhất thời hạ xuống, bất quá Bạch Thái Bình lại giận đến cả người run rẩy. Nam mơ. Bạch Thái Bình thở hổn hển gầm nhẹ. Bổ tọa coi như tự bạo cũng sẽ không cho ngươi làm khối lỗi, để cho ngươi khống chế, cũng không do ngươi giết hắn." Phương Luân cười lạnh mở miệng lần nữa, quỷ độc gào thét một quyền đánh phía hắn, sợ đến Bạch Thái Bình liên tục lui nhanh. "Là ngươi bổ ta." Bạch Thái Bình thở phì phò lạnh rên một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây trường côn, tiếp theo khí tức trên người liền cuồn cuộn nổ, một côn liền hướng quỷ độc chán đánh giết tới. "Oeng!" Trường côn cùng nắm đấm của quỷ nhau, lại có thể thế lực nhau, sóng kích đáng sợ tán ra, tới gần mấy trăm con khô lâu đều thành phấn, lực vô cùng đáng sợ. "Rầm rầm rầm." Tiếng nổ liên tiếp Hai người giết đến khó phân thắng bại, cái này Bạch Thái Bình hiển nhiên là bùng nổ bí thuật gì, nếu không căn bản sẽ không lợi hại như vậy. Phương Nôn nhướng mày một cái, trên người bạch quang lóe lên, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Cái này hắc hắc thần tôn đã hàng lâm, không còn khôi phục thương thế sẽ trễ, đại chu diệt nhất định phải bắt đầu, có thể hay không chạy thoát còn chưa nhất định đây. Ngay tại lúc Phương Nôn suy nghĩ lung tung, Bạch Thái Bình bỗng nhiên một con bức lui quy độc, lại hưng phấn hướng Phương Nôn lao tới. Ha ha ha, chết đi. Bạch Thái Bình hưng cái này cũng làm hại của hắn rồi, một khi Nôn, như vậy quy độc căn bản không có thể một đòn. Mắt thấy muốn đánh trúng Phương Luân, cái này Bạch Thái Bình hưng phấn dị thường, từ chắc chắn phải chết đến lượt bàn, chính là chuyện trong chớp mắt. Tốc độ của hắn quá nhanh, Phương Luân phản ứng lại về sau, trường Quân đã vánh đến đỉnh đầu của Phương Luân. Bạch Thái Bình mặt đầy hưng phấn, bởi vì hắn phảng phất nhìn thấy Phương Luân đầu bị đánh thành thịt vụ rồi. Nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì trên người Phương Luân quái dị xuất hiện một cái màu thủy lam vàng sáng, gắt gao đem hắn Trưởng Quân ngăn cản. Ngay khi hắn vừa ngẩng tay Phương Luân trực tiếp đâm xuyên qua của hắn. Bạch Bình che cổ khét, phát ra âm thanh làm thế nào đều không làm được, cuối cùng chỉ có thể mặt đầy không cam lòng chết đi. Hắn đương nhiên không cam lòng, hắn còn rất nhiều thủ đoạn không có ra đây. Phương Luân lạnh rên một tiếng, nhìn về phía bên hông hắn vô vọng ngập bội, cái này nhiều kiểu đưa bạo vật lúc này ngược lại là giúp hắn bận rộn. Phương Luân không có gặp nguy hiểm về sau, ngập bội màu thủy lam vòng sáng thẳng tiếp thu về, bất quá khí tức ngược lại là tiểu không ít, xem ra cũng có tiêu hao. Cường thế tiêu diệt Bạch Thái Bình, Phương Luân cũng không có chút nào vui sướng, hắn trực tiếp cắt vỡ bàn tay của mình, tiếp theo nhanh chóng kết ấn, Bạch Thái Bình thể liền bị hắn lại. Lại lấy được một bộ thi thể tốt, không tệ. Phương miệng cười một tiếng. Khôi lỗi này lực chiến vẫn là tương đối cường hãn, nhiều một cái trợ thủ tốt cũng là tốt đẹp. Hiện tại mặc dù không có thời gian lử chế, nhưng Phương Luân vẫn là trước tiên đem hắn phong ấn lại. Tháo xuống nhẫn của Bạch Thái Bình cùng túi yêu thú về sau, Phương Luân ánh mắt một tỏa ra bốn phía, tránh thoát mấy con đáng sợ khô lâu đội giết về sau, trực tiếp tại chỗ biến mất. Chương 542, Quỷ độc thăng cấp. Nơi nào đó đổi nhỏ trong một cái sơn động, Phương Luân tại trận pháp ba phủ bắt đầu chính mình khôi phục. Sau 3 ngày 3 đêm, hắn đột nhiên trợn mở mắt ra, ánh mắt thần thái sáng láng, tất cả thương thế đã khôi phục. Bất quá trong mắt Phương Luân không có vui sướng chút nào có chỉ là lo lắng, hắc hạt thần tôn tới rồi, hắn chừng nào thì bắt đầu đối với sáu đại tông người hạ thủ, đây mới là Phương Luân lo lắng. Bất kể, ta có thể làm cố gắng cũng đã làm, hiện tại chỉ có thể tăng thực lực của mình lên rồi, đến lúc đó chạy thoát thân cũng nhiều một phần thực lực. Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái, trực tiếp đem túi yêu thú Bạch Thái Bình mở ra, trong sơn động nhất thời liên xuất hiện ba bộ khôi lỗi huyết khí lực quanh. Cái này ba cố khôi lỗi đã mất đi Bạch Thái Bình khống chế, chỉ là ngây ngốc ngốc tại chỗ, căn bản cũng sẽ không chủ động công kích Phương Nôn. Một bộ nhị phẩm, một bộ phẩm, một bộ ngũ phẩm. Phương Luân miệng cười một tiếng. Mắt thấy bình này bị chết quá hoan, hắn đoán chừng là muốn cô yếu thế, cho nên mới không đem khôi lỗi thả ra. Tiếp theo hắn lại đột nhiên tập sát Phương Luân, không nghĩ tới bị Phương Luân thuận tay đánh chết. Hài tử xui xẻo. Phương Luân xỉ cười một tiếng, hứng phấn đánh giá cái này mấy cô khối lỗi, nhưng là vô luận hắn làm sao nghiên cứu, chính là không thể khống chế những con rối này. Mà lần trước lấy được bí thuật chỉ có phương pháp luyện chế, không có cấp lấy khống chế phương pháp. Được rồi, để cho quỷ độc hấp thu là tốt rồi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp thả ra quỷ độc, tâm thần phấn phó một tiếng về sau, quỷ độc gào thét trực tiếp một cái tát chụp tại trong trên người một khối lõi. Cái kia khôi lỗi không có lực phản kháng chút nào, máu trên người khí bị quỷ độc điên cuồng hấp thu, chỉ chốc lát thì trở thành một đống cho bùi tại chỗ biến mất. Ngược lại thì quỷ độc hấp thu sức mạnh của khôi lỗi này về sau, thân hình đều giống như phổng lớn thêm không ít, sức mạnh cũng cường đại mấy phần. Lần nữa hấp thu mặt khác hai cái khôi lỗi về sau, quỷ độc điên cuồng gạt ghét, khí thế trên người lại có thể bảo tăng đến thất phẩm mức độ, liền ngay cả Phương Luân đều bị chấn đến sắc mặt trắng bệch. Được. Phương Luân hưng phấn cười, trực tiếp đem cái tên này thu vào. Cái này cũng là một cái đại thu rồi, thực lực quỷ độc tăng trưởng, Phương Luân cơ hội chạy lấy mạng cũng đã lớn rất nhiều. Tiếp theo Phương Nôn liền mở ra Bạch Thái Bình không gian giới chỉ, đây là hắn liệu mạng chiến lợi phẩm, tự nhiên không thể không nhìn. Bảo vật thật đúng là nhiều a. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Thái Bình này không hổ là lão bại cường giả, bảo vật trên người nhiều không kể xiết. Linh văn thép, Bạo Vân thạch, Phi Vân thạch. Phương Nôn hưng phấn kiểm điểm trong không gian giới chỉ quấn thạch, hắn một mực nhớ kỹ muốn đem Thất Cầm Lôi Hỏa kiếm trận thăng cấp đây. Thất Cầm Lôi Hỏa kiếm trận thăng cấp không thạch, chính mình liền có thể làm được. Trước đó hắn chỉ còn thiếu quáng thạch, mặc dù cũng không có đem chúng nó thăng cấp, bây giờ thấy nhiều như vậy chân quý quáng thạch, Phương Luân quả thực là mừng rỡ như điên rồi. Cái tên này không phải là muốn tự mình luyện chế huyền binh, kết quả còn không có luyện chế liền bị ta chặn đồ đi. Phương Luân mép miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hí ngực. Sửa sang lại quáng thạch về sau, Phương Luân hưng phấn cười, những quáng thạch này tuyệt đối đủ hắn thăng cấp thất cầm lối hỏa kiếm trận rồi. Cái kiếm trận này uy lực rất lớn, nhất định có thể cho Phương Luân mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tiếp theo ánh mắt Phương Luân để cho tại một đống lớn đan trong dược, thứ này lại có thể là một đống phụ trợ tu luyện đan thuốc, chỉ sợ có hơn 10 loại nhiều, cũng là rất đáng tiền thứ tốt. Phương Luân mừng dỡ nhận lấy về sau, nhất thời phát hiện trong không gian giới chỉ có một cái hộp ngọc. Cái này trong hộp ngọc lại có thể thật chỉnh tề sắp hàng 10 viên màu máu đỏ đan dược, những đan dược này mỗi một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra kinh người tinh lực. Huyết luyện thần đan. Phương Luân kêu lên một tiếng, trong mắt lóe lên từng tia khiếp sợ. Cái này là người trong ma đạo mới biết luyện chế một loại ma đan. nghe nói vị thuốc chính là mấy cái mới vừa chăng tròn trái tim đứa bé, đang phối hợp cái khác tiên tài địa bảo luyện chế mà thành vô cùng máu tanh. Bất quá máu tanh có máu tanh chỗ tốt, đan dược này có thể phạm vi lớn ra tăng tu vi, là một cái khó được chí bảo, người trong ma đạo liền thích luyện chế những thứ này. Thở dài một tiếng, Phương Luân cười khổ đem đan dược nhặt lấy, những đan dược này hắn đương nhiên sẽ không để ý, hắn để ý là người trong ma đạo thủ pháp, quá tầm nhẫn. Trước luyện chế Huyền binh. Phương Luân hít sâu một hơi, vẫy tay thả ra Thất Cầm Lôi Hỏa kiếm trận, 108 thanh phi kiếm liền trôi nổi ở trước người hắn. Phương cái, liền hiện ở trước người hắn, tiếp theo trực tiếp bị từng đoàn, từng đoàn thạch trung hòa lại. Tham cấp trận không có độ gì. Phương Nôn trực tiếp đem tất cả khoáng thạch tinh luyện, lửa mạnh thiêu đốt bên dưới tất cả khoáng thạch liều mạng hòa tan, tiếp theo một chút tạp chất liền bị loại bỏ xuống. Rất nhanh, một đại đoàn chất lỏng màu đen liền xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn, hắn trực tiếp vung tay lên, loại chất lỏng này liền tự động sức đến thất cầm lối hỏa kiếm trận bên trên. Ông, 108 thanh bay kiếm hương phấn tiêu khẽ, lại có thể thật giống như bọn biển đem những thứ này chất lỏng màu đen hấp thu vào trong. Phi kiếm hấp thu loại chất lỏ này, trở nên càng thêm phong mang lộ khí thế người. Anh, từng đạo kiếm khí đáng sợ từ trong kiếm trận bùng nổ, tiếp theo phi kiếm liền ở bên cạnh Phương Nôn vòm quanh, mỗi một thanh cũng đã lên cấp thành công. Rất tốt." Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, trực tiếp thu hồi thất cầm lôi hỏa kiếm trận. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra huyết luyện thần đan, không chút do dự đem một viên thần đan nuốt vào. Thân này đan cũng không phải là Phương Luân lựa chế, cho nên hắn phục dùng một chút bất an cũng sẽ không có, chỉ cần có thể tăng thực lực lên là được. Thần đan như hầu, cũng không như trong tưởng tượng cái loại này hắc tâm, ngược lại thì chuyển tới từng trận thanh hương, một cổ năng lượng đáng sợ liền truyền lại đến thân thể hắn mỗi một cái xó Phương khí đang điền trong nháy mắt liền điên cuồng chủ yếu nhất chính là thân thể của hắn, cũng bị thần này đan sức mạnh nhanh chóng cải tạo. Thật là đáng sợ thần đan. Trong mắt Phương luôn thoáng qua một tia mừng rỡ, liều mạng hấp thu huyết luyện thần đan dược thuốc, hắn chân khí bên trong đan điền toàn đang điên cuồng lớn mạnh, thân thể mỗi một tế bào đều đang cường đại. Hồi lâu sau, huyết luyện thần đan dược thuốc biến mất, tu vi Phương luôn lại có thể tăng lên rất nhiều, để cho hắn không nhịn được kinh ngạc vui mừng bật cười. Lại tới, Phương luôn hưng phấn cười, lần nữa đem hai viên thần đan ném vào trong miệng. Ầm ầm, trong sơn động, cả ngày lẫn đêm quanh quẩn tiếng nổ đáng sợ. Năm ngày sau đó, tại đàn, đàn giác, thân cũng bị sức đáng sợ Phá cho ta Phương Luân chợt quát một tiếng, tập trung toàn lực đột phá, sắc mặt đều đỏ bừng lên. Oeng! Hai đạo tiếng nổ ầm đáng sợ, sau khi đáng sợ lan lộ ra, khí tức trên người của Phương Luân điên cuồng tăng vọt. Ha ha ha, nhị phẩm chí tôn võ thần. Phương Luân hưng phấn cười lớn, một quyền trực tiếp đem cả cái sơn động đánh thành bã vụn. Chương 543, Âm Nưu Hắc Hạc. Phương Luân từ trong sơn động thoát ra, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, hắn vốn là cho rằng man hoang chiến trường nhất định sẽ chém giết một mảnh, nhưng lại lặng lặng thụ, lại phát hiện vẫn như cũ như thường. Không đúng, Hắc thần tôn đều đi vào mấy ngày, làm sao không giết sáu đại tông người? Chẳng lẽ đều bị giết sạch rồi?" Phương Luân cau mày suy nghĩ, nhưng là cái ý nghĩ này rất nhanh bị hắn từ bỏ, nếu như sáu đại tông người dễ giết như vậy, đã sớm diệt chủng tộc rồi. Nghĩ một lát, Phương Luân chỉ muốn đến hai loại khả năng. Một là Hắc Hạt Thần Tôn tại Mưu Đoạt Man Hoang chiến trường nơi nào đó bảo vật, không kịp đối phó mọi người. Hai là cái tên này còn có cái khác tính toán, nghĩ đem mọi người một lưới bắt hết. Tính toán một trận, Phương Luân cười khổ lắp đầu một cái nỉ non, cái tên này quả nhiên không đơn giản, khẳng định nghĩ trước tìm hắn yêu cầu bảo vật đây, quả nhiên lợi hại. Phương khẳng định, Hắc Hạt Thần Tôn nhất định đang tìm một loại nào đó vật. Hơn nữa loại bảo vật này có thể trợ giúp hắn khôi phục, có lẽ giống như thánh hồn lộ. Phương Luân khổ náo cười, xem ra lại muốn đi phá hư hắn rồi, nếu như bị hắn tìm được khôi phục bảo vật, như vậy mọi người thì càng thêm không có khả năng sống đi ra ngoài. Hại ta thảm như vậy, không thu thập ngươi một cái, thật sự chính là khó chịu. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng về sau, trực tiếp chui lên trời cao, ánh mắt hắn sắc bén quét nhìn một vòng xong, trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy trốn. Hiện tại tầm bảo sự tình trước để qua một bên, hắc hạt thần tôn mới là quan trọng nhất đích nhân. Phương Nôn rất nhanh liền tìm được một người đàn ông trung niên Người này đang cùng một đầu ngản trưởng lớn nhỏ cự viên khô lâu chiến đấu, chiến đấu chấn động lớn vô cùng, nghĩ không tìm được hắn cũng không được. Phương Nôn cũng không có lập tức xuất hiện, mà là cao mày nút ở phía xa quan sát một trận, chờ sau khi đến trung niên nam tử này không địch lại cự viên Colo, khô không nhịn được dùng hư vô huyết chú chạy trốn, Phương Nôn mới hài lòng đi theo. Hô. Khoảng cách chiến trường mấy dặm địa chi bên ngoài, trung niên nam tử này xóa đi mồ hôi lạnh trên trán ngừng lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, cái này Phương Nôn cũng quá khó tìm chứ. Mấy ngày qua lão tử đều gặp phải mấy lần đáng sợ Colo, đến lúc đó không tìm được hắn, ta ngược lại thật ra trước ngọn củ tỏi rồi. Ngươi tìm ta? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người đàn ông trung niên cả kinh liền muốn ra tay, tuy nhiên lại bị Phương Luân đột nhiên bắt cổ. Người. Người đàn ông trung niên mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn chính là tứ phẩm cao thủ, mà Phương Luân mới nhị phẩm. Mặc dù bị Phương Luân đánh lén, nhưng là cũng không dễ dàng như vậy bị bắt chứ." Hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Luân, giống như thấy được quỷ. "Ta hỏi người đáp, lắm một một câu, chết." Phương Luân cười nhạt nói, người đàn ông trung niên kia liều mạng ở đầu, rất sợ Phương Luân lại đột nhiên bóp chết hắn. "Rất tốt, Hắc Hạt có phải hay không đang tìm có thể giúp hắn khôi phục bảo vật? Phương Lôn tựa như cười mà không phải cười hỏi. Người đàn ông trung niên trực tiếp kiếp sợ tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem Phương Lôn, cuối cùng cười khổ gật đầu một cái, "Đứng, hắn đang tìm Hồ Châu." "Hồ Châu?" Phương Lôn nhướng mày một cái, cười lạnh nói, "Hắn bây giờ ở nơi nào?" "Phía tây." Người đàn ông trung niên không chút do dự chỉ một cái phía tây, nhưng là Phương Lôn lại chú ý tới ánh mắt của hắn không tự chủ phối một cái phía nam. "Phía nam, rất tốt." Phương Lôn khẽ mỉm cười. Người đàn ông trung niên rung động trợn to mắt, không nghĩ tới chính mình một cái trong lúc vô tình cử động, lại có thể để cho Phương Lôn cho thấy rõ trong lòng lai lịch. "Nói cho ta một chút thiên mệnh thần cung." Phương Luân cười hỏi, nam tử trung niên này từ vừa mới bắt đầu liền miệng đầy lời nói dối, cái tên này liền không có nghĩa biết điều hợp tác. Phương Luân hỏi như vậy hắn, chính là nghĩ nghiệm chứng một chuyện. Quả nhiên, đám gia hỏa Thiên Mệnh Thần cung này đều là tử sĩ, vừa nghe đến lừa bịp không được Phương Luân, miệng động một cái liền rên lên một tiếng. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, người đàn ông trung niên cười thảm nói, vô dụng, trong miệng mỗi một người chúng ta đều có tốc độc, ngươi không hỏi ra cái gì. Nói xong, hắn co quắp một trận, tiếp theo thân thể liền nhanh chóng hóa tan, từng tiếng sau khi hắt thảm, lại có thể hóa thành một bãi thủy. Quả nhiên đều là tử sĩ. Cái này thì dễ làm." Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng phía nam chạy trốn, một đường tránh thoát khô lâu cùng tất cả nhân loại tung tích về sau, hắn thận trọng quan sát bất kỳ một chút độc tĩnh. Hắc Hạt Thần Tôn nan mấy lần thua thiệt, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, về phần hồn châu tổn tại hắn chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì đám người người đàn ông trung niên bị hắn đuổi đến tìm kiếm Phương Luân. Phương Luân giang khẳng định, hiện tại chỉ một mình hắn, nói cách khác, bây giờ là Phương Luân cùng hắn hai người đối quyết. Phương tìm hắn thật không đơn giản, trải qua 3 ngày tìm kiếm, Phương Nôn mới tại Nam Phương một cái nào đó thâm viên nhận ra được có cái gì không đúng. Đây là một cái khổng lồ khoảng cách, giống như động đất rung ra một đạo địa liệt, bộ dáng vô cùng kỳ người. Nơi phụ cận này khô lâu đều bị thanh trừ, dấu đầu hở đôi, ha ha ha. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, đây nhất định là thủ đoạn của Hắc Hạt Thần Tôn rồi, hắn đem phụ cận khô lâu toàn bộ thanh trừ hết, chính là không muốn có người qua tới quấy rầy. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, Phương Luân thế mà lại theo dõi hắn. Cái này phía dưới vực sâu khẳng định có vật gì, hơn nữa Hắc Hạt Thần Tôn khẳng định ở phía dưới, bất quá Phương Luân cảm nhận được thâm nguyên cận có rất nhiều dò xét trận pháp. Cái tên này quá cẩn thận đi. Phương Nôn lắc đầu một cái về sau, trực tiếp hướng Thâm Nguyên bên trái chạy trốn. Khi hắn thoát ra mấy chục dặm về sau, rốt cuộc đã tới vực sâu bên trái nhất, tiếp theo hắn nhanh chóng lẩn nấp xuống Thâm viên. Hắn làm như thế, đương nhiên là muốn tránh ra Hắc Hạt Thần Tôn dò xét trận pháp, Lăng Yên không tiếng động ép tới gần hắn. Trong vực sâu tràn ra hắc khí đáng sợ, Phương Luân thận trọng tiềm hành đi xuống, dưới đường đi lặn vạn trượng về sau, hai chân mới đạp ở kiên cố trên mặt đất. T. Phương Luân nhìn thấy Thâm viên phần đáy tình huống, nhất thời không nhịn được hít ngược hơi khí lạnh. Cái này phía dưới vực sâu ám vô nhật, ánh mặt trời căn bản chiếu rọi không xuống, nhưng lại chất đầy cốt. Những hải cốt này cũng không phải là khô lâu mà làm một chút vụn và xương cốt thôi, căn bản sẽ không động. Nhưng là nếu như dưới chân chất đầy cao mấy chục trượng xương cốt, hơn nữa những thứ này xương cốt còn chất đầy toàn bộ khổng lồ vực sâu lở, như vậy thì cái người. Phương Luân híp mắt nhảy lên một cái, trực tiếp đi về phía trước bay vọt, thân hình hắn im hơi lặng tiếng, tại hắc ám trong vực sâu giống như ưu linh căn bản là để cho người ta không phát hiện được. Bay vọt mấy chục giảm mà về sau, Phương Luân rốt cuộc phát hiện hắc hạch thần, thần tôn. lúc này đang tại thâm viên phần bố trí một cái pháp khổng lồ, tại thâm viên phần đáy hắn cũng không che giấu thân ảnh, liền yên tâm như vậy tỏ gan bố trí bảy trận, trận pháp sư Vương Môn Khiếp sợ trận pháp mắt, càng cẩn thận kỹ càng núp vào. Không sai, Hắc Hạt Thần Tôn là tại 7 trận, hắn cũng không phải là dùng trận pháp bàn bố trí trận pháp, mà là dùng một từng chiếc màu đen trận ẩn kỳ tại 7 trận, hai tay còn bất trận đánh ra mấy đạo linh quang, lộ ra cao thâm khó dò. Chương 544, người không thấy ta. Võ đạo đại lục người 7 trận đều là dùng trận pháp bàn bố trí, thật ra thì mọi người căn bản không biết trận pháp, chỉ có thể mượn trận pháp bàn bố trí ra. Thậm chí những thứ kia truyền thống trận, cũng tất cả đều là thượng cổ để lại, mọi người biết sẽ dùng sẽ không tu. Nhưng là cái này Hắc Hạt Thần Tôn thế mà lại bảy trận, nhìn hắn nước chảy mây trôi. Thật sự là sâu không lường được. Cái tên này rốt cuộc là từ đâu tới? Thật giống như không phải là người của Võ Đạo Đại Lục chúng ta, bằng không các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nói hắn là người xâm lâm rồi." Phương Luân trong lòng nói nhỏ. Bất quá Phương Luân ngược lại là khẩn trương lên, càng thêm nhỏ tâm thu liễm khí tức, thậm chí đem mình nốt ở một đống xương khô bên trong, sợ bị cái tên này phát hiện. Cắc cắc cặc. Sủi về pháp hồn đại trận. Ngưng. Hắc Hạt Thần Tôn cái kia đặc hữu chói hai âm thanh truyền tới, Phương ngôn tinh thần một cái, trực tiếp nhìn thấy phía trước không xa pháp khởi động, từng trận chấn động đáng sợ truyền ra tới. Ông một cột ánh sáng quỷ dị xuất hiện, những thứ kia trận kỳ tản ra quỷ dị u quang, tiếp theo một cái chu vi ngàn trượng trận pháp liền tạo thành. Trận pháp tản ra quang mang tạo thành một cái bộ dáng của long quy, con này long quy ít nhất ngàn trượng kích cỡ, mà Hắc Hạt Thần Tôn ngay tại long quy bộ vị trí, nhưng là đen đuổi, Phương Luân lại có thể cũng bị trận pháp bao phủ ở bên trong. Không được. Phương Luân trong lòng lộ bộ một tiếng, càng thêm liệu mạng thu liễm hơi thở của mình rồi, hắn vừa rồi không có suy nghĩ nhiều như vậy, ai biết trận pháp vừa xuất hiện lại có thể bao phủ xa như vậy. Hiện tại Phương Luân ngay tại cái đuôi long quy vị trí, đã coi như là bị trận pháp bao phủ. Hiện tại muốn trốn đã không kịp rồi. Phương luôn chỉ có thể liều mạng cầu nguyện Hắc Hạt Thần Tôn đừng phát hiện mình, hắn hận không thể chui vào xương khô. Các các các, hồn châu ra, giúp bản tôn khôi phục thực lực. Hắc Hạt Thần Tôn hét lớn một tiếng, trực tiếp ngồi sếp bằng trên mặt đất, trên người hắn toát ra đáng sợ h Vân, trực tiếp quán chú đến trên trận pháp. Theo trên người hắn hắc khí quán chú, trận pháp biến đến vô cùng đáng sợ, trận pháp biến ảo mà thành Long Quy Thật giống như sống lại. Hút. Hắc Hạt Thần Tôn trợn quát một tiếng, Long Quy ngẩng mặt lên khét, mộn, nhiên bùng nổ một cỗ hút đáng sợ. ầm. Đáng sợ gió bao ở trong vực sâu sinh ra, Long Quy đầu hướng địa phương, mấy chụp giằm vực sâu xương khô toàn bộ đều điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Một màn này phản phất thế giới tận thế sợ đến phương luôn đều là trận mắt hút mồm, quá đáng sợ, hiện tại ai còn là đối thủ của Hắc Hạt Thần Tôn. Kiệt kiệt kiệt tiện. Hắc Hạt Thần Tôn cười khằng khặc quái dị, thật giống như đối với cử động của mình vừa lòng vô cùng. Rầm dầm rầm. Vô số xương khô bị hút tới trên người Long Quy, đập chia năm xẻ bảy, lực trùng tích kinh vô cùng. Nhưng là Long Quy lại cứng như bàn thạch, làm sao cũng sẽ không nhúc một phần, đối với thế giới như thế này cuối Nhật Bản cảnh tượng không sợ chút nào tiếp tục hút, hồn châu còn không cho bản tôn xuất hiện. Hắc Hạt Thần Tôn cười lớn, trên người bùng nổ cường đại hơn hắc khí, có hắc khí gia trì, long quy này lực hút nhất thời tăng đột gấp 10 lần. Ông, một đạo quái dị kêu khẽ thật giống như từ thâm nguyên phần đây truyền tới, sắc mặt của Hắc Hạt Thần Tôn vui mừng, trở nên vô cùng hưng phấn. Nhanh nhanh nhanh, nhanh hút, ha ha ha ha. Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn nỉ non, chờ bản tôn khôi phục thực lực, chuyện thứ nhất chính là muốn đem Vương Luân tiểu kia cho tới, rút gân ra hồn, để cho hắn cả đời làm bốn nô lệ. Nghe được người này non, Phương Luân buồn trận mắt một cái, đây là thù gì oán gì à? Cái tên này cũng quá mang thủ rồi, chớ bị ta tìm được cơ hội, nếu không ta khẳng định phá hư chuyện tốt của ngươi." Phương Nôn trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp tục quan sát. Theo long quy lực hút tăng vọt, toàn bộ thâm nguyên bỗng nhiên liều mạng chấn động lên, một khắc cuối cùng lớn chừng quả đấm hạt châu liền xuất hiện tại tầm mắt của Phương Nôn trong phạm vi. Đây chính là hồn châu. Phương Nôn dung động trận to mắt. Hạt châu này chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại thật giống như ẩn chứa cả thế giới tạn ra khí tức bằng bạc, để cho Phương Nôn cũng không được hít ngụm một hơi khí lạnh. Thật thần kỳ bảo vật, Phương Luân dám khẳng định chính mình khẳng định không có thấy qua thần kỳ như vậy bảo vật, hạt châu này phảng phất khả năng hấp dẫn linh hồn của bất luận kẻ nào, ánh mắt của Phương Luân căn bản là không rời ra. Cặc hạt, hạt Thần Tôn cười quái dị thức tỉnh Phương Luân, chỉ thấy hắn hưng phấn cắt cổ tay của mình, vô số máu tươi hắt vây đến trận kỳ bên trên. Ông. Toàn bộ trận pháp trực tiếp biến thành màu đỏ nhạt, liền ngay cả Long Quy cũng biến thành đỏ tươi vô cùng. Càng Khôn Tà Pháp, hút. Hắc cười lớn một chút, đang lực hút xuất hiện, bất lần này lực hút toàn viên kia Hồn châu bên trong thật giống như có sinh mệnh bản năng không muốn bị Long Quy hút lấy, liều mạng dây dụ nghĩ phải rời khỏi. Nhưng là Hắc Hạt Thần Tôn bố trí lâu như vậy, há có thể để nó tùy ý chạy thoát, nó ngược lại thì bị từ từ hút hướng Long Quy. Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn điểm ra một đạo linh quang, trong miệng Long Quy đột nhiên phun ra một ánh hào quang, hồn châu bị tia sáng này dùng một cái, trực tiếp liền tản mát ra từng trận màu đen màu nâu khí tức. Hô. Vô cùng vô tận màu đen màu nâu khí tức đều bị Long Quy hút tới trong miệng, mà hồn châu bên trong thật giống như có vô số loại khí thể này mặc cho Long Quy hút lấy đều hút không sẽ. Long Quy đem cái này hai màu chất khí hút vào trong miệng về sau, Phương Luân rõ ràng nhìn thấy những khí thể này ở trên người Long Quỳ Bán trong suốt Du Đãng, tiếp theo lại có thể đều bị hướng Hắc Hạt Thần Tôn chui vào. Không tốt. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây chính là Hắc Hạt Thần Tôn hút lấy sức mạnh hồn trâu rồi. Ha ha ha, hồn lực thật cường đại, cho ta hút. Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn cả người run rẩy, sức mạnh vô cùng vô tận tất cả đều tiến vào thân thể của hắn, bổ sung hắn tiêu hao. Bất quá sắc mặt hắn rất nhanh liền là biến đổi, bởi vì từng cổ khí lưu không bị khống chế hướng Phương Nôn vào tới, hắn dưới sự kinh hãi đột nhiên nhìn về phía phương hướng của Phương Luân. Phương Nôn cũng là sửng sợ, hai người dĩ nhiên là bốn mắt nhìn nhau rồi. Kì, Phương Nôn cười khổ tra hỏi, trong lòng hận không thể tìm một chỗ đụng chết được rồi, làm sao lại đen đủi bị hắn phát hiện rồi. Phương Nôn, Hắc Hạt Thần Tôn giận đến cả người run dậy, hắn làm sao cũng không nghĩ đến người mình hận nhất liền ở bên người mình ăn nút, thêm gì nữa đều bị Phương Nôn thấy được, hắn giận đến quả thật là muốn giết người. Nhưng là hắn bây giờ đang ở chủ trì trận pháp, căn bản cũng không có thể nhúc đích, cho nên chỉ có thể căm tức nhìn Phương Nôn. Ồ, vốn là nghĩ lập tức chạy thuộc mạng Phương Nôn xứng sở, lập tức liền đoán được điểm chốt, người không thể động đậy. Phương Nôn miệng cười một tiếng, hưng phấn hỏi, "Cút, không còn lằn ta diện ngươi." Hắc Hạt Thần Tôn trợn hổn hển gầm nhẹ, hắn không thể cắn chết Phương Luân. "Cắt, ta tại sao phải chạy? Tới Cantania." Phương Luân khinh thường trận mắt một cái, lại đem Hắc Hạt Thần Tôn chọc tức. Phương Luân vốn là muốn động thủ âm Hắc Hạt Thần Tôn một thanh, nhưng là hắn bỗng nhiên ngây ngẩn, bởi vì những thứ kia hồn châu sức mạnh lại có thể vờn quanh ở bên người hắn, muốn đi hắn trong không gian giới chỉ chui. "Chuyện gì?" Phương Luân sửng sở, Hắc Hạt Thần Tôn cũng là sửng sở. "Trưng 545, ai giành được qua ai?" Chuyện ra khác thưởng tất yêu, Phương rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một quả cầu nhỏ vàng óng Viên này chính là tại Thiên Khai Tông chôn cất động bên trong tìm được bảo vật, cũng chính là Lôi Hỏa thượng nhân di vật, Phương Luân vừa xuất ra quả bóng vàng, sức mạnh của hồn châu này liền điên cuồng hướng quả bóng vàng bên trong chui. Xèo xèo xèo, từng cổ tiếng gió, những thứ kia bị hồn châu hút lấy chất khí hơn nửa tiến vào quả bóng vàng. Mà Long Quy còn đang liều mạng hấp thu, quả bóng vàng cũng đang liều mạng hấp thu. Phương Luân trợn tròn mắt, Hắc Hạt Thần Tôn cũng trận tròn mắt. Khốn kiếp. Hắc Hạt tươi, không thể cắn chết tốt, hắn trăm ngàn lấy được châu, lại có thể bị Phương Luân mang đến Tuần Thủy Cá. Sức mạnh hiện tại của Hồn Châu còn đang liên tục không ngừng vào tới, nhưng là chín thành liên tiến vào trong tay Phương Luân quả bóng vàng, cái này Hắc Hạt Thần Tôn lại có thể chỉ có thể đoạt lấy một thành. Tiểu tử này chẳng lẽ là khắc tinh của ta hay sao? Làm sao nhiều lần đều bị khắc, hôn đàn a. Hắc Hạt Thần Tôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhất định là, nếu không làm sao lại đúng lúc như vậy, người bình thường tại sao có thể có loại bảo vật này. Phương Luân sau khi nghe được tiếng miệng cười một tiếng, cái tên này quả thật xui xẻo một chút, nói Phương Luân là khắp tinh của hắn thật đúng là không sai. Cười giam a. Hắc hồn hẹn gạc ghét, ngươi chờ ta, chờ sau đó cả kia quả bóng vàng đều là của ta. Chờ đến hồn châu sức mạnh bị hút sạch, ta cũng không tin ngươi có thể chạy đến bầu trời." Hắc Hạc Thần Tôn mặc dù tức giận, nhưng lại không có lập tức tản đi trận pháp, cái này hồn châu thật vất vả lấy, có thể hút lấy bao nhiêu liền hút lấy bao nhiêu, hắn mới không có ngu như vậy. Chờ đến hút lấy hoàn tất xong, lại đối Phó Phương luôn liền tốt rồi. Nghĩ tới đây, Hắc Hạc Thần Tôn cười lạnh nhắm mắt lại, long quy lực hút liền càng gia tăng. Phương luôn cũng nghĩ đến một điểm này, hắn buồn dầu cười về sau, nhìn chằm chằm trong tay quả bóng vàng dù gì nói, hồn cầu a cầu, nhiều hít một chút, đừng để cho cái kia lão Vương bắt đạn khôi phục. Cái này quả bóng vàng một mực cũng không danh xương. Phương Nôn thuận miệng liền kêu nó hồn cầu rồi, cái này có thể hút lấy hồn châu sức mạnh quả bóng vàng, không phải là hồn cầu là cái gì? Không đúng, hồn cầu là lời mắng người. Phương Nôn miết miệng cười một tiếng, liền kêu thiên hồn cầu tốt rồi. Ngay tại lúc Phương Nôn suy nghĩ lung tung, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía thiên hồn cầu trong tay. Bởi vì cái này thiên hồn cầu hấp thụ đại lượng sức mạnh hồn châu về sau, lại có thể xông ra một trận năng lượng quái dị, trực tiếp thuận theo cánh tay của Phương Nôn tràn vào trên người của hắn. Oanh. Phương Nôn chân khí đan giống như bị đốt điện xoay tròn, những thứ này năng lượng quái dị khiến cho hắn chân khí đan điền nhanh chóng tăng vọt. Không chỉ cái này, những năng lượng này còn đang điên cuồng cải tạo thân thể của Phương Nôn, để cho thân thể của hắn nhanh chóng cường đại. Hơn nữa những năng lượng này còn tràn vào mi tâm của hắn thiên thiếu, để cho linh hồn của hắn đều đang chậm rãi lớn mạnh. Phương Nôn phải mái nhắm mắt lại, loại này nhanh chóng cảm giác cường đại thật sự là quá đã. Dưới đất thân nguyên tạo thành một cái quái dị cục diện, Long Quy ở ngoài đẩy trời xương khô tung bay, sức mạnh hồn châu bị điên cuồng hấp thu, nhưng là bên trong Long Quy Phương Nôn cùng Hắc Hạt Thần Tôn lại từng người an ổn hấp thu sức mạnh. Vâng. Hai tiếng vang đủ, trên người Phương Nôn bùng nổ một cột khí lãng, trực tiếp trấn Hắc Tôn mở mắt. Đột phá! Tiểu tử ngươi lại có thể đột phá đến tam phẩm. Hắc Hạc Thần Tôn rung động trợn mắt, tiếp theo lại là khí ra một ngụm máu tươi, hắn liều mạng hút lấy sức mạnh hồn châu, không nghĩ tới bị Phương Luân làm áo cưới. Hắn thương thế của mình không có khôi phục bao nhiêu, nhưng là Phương Luân lại có thể đột phá. Phương Luân cặp mắt thoáng qua một tia thần quang, hừ phần nói, đương nhiên đột phá, nếu không ngươi cho rằng lá sức mạnh hồn trâu sẽ kém như vậy sao? Khấu hiệp. Hắc Hạc Thần Tôn cắn răng nghiến lợi, tâm thần động một cái vừa muốn đem trận đi, hết giết lại nói. Hắn cũng không nhịn được nữa, hắn chính là bị chọc tức, chính mình rựa vào cái gì cho Phương Luân đi làm. Phương Luân Phượng phất nhìn thấy ý tưởng của hắn, sợ đến Vương Luân tâm thần run lên, cái tên này nếu là thu lại trận pháp. Chờ một chút. Phương Luân liền vội vươn tay ngăn cản, tức miệng mắng to, "Hắc Hạt thần tôn ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi dám hiện tại dừng lại trận pháp, ngươi liền không sợ hồn châu lập tức biến mất sao? Biến mất liền biến mất, biến mất bản tôn cũng không chịu như vậy khí." Hắc Hạt thần tôn thở hổn hển gầm nhẹ, cặp mắt kia hận không thể chưởng chết Phương Luân mới tốt. Phương luôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, không qua chấp mắt một cái, lại cười lạnh nói, "Nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là ngu xuẩn, ngươi tiến vào man hoang chiến trường chuyện thứ nhất chính là tới khôi phục sức mạnh, cái này liền chứng minh ngươi không nắm chắc giải quyết 6 đại tông chủ, nếu không ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi thu lại trận pháp ngươi làm sao khôi phục sức mạnh? Đến lúc đó bị 6 đại tông chủ giết ngược nhất định là ngươi." Sắc mặt đen nhánh kia của Hắc Hạt Thần Tôn trực tiếp để cho Phương luôn vui mừng, hắn bản năng thở phào nhẹ nhõm, biết mình ngu rốt đúng rồi. Nói vậy, Hắc Hạt Thần thường cười lạnh, liền nho thư viện diệt tất cả, ngươi rằng là ta sẽ sợ mấy cái kia tiểu chủ? Bọn họ liền trí tôn võ thần đỉnh phong cũng còn không có đạt đến, buồn cười hết sức. Có thể cười cái rắng. Phương Luân lớn tiếng giễu cợt, chậc chậc chậc, ngươi cho rằng là ta là người ngu. Ngươi diệt nho Lâm thư viện lại là lợi dụng nội gián lại là bố trí trận pháp, mới quá miễn cưỡng tiêu diệt, ngươi có bản lĩnh tàn sát 6 đại tông chủ ngươi đã sớm động thủ. Phốc. Hắc Hạt thần tôn lại bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị Phương Luân nói đến chỗ đau, hiện tại để cho hắn thu lại trận pháp hắn cũng không dám. Phương Luân trong lòng vui mừng, cười nói, "La Haka, Ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà hút lấy hồn châu chi lực khôi phục đi, bỏ qua thôn này cũng không có cái tiệm này, ngươi không khôi phục tốt, có tin ta hay không mang theo 6 đại tông chủ của nấu ngươi. Khốn kiếp. Hắc Hạc Thần Tôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhưng lại cũng không dám lại nói thu lại chật pháp, chỉ có thể thở hồn hển nhắm mắt lại hấp thu. Hắn bây giờ là nghĩ nhắm mắt làm ngơ, sợ mình nhìn thấy gương mặt muốn ăn đòn kia của Phương Luân không nhịn được. Và anh, Tiếng nổ đáng sợ từ trên người Phương Luân bùng nổ, sóng khí hất bay ra ngoài, Hắc Hạc đến song chặt, bởi vì hắn biết Phương Luân lại phá. Tứ phẩm, thật sự sảng khoái. Phương âm dương quái khí nói. Lão Hắc Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tới nha, ngươi chỉ cần động một cái ta lập tức chạy trốn, ngươi thử xem có thể hay không thả ra khối lỗi, ta cũng lập tức chạy trốn. Phục, Hắc Hạt Thần Tôn lại tức hộc máu, hắn cắn răng nghiến lợi lời đều không nói ra được, hôm nay bị tức lòng muốn chết đều có. Tiểu tử, khinh người quá đáng, ngươi chờ ta. Hắc Hạt Thần Tôn cắn răng nghiến lợi sắp xếp mấy câu nói, lần nữa điên cuồng hấp thu sức mạnh hồn châu. Oan, ngài mã, lại đột phá. Phương bị âm thanh bất ngờ truyền tới, dẫn đến Hắc muốn đập đầu vào tường rồi. Lại đột phá. Phương Luân hiện đang đột phá thật giống như ăn cơm uống như nước đơn giản, cảm giác này quá đã, để cho hắn hương phấn cố ý cười lớn. Chương 546, trời hay bắt đầu diễn. Bởi vì hồn châu đáng sợ năng lượng, tu vi Phương Luân giống như làm giống như hỏa tiễn điên cuồng tăng gọn, mặc dù Hắc Hạt Thần Tôn vô cùng tức giận, nhưng lại bắt hắn không có biện pháp nào. Chờ tới sau khi Phương Luân lên tới lục phẩm, hồn châu hình thái đã không quá ổn cẩn cố, nếu như Phương Luân lần nữa hấp thu đi, như vậy ít nhất còn có thể để cho hắn thăng cấp phẩm. Đối thành những người khác qua tới, nhất định sẽ không nhịn được hút một phen lại đi, nhưng là Phương Nôn lại không có ngu như vậy, hắn vô cùng quả quyết lựa chọn rời đi. Tu vi là nhỏ, mạng nhỏ là lớn, Hắc Hạt Thần Tôn nhân vật bậc nào, hắn một khi giành tay, Phương Luân cũng không có năm chắc có thể thoát đi. Cho nên Phương Luân không chút do dự hướng phía sau vọt một cái, tiếp theo nhanh chóng thoát ra ngoài trận pháp. Lao hát tái kiến, lần sau chúng ta lại chơi." Phương Luân cười lớn, tại Hắc Hạt Thần Tôn đoán độc nhìn chăm chú nhanh chóng rời đi. Hắc Hạt Thần Tôn biết bao nghĩ truy sát tới đem Phương Luân giống như ăn cháo đánh chết, nhưng là hắn lại không thể, hắn không nỡ bỏ hồn trâu sau cùng một tia sức mạnh. "Tiểu tử, ngươi chờ ta." Hắc Thần Kỳ ngửa mặt lên trời thét, âm thanh xa xa truyền ra tới. "Ra thơm uyên" Phương Luân một đường bay vọt, tốc độ lại có thể so với trước kia nhanh không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài ngàn trượng rồi. Thật là mạnh. Ha ha ha. Phương Luân hưng phấn tại một đầu ngàn trượng đầu lâu lên một chút, dưới chân kình khí bùng nổ, đầu này ít nhất có thể lực bính thất phẩm cao thủ khô lâu trực tiếp bị chấn thành phấn hụt, liền hồn hỏa cũng đã trấn diệt. Cường đại, đáng sợ, chính là Phương Luân hiện tại đánh giá đối với mình, chỉ sợ trừ La Thiên đạo hạng nhân vật này, người bình thường căn bản cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Phương Nôn trong lòng mừng như điên khó mà chế, thật không thể ngựa mặt lên trời thét dài một phen, liên thăng tứ phẩm, sẵn khoái rồi. Phùng luôn chợt quát một tiếng, trực tiếp một trường hướng mặt đất một ngọn núi lớn đánh tới. Bàn tay hắn vừa ra, thiên địa linh lực lập tức ngưng tụ thành một đạo vạn trượng bàn tay, trường ấn đáng sợ đi xuống quanh một cái, thiên địa phảng phất đều tại chấn động. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang, sóng khí lăn lộn trong lúc đó, xung quanh mấy dặm mà khô lâu tất cả đều bị chấn thành phân vụn. Chờ đến bụi mù tản đi, cái kia tòa núi cao đã sớm biến mất, mặt đất thì nhiều hơn một đạo vực sâu vạn trượng, loang tạo thành một đạo bàn tay. Sa sa, hai cái linh tâm môn cường giả rõ ràng nhìn thấy màn này, hai người bọn họ sợ đến cả người run lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đó là Phùng luôn Hắn không phải là vừa mới đột phá đến trí Tôn Võ Thần không bao lâu sao? Làm sao? Hoa mắt, chúng ta nhất định là hoa mắt." Hai người cười khổ cầu nhọ. Hiện tại sau khi Phương Lôn đi rồi không bao lâu, Hắc Hạt Thần Tôn thở hồn hển lao ra thăm uyên, khí tức trên người điên cuồng tràn ngập ra. "Phương Lôn, ngươi chờ ta." Hắc Hạt Thần Tôn trợn quát một tiếng, Sau khi đáng sợ điên cuồng hất bay ra ngoài, cái thứ hai cái linh tâm môn cường giả xui xẻo cách rất xa đều bị chấn đột máu. Hắc Hạt Thần Tôn ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời hai người bọn họ, trực tiếp đưa tay bắt một cái, một cỗ sức mạnh vô hình liền đem bọn hắn cho nắm được. Hắc Hạt Thần Tôn, hai người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Liều Mạng muốn dãy rủa, làm thế nào đều dãy rủa không mở. Phương Lôn đi nơi nào? Hắc Hạt Thần Tôn cắn răng nghiến lợi hỏi, trong mắt ẩn ý để cho hai người bọn họ nhanh dọa tiểu ra. Nói, Hắc Hạt Thần Tôn không nhịn được gạt ghét, sợ đến hai người bọn họ trực tiếp hướng Phương Hướng Phương Lôn chạy thục mạng chỉ một cái. Hắc Hạt Thần Tôn cười lạnh một tiếng, tiện tay đem hai người bọn họ bóp sau khi chết, hướng thẳng đến phương hướng của Phương Lôn đuổi theo. Nhưng là hắn rất nhanh liền muột mực, bởi vì đuổi theo một hồi liền Phương lông cũng không thấy. Cái này rõ tiểu tử khẳng định đổi hướng rồi, không tiếc Hắc Hạt Thần Tôn bị chọc tức, bất quá hắn không còn dám đuổi giết, bởi vì hắn biết Phương Nôn giàu hoạt, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội đuổi theo. "Tiểu tử, ngươi cho rằng là ta thật sự không có biện pháp bắt ngươi sao?" Sau khi hát Hạt Thần Tôn tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên âm độc hung tàn quang mang cười lạnh, hiện tại bản tôn khôi phục 1% sức mạnh, đủ để càn quét các ngươi đám phế vật này rồi. Nói xong, hắn trực tiếp bóp nát một cái ngọc bài, tiếp theo liền trôi lơ lửng ở trời cao yên lặng chờ đợi lên. Man Hoang chiến trường khô lâu cũng không dám trêu chọc Hắc Thần Tôn, chỉ là hướng xa xa rút đãng, rất nhanh Cưu Khánh Long đám người liền rất cung kính xuất hiện ở trước người Hắc Hạt Thần Tôn, nhìn xem Hắc Hạt Thần Tôn đen nhánh kia gương mặt, bọn họ cũng là sợ đến run lẩy bẩy. Hiện tại tình huống thế nào? Hắc Hạt Thần Tôn trầm mặc hỏi, ánh mắt sắc bén quét nhìn toàn trường. Tất cả mọi người cả người run lên, bên trong một cái phụ nữ trung niên rất cung kính nói, hồi bẩm thần tôn, lục đại tông người tiến vào đều mò được rất nhiều chỗ tốt, từng cái tu vi tăng vọt, không ra tay nữa đối phó bọn họ khó khăn. Đúng vậy, cái này man hoang chiến trường khắp nơi là bảo, chúng ta hẳn là diệt hắn lại từ, từ chiếm cứ toàn bộ man hoang chiến trường. Điều Khánh Long cũng cười nói, ta làm việc cần các ngươi phải dạy sao? Hắc Hạt Thần Tôn sắc mặt âm trầm quét nhìn qua, lập tức gọi đến Cửu Khánh Long cả người run rẩy. Thần Tôn bất giận, tiểu nhân không dám lắm mồm. Cửu Khánh Long sợ đến liền vội vàng quỳ rạp dưới đất. "Hừ." Hắc Hạt Thần Tôn lạnh rên một tiếng, âm tiểu nói, "Các người lập tức tìm được 6 đại tông ngự, vô luận dùng, cớ gì đều tốt, nhất định phải đem bọn họ đưa tới. Ta vô luận các người nói phương luôn ở chỗ này cũng được, nơi này có bảo vật cũng được, không thể đem người đưa tới, tất cả đều phải chết." "Dạ." Tất cả mọi người rất cung kính nhận thuận, mặc dù không biết rốt cuộc vì cái gì, nhưng bọn họ vẫn là phải tiếp tục làm bọn họ chuyện năm vùng. Chờ đến sau khi tất cả mọi người đi, Hắc Hạt Thần Tôn mới cười lạnh vung tay lên, hơn ngàn đạo lớn bằng cánh tay trận kỳ xuất hiện tại trong hư không, tản ra sức mạnh đáng sợ. Lục Đại Tông kẻ xui xẹo, "Các ngươi là Thơm Lây Phương Luân, nếu không bản tôn nhưng là không nỡ dùng cái này bay lang diệt thế trận." Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn nhe răng cười một tiếng, trên người bùng nổ khủng bố hạo vụ, trực tiếp tràn ngập phụ cận mấy dặm địa. Đó lấy, liên tiếp tàn ảnh ở trong tay Hắc Hạt chực hai, từng cái ấn quyết điên cuồng đánh tới trận kỳ bên trên. Ông, tất cả trận kỳ pháng tỏa sáng sinh mệnh lực ra như dã thú khí tức, tiếp theo giống như giống như sao băng chạy đến bốn phương tám hướng, trực tiếp chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một cái khổng lồ vòng sáng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem xung quanh chu vi mấy dặm mà đều bao phủ ở bên trong, vô số hắc vụ trực tiếp ngưng tụ thành tất cả đáng sợ bay sói, số lượng chỉ sợ có mấy trăm con. Hống hống hống. Từng tiếng tiếng gào thét đáng sợ, bay sói gào thét điên cuồng, tản ra khí tức kinh thiên động địa. Chân pháp này quả thật là đáng sợ, mỗi một đầu bay sói đều vô cùng tinh ngời, nếu như bị vây ở trong chân pháp, chỉ sợ sẽ xui xẻo. Hắc hắc thần tôn hài lòng cười, trực tiếp vung tay lên, trận pháp đột nhiên ẩn nốt. Nếu như từ bên ngoài nhìn, chỉ sẽ thấy một vùng bình địa, căn bản là không nghĩ tới bên trong sẽ nguy hiểm nặng nề. Đến nơi đi, trò hay bắt đầu diễn rồi. Hạ Hạt Thần Tôn khẽ mỉm cười. "Trương 547, ai đều phải chết." Phương Luân thực lực tăng vọt, hắn làm việc cũng biến thành lớn mật lên, toàn bộ man hoang chiến trường bảo vật đông đảo, hắn nhưng cũng tiến vào đương nhiên không thể tay không đi ra ngoài. Hắn thay đổi phương hướng thoát ra rất xa về sau, một đường chỗ đi qua tất cả khô lâu đều bị hắn trấn vỡ, thật đúng là đừng nói, hắn thật sự liền tìm được không ít thứ tốt. Đầu tiên, hắn tìm được hai quả trí tôn võ thần khô lâu không gian giới chỉ, bên trong có đại lượng thượng cổ đan dược đan vương, linh thảo, thạch, giá trị lên thành. Còn có một viên vô danh cổ nhỏ, tại khô lâu trong đống sinh trưởng Phương Luân cuối cùng mới kinh hỉ phát hiện đó là Hỗ cốt Thánh Linh Hạo, đó là một loại có thể trợ giúp luyện thể võ giả cường đại thể chất linh hảo. Cái này khiến Phương Luân ngạc nhiên dị thường, hắn dứt khoát một đường tìm kiếm đi qua, tìm được bảo vật cũng là càng ngày càng nhiều, thu hoạch bảo tăng. Khó trách lục đại tông liệu mạng đều phải tiến vào, miễn là còn sống đi ra ngoài, như vậy thực lực của mỗi người nhất định sẽ tăng gọn. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá sắc mặt hắn rất nhanh liền âm xuống, bởi vì trong không gian giới chỉ một cái ngọc bài lên, hắn nhận lấy nhìn, nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh. Tốt hát hạt thần tôn hạ. Phương thầm mắng một tiếng. Không chút do dự hướng phương hướng của hạt hạt thần tôn chạy trốn, đây là La Thiên đạo gửi tới tín hiệu cầu cứu, bọn họ đã bị La Thiên đạo khống trụ. Phương Luân trong lòng nóng này, nếu như 6 đại tông cao thủ đều bị hạt hạt thần tôn diệt, như vậy lục đại tông cũng liền hữu danh vô thực rồi. Đến lúc đó Vương Luân cùng toàn bộ vạn cổ đế quốc cũng liền xong đời rồi, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh loại chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt Phương Luân liền sát cơ một mảnh, không chút do dự liều mạng ra tốc. Hắn hiện tại đột phá đến lục phẩm chí tôn võ thần, tốc độ hành tăng vọt, một đường đi qua người bình thường căn bản liền nhìn đều không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được một ánh hào quang xẹt qua hư không. Đến gần chiến trường về sau, Phương Luân tốc độ nhất thời chậm lại, mặc dù vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn là đến bảo đảm có cơ bản nhất lòng cảnh giác. Khi hắn mai phục ở sương khô trong đống đi về phía trước nhìn, nhất thời phát hiện phía trước bị một cái trận pháp khổng lồ bao phủ, mà trong trận pháp rốt cuộc là cái gì hắn cũng nhìn không quá rõ ràng. Phương Luân, Hắc Hạt Thần Tôn trôi nổi ở trên trận pháp không cười lớn, "Ta biết ngươi khẳng định tới rồi, nhanh cút ra đây, nếu không ta liền tiêu diệt các ngươi sáu đại tông người." Nói xong, Hắc Hạt Thần Tôn vung tay lên, trận pháp la chấn nhất thời trở nên trống suốt, Phương Luân nhất thời rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc đại sở hữu người đều đã tới, Từng cái khẩn trương rúc vào một chỗ, bọn họ thì bị mấy trăm con trâu nghé lớn nhỏ sói đen vây quanh. Tới ở trên mặt đất, sớm đã là máu me đồng đìa, hơn 10 cổ thi thể trên mặt đất ngược lại, hiển nhiên vừa rồi đã bùng nổ chém giết thảm thiết. Mà Phương luôn ánh mắt đảo qua muốn tìm phản đồ đám người Cửu Khánh Long, rất nhanh hắn liền phát hiện đám người Cửu Khánh Long rúc lại trong trận pháp một cái khác góc, bất quá bọn họ không dám lên trước trận giết, hiển nhiên sợ tức giận Lục Đại Tông cao thủ trước diệt bọn hắn. Phương đi mau. La Thiên Đạo bỗng nhiên chợt quát một tiếng, "Chúng ta đã biết ngươi không phải là phản đồ, nhưng là ngươi không cần thiết cùng chúng ta cùng nhau bỏ mạng, tìm một chỗ ẩn nốt." Chờ đến tiểu thế giới mở ra lập tức chạy đi. Phương Nôn nhướng mày một cái, nhất thời nở nụ cười khổ, có thể chạy thoát mới là lạ, đến lúc đó chính là đại hạ đem Nghiên một cây chẳng chống bước nhà rồi. Hiện tại chuyện liên quan đến mạng nhỏ Phương Nôn, bởi vì một khi lục đại tông ngã đài, mục tiêu của Hắc Hạt Thần Tôn khẳng định liền ở trên người Phương Nôn, đến lúc đó Phương Nôn trốn đi nơi nào đều phải bị tìm ra, muốn chết đều khó khăn. Phương Nôn, ngươi dám trốn ta liền đem bọn hắn toàn diện, ha ha ha. Hắc Hạt cười lớn một chút, trận pháp óng chuyển động. Đúng. Từ tiếng tiếng gào thét đáng sợ về sau, mấy trăm con sói đen điên cuồng hướng lục đại tông hơn 100 cái cao thủ nhào tới. Sát sắt sắt. Sáu đại tông những cao thủ đều là trong núi thây biển máu sông đi ra ngoài nhân vật, từng cái không hề sợ hai triển khai chém giết, tại sáu đại tông chủ dẫn dắt cường thế phản kích. Dầm dầm dầm. Liên tiếp tiếng nổ chuyển tới, toàn bộ trận pháp điên cuồng chấn động, sóng khí lăn lộn trong lúc đó Phương Luân đều nhìn đến có chút buồn bực rồi. Trận pháp thật là cường đại. Sắc mặt của Phương nhất thời trở nên trọng. Những trận pháp này biến thành sói đen đáng sợ cực kỳ, mỗi một con ít nhất là nhị phẩm thực lực chí tôn võ thần, Phương Luân liền tận mắt thấy chúng nó dễ dàng đem một cái nhất phẩm cao thủ xé thành phân vụn. Hơn nữa đáng sợ nhất là những thứ này sói đen bị đánh tan về sau, lại ngay lập tức sẽ ngưng tụ, lần nữa đầu nhập chém giết. Chờ tới sau khi Phương Luân quan sát một hồi, phát hiện trận pháp này lại có thể đang hấp thụ lục đại tông những cao thủ bùng nổ sức mạnh. Trận đấu dư âm đánh vào đến trận pháp bên trên là chắn, lại bị trận pháp lá chắn quỷ dị chặn hơn nữa hấp thu. quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng lại hóa ra càng cường đại hơn sói đen. Song bởi rồi, trận pháp này quá đáng sợ. Giờ đổi theo thời gian ai đều phải chết. Phương Luân trong lòng lộ bộ một tiếng. Hắc Hạt Thần Tôn, ngươi cái hèn hạ vô sỉ, ngươi có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện trăm giết, gặp chúng ta tới đây có tài ba gì? Còn có các ngươi, đám súc sinh này, chúng ta tông môn với ngươi không tệ lại có thể làm phản đồ, không bằng heo chó. Lục đại tông cao thủ hiển nhiên cũng phát hiện cuốc cục, từng cái thở hổn hển gắt gét, muốn phát tiết tức giận trong lòng. Đám người cừu khánh long bị mắng mặt đỏ tới mang tai, mỗi một người đều không dám lên tiếng, ngược lại thì Hắc Hạt Thần Tôn không ngừng cười lạnh. Nói hèn hạ vô sỉ. ta có phương luôn hèn hạ sao? Hắc Hạt Thần Tôn cười lạnh giống to Phương luôn, ngươi không xuất hiện nữa, chẳng lẽ muốn nhìn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Ngươi tên phế vật này không có can đảm thứ hết nhát. Nói xong, trên người Hắc Hạc Thần Tôn khói đen mờ mịt, trực tiếp hướng trận pháp một chút. Giống giống. Trong trận pháp sói đen trở nên càng thêm táo kinh, điên cuồng hướng lục đại tông cao thủ bầy nhỏ tới, mấy tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt vang rộ, hiển nhiên lại có người chịu khổ độc thủ rồi. Ha ha ha. Hắc Hạc Thần Tôn cười lớn, đi ra, nếu không ra ta liền để ngươi hối hận cả đời. Lúc trong bóng tối Phương luôn đến muốn giết ngươi, nhưng lại hắn không thể không thừa nhận, Hắc Hạc Thần Tôn lúc này bóp hắn máu. Hắn không nghĩ ra được cũng không được. Vắt hết óc rất lâu, Phương Luân chỉ có thể cười khổ phát hiện, hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi ra ngoài liều mạng. Làm Phương Luân lúng lung đi đi ra ngoài, Hắc Hạt Thần Tôn nhất thời bùng nổ cười quẻ dị khó nghe, ánh mắt giễu cợt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Luân. Phương Luân đi mau. Hắc Hạt Thần Tôn không phải là người có thể đối phó. Đám người La Thiên Đạo lo lắng kêu to, hốc mắt đều lò. Phương Luân hít sâu một hơi, ánh mắt nhất thời trở nên không hề bất đăm, nói, chủ yên tâm, các ngươi trước phòng ngự, để cho ta tới." cao thủ mặc dù nóng nảy, nhưng lại cũng không có cách nào nở nụ cười khổ. Từng cái tất cả đều tập trung toàn lực phòng thủ. Thế từ sau khi Phương Luân xuất hiện, sự chú ý của Hắc Hạt Thần Tôn cũng bỏ đến trên người Phương Luân, cho nên bọn họ cũng liền tạm thời chưa từng xuất hiện thương vong gì. Tử. Hắc Hạt Thần Tôn cười lớn, giống như diều hâu vồ gà con hướng Phương Luân nhào tới. Chương 548, sức mạnh đang sợ. Thực lực Hắc Hạt Thần Tôn rốt cuộc khôi phục được bao nhiêu, không người biết, Phương Luân đương nhiên cũng không phải là quá hiểu. Nhưng là Phương Luân cũng không phải là một người sợ chuyện, nếu đều đến thời điểm mấu chốt nhất rồi, là nam nhân thì phải đi tới, cho dù chết cũng không thể bước. Chết cho ta. Phương Luân một tiếng. Trong tay diệt linh thương run lên trực tiếp đâm đi ra ngoài. Hắc Hạt Thần Tôn chụp vào Phương Luân Quỷ Trảo trực tiếp bị diệt linh thương đâm trúng, từng đốm lửa liên tiếp tung tóe, hai người lại có thể cứng rắn liều mạng một cái. Sau một tiếng kêu đau, Phương Luân lùi lại mấy bước, Hắc Hạt Thần Tôn lại có thể vẫn không núc núc, chỉ là cười lạnh nhìn xem Phương Luân. Ngươi liền chút thực lực này? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Cười lạnh Hắc Hạt Thần Tôn lúc này liền nổi giận, thở hổn hển gầm nhẹ, đánh giắm, chỉ cần bằng thân thể chi lực người đều không phải là đối thủ của bản tôn, nhận lấy cái chết. Hắc Hạt Thần Tôn trợn quát một tiếng. Đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu Phương Luân, tiếp theo liên tiếp đáng sợ quyền ảnh hướng Phương Luân đánh ra. Thử. Phương Luân lạnh rên một tiếng, bùng nổ toàn thân chân khí tràn vào bên trên diện linh hương, trực tiếp cùng Hắc Hạt Thần Tôn cứng đối cứng. Hiện tại hắn một kích toàn lực, coi như là bát phẩm chí tôn võ thần đều phải sợ hãi, cho nên hắn là lòng tin 10 phần. Dầm dầm dầm. Hai người điên cùng chiến liệt, xung quanh ngàn trượng trong phạm vi trực tiếp bị đáng sợ đội mù tràn ngập, mặc dù mọi người không thấy rõ song phương chiến đấu tích, nhưng là cái kia tiếng nổ đáng sợ lại để cho mỗi một người kinh hồn bạt Thực lực thật là đáng sợ, Hắc Thần Tôn tuyệt đối khôi phục 1% lực, lần này xiên Thiên toái cái gì? Phương luôn không phải là cùng hắn đánh ngang tay sao? Ngươi biết cái gì, cái này Hắc Hạt Thần Tôn bại tủy gì cũng còn không có bại lộ đây. Lúc đại tông cao thủ Khẩn Trương nghị luận, một bên ngăn cản sói đen tập sát, còn vừa phải chú ý tình huống bên này của Phương luôn. Oen! Một tiếng nổ ầm đáng sợ, chém giết mười mấy cái hô hấp hai người đột nhiên tách ra, chờ đến đùi mù tàn đi, mọi người mới khiếp sợ phát hiện Phương luôn đã bị đánh bay mấy trăm trượng. Phốc! Một ngụm máu đen phun ra, chân Phương luôn nhíu lại. Vừa rồi chém giết hắn coi như là cảm nhận được Thần Tôn sợ, thần tôn một tòa núi lớn Vô luận phảng phất làm sao công kích đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, thật là mạnh. Phương Luân trầm ngắm một tiếng, trong mắt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Làm sao? Ngươi tha. Hắc Hạt Thần Tôn khinh thường dễ cận, ta chỉ là vui đùa với ngươi một chút mà thôi, nếu không ngươi cho rằng là ngươi có thể đón ta nhiều như vậy chiêu? Bản tôn nhưng là rất nhiều năm chưa dùng qua võ kỹ loại này hàng cấp thấp rồi, ngươi coi như là vinh hạnh rồi. Thật sao? Phương Luân chợt quát một tiếng, trực tiếp lần nữa nhào tới. Phải tốc chiến tốc thắng, Phương Luân do dự bùng tu la diệt. Ông, tất cả chân khí quán chú đến bên trên diệt linh đường. Để cho cái thanh trường thương này trực tiếp hưng phấn dữ dội, cuối cùng một tiếng rồng âm, diệt linh thương điên cuồng đâm đi ra ngoài. Rạo, hư không đều bùng nổ một tiếng âm bạo, sóng khí điên cuồng lan luẩn ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Phương luôn một kích này coi như là cựu phẩm cao thủ cũng phải né tránh. Các các các, không tệ lắm, đây càng tốt chơi. Hắc Hạt thần tôn khinh thường đến rêuợc một tiếng, trực tiếp đưa ra một bàn tay bóp một cái. Toàn bộ hư không đều giống như bị hắn một nắm giữ ở, hư không chi lực điên cuồng hướng trong bàn tay hắn tụ, Phương Luân cái kia bá đạo một đòn điên cuồng đâm về phía bàn tay của hắn, nhưng nhìn tựa như khoảng cách rất gần làm thế nào đều đâm không tới hắn. Trưởng Trung Thiên Ngai, La Thiên đạo chấn cả kinh kêu lên, Phương Luân chạy mau, hắn đang đùa ngươi đấy, thực lực của hắn một chiêu cũng có thể giết ngươi. Ngoan, đáng sợ lực phản chấn từ bàn tay của Hắc Hạt Thần Tôn truyền tới, Phương Luân trực tiếp bị hất bay ra ngoài, thậm chí diệt linh thương đều điên cuồng kêu gào lên, hiển nhiên bị rất nặng công kích. Phốc, Phương Luân há mồm phun ra một ngụm máu đen, hai tay điên cuồng giũ dậy, ánh mắt u buồn nhìn xem Hắc Hạt Thần Tôn. Các các các, thường cận, tiểu tử Lại bùng nổ mấy lần để cho bản tôn nhìn xem, ta ngược lại muốn cho ngươi tuyệt vọng ngã ở trước mặt bản tôn. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nam mơ. Phương Luân tử sâu trong cổ họng phun ra hai chữ, trong mắt hiện lên một tia đáng sợ tỉnh táo. Không nhìn thấy Phương Luân tuyệt vọng, Hắc Hạt Thần Tôn trợn hồn hển vung tay lên, một cỗ kình khí đáng sợ trực tiếp đem Phương Luân đánh bay ra ngoài. "Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút người chịu được bao nhiêu hình hạ." Hắc Hạt Thần Tôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay bó một cái, vô hình hư không chi lực trực tiếp điên cuồng trói buộc ở trên người Phương Nôn, dường như muốn đem hắn sống sờ, sờ ép chết. Loại thủ đoạn này Phương Luân dùng nhiều, tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Vẫn chưa xong đây. Phương Luân trợn một tiếng, Tất cả con dân mượn sức mạnh chấm, đế vương trấn thân. Oan! Sức mạnh đáng sợ từ trong nhận đế vương truyền lại đến trên người Phương Luân, hắn điên cuồng hấp thụ lấy sức mạnh của toàn bộ vạn cổ đế quốc, thân hình nhiều lần tăng vọt. Cái kia Hắc Hạt Thần Tôn trói buộc chi lực, trực tiếp bị Phương Luân trấn trở thành hư vô. Chuyện này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đây là thủ đoạn gì? Lượng bọn họ kiến thức rộng, chỉ sợ cũng chưa từng thấy bậc này bị thuật. Thần dấu thật sâu a, kẻ đáng sợ, may mắn là chúng ta người bên này. Đúng vậy a, Thiên Khải Tông rất may a. thủ không nhịn được lên, mà nhìn xem cao tới 5 trượng Phương nôn. Sắc mặt của Hắc Hạt Thần Tôn cũng trở nên vô cùng âm trầm. Thực lực đề thăng về sau, Phương Luân liền có thể khống chế Đế Vương chân thân sức mạnh càng đáng sợ rồi, những sức mạnh này ngưng kết vô cùng. Chớ nhìn hắn hiện tại mới 5 chưởng kích cỡ, nhiều hơn trước kia ngàn trượng kích cỡ kém cỏ rất, nhưng là đây là sắt cùng đầu gỗ khác nhau, thực lực chênh lệch nhiều lắm rồi. Muốn giết ta? Chết đi. Phương Luân chợt quát một tiếng, âm thanh giống như quần quần thiên lôi bạo lên, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tiếp theo hắn đấm ra một quyền, mục tiêu dĩ nhiên là đầu lâu của Hắc Hạt Biến thân Đế Vương chân thân về sau, Phương Luân có thể nắm trong tay thiên địa chi lực quá đáng sợ ra tay một cái ngàn trượng trong phạm vi thiên địa chi lực điện cuồng ở sau lưng hắn ngưng tụ, biến ảo ra quần quần thiên lôi, uy lực vô cùng. Đây chính là ngươi sức mạnh mạnh nhất. Hắc Hạc Thần Tôn khinh thường giễu cợt, nhưng là ánh mắt lại ngưng trọng không ít. Hắc Hạc Thần Tôn trợn quát một tiếng, hai người trực tiếp một quyền cứng đối cứng, hai cái không bằng nhau nắm đấm đánh giết đến cùng nhau, chấn động đáng sợ chi lực cuốn sạch đi ra ngoài, nhất thời để cho xung quanh một mảnh hỗn độn. Hắc Hạc Thần Tôn lùi lại ba bước, Phương, bước lùi, phương tại chiến mỗi lần đánh đều tựa như trời đất lỡ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lục đại tông cao thủ nhìn trận mắt hồ muộm, Phương Luân tuyệt đối là bên dưới Thái thượng trưởng lão người mạnh nhất rồi. Phốc, Hắc Hạt Thần Tôn hộc máu bay ngược, hắn không thể kiên trì được nữa rồi, thua ở trong tay Phương Luân. Khất hiệp, không nghĩ tới ngươi có thể đem bản tôn bước đến mức độ này, xem ra không cần bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Hắc Hạt Thần Tôn cười gần trận mắt nhìn Phương Luân, nhất thời để cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Chương 549, cùng chết đi. Hắc Hạt Thần Tôn coi là thật chỉ có những thủ đoạn này sao? Mỗi một người đều là không tin, nhất là từng trải qua 300 năm trước trận chiến đấu kia người, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Phương Luân cẩn thận hắn hồn phật. La Thiên Đạo lo lắng gầm nhẹ. "Muốn rồi." Hắc Hạc Thần Tôn cười lạnh một tiếng, tay trái trực tiếp kết thành một cái pháp ấn ở bên trái trán một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phương Luân. Vốn là ngưng thần mà chống đỡ Phương Luân chỉ cảm thấy một cổ chấn động vô hình tập giết tới, hắn căn bản là không cảm giác được công kích vết tích, nhưng là đầu góc của hắn bỗng nhiên đau nhói. "A." Phương Luân kêu thê lương thảm thiết lên tiếng, đế vương chân thân trực tiếp tan vỡ, bản thể hắn té xuống đất lăn lộn. Loại cảm giác này giống như hắn đem bản tay vào khô lâu linh hồn chi loại cảm giác đó, hơn nữa so với lần trước mạnh liệt gấp trăm lần. Phương luôn nhân vật bậc nào, coi như đau kiếm ra thân cũng sẽ không rên lên một tiếng, nhưng là bây giờ đối mặt loại đau đớn này, nhưng trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, đầu đầy cũng đã là mồ hôi lạnh. Xong rồi, sáu đại tông những cao thủ từng cái cười khổ lắc đầu một cái, trong mắt đều mang một chút tuyệt vọng, rồi mỗi một người hốc mắt chỗ sâu đều mang một tia đau bờn, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. A. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, Phương luôn trực tiếp co quắp mà ngã trên mặt đất, cổ sức mạnh này không phải là hắn có thể đối phó, lại lực thiên hắn cũng không đủ ứng đối. Hắc Hạt Thần Tôn khẽ gi một tiếng trực tiếp buông tha công kích, kinh ngạc nói: "Sức mạnh linh hồn thật là tinh khiết, loại công kích này lại có thể không đem linh hồn của người đánh tan." Khi hắn buông tha công kích về sau, Phương Luân lúc này mới đình chỉ tiêu tốn năng thiết, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, giống như mới vừa từng trải qua thập đại khắc hình. C -c -c -c -c. Phương Luân cười thảm một tiếng, giễu cợt nói: liền chút thực lực này sao? Ngươi chẳng lẽ quên ta đoạt ngươi thánh hồn lộ? Linh hồn có thể không tinh khiết sao?" Khấu hiệp. Hắc Hạt trực tiếp bị hắn kích thích. Phương luôn nếu không nói hắn còn đang buồn ngủ đây, nói một chút hắn liền nhớ ra rồi, Phương luôn dùng thánh hồn lộ cho nên linh hồn mới như thế tinh khiết. Phí của trời ra hỏa, ta bóp chết ngươi. Hắc Hạt Thần Tôn giận dữ ra tay bóp một cái, vô cùng vô tận thiên địa chi lực trực tiếp nắm được trên giới toàn thân Phương luôn. Yếu ớt Phương luôn căn bản không cách nào chống cự, trực tiếp liền bị xoa bóp giữa không trung. Các các các, bản tôn nếu không hành hạ ngươi liều mạng cầu xin tha thứ, liền khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hắc Thần Tôn cười một tiếng, lần nữa bóp một cái. Đáng sợ thiên địa linh lực điên cuồng hướng Phương Nôn đè ép, trong nháy mắt liền phải đem xương cốt của hắn chèn bẹp, nhưng là vào lúc này, bên hông hắn vô vọng ngọc bội lần nữa bộc phát ra một cái lồng ánh sáng màu xanh nước biển. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Hạc thần tôn không nhịn được vung tay lên, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem vô vọng ngọc bội trấn thành nghiền vần, lồng ánh sáng màu xanh nước biển cũng trực tiếp biến mất. Đáng sợ thiên địa chi lực lần nữa chen chúc đè tới, Phương Nôn chân trái truyền ra một trận đáng sợ tiếng quát bạo. T. Tất cả nghe được thanh này, cũng không nhịn được hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy rợn cả nhìn lại Phương Nôn chân trái sớm đã là bị lên một tiếng. Mặc dù đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng lại một tiếng đều không lên tiếng. Sáu đại tông cao thủ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, cái này đau bao nhiêu à, Phương Luân lại có thể sống sờ sờ đến chống đỡ. Thoải mái. Phương Luân bỗng nhiên hưng phấn cười, cùng vừa rồi so sánh, cho trẻ con cũng bản lĩnh lại tới. Khốn kiếp, ta nếu là không cho ngươi cầu xin tha thứ, ta liền theo họ ngươi. Hắc hắc thần tôn tự hỗn hện gạt ghét, Phương Luân chân phải lại bị bộc nát, hơn nữa lần này là một tấc một tấc bị nát, cảm giác đau tăng gấp châm lần. đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng lại là răng không nói tiếng nào, mặc dù hàm răng sớm đã là máu tươi chảy ròng. Nhưng là đừng mơ tưởng kệ ra miệng của hắn. Lục đại tông cao thủ người người giận đến muốn giết người, từng cái liều mạng xông ra ngoài giết, nhưng lại bị bầy sói gắt gao vây quanh, làm sao đều không cách nào đột phá. Xong rồi, trong lòng mỗi người đều là cái ý niệm này, Hắc Hạt thần tôn quá kinh khủng rồi, không người có thể là đối thủ của hắn rồi, Phương Luân cũng chắc chắn phải chết. Phương Luân trong lòng không có bất kỳ sợ hãi, hắn đi tới hôm nay một màn này đã coi như là bước lên võ đạo đại lục tột cùng nhất rồi, quả nhiên là phong cảnh rất đẹp. Hiện tại cùng nhất cường giả đáng sợ chém giết mà chết, Phương Luân cũng là chết cũng không tiếc. Hắn không sợ đau, hắn chỉ là đợi Thủ đoạn cuối cùng cũng đã sử dụng ra, nghị phản kích chỉ có một chiêu, đó chính là tự bạo. Phương Luân cố nén đau nhức, liều mạng áp xúc chân khí của mình, đang liền cái kia 6 cái chân khí toàn đã đè ép ở chung một chỗ, một khi bùng nổ như vậy thì là bạo tạc kinh thiên động địa. Đây là phương luân một kích cuối cùng, một khi tự bạo hắn không chỉ liền toàn thây đều không rơi xuống, liền ngay cả chuyển thế trùng sinh cũng không có khả năng, cả người cũng đã thân tử đạo tiêu rồi. Nhưng là vì tiêu diệt Hắc Hạt Thần Tôn, hắn lại không chút do dự làm như vậy rồi. Nhìn xem Hắc Thần Tôn gần, Phương lộ ra một gắn, chỉ cần còn chưa có chết, Phương liền có thể phản kích. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, trên người xương cốt bị bóp nát vô số, ý chí của Phương Luân đều sắp hỏng mất. Nhưng là hắn lại nhớ lại rất nhiều, từ sống lại bước đầu tiên bắt đầu, Phương Luân từng bước một đi tới hôm nay. Khống chế đại quân, tiêu diệt tư không gia tộc, từ Thiên Khải Tông một cái đệ tử ký danh từng bước một leo lên, Phương Luân mấy năm qua cũng coi là rộng lớn mạnh mẽ rồi. Ta không tin ngươi còn chịu được. Đen Thiết thần tôn trợ hỗn hện bắt lấy Phương Luân cổ áo, cắn răng nghiến lợi nhưng là lại cầm Phương Nôn không nào, thật sự là cực kỳ Vốn là mặt Phương Luân nhiên đầu lên cười một tiếng duy nhất hoàn hảo tay phải đột nhiên động một cái, giúng ban bó cổ của Hắc Hạt Thần Tôn, cùng chết đi. Phương Luân cười quá dị, khí tức trên người điên cùng tăng vọt. Tự bạo. Phương Luân không được. Sáu đại tông cao thủ bị vẫn khâm nhẹ, trong mắt đều mang thâm thâm đau buồn. Nhưng là Phương Luân lại không để ý chút nào, cái kia điên cuồng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào Hắc Hạt Thần Tôn. Hắc Hạt Thần Tôn luống cuống, hết thảy phát sinh ở trong trước mắt, hắn muốn là đã mất đi lực phản kháng Phương Luân, lại có thể lựa chọn tự bạo. Hỗn đàn, ra. Hắc Hạt Thần dùa, chí liều Nôn, nhưng là tay phải Phương Luân làm thế nào cũng không chịu bung ra. Hắc Hạt thần tôn sợ choáng váng, sức mạnh trên người Phương luôn càng ngày càng cuồng bạo, giống như thùng thuốc súng dây dẫn càng ngày càng gần, hắn cho tới bây giờ không, có khoảng cách tử vong gần như thế. Một khi tự bạo, sức mạnh đáng sợ tuyệt đối sẽ xé rách thân thể của hắn, coi như là linh hồn của hắn cũng phải bị sức mạnh đáng sợ xé rách. Chết chắc. Hắc Hạt luôn cuống, thời gian quá gấp gáp rồi, hắn căn bản không phản ứng kịp. Thời gian đều tựa như dừng lại, Hắc Hạt kinh hoàng thất thố, Phương luôn liên tục tối lạnh, Lục Đại tông, cao thủ chính là mặt lo lắng. Oan. Một cỗ sức mạnh đáng sợ quái dị từ trên trời hạ xuống, uy áp đáng sợ khiếp sợ toàn trường. Vậy cố lục đại tông cao thủ trận pháp trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ nổ, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Chương 550, hồn đạo mạch lạc. Phương Luân đang điền cái kia sức mạnh cuồng bạo vừa mới chuẩn bị tự bạo, một cổ năng lượng quái dị che ngập bầu trời xuất hiện, trực tiếp đem sức mạnh của hắn trấn áp. Phương Luân sững sốt một chút về sau, trực tiếp bị Hắc Hạt Thần Tôn nắm lấy cơ hội đạp bay ra ngoài. Phục, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân nổi nóng nhìn hướng người tới. Xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người chính là một nam tử trắng, lai người thân hình cao lớn đẹp chắp hai tay sau lưng khí kinh người cấp tia khám phá khắp mắt vạn vật phảng phất vì sao trên trời, để cho người nhìn mà sợ. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Người Thiên Khải Tông ở dưới sự dẫn dắt của La Thiên Đạo, hưng phấn hướng nam tử này hành lễ. Phong Tĩnh Hiên. Tất cả mọi người đều là rung động nhìn về phía nam tử này, hắn chính là Thiên Khải Tông cái cuối cùng Thái thượng trưởng lão, cũng là thần bí nhất khó lường tồn tại. Sáu đại tông người mừng rỡ khiếp sợ, Phương Luân cũng là chấn kinh. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hắc Hạt Thần cũng khôi phục sự của mình, lúc này đang mặt âm trầm cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn dưới mặt đất Phương Nôn, trong mắt lên vẻ khiếp sợ. Thản nhiên nói, ngươi chính là Phương Luân. Làm rất tốt, không có cho chúng ta Thiên Khải Tông mất mặt. Thái thượng trưởng lao khen thật rồi. Phương Luân cảm kích gật đầu. Nếu không phải là Phong Tĩnh Hiên xuất hiện, chỉ sợ hôm nay còn thật muốn liều mạng rồi, Phương Luân cũng là một người biết ơn báo đáp, đương nhiên nhớ kỳ ân tình của hắn. Phản Phất nhìn thấu tâm tư của Phương Luân, Phong Tĩnh Hiên cái kia phong khinh vân đạm trên mặt lộ ra một nụ cười trộm biếm, không cần cảm kích bồi toạ, nếu không phải là ngươi kéo dài thời gian, sáu đại tông người đều phải chết, cho nên lần lên mọi người cảm kích ngươi. Hề nhau. Phương Luân miệng cười một tiếng. Không giải thích được đối với cái này, Thái thượng trưởng lão có vẻ hảo cảm. Hai người bốn mắt đối lập, lại có thể không nhịn được cười lớn, khá có một tí tỉnh táo tiếp tinh cảm giác. Cười giang a. Hắc Hạt Thần Tôn tự hỗn hề gầm nhẹ, "Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi xuất hiện liền có thể cứu vãn người nào không? Hôm nay các ngươi đều phải chết." Không khí hiện trường lần nữa ngưng trọng, nhưng là Phong Tĩnh Hiên lại cười lạnh liếc Hắc Hạt Thần Tôn một cái, thản nhiên nói, "Thần Tôn đại nhân cực kỳ vi phong, nhưng là thực lực của ngươi mới khôi phục như vậy điểm, ngươi nhất định phải đánh với ta." Sắc mặt của Hắc Hạt Thần Tôn trực tiếp trở nên âm trầm vô cùng, ánh mắt nhìn chổng vào Phong Tĩnh Hiên dường như đang quan sát thực lực của hắn, ngươi mẩy mỏ đến hồn đạo mạch lạ, đen tiếp thần tôn khiếp sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh. Tiếp theo hắn liều mạng lắc đầu, khiếp sợ nói, không có khả năng, các ngươi nơi này làm sao có thể có loại thiên tài này, không thể nào. Không có cái gì không thể nào. Phong tính Hiên khinh thường cười lạnh, 300 năm trước liên thủ tự bạo cái kia hơn 10 cái tiền núi, chính là đã mầy mỏ đến hồn đạo mạch là người, nếu không ngươi cho rằng là có thể đem các ngươi trọng thương tới hôm nay sao? Hắc thần tôn nhớ lại chuyện đáng sợ gì, lập tức dọa đến lùi lại mấy bước, hoặc là biến, hoặc là lấy mạng đổi mạng. Phong Tĩnh Hiên cười lạnh một tiếng. Dung Dung hướng Hắc Hạch Thần Tôn ép tới gần, trong mắt cái loại này đem thanh thế không để ý điên cuồng, không thể so với Phương Nôn kém cỏi. Coi như các ngươi may mắn, Phương Nôn vậy ta liền chờ xem. Trở bản tọa khôi phục thực lực, nhất định phải đem các ngươi vơ đạo đại lục toàn bộ luyện thành nô nô. Hắc Hạch Thần Tôn quang ra một câu lời đe tiếp theo mang theo cái kia hơn 20 cái nội gian nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Người có thể đi, những người này không thể đi. Phong Tĩnh Hiên lạnh rên một tiếng, đột nhiên vung tay lên, bầu trời trực tiếp rơi hạ một đạo đáng sợ ấn, những thứ kia muốn cùng Hắc cùng chạy thuộc mạng nội trực tiếp bị trở thành Hắc Hạt Thần Tôn lạnh rên một tiếng, tiếp theo nhanh chóng biến mất. Tất cả mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhân vật đáng sợ này cuối cùng đã đi, thật may Phong Tĩnh Hiên kịp thời chạy tới, nếu không tất cả mọi người đều phải chết kiểu vện. Đa Tạ Thái Thượng trưởng lão. Lục đại tông người tất cả đều rất cung kính hành lễ. Phong Tĩnh Hiên tùy ý khoát khoát tay về sau, thản nhiên nói, từng người khôi phục, man hoang chiến trường nguy hiểm nặng nghề, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Dạ. Mọi người lần nữa hướng vật, bất quá La Thiên đạo lại kinh ngạc hỏi, Thượng trưởng lão làm sao xuất hiện tại này? Chẳng lẽ lại mở ra tiểu thế giới? Bù tọa một mực tại man hoang chiến trường tu luyện, người đương nhiên không biết Phong Tĩnh Nghiên nhàn nhạt khoát tay chặn lại. Tất cả mọi người nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, một mực tại man hoang chiến trường tu luyện. Phải thực lực cường đại bao nhiêu mới có thể ngăn cách tiểu thế giới lực bài xích, mọi người nhiều nhất ở chỗ này kiên trì 3 tháng, nhưng là Phong Tĩnh Hiên kiên trì bao lâu? Trong năm, 300 năm. Mỗi một người sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Phong Tĩnh Hiên đều mang một tia kính phục, quả nhiên là Thiên Khải Tông thái thượng trưởng lão lợi hại nhất. Phương Lôn, thương thế của ngươi. Quá nặng. Phong Tĩnh Hiên kinh ngạc nhìn về phía Phương Lôn, trong mắt mang theo chút tiếc hận. Phương Nôn thương thế quá đáng sợ. Xương cốt toàn thân hơn nửa đều bị bóp nát rồi, loại thương thế này thật sự chính là rất phiền toái. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân cười lắc đầu một cái, không sao, ta tự có biện pháp. Nói xong, Phương Luân cái kia hoàn hảo tay phải trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, phía trên chứa rõ ràng là Vạn năm linh quy xương thủy. Vạn năm linh quy xương thủy? Ngươi lại có loại bảo vật này? Xem ra thương thế của ngươi vô ngại. Phong Tĩnh Hiên nhất thời cười một tiếng, ngươi trước chữa thương, bổn tọa tự mình vì ngươi hộ pháp. Đa gật đầu một cái về sau, trực tiếp đem Vạn vào. Đây là hắn tại Thanh Lôi các giao lưu hội thời điểm lấy được bảo vật, sau khi ăn vào có thể chữa trị bất kỳ thương thế, coi như là chỉ còn lại bản cái mạng, bảo vật này một nuốt vào cũng có thể cho cứu trở về. Ông, một cổ như thủy ngân chấn động nhất thời ở trên người Phương Nôn Sinh ra, hắn những cái kia thương đáng sợ thế tại cổ ba động này phía dưới, lại có thể đang điên cùng chữa trị, nhìn đến mọi người trận mắt hốt hoồm. Tốt bảo vật cường đại, quả nhiên là vạn năm linh quy sơn thủy, không nghĩ tới Phương Nôn lại có một giọn. Lúc này thật sự chính là nhờ có Phương Nôn rồi, chúng ta coi như là thiếu một cái mạng hắn rồi. Mọi người nghị luận ầm ánh mắt đều mang một tia cảm kích. Mọi người tự phát vây quanh ở bên cạnh Phương Lôn, rất sợ có nguy hiểm gì uy hiếp đang khôi phục Phương Lôn. Mà Phong Tĩnh Hiên ánh mắt nhìn về phía Phương Lôn, chính là mang theo một tia tia sáng kỳ dị, Phản Phật đang suy nghĩ cái gì? Hồi lâu sau, Phương Lôn thương thế tất cả đều khôi phục, không thấy vậy, thân thể tố chất của hắn còn lại lần nữa tăng vọt một bậc lớn, thân thể lộ ra càng càng hùng tráng đáng sợ. Được, không đáng ngại là tốt rồi. Mọi người rồi giết hưng phấn hoan hô. Phương Lôn cười ha hả hướng tất cả mọi người gật đầu một cái, cuối cùng Phong Tĩnh lại nói, "Khôi phục là tốt rồi, Phương Lôn, bổn có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không?" Mới nói, Phương Luân kinh ngạc trận vào mắt. Tiếp theo mấy tháng, giúp ta tìm một vật." Phong Tĩnh Yên cười nói, "Ta không cho ngươi giúp không bận rộn, ta tại Man Hoang chiến trường mấy trăm năm, trong tay chân quý linh thảo một đống lớn, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta những linh thảo này đủ để cho ngươi tu vi lần nữa tăng vọt. Hơn nữa, nếu như ta có thu hoạch gì, ta tuyệt đối có thể đưa ngươi một cái đại cơ duyên." Phương Luân ánh mắt sáng lên. Chương 551, hồn tông chi vật. Hắc Hắc thần bị cưỡng chế di về sau, lục cao thủ cũng ai đi đấy, tại Man Hoang bên trong tìm kiếm từng người cơ duyên. Thật vất vả vào tới một lần. Mọi người cũng không muốn liền lãng phí thời gian. Về phần Phương luôn cùng Phong Tĩnh Hiên thì một đường hướng phía bắt chạy trốn. Bộ tọa tại Man Hoang chiến trường sắp tới 300 năm, tu vi mặc dù có chút tiến thêm, nhưng là kẹt ở bước này đã quá lâu quá lâu, lần này là một cái cơ duyên, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Phong Tĩnh Hiên mặt đầy mong đợi nhìn về phía Phương luôn, trong giọng nói rất nhiều ngang hàng tương giao ý tứ. Phương luôn cũng không khách khí, khẽ mỉm cười sau đó nói, "Được rồi, vừa rồi Thái thượng trưởng lão cứu ta một mạng, hỗ trợ một chút cũng là bình thường. Bất quá chí tôn võ đỉnh trên đỉnh là cảnh giới gì? Ta cũng không phải là quá hiểu." Phong Tĩnh Nghiên cười khổ lắp đầu một cái, "Bất quá chúng ta suy đoán, võ giả chi đạo tu luyện thân thể chân khí, như vậy đến cực hạn về sau, nên tu luyện hồn pháp, hồn đạo." Phương Luân nhướng mày một cái, "Đúng." Phong Tĩnh Nghiên cười khổ nói, "Thượng cổ, hồn đạo hương thịnh vô cùng, nhưng là bây giờ đã sớm thất truyền, chúng ta lục lọi rất lâu, nhưng là khổ nổi không có hồn đạo công pháp, làm sao đều không cách nào chân chính tu hành." Phương Luân hít sâu một hơi hỏi, "Hắc hắc thần tôn chính là tu luyện hồn đạo?" "Đúng." Phong Tĩnh rung động nói, "Năm đó trận chiến đó quá đáng sợ." Hắc hắc, thần tôn muốn giết hai chỉ cần chớ mắt, bọn họ coi chúng ta là thành con mồi tùy ý săn giết, hơn 100 cái cấp độ thái thượng trưởng lão cái khắc cường giả chết hơn nữa, còn lại cường giả càng là so với heo chó đều thảm. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, mặc dù chỉ là mấy câu nói, nhưng là Phương Luân cũng có thể cảm nhận được khi đó thảm thiết. Quá thảm rồi, chúng ta căn bản không biết bọn họ là từ nơi nào nhô ra, đi tới liền giết người. Phong Tĩnh Yên mặt âm trầm nói, sau đó chúng ta tập hợp sức mạnh toàn bộ đại lục vây quét bọn họ, đem chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều đem ra hết, nhưng là đối với bọn họ một chút thương cũng không có. Cường đại như vậy, Phương Luân rung động trận mắt hồ mổm. Nào chỉ là cường đại. Phong Tĩnh Nghiên khổ sở nói, cái kia không phải là sức mạnh của nhân loại, công kích của chúng ta còn không có đến gần, bọn họ trận mắt cũng đủ để cho chúng ta hồn phi phát tán. Vậy cuối cùng là làm sao thắng? Phương Luân tỏ mặt hỏi. Khi đó, hư hại hồn khí chúng ta đều có rất nhiều, vì vậy rất nhiều cao thủ liều chết kích thích hư hại hồn khí, công kích linh hồn của bọn họ. Phong tính Nghiên rung động nói, còn có hơn 10 cái tiền đối, không sợ chết liên thủ tự bạo, cái này mới đem bọn hắn đánh bại. Phương Luân trong lòng sợ hãi, cái này quá khốc liệt đi, chẳng lẽ hồn đạo thật sự tỉ võ đạo mạnh mẽ? không cần hỏi, nhất định là linh hồn không nhìn thấy không sợ được, võ giả cường đại đi nữa linh hồn đều là rất yếu đuối, chờ hắc hạt thần tôn khôi phục như cũ, mọi người liền cùng đợi làm thịt zết dê con không khác nhau gì cả. Hai người đều trầm mặt rất lâu, trong lòng đều là không biết tương lai mà cảm thấy lo lắng, cái này hạo kiếp còn chưa bắt đầu đây, cũng đủ để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là tìm được tiến vào hồn đạo bí pháp. Phong Tĩnh Yên cắn răng nghiến lợi nói, "300 năm rồi, 300 năm tới bồn tọa một mực ở tại Man Hoang chiến trường, rốt cuộc bị ta tìm được một cái cơ duyên." Phương ngôn kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phong Tĩnh Hiên giải thích, "Man Hoang Chiến Trường trước kia là một cái nào đó hồn đạo đại tông tông môn, mặc dù bị cổ đại chiến hủy diệt, nhưng là khẳng định còn có không có bị hủy diệt tồn tại, ta chỉ muốn tìm được chúng nó di chỉ." Phương Luân ánh mắt sáng lên, hưng phấn đáp ứng, hai người một đường bay vọt, Phong Tĩnh Hiên bất ngờ cảm ứng cái gì. Cuối cùng, Phương Luân bị Phong Tĩnh Hiên dẫn tới một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Vùng bình nguyên này khắp nơi là một mảnh cỏ thơm rậm rạp, hoàn toàn không có một tí công trình kiến trúc, cái này ngược lại khiến Phương Luân rất ngạc nhiên rồi. "Chính là chỗ này." Phong Tĩnh Hiên cho Phương Luân giải thích một lần. Nguyên lai thượng cổ hồn tông chân chính gì chỉ bao phủ tại một mảnh trong đại trận, Phong Tính Hiên trải thời gian trăm năm mới xác định đại trận phương hướng, nhưng là làm thế nào cũng không phá nổi lại trận. Đại trận này vô cùng đáng sợ, Phong Tính Hiên suy nghĩ ra một cái bí pháp, cũng có thể phá vỡ. Nhưng là cái bí pháp này yêu cầu hai người hợp tác, vì vậy hắn tìm tới Phương Nôn, dù sao Phương Nôn là hiện tại man hoang chiến trường bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất rồi. Phương Nôn sau khi nghe liền đội vàng tiến lên hai bước, mới khiếp sợ phát hiện phía trước nhiều hơn một cổ đáng sợ trở lực, chắc là trận pháp này rồi, nhưng là lại không thấy được phía trước rốt cuộc lại cái gì. Tốt trận pháp lợi hại. Phương Nôn âm thầm chất lưỡi Phong Tĩnh Hiên thấy vậy nhất thời bật cười, ném cho Phương Luân một cái ngọc giản. Phương Luân tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy bên trong có một cái quái dị phá trận pháp quyết. Lao Đinh đã từng dùng liên lạc ngọc bài cùng ta tán gẫu, hắn nói ngươi ngộ tính rất cao, cái này cản thiên phá trận bí pháp chính là ta suy tư rất lâu độc sáng tạo ra. Ta cho ngươi ba ngày, hẳn là đầy đủ lĩnh nội chứ?" Phong Tĩnh Hiên cười hỏi. Ba ngày?" Phương Luân sững sờ, cười nói, "Không cần thiết, đã học được." Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp tại Phong Tĩnh động nhìn chú bóc nát ngọc giảng. tiếp theo hai tay hư động dạng tại trước người đưa, nhanh chóng kết thành từng cái pháp trận. Phong Tĩnh Nguyên rung động trận to mắt, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, cuối cùng mới cười khổ lắc đầu một cái dù gì nói, yêu nghiệt, bắt đầu đi. Phương Nôn khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên không hề bận tâm. Phong Tĩnh Nguyên chỉnh trọng kỳ sự sau khi nhìn Phương Nôn một cái, ánh mắt cũng trở nên kích động. Hách! Hai người cùng quát kêu lên một tiếng, bốn cánh tay điên cuồng vũ động, ngón tay thật giống như tinh linh bay vọt mạnh lên, từng đạo đáng sợ chân khí lan tràn ra. Cuối cùng, trước người hai người trực tiếp xuất hiện hai cái huyết sắc quyết, tiếp theo điên cuồng xoay tròn. Càn Thiên phá trận, mở. Hai người cùng quát kêu lên, huyết sắc quyết hướng thẳng đến phía trước trận pháp đánh tới. Phanh. Một tiếng vang chấm thấp, khi thế bừng bừng ấn quyết đánh vào trong suốt trên trận pháp, một chút tác dụng cũng không có, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không dung ra. Hai người nhất thời bần bực, Phong Tĩnh Hiên không phục, lần nữa thi triển hơn 10 lần, nhưng là sự thật chứng minh hắn xem thường trận pháp này. Thật chẳng lẽ không có biện pháp hay sao? Phong Tĩnh Hiên cười khổ lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia chán nản. Phương Luân cũng là mặt đầy không cam lòng, nếu như không thể phá mở hồn tông gì chỉ, thật sự liền một tia hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Thực lực hắc thần tôn một mực đang khôi phục, chờ hắn khôi phục lại cái loại này nhân khủng bố, đến lúc đó toàn bộ đại lục đều phải xong đời. Ngay khi Vương luôn buồn dầu, hắn trong không gian giới chỉ miếng sắt vàng lần nữa chấn động, trực tiếp kinh động Phương luôn. Trước Phương luôn còn nghĩ đi tìm bảo đây, nhưng là sau đó một loạt chém giết để cho hắn tạm thời quên mất. Mới vừa lấy ra miếng sắt vàng, từng trận quang mang liền từ sắt trong phim tản ra, sắc này mảnh giống như muốn dụ đạo Phương luôn đi nơi nào đó. Phong Tĩnh Huyên kích động xuất hiện ở trước người Phương luôn, nhìn chằm chằm miếng sắt vàng hương vấn nói, ngươi làm sao sẽ có hồn tông chi vật? Đây là hồn tông chi vật? Phương Nôn kinh ngạc trợn to mắt. Trương 552, còn sống thật là tốt. Đúng, sẽ không sai, chính là cổ hơi thở này. Phong Tĩnh Nghiên kích động nói, "Đây tuyệt đối là Hỗn Tông chi vật, liền tốt giống như chúng ta thân phận của Thiên Khải Tông mà bài, dùng để xuyên qua đại trận độ vật. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?" Phương Luân cũng là chấn kinh, không giải thích được lấy được bảo vật lại có thể có quan hệ với Hỗn Tông, lần này thật sự chính là vui mừng mãi ý muốn rồi. Tiếp theo Phương Luân liền mừng rỡ lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Phương Luân trực tiếp đem chân khí quản trú vào trong. Nhưng là cái này miếng sắt vàng lại có thể một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là khiến Phương Luân rất ngạc nhiên rồi. Đây là Hỗn Tông chi vật, hẳn là yêu cầu hồn lực thôi động mới phải." Phong Tĩnh Nghiên lại khổ não Phương Luân nghe vậy cũng là sững sờ, thật vất vả nhìn thấy một chút hy vọng, lại có thể yêu cầu hồn lực thôi động, đây không phải là chém do sao? Có hồn lực hai người sớm đem hắc hạt thần tôn tiêu diệt, có biện pháp, dùng tinh huyết. Phương Luân căn cắn, không chút do dự vỗ ngực một cái miệng. Nhưng nhị gì hết sức mạnh đánh tới, Phương Luân trái tim nhất thời bị trọng kích, một hớp tản ra cường đại sinh cơ tinh huyết trực tiếp phun ra ngoài, tiếp theo toàn bộ phun đến miếng sắt vàng bên trên. Tinh huyết trời sinh nhận chứa từng tia lực, một ngụm tinh huyết phun qua về sau, miếng vàng thật đúng là bị phát động. Ông, một đạo tơ về sau, miếng sắt vàng trực tiếp thả ra một vòng ánh sáng đem hai người bao lại. Phương Luân cùng Phong Tĩnh Hiên mừng như điên, hai người không chút do dự hướng trong trận pháp xung ra, kết quả tại miếng sắc vàng bao phủ, trận pháp lại có thể không có chút nào ngăn trở. Mắt tối sầm lại sáng lên, Phương Luân cùng trước mắt Phong Tĩnh Hiên liền xuất hiện từng miếng khủng lồ công trình kiến trúc, hai người bọn họ không nhịn được kinh ngạc vui mừng cười lớn. Cái này di chỉ diện tích chỉ sợ có mấy chục nhằm dài rộng, khắp nơi là cao vút cung điện, khí thế bừng bừng, chỉ sợ so với bất kỳ thất đại tông đều phải khum lồ. Nhưng là duy nhất để cho Phương Luân cùng Phong Tĩnh Hiên cảm thấy kinh hồn bạt chính là, nơi này quá an tĩnh rồi, giống như một cái tử thành, một chút nhân khí cũng không có. Tệ hại Không phải là toàn bộ hồn tông cùng nhau rút lui, thứ gì đều không lưu lại đi." Phong tính Nghiên nhất thời buồn dầu la lên. Phương Nôn nhướng mày một cái, hai người cùng nhau hướng phía trước nào tới, xông thẳng trong đó một chút cung điện. Không, mỗi nội đó, còn là trong không. Cái này cũng là không, so với mặt của lão tử còn sạch sẽ, lúc này làm việc quần công. Hai người Phương Nôn ở vòng ngoài kiểm tra một quyền về sau, trực tiếp buồn bực suy nghĩ hộ máu, thật sự chính là làm việc quần công, một chút thu hoạch cũng không có. "Ta không tin, chúng ta từng người tìm kiếm, nhìn cơ đi." Phong Tĩnh cười lạnh nói, "Lớn như vậy hồn tông, co như là rút lui cũng phải có bảo vật không mang đi, ta yêu cầu không cao, bị ta tìm được một cái công pháp tu luyện là tốt rồi. Vậy còn chờ gì? Phương luôn miệng cười một tiếng, hướng thẳng đến một cái phương hướng chạy trốn. Hai người chia binh hai đường, tách ra tìm kiếm, có thể tìm tới hay không bảo vật liền nhìn cơ duyên của mình rồi. Vốn là Phương luôn còn có chút khẩn trương, thận trọng đề phòng có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là cuối cùng hắn cũng yên tâm lại, siêu tầm tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đây cũng là một cái kiên nhẫn sống, toàn bộ hồn tông khổng lồ như vậy, hai người Phương luôn tìm suốt 3 ngày, từ trên xuống dưới toàn bộ Lật Tông rồi, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá, mục tiêu của Phương luôn ngược lại là khóa ổn định ở một chỗ trong tứ hợp viện, vì vậy tứ hợp viện là hắn tìm được duy nhất có trận pháp bảo hộ địa phương. Có lẽ nơi này tồn tại thời gian quá lâu, tất cả trận pháp cũng đã không sai biệt lắm bị thời gian ma diệt, liền ngay cả cái này tứ hợp viện trận pháp cũng đã lão đảo muốn ngã. Bên trong phải có bảo vật, một cơ hội cuối cùng rồi. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, trong tay nhanh trong kết ấn, Càn Thiên Pha trận bí pháp yêu cầu hai người phối hợp, nhưng là Phương luôn trái phải mỗi tay kết một cái ấn quyết, lại có thể thành công thi triển ra. Càn Thiên Pha trận. Phương luôn trợn quát một tiếng, huyết sắc ấn quyết trực tiếp trấn ở trên trận pháp. Phang. Sau một tiếng vang chấm thấp, toàn bộ trận pháp trực tiếp bị hắn nổ, tứ hợp viện cũng bại lộ tại trước mắt Phương Luân. Nếu như bị Phong Tĩnh hiên nhìn thấy, chỉ sợ lại sẽ khiếp sợ với Phương Luân độ tính. Cái này tứ hợp viện trong sân giống tuyết, trừ một viên lớn bình thường cây ở ngoài, cũng chỉ có một cái khổng lồ hết chỉ. Cái này hệt chỉ chiếm cứ cả viện, chỉ sợ có dài mấy mét rộng, bên trong chứa lấy đậm đà huyết dịch, mà những huyết dịch này lại còn đang sôi trào. Cái này là vật gì? Phương Luân chấn kinh. Vô số năm tháng, huyết dịch này không chỉ không có tiêu tan, hơn nữa còn đang sôi trào lăn lộn không ngừng, cái này cũng quá thần kỳ chỉ cần không phải kẻ ngu liền phải biết đây là bảo vật rồi. Phương Luân không nhận ra đây là cái gì, hắn thận trọng đi vào, trong sân quan sát một hồi, phát hiện không có gặp nguy hiểm sau mới hướng trong phòng đi tới. Tứ hợp viện này có 3 căn nhà, bố trí được tương đối bình thường, bất quá bên trong đến đồ vật phần lớn đã mục nát. Ồ. Phương Luân tinh tế kiểm tra, bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng, bởi vì tại trên một mặt vách tường hắn lại có thể phát hiện một sơ hở. Vách tường năm này lâu không tu sửa, đã sớm so với đậu hũ nát còn kém cỏi, mặt tường đều tại rơi xuống, lộ ra một cái cơ quan ẩm. Có cơ quan ẩm, tuyệt đối có bảo vật. Phương Luân miết miệng cười một tiếng. Tay cầm diệt linh thương từ từ chạm tới. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp, cơ quan ngầm trực tiếp mở ra, nhưng là một trận xương mù màu đen cũng tràn ngập mở ra. Không được. Phương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ vọt ra khỏi phòng, nhưng là cánh tay vẫn như cũ không cẩn thận bị xương mù màu đen đụng một cái. Nhưng là liền lần này, cánh tay của Phương Nôn trực tiếp liền tối rồi, những độc tố kia điên cuồng hướng trong thân thể Phương Nôn trui. Độc tố thật là đáng sợ. Phương Nôn thầm ngáng một tiếng, bất quá trên người hắn bạch quang lóe lên về sau, trên cánh tay độc tố vẫn là bị từ từ ép ra ngoài. Lúc này lại nhìn bên trong căn phòng, sương mù đã sớm tàn đi. Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ quan ngầm bên trong là một cây xương thú, giống như chân bò cốt hình quạt lộ ra tương đối cổ xưa bá khí. Xương thú bên người còn có một bản cổ tịch, Phương Luân trước kinh ngạc vui mừng cầm lấy cổ tịch nhìn, hắn nhất thời liền buồn bực. Nhật ký. Phương Luân buồn bực suy nghĩ hồi máu, thứ này lại có thể là một bản nhật ký, Phương Luân giống như tìm chính là tu luyện hồn đạo công pháp, nhưng là lại có thể tìm được một bản nhật ký. Võ đạo đại lục ngày 7 tháng 4 năm 12453, chiến tranh lại nổi lên, không biết lần này có thể sống sót trở về hay không. Võ đạo đại lục ngày 17 tháng 4 năm 12453. Lần này thật sự nguy hiểm, thiếu chút nữa thì không về được. Bất quá vẫn là bị ta chém giết một vị cường giả thiên trùng cảnh tần muốn, tông môn khen thưởng một môn huyền cấp cấp pháp, đáng giá an mừng. Võ đạo đại lục ngày 10 tháng 1 năm 12462, đại quyết chiến muốn bắt đầu, ta tỉ tỉ mị phân phối đích thực vũ linh máu còn không có sử dụng đây, hy vọng ta có thể sống sót trở về. Từng đạo ghi chép, để cho Phương Luân cảm nhận được cuộc chiến tranh kia đáng sợ cùng tăng tốc, sau khi xem xong, hắn thật lâu không nói, còn sống thật là tốt. Phương Luân nhịn non, cuối cùng đem ánh mắt bỏ đến Sương Châu cùng phía trên ao máu, lộ ra một tia mừng rỡ. Chương 553 lên cấp thái thượng trưởng lão. Cái này tứ hợp viện là một cái không biết tên cường giả cư trú, hắn tu luyện chính là hồn đạo, mà cái kia Sương châu liền ghi lại một môn huyền cấp hồn đạo công pháp. Còn cái kia trong sân huyết chỉ, chính là cái gọi là đích thực vũ linh máu. Kiếm lợi lớn. Phương Luân hưng phấn cười, trực tiếp nắm lên xương châu, nhưng là nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này xương châu rốt cuộc có cái gì huyền ảo, ngay cả một cái phụ văn đều không có khác. Bất quá trong mơ hồ, cái này xương châu nội bộ lại có một cổ quái dị chấn động. Chẳng lẽ yêu cầu hồn lực mới có thể sử dụng. Phương buồn rầu mắt. Hắn tìm được một môn công pháp, lại có thể không thể sử dụng, đây tuyệt đối là rất buồn dầu vấn đề. Phương Luân thử rất nhiều phương pháp, vô luận là quán chú chân khí vẫn là đem tinh huyết phun ở phía trên, thế mà còn là một chút động tính cũng không có. Cuối cùng Phương Luân nhận mệnh, chỉ có thể trước tiên đem xương châu trước thu vào, hắn thì nhìn về phía cái đó huyết trì. Huyết trì này là căn phòng này chủ nhân cố ý điều chế ra được, khẳng định không phải là hại người, bởi vì hắn sẽ không hại chính hắn, chỉ là không kịp sử dụng liền đi mà thôi. Vào hay là không vào? Phương Luân mày nghĩ một lát, cuối cùng không do dự nhảy vào, hắn dám khẳng định trì này có lợi mà vô hại. Cho nên mới lòng tin mười phần nhảy vào đi. Ách, Phương Luân rên lên một tiếng, hắn phát hiện mình giống như nhảy vào nước sôi bên trong từng cổ đau nhức chuyển tới, để cho hắn bản năng nghĩ mở ra lỗ phòng ngự. Nhưng là Phương Luân tâm thần động một cái, vẫn là lấy đại nghị lực cố kiểm nén lại. Rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý rồi, trong huyết trì này có một cổ quái dị nhiệt lực, hơn nữa cổ nhiệt lực này vẫn còn hướng trong thân thể của hắn chui. Thân thể của Phương Luân bị nhiệt lực hành hạ, thân thể mỗi một tế bào lại có thể tất cả đều hưng phấn hấp thu. Đúng đúng đúng đúng. Liên tiếp nổ vang tại Phương thân thể vào rồi, thân thể của hắn lại có thể đang điên cuồng cường đại. Nguyên lai like đây là cường đại thân thể bảo vật. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, thân thể của hắn một mực như tu vi tiến bộ, xem ra lúc này là muốn đi trước một bước. Vẫy tay thả ra trận pháp bảo vệ tứ học viện, Phương Luân hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu hấp thu, cả người trực tiếp chui vào trong huyết trì, chỉ, chỉ lộ ra một cái xò đầu. Từ từ, Phương Luân lâm vào tầng sâu nhất hấp thu bên trong, trong đầu của hắn cũng biến thành choáng váng choáng váng nặng nề, giống như lâm vào ngủ say bên trong. Loại cảm giác này, Phương Luân đột nhiên ngạc nhiên, hưng non một câu. Huyết chỉ này lại có thể để cho linh hồn chữa trị, trước hắn bị hắc hạt thần tôn tổn thương linh hồn, một mực đều vô cùng không có thói quen, không nghĩ tới bây giờ lại có thể đang nhanh chóng chữa trị. Ông, Phương Luân trong không gian giới chỉ thiên hồn châu lại có thể đột nhiên chạy ra, tản ra kim quang vọt thẳng vào mi tâm Phương Luân. Phương Luân rên lên một tiếng, lại có thể trực tiếp chịu. Tiếp theo hắn liền đã mất đi ý thức, nhưng là ngày này hồn châu lại có thể tại mi tâm hắn thỉnh thoảng tản ra kim quang, thậm chí chủ động hút lấy sức cái vị đại điện, Tính đầu đầy tính tọa, giống như thật tại chịu khổ gì. Ta nhất định có thể ngưng tụ hạt giống hồn lực, cho ta ngưng. Phong tính hiên gạo két điên cuồng, âm thanh chấn toàn bộ đại điện đều rung dậy. Man hoang chiến trường bên trên, một chỗ núi cao bụng bên trong, nơi này lại có một cái khổng lồ của mộ. Trong cổ mộ, Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn ngồi xếp bằng cố định, trong miệng dù gì nói, thật là đáng sợ hơn cốt, ha ha ha, đợi bổn tọa hấp thu mấy tháng tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục, phương luôn ngươi cho ta. Man hoang chiến trường bên trong, sáu đại cao thủ cũng kỳ ngộ liên tục, mỗi một người đều kiếm được đầy, đầy bát, tu vi một đường tăng gọn. Man hoang chiến trường quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ. Mỗi một người đi vào cũng sẽ không hết tay rời đi, thời gian chậm rãi qua đi, cách đi ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Và anh. một đạo tiếng nổ đáng sợ tại Hồn Tông Di chỉ trong văng rộ, bóng người Phong Tĩnh Hiên trực tiếp phóng lên cao, cả người tản ra năng lượng đáng sợ, bá đạo tại bên trong toàn bộ Hồn Tông chằng ngập. Mi tâm của hắn bên trong, lại có thể loáng thoáng xuất hiện một vết đỏ bừng, giống như một cái quái dị phù văn, lại thật giống như là một viên mini trái tim đang liều mạng ngày lên. Từ từ, hắn giữa chân mày máu đỏ dần dần không nhìn thấy rồi, khí tức trên người của hắn cũng từ từ thu hồi lại, nhưng là cặp mắt hắn hưng phấn làm thế nào đều không che giấu được. Nỗ lực 300 năm, rốt cuộc ngưng tụ hạt giống hồn lực. Ha ha ha. Phong Tĩnh Hiên hưng phấn cười lớn, âm thanh phảng phất tiếng nổ một bản cồn cồn sôi trào mà ra. Bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền thu liễm, ánh mắt đảo qua về sau, trực tiếp thấy tứ hợp viện trên trận pháp. Phương Luân còn đang tu luyện. Hắn rốt cuộc có gì kỳ ngộ? Phong Tĩnh Hiên nhíu mày. Hắn bằng ngón tay tính toán, lại có thể đi qua hơn 2 tháng, hơn nữa cũng sắp đến muốn lúc đi ra rồi, Phương Luân lại còn không có tỉnh lại. Ngay khi hắn do dự có muốn hay không đánh thức Phương Luân, Phương Luân cái đó phá trận pháp lại có thể bị một cổ đáng sợ khí huyết xung phá. Và anh, Một đạo đáng sợ tinh lực từ trong tứ hợp viện bùng nổ, trận pháp lại có thể trực tiếp bị trấn thành phân vụt, tiếp theo huyết khí liền điên cuồng tràn ngập toàn bộ hồn tông. Thật là đáng sợ huyết khí, Phương Luân rốt cuộc chiếm được kỳ ngộ gì? Phong tính Hiên rung động trận to mắt. Rất nhanh, Phương Luân trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phong tính Hiên, hắn bắt thị thật cao gồ lên, ánh mắt sắc bén kinh người, hiển nhiên lấy được rất nhiều chỗ tốt. "Ồ, tu vi không có phòng, vậy ngươi vừa rồi làm sao lại bùng nổ đáng sợ như vậy tinh lực?" Phong Tĩnh Hiên hỏi. Phương Luân cười, thân hình nhanh như tia động một cái xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo đấm ra một quyền. Một quyền này đánh ra quyền phong gào thét kinh thiên động địa, Phong Tĩnh Hiên hánh mắt sáng lên liền một quyền nghênh đón. Oanh! Đáng sợ va chạm để cho sóng khí điên cuồng lăn lộn ra, Phong tính Hiên lùi lại ba bước, nhưng là Phương Nôn lại có thể một bước không lùi. Hoàn Mỹ luyện thể. Phong tính Hiên khiếp sợ trận to mắt. Hoàn Mỹ luyện thể, chính là đem luyện thể tu luyện tới chí tôn võ thần cảnh giới đỉnh cao. Đến cảnh giới này, thân thể của nhân loại nghe nói đã là khó tiến thêm nữa rồi, hơn nữa nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, bất quá ngược lại là rất ít người có thể làm được, không nghĩ tới bây giờ Phương Nôn làm được. Hoàn Mỹ luyện thể quả nhiên cương đại, chỉ bằng vào thân thể chi lực liền còn mạnh hơn bình thường thái thượng trưởng lão, ha ha ha. Phong tính Nghiên hưng phấn cười, tán thưởng mà nói, "Phương Luân, chúc mừng ngươi rồi, sau đó ngươi chính là Tiên Khải Tông vị thứ tư thái thượng trưởng lão rồi." Phương Luân khẽ miệng lộ ra nụ cười nhạt, lần này thật sự chính là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật Vũ Linh máu lại có thể để cho thân thể của hắn trở nên dị thường hoàn mỹ, mặc dù vẫn là lục phẩm tu vi, nhưng là nhất cử nhất động trong lúc đó lại nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thái thượng trưởng lão không dám nhận. mỉm cười nói, sư huynh xin thay ta bạ mật, cái này đại chiến tới, có chút thủ đoạn ẩn đối với chúng ta Khải Tông cũng là tốt đẹp." Phong Tĩnh Hiên ánh mắt sáng lên, nhất thời hài lòng đáp ứng. Trương 554, trở về tông cùng cứu mỹ nhân. Thời gian 3 tháng cuối cùng đã tới, Phương Luân cùng Phong Tĩnh Hiên hai người liền tập hợp 6 đại tông cao thủ chuẩn bị ra man hoang chiến trường. Những người này mỗi cái đều kiếm được đầy buồn đầy bát, bất quá lúc nhìn thấy hai người Phương Luân, bọn họ vẫn là ngây ngẩn. Bởi vì Phương Luân cùng Phong Tĩnh Hiên lúc này chính tùy ý ngồi dưới đất uống chút rượu, hai người cụng chén giao chén phi thường tao hứng, cùng thái thượng trưởng la uống rượu. Tất cả mọi người sững sờ, chỉ cảm thấy náo cũng không đủ dùng. Cũng phong Tĩnh Hiên uống rượu không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là phong Tĩnh Hiên thái độ đối với Phương Nôn, giống như ngang hàng thật sự là để cho người ta chấn kinh. Lúc này Phương Nôn tinh lực đã thu liễm, thân thể cũng khôi phục cái đó cao gầy, nhìn tu vi là không nhìn ra Phương Nôn rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo, cho nên những người này khiếp sợ cũng là bình thường. Đi thôi, ta phòng trừng hắc hạt thần tôn cái tên kia là không có nhanh như vậy đi ra. Phong Tĩnh Hiên liên tục cười lạnh, cái này man hoang chiến trường bảo vật đông đảo, nhất định là có có thể để cho hắn khôi phục, đây là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế trì hoãn đi ra thời gian, mọi người đi chút đi. Ý chính là, chờ hắn ra man hoang chiến trường chi nhật, chính là lúc đại chiến. Phương Luôn nhướng mày một cái, nói ra để cho tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động lời nói. Phong Tĩnh Nghiên gật đầu một cái về sau, không nói gì, chỉ là mặt đầy âm trầm cùng sắt cơ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cũng đều từng người cảnh giác. "Đi." Phong Tĩnh Nghiên chợt quát một tiếng, tất cả mọi người không lại ngăn cản tiểu thế giới lực bại xích, tiếp theo một trận sóng gợn đi qua, tất cả mọi người trực tiếp biến mất. Chờ đến tầm mắt của mọi người lần nữa khôi phục lúc bình thường, đã ra man hoang chiến trường, xung quanh vẫn một mảnh đen tối bình nguyên. "Phương Nôn, làm phiền dẫn người trở về." Ta có việc chuẩn bị một chút." Phong tính hiên tùy ý nói. Phương Luân một cách tự nhiên gật đầu một cái, "Lục đại tông nếu đều đi ra rồi, như vậy dĩ nhiên là từng người trở về tông môn." Nói lấy, Phương Luân cùng La Thiên Đạo liền mang theo Thiên Khải Tông cao thủ một đường hướng Thiên Khải Tông bay vọt. Chờ đến lúc không sai biệt lắm đến Thiên Khải Tông, Phương Luân bay vọt thân hình dõng nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng, bởi vì hắn thật giống như nhìn thấy một người quen, khoảng cách quá xa lại nhìn không quá rõ ràng. "Tông chủ các ngươi đi về trước, ta có việc." Phương nói, mang theo một kia một cách tự nhiên áp, lại có thể để cho La Thiên Đạo không tự chủ được đầu. Cho đến sau khi Phương Luân biến mất, La Thiên Đạo mới khiếp sợ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, dù gì nói, Phương Luân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Làm sao ta cảm giác hắn sâu không lường được. Nghe được hắn nhỉ non, cái khác hộ tông trưởng lão toàn bộ đều không tự chủ được gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Phương Luân một đường bay về phía trước cướp, rất nhanh liền ép tới gần mới vừa nhìn thấy thân ảnh, phía trước là hai người con gái đang ra sức bay nhanh, bên trong một cái chính là Đinh Phản Yên. Phương Luân bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, Đinh Phán Nghiên nha đầu này quá đơn thuần, chớ bị người lừa mới tốt. Trước nàng đối với Vương Luân có ân. Phương Luân bởi vì tu luyện vẫn luôn không hào hào báo đáp, Đinh Thương Hải lại giúp Phương Luân bảo vệ vạn cổ đế quốc, cho nên không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Phương Luân trực tiếp vọt lên trời cao, tại tầng mây che chắn tiềm hành, căn bản để cho phía trước hai nàng không phát hiện được chính mình. Liêu Sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi nơi nào hả? Âm thanh kinh ngạc của Đinh Phán Yên truyền tới, càng thêm để cho Phương Luân cảm thấy không được bình thường. Một tiếng cười duyên, bên cạnh Đinh Phán Yên cái kia nữ tử nũng có thể đừng có gấp, là có người để cho ta hẹn ngươi đây, ngươi có thể không thể không cấp sư tỷ núi." Chuyện này Đinh Phán Nghiên lộ vẻ đến có chút chần chờ, buồn buồn nói, "Sư tỷ không phải nói để cho ta giúp một tay sao? Làm sao hiện tại còn nói lại người muốn hay ta? Ta đây hay là không đi, ta không thích cùng người xa lạ gặp nhau." "Ai?" Tiếng Liêu Sư tỷ nhất thời cao lên, tức giận nói, "Đinh sư muội ngươi như vậy coi như không tử tế, chúng ta tới đều tới, ngươi bây giờ nói không thấy, ta đây cái mặt giả này hướng cái kia là nha. Không phải, sư tỷ ta." Đinh Phán yên nhất thời gấp, "Ai nha, Đinh sư muội ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người kia ngươi cũng nhận biết, chúng ta gặp mặt một lần liền đi." Liêu Sư tỷ lại cười ha hả lôi kéo nàng bay về phía trước gọi. Đinh Phán Nghiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo. Phương Lôn nhướng mày một cái, cái này Đinh Phán Nghiên quá thiệt lương, như vậy đều đi theo đi, chẳng lẽ có người phải đối phó nàng hay sao? Một đường đi theo hai nàng, cuối cùng các nàng xuất hiện ở trong một vùng rừng rậm, bốn phía không có người ở vô cùng hoang vu, cái này khiến Đinh Phán Nghiên càng thêm bất an. "Đừng nóng, đừng nóng." Liêu sư tỷ cười giỡn nói, "Lư Thành sư Minh tại sao vẫn chưa ra?" "Lư Thành sư Minh Đinh Phán Yên cũng là sửng sở. Cười to một tiếng về sau, một người đàn ông trung niên cười ha hả đi ra, ngay tại Đinh Phán Nghiên thời điểm kinh ngạc, cái kia Liêu sư tỷ bỗng nhiên động một cái, vô cùng vô tận chân khí lại có thể trực tiếp đem Đinh Phán Nghiên cho chói buộc lại. Liêu Sư tỷ ngươi muốn làm gì? Đinh Phán Nghiên sợ đến hoa dung tất sát. Khoảng thời gian này môn phái đại lượng tài nguyên điên cuồng phân phát đi xuống tăng cường đệ tử trong môn thực lực, Đinh Phán Nghiên cùng Liêu Sư tỷ đều là mới lên cấp thôn tiên vũ linh cao thủ, Liêu Sư tỷ đột nhiên động thủ, Đinh Phán Nghiên còn chưa phản ứng lại liền bị khống chế lại rồi. Liêu Sư tỷ cùng Lưu Thành nhìn nhau cười to, vậy Lư Thành càng là hưng phấn cười to, làm gì? Ngươi ngày này thật sự mẹ gái, ngươi nghĩ rằng chúng ta hẹn ngươi tới này có chuyện gì tốt hay sao? Đinh Phán Nghiên nhất thời lo lắng sắp khóc rồi, nàng hiện tại bị trói buộc chặt, thật sự chính là người là giao thất nàng là thì cá, nghĩ làm gì liền làm, cái đó rồi. Các người rốt cuộc tại sao phải đối phó ta? Đinh Phán Yên nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh. Tại sao? Đương nhiên là vì ra gia ngươi rồi. Lưu Thành cười lớn, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta làm một chút chuyện nhỏ, như vậy sau khi chuyển thành công chúng ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Các người muốn hại ta ra ra? Đinh Phán Yên con mắt to trừng, thở hồn hển nói, "Nam mơ, ta thì sẽ không hại gia gia ta, các ngươi ta đều vô dụng." Hừ. Liêu sư thị giận đến nghĩ một cái tát quát tới, nhưng là cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại, âm thiếu nói, không nói rằng ngươi, chúng ta đều là người thiên mệnh tận cùng, ngươi nếu là không ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta có thừa biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Các các các. Lư Thành cũng phối hợp cười quá dị, cái kia tà tà ánh mắt nhìn Đinh Phán Yên từ trên xuống dưới, là người đều biết hắn muốn làm gì rồi. Đinh Phán Yên mặt đầy tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống, âm thầm hối hận chính mình làm sao tin tưởng loại người này. Có làm hay không? Lư Thành chợt một tiếng, sợ đến Phán Yên sắc mặt trắng bệch. Nam mơ, ta sẽ không làm thương tổn ra gia ta. Đinh Phán Yên liều mạng la lên. Số nhà đầu, ta cũng không tin ngươi chịu nổi hành hạ." Lưu Thành giận đến trợn quát một tiếng, trực tiếp liền muốn hướng Đinh Phán Nghiên nhào tới, nhưng là một cổ khí thế đáng sợ nhất thời phong tỏa hắn, để cho thân thể hắn trực tiếp liền cứng ngắt rồi. "Ai?" Lư Thành cùng Liễu Sư Tỷ trực tiếp kiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời, lúc này Phương Luân đang cao mày đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ. "Trong 555, Phương Luân kế hoạch." Phương Luân mặt đầy âm trầm hạ xuống ở trước mặt ba người, mặt đầy nhiên, mà Lư Thành Sư hai người chính là sợ đến mặt trắng bệnh, muốn chạy trốn cũng không dám trốn. "Tới chậm, xin lỗi." Phương Luân khẽ cười vẫy tay đánh tan bên người Đinh Phán Yên chói buộc chi lực. Đinh Phán Yên khôi phục tự do sau kinh ngạc vui mừng người một tiếng, không hề nói gì, chỉ là trốn sau lưng Phương Luân, phản phất ở sau lưng hắn mới là an toàn nhất. Về phần các ngươi, là tự mình nói vẫn là ta để các ngươi nói. Phương Luân nhướng mày một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chọc vào hai người này. Đinh Thương Hải, Đinh Phán Yên hai người đối với Phương Luân ân tình rất nặng, liền ngay cả Đinh Thương Hải bây giờ còn đang ở vạn cổ đế quốc cho Phương Luân trong nhà đây, phần ân tình này quá nặng nghề. Hiện tại có người muốn hại hắn, Phương Luân đương nhiên là nổi giận. Lư Thành cùng Liễu sư tỷ hiển nhiên không có khả năng không quen biết Phương Luân, đương nhiên cũng biết Phương Luân thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ nhìn nhau, trong mắt lại có thể thoáng qua vẻ h으ác. Hai người rên lên một tiếng về sau, trực tiếp liền muốn chấn vỡ Khảm nạm tại trong hầm giang độc dược, nhưng là bọn họ lại kinh hải phát hiện, tại Phương Luân khí thế trấn áp, bọn họ liền không thể động đậy được bắn. Thủ đoạn của các ngươi ta quá quen thuộc, ta nói các người muốn chết đều khó khăn. Phương Luân cười lạnh một tiếng, thuận miệng nói, có nói hay không? Chờ lúc ta dùng hình, mà các ngươi lại là muốn nói cũng khó khăn. Hai người ánh mắt kinh hãi, nhưng lại im lặng không nói, Phương Luân vung tay lên một cái từng đạo đáng sợ để ép chí lực, trực tiếp để cho bọn họ kêu lên thảm thiết. Ngày đó đem Tiết Thần Tôn làm sao hành hạ Phương Luân, hiện tại Phương Luân liền làm sao hành hạ bọn họ. Nhưng là bọn họ làm sao có Phương Luân địch lực, mới vừa mới bắt đầu liền không nhịn được miệng sủi bọt mép kêu to không dám. Phương Luân tùy ý sau khi dừng lại, thản nhiên nói, đây chỉ là món ăn khai vị, nếu không nói sau đó có các ngươi dễ chịu. Ta nói ta nói. Lư Thành từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, dồn dập kêu lên, chúng ta đều là con cờ của thiên Mệnh Thần cùng. lúc này là ta nghĩ lập cái kế tiếp lớn, cho nên mới muốn khống chế ở đỉnh Nàng tại môn phái địa vị đặc biệt, một khi khống chế nàng ta liền có thể lập xuống rất nhiều kỳ công. Náo ngược lại không tệ. Phương Luân liên tục cười lạnh. Đinh Phán Nghiên giận đến mũi đều phải lệ ra, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói: "Hai người các ngươi thật xấu, thua thiệt chúng ta Tiên Khải tông còn như vậy bồi dưỡng các ngươi, tất cả đều là Bạch nhã lang." Lư Thành cùng Liễu sư tỷ mặt đầy lung túng, nhưng lại không trả lời. Phương Luân nhướng mày một cái, theo miệng hỏi: người online là ai?" Gần nhất ta tu vi tăng trưởng, cho nên online cũng đổi thành Bạch lang tiền bối. Lư Thành cười khổ nói: "Bạch lang." mày một cái, Bạch Lang đã từng cùng bị độc cùng nhau đối giết hắn, thực lực tương đương cường đại, liền ngay cả La Thiên đạo đối phó hắn đều không thể hoàn toàn đánh chết. Trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, Phương Luân trực tiếp vung tay lên, đầm đà thiên địa linh khí liền đem hai người gắt gao bọc lại, tiếp theo hai người bị cuốn thành hai cái vật hình kiến thể, bị hắn gắt gao vây khốn. Qua một thời gian ngắn lại thu thập các người, Phương Luân cười lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý rồi, ngược lại thì nhìn về phía Đinh Phàm Nghiên, trách cứ nói: "Đinh cũng quá không cẩn thận, bây giờ là thời chiến, không có việc gì tốt nhất chia ra Thiên Khai cũng đừng loạn tin tưởng những người khác, biết không?" "Biết rồi, Đa Tạ sư huynh." Đinh Phán Nghiên đỏ mặt túi đầu, giống như làm sai chuyện tiểu nữ hải, không dám chút nào nhìn Phương Luân. Phương Luân bật cười, "Đi thôi, ta đưa ngươi trở về." Đinh Phán Nghiên mừng rỡ cười một tiếng, liền đi theo sau lưng Phương Luân hướng Thiên Khải Tông chạy trốn, về phần Lư Thành cùng Liêu Sư Tử, cũng bị Phương Luân mang về. Trong lúc vô tình cứu được Đinh Phán Yên về sau, Phương Luân trực tiếp đem nàng đưa trở về, cũng không tại Thiên Khải Tông dừng lại thêm, trực tiếp mang theo lưu Thành hai người chuyển tống về vạn cổ đế quốc. Làm Phương Luân từ vạn cổ đế quốc chuyển tống trận đi đi ra ngoài, bảo vệ chuyển tống trận quân một cái một cái ngạc nhiên trợn to mắt, liền vội vàng quỳ rạp dưới đất hô to: Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn thuế vạn vạn tuế. Vạn Cổ Đế quốc, bây giờ là toàn bộ đại lục cường đại nhất thập phẩm đế quốc, mà hắn người sáng lập chính là Phương Luân, cho nên vạn cổ đế quốc con dân đối với Phương Luân đều là cùng nhiệt sùng bái. "Đứng lên đi, đem hai người này dẫn đi xem thật kỹ quản." Phương Luân nhàn nhạt phất tay một cái, tiếp theo nhanh chóng chạy đến trong hoàng cung. Phương Luân trở về, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người khiếp sợ, văn võ bá quan còn có đủ loại người quen từng người tới bái kiến, Phương Nôn cũng là bận rộn mấy ngày mới đem tất cả mọi chuyện xử lý xong. Vạn Cổ Đế quốc đã đi lên chính đạo, mọi chuyện đều không cần thiết hắn lo lắng nhiều, hiện tại hắn trở về chỉ là vì tăng cường thực lực mọi người. Trước điện kim loan lớn trên quảng trường, 5000 cấm vệ quân cao thủ ở dưới sự hướng dẫn của lỗ đoạn trưởng sắp hàng chỉnh tề, bọn họ trước thì đứng yên 500 luyện ngục tử sĩ, thậm chí ngay cả Phương Định Thiên đều ở chỗ này. Chờ đến Vương Luân thản nhiên xuất hiện, trừ Phương Định Thiên ở ngoài, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất hô to và thuế. "Đứng lên đi, tất cả mọi người ngồi xếp bằng tu luyện, gần nhất thiên hạ sẽ đại loạn, ta ban cho các ngươi thực lực tương đại." Ra, tất mọi người, mọi người hưng phấn hô to về sau, Dưới giết kích động ngồi xếp bằng trên mặt đất, Phương Luân có thể cho người chuyện tăng thực lực lên đỉnh, mọi người đều là biết, cho nên mọi người không nghi ngờ chút nào. Phương Luân đưa tay chỉ một cái, vô cùng vô tận bạch quang tạt rơi xuống dưới, toàn bộ quảng trường trực tiếp bị bạch quang bao phủ. Tất cả mọi người kinh ngạc vui mừng phát hiện, tại bạch quang bao phủ, tu vi của bọn họ lại có thể một đường tăng gọn. Mọi người rất nhanh liền lầm vào cấp độ sâu trong tu luyện, Phương Định Thiên tự hào nhìn Phương Luân một cái nói, "Tiểu tử ngươi hiện tại tu vi gì?" Phương miệng cười một tiếng, "Toàn bộ đại lục có thể thắng ta, không nhiều." Phương Định Thiên kinh ngạc mừng trợn to mắt, "Nếu như nói Chí Tôn Võ Thần cảnh giới?" Có lẽ hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng Lã Phương luôn vừa nói như vậy hắn liền hiểu, cháu của hắn đã trải qua trở nên vô cùng tương đại. Được được được. Phương Định Thiên cười miệng pé pé, trong mắt đều hiện lên một tiếng nước mắt, nghĩ lại mấy năm trước Phương luôn vẫn là một cái gì đánh rắm đều không hiểu con nhà giàu đây, hiện tại cư nhiên trở thành tượng giả tuyệt thế, hắn tự túc rồi. Phương gia ta thật có phúc, tiểu tử ngươi còn không mau tìm một cái tam cung lục viện, cho Phương gia ta nối dõi tông đường. Phương Định Thiên hưng phấn cười lớn. Phương luôn lúng túng mắt một cái, buồn nói, chuyện này không gấp, gia gia nhanh tu luyện, gần nhất thiên hạ sẽ đại loạn, không có thực lực bảo vệ mình cũng không được. Phương Định Tiên nét mặt hưng phấn cũng bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên một kia sắc cơ, chỉnh trọng khí sự gật đầu, trực tiếp khuynh chân ngồi xuống. Là một cái từ trong đống người chết bỏ ra lão nguyên soái, Phương Định Tiên không sợ chết nhẫn chỉ sợ thực lực của chính mình không đủ, cho nên hắn cũng đang liều mạng tăng thực lực lên. Thời gian từ từ qua đi, Phương Ngôn thừa dịp Hắc Hạc thần tôn còn chưa có đi ra khoảng thời gian này, liều mạng tăng lên thực lực thủ hạ mình. Chương 556, đại hậu kế tới. Làm một tháng sau thư tiêu lãnh vô hối lúc xuất hiện ở vạn cổ đế quốc, nhất thời cũng lên chỉ thấy trước điện trên đại điện lên, mấy ngàn người tu vi dâng chào không đình thật nhiều cao thủ. Hai nàng trực tiếp rung động hít ngược một hơi khí lạnh, nơi này mấy ngàn người, vẹn vẹn là cái kia 5000 cấm vệ quân mỗi một cái đều cung cấp bậc Huyền Minh Vũ tông cường giả. Số lượng nhiều như vậy, nhưng là có thể so với Thiên Khải tông một cái đại tông Huyền Minh Vũ tông rồi. Về phần 500 luyện ngục tử sĩ càng đáng sợ hơn, lại có thể cũng đã đột phá đến thôn thiên vũ linh, đây chính là 500 trưởng lão cấp bậc cường giả a, coi như Thiên Khải tông đều không nhiều như vậy. Các người đã tới? Phương Nôn mỉm cười ngoắc, ngoắc tay. Hối thư Tiêu ở trước người Phương Nôn, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, cuối cùng thư Tiêu há hốc hỏi, "Phương làm như thế nào?" Phương Nôn đưa tay chỉ một cái, đầm đà bạch quang trực tiếp chiếu vào thân thể của hai người các nàng, tiếp theo hai nàng liền kinh ngạc vui mừng trợn to mắt. Thật thần kỳ, tu vi lại có thể nhanh chóng tăng lên. Lãnh Vô Hối kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, liền ngay cả Thư Tiêu cũng là mặt đầy khiếp sợ, Phương Nôn cũng không giải thích quá nhiều, trực tiếp đem Man Hoang chiến trường lấy được không gian giới chỉ giao cho Thư Tiêu. Bên trong có một ý thượng cổ đàn phương cùng đang dưỡng, nàng nhìn thấy về sau, trực tiếp kinh ngạc vui mừng há to mồm rồi. Các ngươi về nhà một chuyến, tiếp theo trở về tới tu luyện, ta phòng trứng không có bao nhiêu thời gian. Trong ánh mắt Phương Nôn mang theo một tia cách bách Triêu Tiêu cùng Lãnh Vô Hối tự nhiên biết hắn nói là cái gì, vì vậy nhu thuận gật đầu. Lại là thời gian một tháng, toàn bộ đại lục trở nên vô cùng bình tĩnh, giống như yên lặng trước khi báo táp xảy ra, mỗi cái thế lực đều đang điên cuồng tăng thực lực của mình lên. Một khi Hắc Hạt Thần Tôn đi ra, như vậy chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá đô thành vạn cổ đế quốc ở ngoài trong thâm sơn, ngược đã tới một đám người mặc áo đen, đám người quần áo đen này do Bạch Lăng dẫn, chính mắt long đong nhìn chằm chằm đô thành phương hướng. Nhớ kỹ, mọi người đi lên liền đem toàn bộ đô thành tất cả đều vây quanh, đừng để cho Phương luôn thoát. Bạch Lang cười gần nói, Lư Thành truyền tới tin tức Đinh Thương Hải đã đi rồi, hiện tại toàn bộ vạn cổ đế quốc liền phương luôn một người giống dạng cao thủ, chúng ta phải đem hắn bắt chết, đây là thần tôn trước giao phó, hiểu chưa? Hiểu được. Sau lưng Bạch Lang bảy tám cao thủ rối rít hưng phấn gầm nhẹ, bất quá nút ở đám người phía sau nhất Tư Không Tính Nhu lại có vẻ hơi sầu lo. Muốn không nên báo cáo Phương Quân. Làm sao thông báo? Tư Không Tính Nhu trong lòng vô cùng quấn quýt. Đi. Bạch Lang chợt quát một tiếng, căn bản không cho Tư Không Tính Nhu cơ hội suy tính, mang theo tất cả mọi người liền hướng đô thành bay vọt, rất nhanh liền xuất hiện tại trên đô thành phương. Các các các. Từng tiếng cười quái dị. Thiên mệnh thần cung cao thủ trực tiếp đem toàn bộ đô thành vây lại, mà Bạch Lang thì bùng nổ khí tức đáng sợ xông thẳng hoàng cung. Phương Luân tiểu tặc, cho lão phu cút ra đây. Bạch Lang hưng phấn cười lớn, trấn kinh toàn bộ đô thành mất tính, mọi người đều là sợ đến run lẩy bẩy. Thiên mệnh thần cung nhân khí hơi thở quá đáng sợ, mỗi một cái đều đủ để đem đô thành diệt mười lần không ngừng, mọi người không có khả năng không sợ. Nhưng là thân sắc của mọi người rất nhanh liền trở nên giở khóc giở cười, bởi vì khí Lang, lại có thể không giải thích được bị đánh bayồ trời cao. Ánh mắt khinh thường quét nhìn một vòng, lập tức dọa đến Bạch Lang cùng người của Thiên Mệnh Thần Cung sắc mặt trắng bệch. "Bãi kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Đô Thành Bạch tính hưng phấn hô to, mỗi một người đều là mặt đầy của nhiệt, chỉ cần Phương luôn xuất hiện rồi, mọi người tuyệt đối không sợ cường địch gì. "Động tác chấm như vậy, bổ tọa nhưng là chờ các ngươi rất lâu rồi." Phương ngôn cười ha hả vỗ tay một cái. Siêu xiêu xiêu." Lần lượt từng bóng người từ Đô Thành thoát ra, mấy ngàn vị cường giả dậm Mệnh, mệnh sở, kế, Phương luôn, tính toán phu?" Bạch Lang Giương thẳng đến Phương Nôn nhào tới, tính toán thì như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, căn bản không phiền đối phó hắn, chỉ là đưa tay tại túi yêu thú bên hông đánh một cái. Giống. Hai tiếng gào thét, một cao một thấp hai cái khôi lỗi lường thẳng đến Bạch Lang nhào tới, chính là quỷ độc cùng Bạch Thái Bình. Bạch Thái Bình thi thể khoảng thời gian này cũng bị Phương Nôn luyện chế thành khối lỗi, khoảng chừng lục phẩm tu vi trí tôn võ thần, tương đối khả quan. Người. Bạch Lang trực tiếp bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, không do dự xoay người chạy, hắn chính là biết quỷ độc cùng thực lực Bạch Thái Bình, coi như hóa thân khối lỗi cũng không phải là hắn có thể đối phó. Nhưng mà hắn muốn chạy đã khó khăn, trực tiếp bị hai cái khôi lỗi quấn lấy rồi. Phương luôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở bên người Tư Không Tính Nhu, bá đạo ôm eo thon của nàng thản nhiên nói, giết hết. Dạ. 5000 cấm vệ quân cùng 500 luyện ngục tử sĩ hưng phấn hô to, trực tiếp hướng người Thiên Mệnh Thần cung nhào tới, trong lúc nhất thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Một màn này nhìn đến đô thành dân chúng chấn động lòng người, bất quá mọi người đều vô cùng hưng phấn cùng tự hào, vì quốc gia mình có nhiều như vậy cường giả cảm thấy tự hào. Đúng ta gia. Tư Không Tính luôn một cái, trong mắt mang theo từng tia nóng. Đương nhiên không tha. Nếu không ngươi liền bị người của ta giết." Phương Luân mỉm cười nói, "Dao kiếm không có mắt, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngây ngốc tốt hơn." Tư Không Tính nu liều mạng giãy rủa, nhưng lại không có chút biện pháp nào, Phương Luân cái kia thực lực mạnh mẽ tay phải vẫn là ôm chặt Nàng. Cuối cùng nàng buông tha vùng đẩy, bất đắc dĩ nói, "Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới." Đương nhiên, thừa dịp Hắc Hạt Thần Tôn ra trước khi tới tiêu diệt một chút thiên mệnh thần cùng cao thủ, chờ đến lúc đại chiến cũng nhẹ nhõm một chút. Phương Luân xem thường rồi, Không thường cận, "Thực lực của ngươi, không đủ để nhúng tay." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười sau khi nhìn nàng một cái, mới trêu ghẹo nói: "Ngươi lo lắng ta? Cút đi, ta tuyệt đối phải giữ ngươi." Thư Không Tính Nhu húng trợn gầm nhẹ. Nàng tiếp tục nhìn hướng đô thành, cái này quen thuộc đô thành mới thời gian mấy năm đã hoàn toàn biến dạng rồi, rất nhiều quen thuộc kiến trúc cũng đã xây lại, trí nhớ của nàng cũng rất nhiều đều mơ hồ. Một giọt nước mắt chảy xuống, thần sắc của Tư Không Tính Nhu càng thêm đau khổ. Nhìn xem bốn phía một mảnh tiếng la giết, nàng lại phản phất nhìn thấy Phương Luân tự tay chém chết nàng phụ hoàng tình cảnh. Cảm nhận được sự bi thương của nàng, Phương Luân thở dài một tiếng, cần phải bao lâu mới có thể vượt lên nỗi ưu thương của nàng? Phương luôn là thực sự không nắm chắc rồi. Người đi đi, nhẹ nhàng buông tay, Phương luôn thả nàng rời đi, về phần đám người biệt làng, một cái cũng đừng hòng đi. Thở dài một tiếng, Phương luôn bất đắc dĩ vọt trở về trong hoàng cung. Chỉ là sắc mặt của Phương luôn đột nhiên trở nên rất khó coi, ánh mắt liếc lại nhìn về phía Man Hoang chiến trường phương hướng, một luồng khí tức đáng sợ càn quét toàn bộ đại lục. Hắc Hạt Thần Tôn khôi phục, đại hạo kiếp đã tới rồi. Chương 557, đại chiến mở ra. Ha ha, ha ha từng tiếng đáng sợ cười quái dị tại Man Hoang chiến trường bên ngoài màu đen bình lửng ở hư không lớn. Khí tức trên người hắn mịt mờ bá đạo, trên người tràn ra vô cùng vô tận hắc khí, tùy thời hóa thành lòng xà ở trên hư không gào thét, bộ dáng vô cùng đáng sợ. "Phương Non, còn có các ngươi những con muồi này, chúng ta từ từ chơi." Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn cười quái dị, thân thể trực tiếp quái dị tại chỗ biến mất. Sắc mặt của Phương Non trở nên phi thường khó coi, sắc mặt của cao thủ toàn bộ đại lục đều trở nên phi thường khó coi, bởi vì Hắc Hạt Thần Tôn hồi phục. Hạo kiếp đã tới rồi. Trong lòng mỗi người cũng không nhịn được toát ra những lời này, tiếp theo trong lòng nặng nề vô cùng. Rất nhanh, toàn bộ đại lục bình liền bị đánh vỡ. Ngay khi lục đại tông lâm lớp lo sợ, trước xảy ra chuyện ngược lại không phải là bọn họ, mà là trên đại lục thập phẩm đế quốc. Ám ngục đế quốc, Bàn Long đế quốc, Hiên Viên đế quốc, Bắc Thiên đế quốc. Cái này mười mấy cái đế quốc từng cái bị tập kích, người tập kích bọn họ cũng không phải là người của Thiên Mệnh tận cùng, mà là từng cái ma tính thích giết chóc khôi lỗi. Hắc Hạc thần tôn đã khôi phục, hắn trưởng không khôi lỗi ngàn dặm tập sát, đến mức giết đến máu chảy thành sông. Khôi lỗi đại quân đi qua, bất kỳ thủ đô đế quốc phải bị diệt, một ngày một cái đế quốc, động tác không nhanh cũng không chậm, nhưng lại cho tất cả mọi người áp lực cường đại. Lục đại tông căn bản không dám cứu viện. Bởi vì bọn họ yêu cầu xúc tích lực lượng chuẩn bị đại chiến, cho nên thập phẩm đế quốc chỉ có thể sinh tử tự phụ rồi. Vạn cổ đế quốc trong hoàng cung, sắc mặt của Phương luôn trở nên vô cùng âm trầm. Hắn biết Hắc Hạt thần tôn nhiều như vậy nhu đồ, không ngoài là cho tất cả mọi người áp lực, muốn để cho mọi người tăng vỡ.